164 thứ 163 chương huyền thiên đạo môn canh thứ 2 một tòa cao vút trong núi lớn cung điện mọc lên như rừng lúc này một tòa khoáng đạt trong đại điện bốn người đứng yên mà ngồi trong điện ngay phía trên ngồi một danh láo giả dưới tay hai bên phân ngồi hai người lao tông chủ chúng ta vẫn là đi thỉnh đạo môn người đến a địa phủ thế lực khổng lồ không phải chúng ta có thể chống cự cả không tốt chúng ta phái thanh thành 2.000 năm cơ nghiệp thật muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát A. lao giả trái ra tay một danh nam tử thần sắc khó coi nói người này tên là mục chiến thiên là phái thanh thành phó tông chủ cũng là một cái hóa hư cảnh cờ giả. Ba người khác là phái Thanh Thành Trưởng lão, cùng Mục Chiến Thiên là cùng một cảnh giới. Toàn bộ phái Thanh Thành trừ bỏ Thanh Thành lão tổ Lục Hà Đồ là luyện hư bên ngoài, tông chủ gai vệ Trang, phó tông chủ Mục Chiến Thiên, ba tiên trưởng lão năm người cũng là hóa hư cảnh cường giả. Mặc dù nhìn như hư cảnh cường giả không nhiều, nhưng đó là bởi vì cùng 21 thế lực lớn nhóm thế lực so, nếu như đặt ở trên giang hồ, bọn hắn tuyệt đối cũng là tên chấn nhất phương cường giả. Phái Thanh Thành có thể trở thành đông vực một trong ba đại thế lực, thực lực tuyệt đối không kém. Thanh Thành lão tổ Lục Hà Đồ là thứ thiệt địa bảng cường giả, xếp hạng 82. Lục Hà Đồ có thể xếp tới 82 liền nói rõ hắn là một cường giả, địa bảng hết thảy 100 người, 70 người đứng đầu cũng là động hư cảnh cường giả. Động hư cường giả có thể không chỉ 70 tên, nhưng mà những người kia đều ở đây riêng phần mình trong tông môn ẩn tàng, thiên cơ các cũng không cách nào tận dòm toàn cảnh, dù sao xuất hiện ở trong mắt thế nhân động hư cường giả, cũng là những thế lực kia đại biểu mà thôi. Mỗi một cái thời đại đều sẽ có vô số thiên tài, những thiên tài kia cùng thời đại có thể sẽ bị yêu nghiệt bao phủ, nhưng mà không có nghĩa là bọn hắn liền đã chết. 21 thế lực lớn xuất thế người, cũng là trong đó người nổi bật, mà những cái kia chìm ngập thiên tài liền sẽ tại trong môn ẩn tu. Những người kia thiên tư cũng không yếu, mấy trăm năm đi qua, bọn hắn coi như chỉ có một phần nhỏ tấn nhập động hư, cũng là một cái không nhỏ cơ số. Cho nên động hư xếp hạng chỉ là đại biểu một thời đại, không có nghĩa là toàn bộ. Trước thời đại là cựu Tiêu chân nhân trường xuân chết thời đại, mà cái thời đại là Trường Xuân tử sau khi chết 500 năm, cũng chính là bây giờ các tông môn tông chủ thời đại. Thời đại tiếp theo hẳn là Triệu cựu Châu, thẩm lãng đám người. Thẩm lãng bọn hắn cái này một nhóm người còn không có trưởng thành, đợi đến thẩm lãng bọn người trưởng thành, địa bảng liền sẽ lần nữa toàn thể thay đổi thay thế. Malukha đồ là thuộc về các tông môn tông chủ cùng thời kỳ nhân vật. Phái Thanh Thành mặc dù không có 21 thế lực lớn truyền thừa như vậy lâu đời, nhưng mà cũng có hơn 2000 năm, nhưng tiếc là phái Thanh Thành mặc dù tổ tiên cũng đi ra động hư cảnh cường giả, nhưng mà ở giữa đứt gãy quá nhiều, đến bây giờ, phái Thanh Thành chỉ có Lục Hà Đồ một người miễn cưỡng đặt đến luyện hư. Lục Hà Đồ mặc dù chỉ có luyện hư, nhưng có thể tấn nhập địa bảng cũng coi như không yếu. Lục Hà Đồ mi mắt mở rộng ở giữa, lập loe tinh quang, thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Lục Hà Đồ không nói gì, trong điện lại lâm vào yên tĩnh. Thiên Tinh cùng Vệ Trang vẫn chưa về sao? Trầm Tinh thật lâu đại điện, Lục Hà Đồ cuối cùng nói chuyện. Mục Chiến Tiên cùng ba người khác lướt nhau, lắc đầu, còn không có. Lục Hà đồ trong lòng chầm xuống, tính toán thời gian, Gai Vệ Trang cùng Hà Thiên Tinh đã sớm hẳn là đã trở về, vì cái gì đến bây giờ còn chưa có trở về. Các ngươi triệu tập tất cả chấp sự, để bọn hắn đề cao cảnh giác, ta đi ra ngoài một chuyến. Là. Mục Chiến Tiên bốn người đáp. Sáu. Một chỗ giống như nhân gian tiên cảnh trong núi sâu, trong núi quanh năm mây mù nhiễu, sơn phong cao vút trong mây, xuyên thẳng phía chân trời, tựa như tiên sơn đồng dạng. Trong núi cổ đạo bên trên, một bóng người mang theo thần sắc cung kính từng bước từng bước đi lên. Lục không có đi khác hai cánh cửa mà là đi tới vẫn luôn không xuất thế huyền thiên đạo môn tất cả mọi người đều không biết phái thanh thành tổ tiên kỳ thực chính là huyền thiên đạo môn một cái đệ tử phái thanh thành tổ tiên bởi vì phạm vào huyền thiên đạo môn môn quy bị đuổi xuống núi nhưng tên kia đệ tử không có lời ánh giận mà là tại sáng lập phái thanh thành sau đó một mực có hứng chuyển xuống bất luận cái gì phái thanh thành hậu bối không cho phép đối với huyền thiên đạo môn bất kính trong đó còn từng lưu lại một đạo thủ dụ thủ dụ bên trong viết phái thanh thành không đến sinh tử tồn vong thời điểm không thể vận dụng cái kia thủ dụ là năm đó phái thanh thành tổ tiên năm đó ở bị khu trục ra huyền thiên đạo môn lúc sư phó của hắn cho hắn Phái Thanh Thành tổ tiên sư phó, đối với hắn có rất cao mong đợi, nếu không phải là trước kia hắn chỗ phạm chi sai quá lớn, cũng sẽ không đem hắn khu trục xuống núi. Đạo môn xem trọng không muốn mà làm, cũng không phải vô tình, sở dĩ năm đó phái Thanh Thành tổ tiên mặc dù bị khu trục xuống núi, nhưng vẫn là lưu lại một tia hương hòa tình, tại tiện hắn xuống núi lúc, đáp ứng hắn, về sau bất kể là người, vẫn là của ngươi hậu bối, Huyền Thiên đạo môn cũng có thể ra tay giúp hắn một lần. Lần này địa phủ thế tới hung hăng, Lục Hà Đồ chỉ có thể cắn răng đem cái này thủ dụ lấy ra. Vị đạo hữu kia tới ta Huyền Thiên. Một đạo thanh âm mờ mịt hư vô, từ đỉnh núi truyền xuống. Nghe được âm thanh, Lục Hà Đồ thần sắc càng thêm tôn kính, ôn quyền nói: "Phái Thanh thành Lục Hà Đồ, xin ra mắt tiền bối." Người có chuyện gì?" Thoại âm rơi xuống, một thân ảnh từ trong mây mù đi ra, hiện lộ tại Lục Hà Đồ trước mắt. Người kia một thân đạo bảo, áo choàng bên trên khắc vẽ lấy huyền ảo khó lường đồ án, theo người kia đi lại, đồ án tựa như đang sống, không ngừng xuất hiện đủ loại hình thái. Na danh đạo người hạ phát đồng nhân, khuôn mặt hồng nhuận, tiên phong đạo cốt, tựa như người trong chốn thần tiên đồng dạng. Càng thêm ngưỡng Lục Hà Đồ kinh dị lạ, na danh đạo người lại là lăng không hư độ, nhìn như là ở trên mặt đất hành động, nhưng kỳ thật là nổi đồng bền giữa không trung. Lục Hà đồ thần sắc cung kính từ trong tay hào lấy ra thanh thành sáng lập ra môn phái tổ sư thủ dụ đạo tiên trưởng ta phái thanh thành gặp đại nạn còn xin tiên trưởng ra tay giúp ta phái thanh thành trải qua cửa ải khó khăn này sư ba Lục Hà đồ trong tay thủ dụ trong nháy mắt tiêu thất sau đó thủ dụ tiểu ra bây giờ na danh đạo nhân thủ bên trên đạo nhân sau khi nhìn gật đầu gật đầu nói đây đúng là trước kia ta phái trưởng bối thủ dụ theo ta lên núi A 5 Huyền tiên Cung Huyền tiên đạo môn đón khách đại điện Huyền Thiên trưởng môn lăng đạo huyền ngồi cao chủ vị Lục câu nệ ngồi ở dưới tay chờ đợi lăng đạo huyền trả lời chắc chắn. Lần này ta có thể giúp ngươi phái Thanh Thành một lần, nhưng địa phủ phải không thấp hơn ta Huyền Thiên Đạo môn thế lực, nếu như không cho bọn hắn một cái câu trả lời hài lòng, chỉ sợ ta Huyền Thiên Đạo môn cũng sẽ có rất nhiều phiền phức. Chuyện nguyên nhân gây ra, rốt cuộc là không biết có chuyện gì. Ngươi lại tinh tế nói tới, như có dầu giếm, các ngươi liền tự sinh tự diệt a." Lăng đạo Huyền Lãnh đạo nói. Huyền Thiên Đạo môn mặc dù không có cái khác 21 thế lực lớn bá đạo như vậy, nhưng mà cũng không có đối với phái Thanh Thành quá khắc khí, nếu không có đạo kia thủ dụ tại, e rằng Huyền Thiên Đạo môn cũng sẽ không lý tới lục Hà Đồ. Vốn là Huyền Thiên Đạo môn chính là một cái tị thế tông phái, Trước kia Cản Vũ Đại Đế quật khởi lúc, Huyền Thiên Đạo Môn cũng không có ra tay, bởi vậy có thể thấy được, Huyền Thiên Đạo Môn là thành tĩnh vô vi tới trình độ nào. Liên xem như cái khác hai đại đạo môn có việc, nếu như không phải đạt đến tàn sát tông diện phái trình độ, Huyền Thiên Đạo Môn cũng sẽ không ra tay. 165 thứ 164 chương thẩm lặng chú ý, trung thân bỏ lỡ ba canh lăng tông chủ, bất mãn ngài nói, ta đến bây giờ cũng không biết, ta phái thanh thành như thế nào đắc tội địa phủ, là ta phái một cái trưởng lão phát hiện vài tên đệ tử ở ngoài thành bị địa phủ nhân đánh giết, có một cái đệ tử trước khi chết nói là địa phủ. Về sau lại có tin tức truyền đến, nói phủ muốn đối ta phái thanh thành đầu thủ, địa phủ tất nhiên nói, liền nhất định sẽ làm đến, cho nên ta dưới vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra lão tổ thủ dụ, thỉnh lăng tông chủ giúp đỡ một lần. Lục Hà đồ đối với đến cùng chuyện gì xảy ra, cũng không biết rõ đạo, nhưng địa phủ tất nhiên thả ra gió, liền chắc chắn sẽ không là ở hù dọa bọn hắn. Địa phủ liền huyết ma tông động hư trưởng lao cũng dám giết, chúng chi bọn hắn chỉ là phái thanh thành. Lần này là phái thanh thành một cái đại kiếp nạn, nếu không có lao tổ thủ dụ, e rằng phái thanh thành chỉ có thể thỉnh cái khác hai cánh cửa chủ trì công đạo. Lăng đạo huyền nghe xong lục Hà đồ mà nói, lông mày hơi động một chút. Hắn cảm giác chuyện này không đơn giản. Bất quá phái thanh thành có huyền thiên đạo môn tổ tông tay trụ, hắn lại không thể không rút. Lập tức nói, tiết sư đệ, lần này liền làm phiền ngươi xuống núi một chuyến. Nếu như không phải là cái gì đại sự lời nói, liền tận lực cùng địa phủ nhân đàm luận một chút, để bọn hắn thả ra bãi cỏ thanh thành phái lần này. Tiết đạo linh, lăng đạo huyền sư đệ, cũng là huyền thiên đạo cửa trưởng lão. Mang lục hà đồ lên núi na danh đạo người vẫy một cái, trưởng môn sư huynh tất nhiên lên tiếng, ta liền bồi lục đạo hưu xuống núi một chuyến. Vừa vặn bần đạo cũng muốn gặp gặp một lần địa phủ các vị đạo hưu. Tiết đạo linh mỉm cười nói, ân, đi thôi. Lăng Đạo Huyền tiếng nói rơi xuống, tiết đạo linh thần sắc khẽ động, hướng về phía Lăng Đạo Huyền nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Nam, một bình thanh kỷ, một cái chén dạ quang, một chiếc hào hoa tới cực điểm xe ngựa, một cái khuôn mặt tuấn tú, mê đảo chúng sinh công tử văn nhã. Xe ngựa chập chững, thầm Lãng khụiu tay chén rượu, uống một mình tự uống, thật là không bị ràng buộc. Tiểu Cao A, chúng ta đến đâu rồi? Bẩm thiếu chủ, tại có một ngày liền đến núi xanh thành. Ngoài xe ngựa, Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh cưỡi ngựa đi theo xe ngựa hai bên, cảnh giác nhìn xem xung quanh. Nghe được Thẩm Lãng tra hỏi, Cao Tiệm Ly trả lời. Chấm dứt chuyện đã sắp xếp xong xuôi, lần này Lụy Diệt phái Thanh Thành sau đó, Thẩm Lãng liền sẽ toàn bộ phát triển thẩm ra. Đến nỗi trầm ra mục tiêu, dĩ nhiên không phải phái Thanh Thành, địa phủ Diệt phái Thanh Thành, thẩm ra đi tiếp quản, cái này cũng không khác tìm chết, hơn nữa bằng trầm ra thực lực, liền xem như nghĩ tiếp quản phái Thanh Thành, trở thành đông vực một trong ba đại thế lực, cũng không khả năng. Cho nên Thẩm Lãng đem mục tiêu đặt ở Lý Gia trên thân. Phải biết trước đây, Lý Gia thế nhưng là không ít cùng Thẩm Lãng đối nghịch, mà Thẩm Lãng vì cái gì chậm chạp không để cho địa phủ Diệt Lý Gia, chính là đang cấp thẩm ra giữ lại. Đông vực tam đại thế lực, thẩm ra thực lực không đủ nhưng Giang Châu ngũ đại thế lực ngược lại là không có vấn đề gì. Thẩm Lãng bây giờ tự thân chính là hư cảnh cường giả, chỉ là một cái Lý Gia, không cần địa phủ ra tay, chính hắn liền có thể quét ngang. Coi như Lý ra cái kia láo tạp mau đột phá luyện hư, Thẩm Lãng cũng không sợ hãi. Yêu nguyện cùng mình liên thủ, coi như đối đầu luyện hư, hắn cũng dám một trận chiến. Kể từ đột phá đến hư cảnh sau đó, Thẩm Lãng còn không có xuất thủ qua. Lần trước võ thành đại chiến cũng là một chút động hư cường giả chiến đấu, Thẩm Lãng không xuất thủ được, nhưng lần này thẩm gia tiến công Lý Gia lại cần hắn ra tay. Địa phủ nhân không nên xuất hiện ở bên cạnh hắn hắn là muốn làm đại hiệp nhân vật, sao có thể bại lộ ma đầu thân phận? yêu nguyệt nhắm mắt ngồi ở một bên, thẩm lãng đang hỏi xong lời nói phía sau, không có ở nói chuyện, tiếp tục di nhiên tự đắc uống rượu lấy. nam, không đến một ngày, thẩm lãng bọn người đã đến núi xanh thành. lần này đổ diệt phái thanh thành, thẩm lãng sẽ không xuất thủ, hắn tới đây chỉ là tỏa chấn. núi xanh thành muốn so giang thành lớn hơn nhiều, núi xanh thành là vì phái thanh thành phục vụ, người lưu lượng cũng không tính toán nhiều. tại núi xanh thành, tán tu võ giả rất khó hỗn, trong thành phái thanh thành đệ tử rất nhiều, tán tu võ giả bị phái thanh thành đệ tử lấn ép rất thảm. loại hiện tượng này rất bình thường liền xem như 21 đệ tử thế lực lớn cũng không thể ngoại lệ. chân vũ đại lục là dùng võ vi tôn thế giới, không có thực lực cùng bối cảnh, nhất định sẽ bị người giống sâu kiến vậy đối đãi. mặc kệ ở nơi nào, cái quy củ này đều sẽ tồn tại, chỉ là thu nhỏ cùng phóng đại khác nhau mà thôi. kiếp trước cũng giống như vậy, từng tiếng người người bình đẳng, thế nhưng chút người có quyền thế, còn không phải thường xuyên nước hiếp nhỏ yếu. thẩm lãng đám người hào hoa địa bộ mới vừa tiến vào núi sinh thành, liền đưa tới rất nhiều người chú ý bình dân nhìn thấy, cũng là tôn kính cùng hâm mộ. võ giả nhìn thấy, cũng là như có điều suy nghĩ, ngờ tới trong xe ngựa lại là người nào? liền tại trầm lãng vừa mới vào thành hai tên người mặc phái thanh thành quần áo đệ tử xuất nhân ngăn ở thầm lãng trước xe ngựa trong xe người nào tới ta núi sinh thành vậy mà không báo tính danh trong đó một tên dáng rất cao lớn thu cạnh khuôn mặt xấu xí nam tử lạnh giọng quát lên cao tiệm ly trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ kiếm quang lóe lên nước lạnh kiếm liền gắt ở tên đệ tử kia trên cổ thiếu chủ nhà ta tục danh cũng là như ngươi loại này thấp hèn đồ vật có thể hỏi tới ngươi là đang tìm cái chết sao cao tiệm ly hai con ngươi lấp loe hàn mang sắc ý lộ ra nhìn xem tên đệ tử kia vị huynh đệ kia nơi này chính là núi sinh thành Chúng ta phái Thanh Thành hư cảnh trưởng lão ngay tại trong thành, nếu như ngươi dám giết ta, chỉ sợ ngươi cùng nhà ngươi thiếu chủ cũng sẽ chết." Thiên kia khuôn mặt xấu xí đệ tử, sắc lệ nội tra huy hiếp nói. Hắn không nghĩ tới, lại có người dám tại núi xanh thành trước mặt mọi người uy hiếp hắn, phải biết gì vãng đi tới núi xanh thành người, rất nhiều đều sẽ bị bọn hắn thừa cơ chấm mút, bọn hắn cũng là lấy thế làm vui, vừa có thể để cho bọn hắn thu được lợi ích, lại có thể có một loại cảm giác thỏa mãn. Mặc dù bọn hắn chỉ là phái Thanh thành phổ thông đệ tử, nhưng mà cây lớn hảo hăm mát, có phái Thanh thành chỗ dựa, coi như so với bọn hắn võ công cao võ giả, cũng sẽ cho bọn hắn một phần mãn mũi. Vậy ngươi thì nhìn có dám giết ngươi hay không? Ngay tại cao tiệm ly chuẩn bị đánh giết tên đệ tử kia thời điểm, Thẩm Lãng thanh âm từ trong xe ngựa nhàn nhạt truyền ra. "Ta gọi Thẩm Lãng, Thẩm Lãng thẩm, Thẩm Lãng sóng." "Thẩm Lãng?" Tên kia xấu xí đệ tử nghi ngờ nghĩ nó nói, Thẩm Lãng cái tên này hắn giống như ở đâu nghe qua, nhưng lại nghĩ không ra. "Cái? Cái gì? Ngươi là Thẩm Lãng? Là người kia bảng đệ nhất Thẩm Lãng?" Xấu xí đệ tử không biết, nhưng hắn bên cạnh cái kia dáng người gầy yếu đệ tử lại chợt biến sắc, nhịn không được hoảng sợ nói, "Cái gì? Là hắn?" Theo tên kia dáng người gầy yếu đệ tử kinh hô, chung quanh xem náo nhiệt võ giả, thần sắc tất cả đều biến đổi. Võ Lâm Đại Hội phía trước, Thẩm Lãng là ai, có thể ai cũng không biết, nhưng tại trầm Lãng đánh bại thần thoại bất bại Triệu Cửu Châu sau đó, chỉ sợ cũng không ai không biết. Mặc dù trước đây võ thành đại chiến tin tức đem người bảng tỷ võ tin tức phủ lên, nhưng mà theo võ thành sự kiện lắng lại, người bảng đại chiến tin tức cũng bắt đầu truyền ra. Trong đó khiến người ta kinh ngạc nhất đúng là, Thẩm Lãng chiến Triệu Cửu Châu cái kia một hồi. Hai người mặc dù chỉ có tiên tiến cảnh, nhưng mà đại chiến nóng nảy trình độ lại vô cùng chú mục. Mà còn có chuyện muốn nói, Thẩm Lãng dáng rất anh tuấn vô cùng. Trên thân Long khí vần quanh, có một loại quân lâm thiên hạng, khí thôn sơn hà khí thế, so Triệu cựu Châu duy ngã độc tôn bá khí còn muốn cho người gãy mắt. Từng có người phỏng đoán Thẩm Lãng Thiên Tư tuyệt đối có thể xưng là thời đại này mạnh nhất, không có cái thứ hai. Thiên cơ các cũng cho người bảng đệ nhất Thẩm Lãng lấy một sương hào ngạo kiếm cùng nào. Kiếm là ngạo khí, đao là quân phách. Còn có chuyện tốt người đùa giỡn nói, Thẩm Lãng chú ý, trung thân bỏ lỡ 166. Thứ 165 chương đệ nhất mỹ nam tử đệ bọn hắn đi thôi. Mọi người ở đây còn đang chấn kinh thời điểm, Thẩm Lãng thanh âm lần nữa từ trong xe ngựa truyền ra. Lan, cao tiệm Ly Thu hồi trường kiếm âm thanh lạnh lùng nói. Hai tên phái thanh thành đệ tử sắc mặt đỏ bừng, nhưng người có tên Cây có Bóng, để bọn hắn cùng Thẩm Lãng đối nghịch, cho bọn hắn mượn ba cái lòng can đảm, bọn hắn cũng không dám. Xe ngựa khởi động, từ hai tên đệ tử bên cạnh chậm rãi chạy qua. Nhìn xem trước mặt đắt tiền xe ngựa, hai tên đệ tử nhịn không được dâng lên một cỗ kính sợ cảm giác. "Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ?" Khẩu khí này liền nhịn như thế. Tên kia khuôn mặt xấu xí đệ tử, nhìn thấy Thẩm Lãng xe ngựa chạy viễn chi phía sau, thấp giọng hỏi. Dáng người gầy yếu đệ tử nghe được xấu xí đệ tử chất hỏi, trừng mắt liếc hắn một cái, "Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Thẩm lãng thực lực, ngoại trừ trưởng lão, chúng ta phái thanh thành căn bản cũng không có người là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng trưởng lão hội vì ngươi cái này phổ thông đệ tử đi đắc tội thẩm lãng, bị gầy yếu đệ tử ruồi cho một trận, khuôn mặt xấu xí đệ tử á khẩu không trả lời được. Về sau ánh mắt sáng lên điểm, đừng đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Gầy yếu đệ tử cỡ mắng một câu, lập tức phất tay tháo rời đi. Có lúc chính là chỗ này sao thực tế, coi như thẩm lãng, phế lối, cao điệu, người khác cũng không dám ghi hận hắn, hết thề vẫn là quy tội thẩm lãng thực lực. Biết rõ Thẩm Lãng thực lực mạnh, còn muốn tìm Thẩm Lãng phiền phức, cái loại người này không phải kẻ ngu chính là nhược trí. 6. Núi xanh Tử lâu. Núi xanh Tử lâu là núi xanh thành lớn nhất Tử lâu, chiếm diện tích cực lớn, nghe nói núi xanh Tử lâu là phái thanh thành sản nghiệp. Thẩm Lãng cũng không sợ bị người khác phát hiện hắn tới, mang theo cao tiệm ly bọn người nên ngang tiến vào núi xanh trong Tử lâu. Phòng chữ thiên, một gian trong phòng khách. Thẩm Lãng chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, lãnh đạm nhìn xem trên đường qua lại không dứt đám người, mang tay soi lưng ngón tay của không ngừng nhúc động, không biết đang suy nghĩ gì. Thiếu chủ, hậu thổ đại nhân phát tới truyền âm. Hỏi ngài lúc nào đối với phái Thanh Thành Động thủ? Cao Tiệm Ly trong tay cầm một khỏa truyền âm thạch, cung kính vấn đạo. Không đổi, đang chờ một người, người kia tới, động thủ lần nữa cũng không muốn." Thẩm Lãng thản nhiên nói. "Thẩm Lãng chờ ai? Cao Tiệm Ly bọn người không biết, bất quá hắn cũng sẽ không hỏi." Ngược lại Thẩm Lãng đang trên đường tới, đã nói cho bọn hắn, lần này không cần bọn hắn ra tay, cứ xem náo nhiệt chính là. Đứng một hồi, Thẩm Lãng thật giống như nhớ ra cái gì đó, "Tiểu Cao, ngươi thông tri hậu thủ, nói cho hắn biết, thần trung quỹ cùng đầu châu câu hồn làm cho, lần này không cần ra tay, lần trước võ thành lúc, kiếm thánh đã bại lộ." Minh Vương thân phận cũng không được, bọn hắn không thích hợp tại ẩn dấu trong bóng tối, để cho bọn họ tới bên cạnh ta a. Là. Cao Tiệm Ly lên tiếng, lập tức hướng về phía truyền âm thạch bắt đầu truyền âm lên. Kiếm Thánh bởi vì phải bảo hộ hắn, tại võ thành từng xuất hiện, kiếm thánh thánh linh kiếm pháp quá bắt mắt, chỉ cần thấy qua người, liền không khả năng quên, cho nên kiếm thánh về sau cũng tận lực có thể không dùng phụ thân phận liền tận lực không cần, đến nỗi Minh Vương, đã từng bại lộ ra trước mặt người khác, lần này phái Thanh thành chuyện lớn, bằng địa phủ chút nhân thủ này chắc chắn không thể đem phái Thanh thành đệ tử toàn bộ lục tận. Cho nên có chút dấu vết để lại, thẩm lãng đều phải thanh trừ, không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện, thế giới này nước rất sâu, hay là trước nút trong bóng tối cho thỏa đáng. 6. Màn đêm dần dần buông xuống, một cỗ trầm muộn khí tức bao phủ cả tòa núi Thanh Thành. Liền không biết võ công bình dân, đều cảm giác được một cỗ cảm giác đè nén, giống như bị cự thạch đặt ở ngực giống như, không thở nổi. Ngay tại núi Thanh Thành bị nặng nghề bầu không khí bao phủ thời điểm, một thất tuấn mã đột nhiên từ phương xa chạy nhanh đến, tiếng võ ngựa ù ù theo tuấn mã tới gần, lập tức người cũng bắt đầu rõ ràng. Đó là một doanh nam tử, cái kia doanh nam tử tuổi chừng chừng 30 tuổi khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, nếu như nói thẩm lãng khuôn mặt là kinh thế lời nói, vậy cái này danh nam tử khuôn mặt chính là tuyệt thế, bằng người này dung mạo, liền xem như xưng là chân vũ đệ nhất mỹ nam tử, cũng không đủ. Nam tử khuôn mặt tuyệt thế, hai con ngươi sáng tỏ, tựa như đen như mực trong hải dương chiếu lấp lánh như bảo thạch, để cho người ta nhịn không được ghé mắt. Theo tuấn mã lao vụt, nam tử cái kia hùng vĩ như núi thân hình, không nhúc nhích tí nào, tựa như một cây vĩnh hằng tắm ở trên lưng ngựa giống cây lao. Nam tử tay trái giơ cương, tay phải cầm một cái trượng hai súng có dây tua đỏ, theo tới gần núi xanh thành, tuấn mã tốc độ cũng bắt đầu chậm lại. Anh tuấn nam tử rồi ngựa đi tới tiến phía trước. Nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua trên cửa thành ba chữ to, Núi xanh thành. Hẳn là nơi này. Ngay tại anh Tuấn Nam tử mới vừa đến ngoài thành thời điểm, một mục ngồi ở Núi xanh tiểu lâu trong phòng, nhắm mắt dưỡng thần thầm lãng, hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, khóe miệng hơi hơi dưng lên. "Tiểu Cao, cầm bộ này địa phủ trang phục, đi bên ngoài thành giao cho một cái tay cầm súng có dây tua đỏ người." Nhìn thấy thầm lãng lấy ra địa phủ trang phục, Cao Tiệm Ly ba người, thần sắc không khỏi nghiêm một chút. Thủ tịch phán quan Tô Zác Cao Tiệm Ly vẻ mặt nghiêm túc tiếp nhận thối phán quan trang phục, quay người rời đi. Không sai cuốn mặt anh tuấn cầm trong tay súng có dây tua đỏ người chính là thẩm lãng lần trước dùng bảy ngàn sắt lục điểm triệu hồi gia nhân người này võ công có thể không nhất định so thần trung quỷ kiếm thánh cao nhưng thẩm lãng đối với người này tài hoa cùng tính cách cũng vô cùng tôn sủng cho nên cho hắn một cái phán quan đứng đầu vị trí có thể triệu hoán đến người này thẩm lãng thật đúng là có chút ngoài ý muốn bởi vì hệ thống nhắc nhở thẩm lãng cho là lần này có thể triệu hoán đến hóa hư nhân vật cũng không tệ rồi nhưng không nghĩ tới hệ thống vậy mà cho hắn lớn như vậy kinh hỉ cao tiệm ly vừa mới rời đi kiếm thánh cùng ổ quay minh vương liền đi tới thẩm lãng ở đây thiếu chủ chỉ có mã diện câu hồn làm cho cùng hậu thổ đại nhân sợ rằng phải đổ diện phái thanh thành phải có rất lớn độ khó ổ quay minh vương cùng kiếm thánh vừa mới đi vào gian phòng liền ôn quyền lo lắng nói kiếm thánh không nói gì đi vào phòng liền lặng lặng đứng ở nơi đó thẩm lãng mỉm cười gật đầu minh vương cứ yên tâm bản tiểu chủ tự có an bài nhìn thấy thẩm lãng nụ cười tự tin ổ quay minh vương không có ở nói cái gì thiếu chủ đã có an bài sẽ không cần lo lắng ngược lại bọn hắn đều ở nơi này thật có chuyện gì bọn hắn lại ra tay cũng không mượn sáu cao tiệm ly mượn bóng đêm một đường đi tới bên ngoài thành quả nhiên như thẩm lãng lời nói bên ngoài thành quả thật có một cầm trong tay súng có dây tua đỏ người tại cao tiệm ly trong mắt người kia thân hình bĩ ngạ tựa như một cây ngất trời thần thường muốn đem thiên khung đâm thủng toàn thân trên dưới tản ra một cỗ hào khí cho người ta một loại anh hùng khí tất cả tất cả thế hệ ta cảm giác cao tiệm ly âm thầm gật đầu người này không nói võ công cảnh giới liền từ bây giờ đến xem liền có thể gánh vác được thôi phán quan chức vị cao tiệm ly vừa mới muốn lên phía trước thanh âm của người kia liền vang lên người tốt nhất chứng minh ý đồ của ngươi bằng không trong tay của ta cái này súng có dây tua đỏ cũng sẽ không khách khí ta chính là đế quân giới trưởng trái la sát tới là cho thôi phán quan tặng đất phụ trang phục cao tiệm ly nhũ mày âm thanh lạnh lùng nói a nguyên lai là trái la sát giá lâm thất kính thất kính nam tử tuấn mỹ ôm quyền thi lễ nói nhìn thấy nam tử đáp lễ cao tiệm ly thần sắc dễ nhìn điểm xem ra người kia không phải mới vừa có ý định giả không biết hắn cao tiệm ly đem thôi phán quan trang phục giao cho trong tay nam tử đạo đế quân để cho ngươi phối hợp hậu thủ đại nhân cùng câu hồn làm cho mã diện diệt trừ phái thanh thành nam tử tay nâng địa phủ trang phục nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa bị bóng tối bao phủ núi thanh thành nghiêm giọng nói đã biết trở về phiền phước truyền cáo đế quân Phái Thanh Thành Tất Chu. 167 thứ 166 chương đúc ta một khúc địa phủ hồn phái Thanh Thành bên trong, đèn đốt sáng trưng, tuần tra đệ tử vô số, tất cả mọi người đều như lâm đại địch giống như, cảnh giác kiểm tra mỗi một cái xóa xỉnh. Siêu, siêu. Hai thân ảnh tại núi Thanh Thành trong rừng nhanh chóng xuyên thẳng qua, tựa như ưu linh, trong chớp mắt, hai người liền tiến vào phái Thanh Thành bên trong. Hai người vừa mới xuất hiện, Mục Chiến Thiên cùng ba tên trưởng lão liền phát giác. Người nào? Bốn đạo nhân ảnh từ bốn phương tám hướng bay ra, đi tới phái Thanh Thành cổng trường, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem phái Thanh Thành đại điện nóc phòng hai thân ảnh. Mục Chiến Thiên tử Nhân đã mơ hồ đoán được cái kia hai đạo dấu ở người trong bóng tối là ai, địa phủ. Chỉ có địa phủ mới có thể như thế không chút kiên kỵ xông vào bọn hắn phái thanh thành. Theo hai thân ảnh xuất hiện, giữa thiên địa vang lên từng trận ngâm sướng. Hắc Ám buông xuống quỷ thần ra, thế gian sinh linh vạn quốc khô. Đạo trích bất nghĩa tất cả giết tận, đúc ta một khúc địa phủ hồn. Tiếng ngâm sướng rơi xuống, một đạo bàng bạc kiếm ý, trong chốc lát từ phía chân trời rơi xuống, đánh vào phái thanh thành đệ tử trong đám người. A, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong chớp mắt phái thanh thành đệ tử liền bị đánh giết hơn mười người. Nhìn thấy trong nháy mắt chết thảm đệ tử. Mục Chiến Tiên tứ nhân nhai thử một nước. Vành ba. Theo kiếm khí rơi xuống, một đạo khắc chân khí đông lại cự hình nắm đấm vàng cũng từ không trung rơi xuống. Động thủ. Mục Chiến Tiên tứ nhân vội vàng phi thân mà lên, hai hai liên thủ, hướng về hậu thủ cùng tuyệt Không Thần đánh tới. Mục Chiến Tiên bọn người vốn định xem có thể hay không kéo một đoạn thời gian, cùng Địa phủ người tốt hảo nói chuyện, xem có thể hay không đem sự tình hóa tiểu, dù sao để bọn hắn cùng Địa phủ nhân giao thủ, trong lòng bọn họ cũng không thực chất. Nhưng bây giờ nhìn thấy, Địa phủ nhân không nói hai lời, mà bắt đầu đổ sát hắn tông môn đệ tử, Mục Chiến Tiên tứ nhân chỉ có thể nhắm mắt lại. Siu ba. Mục Chiến tiên tứ nhân đem hậu thổ hai người vây vào giữa, Mục Chiến tiên thần sắc khó coi đạo. Hai vị đại nhân, ta phái thanh thành đến cùng như thế nào đắc tội địa phủ? Có thể hay không nói một chút? Nếu như không phải là cái gì đại sự lời nói, ta phái thanh thành nguyện ý bồi tội. A, đó chính là nói, nếu như là đại sự lời nói, sẽ không bồi tội thôi. Hậu thổ hai hướng nói, Mục Chiến tiên bị hậu thổ mà nói nghẹn cứng lại, kỳ thực cũng là cái Mục Chiến tiên nghĩ nhiều lắm, ý nghĩ của hắn chính là, nếu như là đại sự lời nói, đoán chừng địa phủ cũng không khả năng công tha bọn hắn, cho nên nếu như là đại sự lời nói, bọn hắn cũng không chuẩn bị tự dứt lấy đủ vẫn là cùng địa phủ liều mạng a mới có thể nói ra câu nói kia một người hai cái tuyệt không thần nhàn nhạt quét mục chiến tiên tứ nhân một mắt hậu thổ hi hi nở nụ cười như thế nào ngươi còn nghĩ một cái đánh bốn cái không thành mã diện sau mặt nạ tuyệt không thần hai con ngươi sáng lên cũng không phải không thể a khán khách tốt vậy bạn cung an vị nhìn mã diện câu hồn sử biểu diễn hậu thổ nói xong thân hình khẽ động hướng bên ngoài vòng chiến bay đi cho ta giết mục chiến tiên sau khi nghe xong thổ cùng tuyệt không thần lời nói suýt chút nữa không tức giận mất đi như thế nào của ngươi phủ tại như thế nào mạnh cũng không khả năng đồng cấp một người đánh chúng ta bốn cái a thật coi bọn hắn người của phái thanh thành cũng là quả hồng mềm sao? anh ba mục chiến tiên phi thân lên liền muốn ngăn đón hướng hậu thổ hắn không có khả năng mắt thấy hậu thổ đi đổ sát phái thanh thành đệ tử cho nên tuyệt vô thần lời nói mặc dù rất ngu ngường nhưng hắn nhịn được không có tức giận cùng ba tên thanh thành trưởng lao đi vây công tuyệt không thần đáng tiếc hắn không muốn vây công tuyệt không thần tuyệt không thần cũng không chuẩn bị vương tha hắn một đạo bá khí vô song kim sắc quyến ảnh trong nháy mắt từ phía dưới bay lên thẳng tắp hướng về bay ở không trung mục chiến tiên đánh tới cái gì Mục Chiến Thiên thần sắc chợt biến đổi, ngay tại hắn phóng tới hậu thổ thời điểm, các ba tên trưởng lão cũng động thủ, thế nhưng là tuyệt không thần vậy mà không có chút nào phòng ngự, ngược lại trước tiên hướng hắn công kích. Chẳng lẽ tuyệt không thần muốn theo hắn đồng quy vu tận không thành? Bởi vì tuyệt không thần ngăn cản, mục chiến thiên bị thúc ép ngược lại, hậu thổ đã ung dung ra khỏi mục chiến thiên tứ nhân vây quanh. Vây ba! Trong nháy mắt, phái thanh thành đại điện nóc phòng nổ nát vụn, gạch ngói mảnh vụn bắn ra bốn phía, một đạo kinh khủng gợn sóng hướng bốn phía khuyết tạng ra. Đã chết rồi sao? Mục Chiến Thiên cùng ba tiên trưởng lão thần sắp kinh nghi nhìn xem đại điện nóc phòng tái hố. Ha ha, một đám da áo túi cơm. Các ngươi liền chút thực lực ấy sao? Một đạo tiếng cùng thiếu, trong nháy mắt nóc phòng nổ tung, toàn thân hiện ra kim quang thân ảnh từ trong đại điện xông ra. Sát quyền, Tuyệt Không Thần vừa mới xông ra, liền hướng về phía trong đó một tên trưởng lão đánh ra một quyền. Một quyền này, kim quang trói mắt, bá khí vô biên, sát ý lâm nhiên. Một đạo kim sắc quyền ảnh, hung hãn hướng về kia tên trưởng lão đánh tới. Người trưởng lão kia tới không đội tránh nẽ, chỉ có thể vận chuyển chân khí, ngăn kháng. Phanh ba. Người trưởng lão kia thân ảnh trong nháy mắt bay ngược mà ra, từ lốc phòng lèn vào trong đại điện. Cái gì? Mục Chiến Tiên nhìn thấy Tuyệt Không Thần không hư hao chút nào, con người chợt co rụt lại. địa phủ này người đều là quái vật sao? ba tiên đồng cấp nhân một kích toàn lực, vậy mà không có chịu đến một tia tổn thương, cái này khổ luyện công phu nhiều lắm mạnh. bất quá bây giờ không phải mục chiến tiên ba người thời điểm do dự, tại tuyệt không thần đánh bay người trưởng lão kia sau đó, mục chiến tiên ba người cũng bắt đầu công kích. trong chốc lát, ba đạo bàng bạc công kích về phía lấy tuyệt không thần công tới. tuyệt không thần toàn thân chiến ý cuồn cuộn, khí thế như hồng, bất diệt kim thân bao phủ toàn thân, một vệt kim quang vòng bảo hộ phù hiện ở tuyệt không thần thể bày tỏ. mới vừa từ trên không rơi xuống, tuyệt không thần hướng về phía mục chiến tiên ba người, lại đánh ra một quyền một quyền này so mới vừa một quyền kia thế mạnh hơn bá đạo, liền không gian đều bị chấn chiến minh đứng lên. mục chiến thiên ba người hợp lực ngăn cản tuyệt không thần sát quyền, nhưng là bị xung kích lực đụng liên tiếp lui về phía sau. lúc này tên kia bị tuyệt không thần đánh bay phái thanh thành trưởng lão cũng từ trong đại điện vào ra. người trưởng lão kia khoe miệng mang theo một vệt máu, tóc thay rối bời, chật vật vô cùng. lao tam, ngươi không sao chứ? một cái lao giả tóc hoa dâm nhũ mảy vấn đạo, không có việc gì, còn có thể kiên trì. địa phủ này mã diện câu hồn làm cho rất mạnh, đại gia cẩn thận. Mục Chiến Tiên Tứ Nhân bên trong chỉ có hắn rõ ràng nhất tuyệt không thần công kích mạnh bao nhiêu, bởi vì hắn là duy nhất một cái một mình chính diện ngăn kháng tuyệt không thần sắt của nhân. Ha ha, bây giờ không có việc gì, một hồi thì có chuyện. Tại tiếp ta một quyền. Tuyệt không thần được thế không tha người, lại đấm một quyền vây ra. Sát tâm. Sát quyền tam tuyệt một trong. Mục Chiến Tiên Tứ Nhân tại tuyệt không thần áp chế xuống, căn bản cũng không có thể phản kích, chỉ có thể bị động phòng ngự. Bốn người không hợp lực, liền không thể hoàn toàn ngăn cản tuyệt không thần công kích. Oanh ba. Mục Chiến Tiên Tứ Nhân công kích cùng tuyệt không thần đả ra sát tâm một quyền, hùng hãn đụng vào nhau năm đạo công kích chạm vào nhau, lập tức một đạo vang vọng chân trời tiếng nổ vang lên. chân khí cường đại ba động ầm vang bộc phát ra, toàn bộ đại điện ầm vang sụp đổ. một đạo sóng gợn vô hình hướng bốn phía phức tạp ra tới. gợn sóng những nơi đi qua, phong ốc sụp đổ, một chút né tránh không kịp phái thanh thành đệ tử, nhau nhau bị gợn sóng xoắn nát. 6. ngay tại phái thanh thành đại chiến bộc phát thời điểm, cao tiệm ly đem một trường cổ cầm bảy tại thẩm lãng trước mặt, thẩm lãng bàn tay nhẹ nhàng đặt ở cổ cầm bên trên. đông, một tiếng, một đạo tiếng đàn vang lên. sau đó một bài trộn chiến ý cùng sát ý nhạc khúc bị thẩm lãng chậm rãi tấu vang rội. Tiếng đàn vang lên, trong nháy mắt truyền khắp cả tòa núi xanh thành, bất kể là võ giả vẫn là bình dân, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, bắt đầu lắng nghe. Tiếng đàn bên trong sát cơ lâm nhiên, tâm trí không tiến giả, cũng nhịn không được muốn đại khai sát giới một phen. Lúc này, núi Thanh Thành phương hướng, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Thẩm Lãng khẽ miệng khẽ cong, động tác trên tay càng thêm nhanh tận. Theo khúc nhạc sụp sôi, núi Thanh Thành bên kia đại chiến càng thêm kịch liệt. Bài hát này là Thẩm Lãng chính mình sáng tạo, có Thiên Long Bát Tâm bản lĩnh, lại thêm Thẩm Lãng dị giới linh hồn, một đem kết hợp, sáng tạo ra một bài Giang Hồ khúc, vô biên sát lục lên. Tên là câu hồn khúc 168. Thứ 167 chương đồ sát á ba. Ngay tại Tuyệt Không Thần cùng Mục Chiến Tiên bốn người đại chiến trí chi lúc, hậu thổ bắt đầu đối với phái Thanh Thành đệ tử tàn sát. Nghe các đệ tử tiếng kêu thảm thiết, Mục Chiến Tiên nhìn ở trong mắt, cấp bách ở trong lòng. Nhưng hắn lại không có biện pháp, bốn người bọn họ không phá nổi Tuyệt Không Thần phong ngự, ít người, gánh không được Tuyệt Không Thần sát quyền, chỉ có thể cùng Tuyệt Không Thần tốn hao xuống, nếu là cưỡng ép tách ra đi chặn lại hậu thổ, nhất định sẽ bị Tuyệt Không Thần đập tan từng cái. Hơn nữa bọn hắn đến bây giờ còn không biết hậu thủ thực lực, coi như không biết cũng có thể đoán được, có thể cùng Tuyệt Không Thần cùng là địa phủ nhân. Hậu tổ làm sao lại yếu, cho nên bốn người không dám mạo muội làm việc. Trong khoảng thời gian ngắn, phái Thanh Thành đệ tử liền tử thương một mảnh, còn giữ lại đệ tử, nhao nhao kinh hoàng chạy tứ tán. Bọn hắn chỉ là phái Thanh Thành phổ thông đệ tử, đối mặt hóa hư cảnh hậu tổ, căn bản một điểm phản kháng cũng không có, cho dù có cá biệt tiên thiên cảnh giới đỉnh, cao chấp sự, hộ pháp bọn người, cũng chống đỡ không nổi hậu tổ một chiêu. Không phải tất cả mọi người đều có thể giống thầm lãng, Triệu Cửu Châu bọn người như thế tại tiên thiên lúc liền có thể phát huy ra đến gần vô hạn hư cảnh thực lực. Phái Thanh Thành tiên thiên đỉnh phong, tiên thiên hậu kỳ cao thủ không thiếu, từ trên xuống dưới cộng lại ước chừng tại khoảng hơn 20 người. Con số này không ít, Giang Châu ngũ đại thế lực mỗi cái gia tộc bên trong cũng mới 3 năm cái, ngũ đại thế lực cộng lại cũng không có phái thanh thành nhiều, bởi vậy có thể thấy được, phái thanh thành thân là đông vực một trong ba đại thế lực, chính xác thực lực hùng hậu. Nhưng mạnh thì mạnh cũng, đáng tiếc bọn hắn đụng phải địa phủ, địa phủ càng khủng bố hơn, tùy tiện người xuất hiện cũng là hư cảnh cường giả, bây giờ toàn bộ đại lục biết địa phủ cường giả, chính là phía Tây môn suy tuyết, Lý Trừng Trụ, Võ Vô Địch, ba người cầm đầu động hư cường giả. Đến nội tiên vô cùng những thứ khác động hư cường giả, tạm thời còn không người gặp qua, nhưng không trở ngại sự can đảm của bọn hắn ngờ tới. Nói tới kết quả chính là địa phủ tiên voi ít nhất có một cái, tính cả Tây môn suy tuyết ba người, động hư như thế nào cũng phải có khoảng năm người. Đây là chân vũ đại lục tất cả thế lực công nhận lời tới, dù sao địa phủ cường thế như vậy, cường giả tầng tầng lớp lớp, không có người sẽ cho là địa phủ không cường đại. Võ Thành đại chiến, quang địa phủ chính mình tiểu ra ba cái động hư, thậm chí cái này ba cái động hư cường giả suýt chút nữa không đem tất cả thế lực đều đánh chìm. Vĩnh Sinh Điện hai đại thần tướng, Huyết Ma Tông, Không thi Tông. Địa phủ một thế lực cùng ba thế lực lớn này tất cả đều giao thủ qua, thậm chí liên Huyết Ma Tông động hư cường giả huyết độ, đều bị Sở Giang Vương Tây môn suy tuyết chém cho nên phái thanh thành đụng tới địa phủ nhất định bị hậu thổ sát lục nhường phái thanh thành thây ngã phiến dã máu chảy thành sông bị hậu thổ kiếm khí quét qua người không có một cái nào có thể chống cự nhao nhao bị chặn ngang cắt đứt lớn như vậy núi thanh thành đều bị một cỗ mùi huyết tinh bao phủ Liên bầu trời treo cao trăng sáng đều giống như bị huyết khí phủ lên một cái giống như đã biến thành màu đỏ tán lạc tại vùng đất nguy quang không bao giờ lại là ngân quang mà là huyết quang ngay tại phái thanh thành gặp phải diệt môn chi lục hai đạo tiếng sét gió lên một danh lão giả cùng một danh đạo nhân cực tốc từ phương xa bay vụt mà đến nghe tới núi Thanh Thành kịch liệt chiến đấu thanh âm lúc, lục Hà đồ thần sắc chợt biến đổi, lập tức tốc độ mánh liệt sách một đoạn, nhanh chóng hướng về núi Thanh Thành bay đi. Tiết Đạo Linh nhíu mày, hắn là động hư cảnh cường giả, so lục Hà đồ linh giác muốn bén nệ nhiều. Lúc này núi Thanh Thành thảm liệt, so với hắn lục Hà đồ cảm giác còn muốn rõ ràng rất nhiều, cảm thấy phái Thanh Thành thảm trạng sau đó, dù hắn cũng không nhịn được ngược lại hút một hơi khí lạnh. Phái Thanh Thành đệ tử ước chừng hơn 2.000 người, lúc này đoán chừng còn sống cũng chưa tới một nửa, hơn một bộ thi thể luồn ngang nằm ở phái Thanh Thành bên trong các nơi, tiên huyết hội tụ thành từng cái dòng suối, cuối cùng hội tụ thành một chỗ, biến thành huyết hà. Toàn bộ tràng diện huyết tinh mà kinh khủng, thật sự như nhân gian địa ngục đồng dạng. Hậu thổ tay cầm phượng ảnh kiếm, nhíu mày tại phái thanh thành bên trong tìm kiếm còn sống đệ tử. Nhìn dưới mặt đất huyết hà, hậu thổ chân mày nhíu chặt hơn đứng lên, một đạo chân khí tạo thành vòng bảo hộ hiện lên ở hậu thổ trên chân, đem tiên huyết tạo thành dòng sông đón đỡ bên ngoài, tiết kiệm làm bẩn dày của nàng. Mặc kệ nàng là hậu thổ vẫn là nữ đế, đều sẽ không thích những cái kia bẩn thỉu huyết dịch nhiễm ở trên người nàng. Đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió lên, theo hậu nhất đạo giả tiên cự trưởng đập xuống xuống, hướng về hậu thổ bao phủ tới. Ân. Nhìn thấy đạo này giả tiên cự trưởng, hậu thổ vẻ mặt nghiêm túc nàng cảm giác một trường này mạnh phi thường hậu thổ trong tay vượng ảnh kiếm rơi lên cao cao mũi kiếm xoay chuyển hướng phía dưới hướng về phía mặt đất hung hăng đâm xuống huyệt âm quyết bốn ba một đạo ngất trời tia sáng dâng lên rơi xuống già thiên cự trường trong nháy mắt bị đạo này ngất trời tia sáng đánh tan tại già thiên cự trường bị đánh tan thời điểm hậu thổ trong nháy mắt từ trong ánh sáng xung ra bàn tay hút một cái cắm ở trong ánh sáng lòng vượng ảnh kiếm bay thấp trên tay nàng theo vượng ảnh kiếm bị thu hồi đạo kiếm ngất trời tia sáng cũng dần dần tán đi tia sáng tán đi nơi đó mặt đất xuất hiện một đạo hơn mười m hố sâu địa phủ các ngươi khinh người quả đáng, lão phu hôm nay chính là đánh bạc tính mệnh, cũng muốn để các ngươi trả giá đắt." Lục Hà Đồ từ phía chân trời rơi xuống, hướng về phía Lý Mộ Trinh lần nữa đẩy ra một trường. Cự trường hư ảnh vừa mới đẩy ra, Lục Hà Đồ theo sát lấy thân hình khẽ động, tựa như một cây xé rách hư không mũi tên đồng dạng, trong nháy mắt hướng về hậu thổ phóng đi. Hậu thổ vẻ mặt nghiêm túc, lao ra hỏa này, nàng không có đoán sai, hẳn là phái Thanh Thành luyện hư lão tổ, Lục Hà Đồ. Phượng ảnh kiếm trong nháy mắt huy động, một đạo kiếm khí bén nhọn bắn ra, đạo kia chân khí cự trưởng hư ảnh, trong chốc lát bị cắt thành hai nửa, từ sau thổ hai bên bay qua ngay tại hậu thổ phá vỡ cự trường thời điểm lục hà đồ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hậu thổ trước mặt dượng thẳng trường vì đao trong chốc lát vung chạm mà ra một đao này tựa như muốn khai thiên liệt địa đồng dạng khí thế kinh người hậu thổ không yếu thế chút nào phượng ảnh kiếm trong chốc lát đâm ra không gian chung quanh chiến minh tựa như muốn nước mở đồng dạng trường đao cùng phượng ảnh kiếm chạm vào nhau lập tức phát ra một tiếng đinh thai nhức có gầm vang thanh âm một cỗ vô hình gợn sóng phất tán hậu thổ thân hình giống như ra khỏi nòng như đã tháo trong nháy mắt bay ngược mà ra tiến đụng vào một ngôi nhà bên trong nóc nhà kia cũng theo đó ầm vang sụp đổ. Lục Hà đồ thần sắc lạnh như băng liếc mắt nhìn bị hậu thổ phượng ảnh kiếm đâm thủng qua lòng bàn tay, hư lạnh nói: quả nhiên không hổ là địa phủ, bằng vào hóa hư cảnh, lại có thể làm bị thương lão phu. A, mặc kệ hôm nay là ai, đều cứu không được các ngươi. Địa phủ cũng thực sự là càn rỡ, thật sự không đem ta phái thanh thành để ở trong mắt sao? Vậy mà phái hai cái hóa hư cảnh tử bối, liền dám đến diệt ta phái thanh thành, hôm nay hai người các ngươi liền lưu lại đi. Lục Hà đồ trong lòng sát cơ bút lên, đệ tử đều sắp bị hậu thổ giết sạch, hắn chuẩn bị đem địa phủ hai người kia đều lưu tại nơi này. Đến nơi kết quả. Lục Hà Đồ đã không cần thiết, đều như vậy, địa phủ rất rõ ràng là ôm tới diệt hắn phái Thanh Thành ý nghĩ tới, cho nên bị giết không giết hậu thổ hai người, địa phủ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lục Hà Đồ nhìn rất tấu triệt, địa phủ thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, rất rõ ràng chính là hướng về phía bọn hắn phái Thanh Thành đuổi tận giết tuyệt mục đích tới, cho nên hắn cũng không cần lưu thủ. 169 thứ 168 chương ngựa đạp thanh thành núi xanh thành. Tiếng đàn còn tại kéo dài, toàn bộ núi xanh rủ ở tổ lâm vào một bầu không khí quái dị bên trong. Trong đó có chút thực lực võ giả cao cường, đã bắt đầu tìm kiếm tiếng đàn đồng ngân. Nhưng mỗi khi có người tìm đến núi xanh tự lâu, đều sẽ bị một cỗ khí thế kinh khủng dọa lùi. Thẩm lãng ngón tay như huyễn ảnh, không ngừng thệ câu hồn khúc năm. Đi chết đi! Lục Hà đổ vung tay lên, trong nháy mắt một đạo bàng bạc trưởng ấn, hướng về chôn cất hậu thổ phế tích vô tới. Mở cho ta! Tuyệt Không Thần trong nháy mắt bước lui mục chiến thiên bốn người, thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở hậu thổ phế tích bên trên vương, cuốn phách một quyền nênh đón tiếp lấy. Vô Ba! Tuyệt Không Thần cơ thể trong nháy mắt lâm vào mặt đất, chỉ còn lại nửa người lộ ở bên ngoài. Bất quá còn tốt, Tuyệt Không Thần bất diệt kim thân đã đại thành, chống đỡ Lục Hà đổ một chưởng này. Không phải hậu thủ cùng tuyệt không thần quá yếu, mà là Lục Hà Đồ quá mạnh, có thể đứng hàng địa bảng 82 nhân, há lại hạng đơn giản, liền xem như đang luyện hư bên trong Lục Hà Đồ đều tính được là cường giả. Phanh ba. Phế tích nổ tung, hậu thủ phi thân xông ra, tuyệt không thần cũng phá vỡ mặt đất, vọt ra. Hai người vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Lục Hà Đồ, Lục Hà Đồ là luyện hư đỉnh phong, khoảng cách động hư chỉ có cách xa một bước, hai người cùng Lục Hà Đồ trên lệnh cảnh giới quá lớn. Võ đạo càng đến hậu kỳ, cảnh giới càng khó đề thằng, mỗi một cấp chênh lệch cũng phi thường to lớn, tuyệt không thần hai người cùng Lục Hà Đồ ở giữa chênh lệch một cái đại cảnh giới cái này một cái đại cảnh giới liền giống như một cái to lớn lại trời, hai người căn bản là vượt không qua đi. đừng nhìn tuyệt không thần cùng hậu thổ tại riêng phần mình vị diện cũng là một phương cường giả, nhưng mà lục hà đồ có thể tu luyện tới luyện hư, hơn nữa tấn nhập địa bảng, liền nói rõ lục hà đồ cũng là một cường giả. đừng tưởng rằng triệu hồi gia nhân vật liền có thể tại chân vũ đại lục đi ngang, vượt cấp chiến đấu chính là chuyện thường ngày. nếu như chân vũ đại lục nhân thật sự như vậy không chịu nổi lời nói, cũng không gọi siêu võ vị diện. triệu hồi gia nhân vật có thể tại đồng cấp bên trong ngô địch coi như mạnh phi thường, còn muốn càng lớn cảnh giới giết địch, e rằng chỉ có mấy người như vậy có thể làm đến. Hừ, địa phủ cũng bất quá như thế, lão phu này liền tiễn đưa các ngươi lên đường. Lục Hà Đồ thần sắc căm lánh liếc mắt nhìn hậu thổ hai người, hừ lạnh nói, ngay tại Tuyệt Không Thần cùng hậu thổ hai người chuẩn bị cùng Lục Hà Đồ đại chiến trí chi lúc, phái thanh thành bên ngoài, đột nhiên vang lên đắc, đắc tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa kia vô cùng quỷ dị, mỗi một lần vang lên đều rất giống là đập ở tim đập của bọn hắn bên trên, theo tiếng vó ngựa tăng tốc, tim đập của bọn hắn cũng không khỏi tự chủ đi theo tăng nhanh đứng lên. Phó Ba, một cái phái thanh thành đệ tử, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngửa xuống đất, sinh tức tiêu tan tiếng võ ngựa càng ngày càng rõ ràng, trong ngay mắt, đám người liền thấy một người một ngựa xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. mã là một thất tuyệt thế lương câu, so gió mạnh câu còn chân quý hơn gấp trăm lần, hơn nữa con ngựa kia giỏi giống như còn cực thông nhân tính, trong hai con ngươi vậy mà tản ra tràn ngập địch ý ánh mắt. lập tức người, một bộ hắc kim hoa phục, cầm trong tay trượng hai súng có dây tua đỏ, chúng tua đỏ đỏ tươi như máu, thật giống như bị tiên huyết xâm nhiễm đồng dạng, cực kỳ bắt mắt. chờ hậu thủ cùng tuyệt không thần nhìn thấy trên mặt người kia mang theo mặt nạ lúc, hai người nhịn không được nghi ngờ liếc nhau một cái, cái mặt nạ kia đúng là địa phủ thôi phán quan mặt nạ nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết địa phủ lúc nào có một cái thôi phán quan là ngươi nói địa phủ không gì hơn cái này thôi phán quan âm thanh lãnh đạm vấn đạo thua người không thua trận bây giờ đã cùng địa phủ không chết không thôi. lục hà đồ cũng không sợ hãi chắp hai tay sau lưng ngạo nên nói không tệ chính là lao phu nói lục hà đồ vừa dứt lời võ đạp tiến đống nhiên xung ra tựa như một đạo như thiểm điện trong nháy mắt xuất hiện ở lục hà đồ trước mặt một đạo hồng quang thoáng qua trước hai súng có dây tua đỏ tiệu ra bây giờ lục hà đồ mi tâm phía trước thật nhanh súng có dây tua đỏ chạy qua không khí vang lên một hồi khí bạo âm thanh thưa không vỡ vụn trực kích lục hà đổ mi tâm một sát na này lục hà đồ phản phất cảm nhận được khí tức tử vong đối mặt một thương này hắn căn bản là không nhấc lên được một tia phản kháng bởi vì một thương kia thật sự là quá nhanh nhất định chính là vượt qua thời gian không gian đồng dạng ngay tại lục hà đồ nhắm mắt chờ đợi tử vong thời điểm một thân ảnh đống nhiên xuất hiện ở lục hà đồ trước mặt người xuất hiện là một gã tiên phong đạo cốt đạo sĩ đạo sĩ kia vừa mới xuất hiện liền giơ ngón tay lên hướng về mũi thương nhìn tới một chỉ này tựa như là muốn điểm phá thương không đồng dạng chung quanh hư không cũng bắt đầu nứt toa ra xuống có dây tua đỏ cùng ngón tay trên không trùng gặp nhau trong chốc lát một đạo không tiếng động gợn sóng khuyết tán mà ra thứ ba tôi phán quan lệnh rên một tiếng dưới hung vó đạp tiến nửa mặt lên trời tê minh một tiếng trong nháy mắt chạy băng băng về phía trước tiết đạo linh dưới chân từng khúc dạng nước không ngừng hướng về đằng sau đi vòng quanh mà tôi phán quan lại không chút nào ý thu tay Vó đạp tiến càng lên càng nhanh súng có dây tua đỏ đẻ vào tiết đạo linh ngón tay của nhạy bén phụ giúp tiết đạo linh lui về phía sau vang ba một toa đại điện bách tưởng trong nháy mắt bị tiết đạo linh đụng nát bất quá tiết đạo linh toàn thân có chân khí vòng bảo hộ bảo hộ đến không có chịu đến tổn thương gì tôi phán quan cầm trong tay trượng hai súng có dây tua đỏ vừa mới đem tiết đạo linh đỉnh tiến đại điện trong nháy mắt liền treo lên tiết đạo linh từ một bên khác sung ra theo hai người một con ngựa sung ra tòa kia vốn là lung lay sắp đổ đại điện cũng ầm vang sụp đổ tiết đạo linh vẻ mặt nghiêm túc vận chuyển chất khí đồng nhiên đánh văng ra đầu ngón tay sung có dây tua đỏ võ đạp tiến nhịn không được bị cỗ này lực trùng kích chấn lùi lại hai bước bất quá ngay tại võ đạp tiến lui bước thứ ba thời điểm nó đột nhiên đứng thẳng người lên sau đó ầm vang rơi xuống ngay tại rơi xuống quá trình bên trong thôi phán quan trong nháy mắt đâm ra mười thương mỗi một súng đâm thủng hư không vô cùng tinh khủng trong chốc lát Vô số thương ảnh đem tiết đạo linh bao phủ, lợi hại như vậy. Hậu thủ cùng tuyệt không thần kinh ngạc nhìn thôi phán quan cùng tiết đạo linh chiến đấu. Tiết đạo linh là động hư cường giả, hai người bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn ra, thôi phán quan thực lực mặc dù cũng rất mạnh, nhưng ở hai người bọn họ xem ra, hẳn là còn không có đạt đến động hư chi cảnh, thực lực cũng liền cùng kiếm thánh khó phân trên dưới, đều ở vào luyện hư đỉnh phong cùng nửa bước động hư cảnh giới. Bất quá cái này vừa động thủ, thôi phán quan cường thế lại làm cho hai người hai mắt tỏa sáng, quá bá đạo, nửa bước động hư vậy mà đè lên động hư cảnh cường giả đánh. Nếu như hôm nay tới nơi này địa phủ cường giả đội thành thần trung quỷ kiếm thánh mà nói cũng là có thể cùng động hư cường giả đánh nhưng mà cái kia phải là xây dựng ở kiếm thánh dùng ra kiếm 23 phía trên bằng không kiếm thánh tuyệt đối không kiên trì được thời gian bao lâu mà thôi phán quan nhưng là dựa vào thực lực bản thân cùng tuyệt thế thương pháp phối hợp dốc hết sức mạnh kháng động hư này liền có chút kinh khủng chiến đấu này tiết tấu năm chắc cũng quá tốt tại toàn bộ trong địa phủ đoán chừng cũng liền ba cái kia diêm la vương có thể cùng thôi phán quan so ha liệu nguyên thương pháp chi liệu nguyên bách kích thiên hạ uy mạnh nhất kinh thiên giật mình mà cái thế thương pháp mười đạo thương ảnh giống như chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy đồng dạng trong khoảng thời gian ngắn liền huyễn hóa thành vô số màu đỏ thương ảnh tiếp tục hướng về tiết đạo linh sở tại chi địa anh kích mà đi 170 thứ 169 trăm sáu trường ba chiêu được hẹn ngay tại mọi người vì tôi phán quan cái kia phô thiên cái địa liệu nguyên thương ảnh dung động lúc tiết đạo linh cuối cùng ra tay rồi chỉ thấy tiết đạo linh thân thượng đạo bảo hình quang lấp lóe một trưởng vũ ra to lớn thủ tấn phóng lên trời liệu nguyên thương ảnh trong chốc lát cùng thủ tấn đụng vào nhau vanh ba liệu nguyên thương ảnh toàn bộ phai mở tại phai mở vô số thương ảnh sau đó tiết đạo linh trưởng lớn vẫn còn dư lực hướng về thôi phán quan vũ tới thôi phán quan mảy may không sợ trong tay súng có dây tua đỏ nhanh như như thiềm điện đâm thẳng trong trường ấn tâm Phúc. một tiếng thôi phán quan cả người lẫn ngựa từ lòng bàn tay xuyên qua Liệu nguyên hai mươi châm trong chốc lát súng có dây tua đỏ đâm liên tục ra hai mươi đạo tàn ảnh trong nháy mắt bao phủ tiết đạo linh toàn thân trên dưới tất cả huyệt thiếu hai người giao thủ chỉ ở nháy mắt nhưng lại vô cùng kịch liệt tiết đạo linh nhũ mày, bàn tay kết ấn, lập tức một đạo bảng bạc chân khí bộc phát ở nơi này đạo bảng bạc chân khí phía dưới liễu nguyên hai mươi toàn bộ bị ngăn cả xuống tiết đạo linh nguyễn cơ hội này phi thân lui về phía sau địa phủ vị đạo hữu này khoan động thủ đã còn xin nghe ta một lời, ta chính là Huyền Thiên Đạo môn trưởng lão, Tiết Đạo Linh. Hôm nay tới đây chỉ là vì điều tiết phái Thanh thành cùng địa phủ đơn đoán, cũng không ác ý. Tôi phán quan thu hồi trường thường, Âm thanh lạnh lùng nói, không có cái gì có thể điều tiết phái Thanh thành dám đắc tội của ta phủ, nhất định phải hủy diệt. Nếu như ngươi nghĩ ngăn trở, vậy trước tiên hỏi qua trường thương trong tay của ta. Tiết Đạo Linh thở dài, là hắn biết, địa phủ chắc chắn sẽ không bị hắn mấy câu liền có thể khuất lui. Ngươi nên biết, ta muốn đánh bại ngươi cũng không khó. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta muốn ngăn trở? Các ngươi hôm nay có thể diệt phái Thanh Thịnh sao? Ngươi có thể thử xem. Coi như chúng ta hôm nay không diệt được phái Thanh Thành, lần sau của ta phủ cường giả tới, chỉ sợ sẽ là ngươi Huyền Thiên đạo môn toàn bộ điều động, cũng không nhất định có thể ngăn trở, chẳng lẽ ngươi thật muốn ra sức bảo vệ phái Thanh Thành. Tôi phán quan thần sắc bất vi sở động, Tiết đạo linh thực lực chính rất mạnh, chỉ bằng chính hắn chắc chắn không phải Tiết đạo linh đối thủ, nếu như Tiết đạo linh chân quyết định bảo đảm phái Thanh Thành mà nói, bọn hắn hôm nay cuối cùng thật có khả năng không diệt được phái Thanh Thành. Tiết đạo linh trước khi đến liền nhận được Lăng đạo huyền truyền âm, biết chuyện không thể làm coi như xong, dù sao vì một cái phái Thanh Thành cùng địa phủ là địch, quá không cân ngoan. Nhưng mặc dù có Lăng đạo huyền mà nói, Tiết đạo linh bây giờ cũng không thể phất tay háo liền đi, biết đến là Huyền Tiên đạo môn bán đất phủ một bộ mặt, không biết còn có thể cho là hắn Huyền Tiên đạo môn sợ địa phủ. "Hảo, vậy dạng này, ngươi nói một chút, phái Thanh Thành cùng địa phủ xung đột là cái gì? Nếu như các ngươi địa phủ là vô duyên vô cớ muốn diệt phái Thanh Thành, vậy cũng đừng trách ta ba đạo môn với ngươi môn địa phủ không khách khí." Tiết đạo linh thu hồi suy nghĩ, nếu mày nói. Lúc này, hậu thổ cùng tuyệt không thần đi tới, "Ta tới nói đi, thôi phán quan hẳn là không biết tình huống cụ thể." Hậu thổ cùng tuyệt không thần đi tới tòa phán quan bên cạnh, nhìn xem Tiết đạo linh đạo, kiếm trong tay của ta, tên là Phượng Ảnh kiếm. "Đạo trưởng" Biết ta tại sao phải cho đạo trưởng giới thiệu chơi kiếm này sao? Sau khi thấy thổ đem Phượng Ảnh kiếm giới thiệu cho hắn, Tiên đạo linh liền biết, vấn đề hẳn là liền tại đây thanh kiếm bên trên. Khanh khách, ta tin tưởng nói giải đã đoán được, không tệ, ta Phượng Ảnh kiếm tất nhiên cấp thần minh, mà những cái kia phái Thanh Thành đệ tử chính là muốn từ trong tay của ta cướp nó. Phái Thanh Thành cũng dám cướp đoạt của ta phủ đồ vật, chẳng lẽ của ta phủ phải đem khẩu khí này nuốt xuống sao? Hơn nữa chúng ta đế quân đại nhân biết sau đó, nhưng là phi thường vẫn nộ a, hắn nhưng là phát hạ bảo, phái Thanh Thành dám đánh địa phủ chủ ý, nhất thiết phải diệt. Ngược lại ai cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, chỉ cần mượn cớ đứng ở chân, liền không có người có thể phản bác, trừ phi Huyền Thiên Đạo môn quyết tâm muốn cùng địa phủ đối địch. Tiết Đạo Linh nhìn thật sâu một mắt hậu thổ, lấy cớ này quá đơn giản, đơn giản đến Tiết Đạo Linh liếc mắt liền nhìn ra, đây là địa phủ cho phái Thanh Thành Thiết lập bộ, nhưng cái nào thì sao? Nếu như Huyền Thiên Đạo môn có thể ép lại địa phủ, cái kia Huyền Thiên Đạo môn có thể bá đạo nói chuyện này cứ tính như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác hắn ép không được địa phủ, thật sự quét địa phủ mặt mũi, kết quả Huyền Thiên Đạo môn chắc chắn không chịu được nổi, là thế này phải không? Tiết Đạo Linh nhìn về phía đứng ở mỗi bên thần sắc không ngừng biến ảo lục hà đồ. lục hà đồ đối với tình huống cụ thể cũng không phải rất rõ ràng, nhưng hậu thổ mà nói, nhường trong lòng của hắn có chút không tự tin. tông môn của mình đệ tử đức hạnh gì, hắn vẫn biết đến. muốn nói cấp hậu thổ kiếm lời nói, cũng không phải không có khả năng. bất quá hắn không có khả năng thừa nhận. bây giờ phái thanh thành sinh tử tồn vong, đều ở đây tiết đạo linh trong tay. nếu như tiết đạo linh mặc kệ, e rằng phái thanh thành liền thật thai kiếp khó thoát. nếu như chỉ là hậu thổ cùng tuyệt không thần lời nói, lục còn có lòng tin phản kháng. nhưng nhìn thấy thôi phán quan sau đó, hắn liền từ bỏ. thôi phán quan muốn giết hắn, chỉ sợ hắn liền mười chiêu đều không chạy được qua. Cái thanh kia trưởng hai súng có dây tua đỏ liền tựa như lưới hái của tử thần, nhưng hắn thăng không dậy nổi chút nào lòng kháng cự. Tiết đạo dài, tại hạ thật không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu như việc này thật sự, ta phái thanh thành nguyện ý cho địa phủ các vị đại nhân một cái công đạo, không biết có thể. Lục Hà Đồ bất đắc dĩ, tại năm đấm trước mặt, hắn chỉ có thể nhận đúng. Đừng nói địa phủ chiếm lý, coi như địa phủ không chiếm lý, hắn phái thanh thành cũng phải nhẫn. Trước đây bọn hắn phái thanh thành quật khởi lúc, không phải cũng là tìm đủ loại lý do, mới đặt vai của người khác bỏ lên. Tôi phán quan không có lý tới Lục Hà Đồ, vốn chính là muốn tiêu diệt phái thanh thành. Bọn hắn làm sao có thể nhường lục Hà đồ cứ như vậy đem sự tình giải quyết, mà là nhìn về phía Tiết Đạo Linh, Tiết Đạo Linh quyết định, chính là hôm nay phái Thanh Thành kết cục. Tiết Đạo Linh trầm tư một chút, như vậy đi, mặc kệ như thế nào, ta Huyền Thiên Đạo môn cùng phái Thanh Thành đều có chút màn mượn, chúng ta định vị 3 chiêu lưỡng hẹn, như thế nào? Tiết Đạo Linh điều kiện rất hợp lý, 3 chiêu thắng, địa phủ liền bỏ qua phái Thanh Thành lần này, 3 chiêu thua, phái Thanh Thành liền diệt, cũng không đắc tội địa phủ, cũng coi là cho phái Thanh Thành một cái công đạo. Huyền Thiên Đạo môn cùng địa phủ không muốn bởi vì phái Thanh Thành chuyện chơi cứng, hai nhà thế lực cũng không yếu, nếu quả như thật biến thành cựu địch mà nói, Đối với song phương đều không tốt. Thôi phán quan hai con người thoáng qua một vòng tinh quang, có thể. Theo ba chiêu được hẹn quyết định, toàn trường bầu không khí bắt đầu khẩn trương lên. Tiết đạo linh mặc dù là động hư cảnh, nhưng đối với Thôi phán quan không dám chút nào khinh thường, nếu thật là đánh nhau chết sống mà nói, hắn có lòng tin thắng Thôi phán quan, nhưng mà Huyền Thiên đạo môn không định cùng địa phủ trở mặt, chỉ là ba chiêu, hắn cũng không chắc chắn có thể thắng Thôi phán quan. Ba chiêu này được hẹn, là Tiết đạo linh nghĩ tới ổn thỏa nhất biện pháp. Trước đây lúc rời đi, Lam đạo huyền liền truyền âm đã nói với hắn, lần này địa phủ chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha phái Thanh Thành, bọn hắn chỉ là đi ngang qua sân khấu một cái không rơi mặt mũi và lớp vải lót, thuận tiện đem nhân quả chấm dứt là được. Tại Lăng Đạo Huyền trong ý nghĩ, kỳ thực địa phủ lần này đối với phái Thanh Thành Đấu thủ, có cái gì mượn cớ cũng không đáng kể, ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, địa phủ kỳ thực chính là Lập Y. Đương nhiên thẩm lãng là vì ngày xưa thù hận đối với phái Thanh Thành Đấu thủ, ở người khác trong mắt địa phủ chính là Lập Y. Vênh ba, một cú cường đại khí thế bộc phát, Tiết đạo linh khí thế mạnh phi thường, trong chốc lát toàn bộ núi Thanh Thành đều rất giống chấn động lên. Động hư cường giả ra tay, mỗi một chiêu một thức đều sẽ sinh ra lớn la uy thế. Tôi phán quan vẻ mặt nghiêm túc, vó đạp tiến tựa như cũng cảm thấy nguy hiểm bất an động hai cái Huyền Thiên ấn một thức vô cùng ấn quyết ầm vang rơi đập chân khí bạo hưởng không gian chấn động thanh thế kinh người Huyền Thiên ấn giống như như ngọn núi trong ngay mắt đập về phía thôi Phan Quan lệ như hải thần sắc không thay đổi vô biên chân khí trong chốc lát ngưng kết tại mũi thương mũi thương ở dưới mặt đất từng khúc giãn nứt liệu nguyên năm mươi thế chi móc nghiêng thế tại chân khí ngưng kết tới cực điểm lúc xuống có dây tua đỏ trong chốc lát hướng về phía trước đâm tới một thương này tựa như muốn đâm thủng thiên không đồng dạng mũi thương những nơi đi qua không gian băng liệt hậu thủ bọn người nho nhau, nhau hướng phương xa thoái lui hai người chiêu thứ nhất liền vô cùng kinh khủng Bọn hắn không nghĩ bị thải bại và gió. 171 thứ 170 chương Diệt Thanh thành cách ba. Mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, Thôi phán quan trường thương nâng cao, mũi thương đè vào Huyền Thiên ấn trung tâm, nhường Huyền Thiên ấn không thể rơi xuống một kia. Phá ba. Thôi phán quan hét lớn một tiếng, trường hai súng có dây tua đỏ đột nhiên bộc phát một cô ánh sáng chói mắt. Huyền Thiên ấn trong chốc lát vỡ nát, hóa làm chân khí, tiêu tan ở trong thiên địa. Tại Thôi phán quan đánh nát Huyền Thiên ấn lúc, tiết đạo linh nắm trưởng vị quyền, xa xa hướng về phía Thôi phán quan vênh ra một quyền. Thế thiên liền địa, uy thế vô song. Trong nháy mắt, đạo kia quyền ảnh, tụ ra bây giờ Thôi phán quan trước mặt vừa mới thu hồi trường thương tôi phán quan giấu ở sau mặt nạ hai con ngươi khẽ hít một cái tiết đạo linh một quyền này mặc dù không có vừa rồi huyền thiên ấn như vậy đại khí bằng bạc nhưng lại thắng ở tốc độ nhanh ba chiêu được hẹn định là thua thắng tiết đạo linh chỉ cần công kích được tôi phán quan cho nên mặc kệ chiêu thức mạnh yếu chỉ cần đánh chúng lần đánh cuộc này coi như thắng nhanh chóng thế thu hồi trường thương đột nhiên đâm ra một thương này nhanh như bu lôi trong chớp mắt liền cùng tiết đạo linh quyền ảnh đụng vào nhau mở cho ta tại mũi thương đụng vào quyền ảnh trong nấy mắt thôi phán quan hai tay dùng sức hướng về phía trước về một cái quyền ảnh bỗng nhiên thay đổi phương hướng hướng lên bầu trời bay đi. anh ba, quyền ảnh trên không trung vang dội, tựa như rực rỡ khói lửa, vang vọng toàn bộ núi thanh thành. phía chân trời cương phong tàn phá bừa bãi, vô cùng kinh khủng. ở xa chân núi núi xanh trong thành võ giả đều bị đạo này vang dội chấn mảng nhịn vụ vụ. thẩm lãng tiếng đàn cũng giống như bị đạo này vang dội gây nên cộng minh, tiếng đàn càng thêm sục sôi, trong thành túc sát chi khí càng thêm nồng đậm. không thương thế đánh bay quyền ảnh sau đó, thôi phán quan trường thương đeo tại sau lưng, theo trường thương đánh vác sau lưng. Thôi Phán Quan trên người tất cả khí thế, trong chốc lát không có tin tức biến mất, thật giống như Thôi Phán Quan cả người đều ở nơi này thế giới biến mất đồng dạng, không có một kia khí tức. Sớu nay dùng thương giả liền xem như ẩn nút cho dù tốt, trên người phong mang cũng sẽ không bị hoàn toàn thu liễm một kia không tiết, nhưng mà Thôi Phán Quan lại làm được, cái này khiến đám người nhịn không được ghé mắt. Đám người biết, Thôi Phán Quan một kích này tuyệt đối phi thường khủng bố. Có lẽ là một cái trước mắt, có lẽ là rất lâu. Thôi Phán Quan đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong chốc lát đâm ra một thương. Một thương này không có chút nào uy thế có thể nói, liền tự như người bình thường đâm ra một thương giống như. Trong chốc ngắn này, toàn bộ thế giới giống như trong chốc lát biến mất, đã biến thành bóng tối vô biên, chỉ có Tiết Đạo Linh cùng cái kia đâm tới xung có dây tua đỏ. Nhập đạo sao? Tiết Đạo Linh vẻ mặt nghiêm túc, thôi phán quan một thương này đã phá vỡ góc xiển, gần như là đạo. Tại đâm ra một thương này sau đó, thôi phán quan khí thế trên người cực điểm thăng hoa, trung quanh thiên địa nguyên khí không ngừng hướng về quanh người hắn phụ trào. Đột phá. Hậu thổ cùng tuyệt không thần nhìn xem thôi phán quan, thần sắc chấn động. Cái này sao có thể? Lukhado tâm chìm đến đáy cốc, vốn là hắn còn gửi hy vọng ở Tiết Đạo Linh là động dư cảnh thực lực, năng lực để thôi phán quan để bọn hắn phái thanh thành trốn qua một kiếp này. Tôi phán quan không tới động hư thời điểm, liền có thể cùng Tiết Đạo Linh giao thủ, bây giờ tấn nhập động hư chẳng phải là căn bản liền sẽ không thua. Tiết Đạo Linh là động hư trung kỳ, nếu như toàn lực bùng nổ lời nói, tôi phán quan chắc chắn thua không nghi ngờ, nhưng bây giờ tôi phán quan đột phá, coi như Tiết Đạo Linh dùng ra toàn lực, Đoan Trừng cũng không làm gì được hắn. Ai? Tiết Đạo Linh thở dài một cái, hắn không nghĩ tới, bởi vì hắn nhúng tay, vậy mà thành tiểu tôi phán quan, địa phủ này nhân, quả nhiên đều không phải là hạng đơn giản. Tiết Đạo Linh giơ bàn tay lên, vô tận chân khí bộc phát hướng về phía thoi phán quan súng có dây tua đỏ hùng hăng vô xuống không thương thế là thoi phán quan tụ tập tinh khí thần phát ra tối cường một thương tiết đạo linh không dám kinh thường, chỉ có thể lấy ra 200% thực lực để ngăn cản không còn cách nào bởi vì hắn biết một thương này hắn trốn không thoát mặc kệ trốn hướng nơi nào đều sẽ bị đâm trúng hai đạo công kích âm vang đụng nhau lập tức toàn bộ núi thanh thành đều chấn động một cái hai người giao thủ chi địa mặt đất nứt ra một đạo khe nước to lớn kéo dài hơn trăm mét sâu không thấy đáy vây ba kiến trúc chung quanh sụp đổ một đạo gợn sóng hướng bốn phía phấp tán lực xung kích cực lớn, chấn võ đạp tiễn hai đầu gối bỗng nhiên quỳ xuống đất, thôi phán quan trường thương đâm về mặt đất, trong nháy mắt phi thân lên, cho võ đạp tiễn giảm bớt hỏa hoan chi lực. đập, đập, đập. Tiết Đạo Linh không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến ra khỏi hơn 10 em mở mới miễn cưỡng dừng lại. những nơi đi qua, lưu lại một chuỗi dấu chân thật sâu. hảo, quả nhiên không hổ là địa phủ, ngươi thắng, phái thanh thành chuyện, ta huyền thiên đạo môn mặc kệ. nói xong, Tiết Đạo Linh trong nháy mắt phóng lên trời, hướng về phương xa bay đi, trong nháy mắt liền biến mất ở trong bầu trời đêm, thẳng đến bay ra ngàn mét xa phía sau. Tiết Đạo Linh nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, phun ra trước kia tiên huyết sau đó, Tiết Đạo Linh sắc mặt mới dễ nhìn một chút, thật là khủng khiếp một thương. Tiết Đạo Linh nghĩ mà sợ thầm nghĩ, nếu không phải là hắn cảnh giới so lệ như Hải Cao, lại thêm Huyền Thiên Đạo cửa vô thượng tâm pháp, Huyền Thiên Bảo dám chèo chống, chỉ sợ hắn thương so bây giờ còn sẽ trọng, thậm chí là tử vong cũng có thể. Thật tình không biết, lệ như Hải trước kia bằng vào một thương này, liền ma sư đều bị trọng thương, chúng chi là hắn. Mặc dù khi đó ma sư không phải ở vào thời điểm tuột cùng nhất kỳ, nhưng là không tính yếu đi, lệ như Hải có thể trọng thương ma sư, bởi vậy có thể thấy được, một thương kia sẽ có bao nhiêu mạnh nhìn thấy Tiết Đạo Linh rời đi, Lục Hà Đồ sắc mặt như cho tàn, hắn biết phái thanh thành 2.000 năm cơ nghiệp, liền muốn hủy ở trên tay của hắn. bất quá hắn cũng không phải nền cổ đợi dứt người, hai con ngươi thoáng qua một tia hung quang. tại hậu thổ cùng tuyệt không thần còn chưa phản ứng kịp lúc, giận dữ ra tay, cho dù chết hắn cũng muốn kéo một cái chịu tội thay. nhưng ngay tại Lục Hà Đồ vừa muốn lúc động thủ, một đạo hồng sắc thiểm điện sẽ qua. pha ba xuống có dây tua đỏ trong nháy mắt từ khía cạnh xuyên qua Lục Hà Đồ cổ họng, mang theo Lục Hà Đồ thi thể hướng phương xa vọt tới, thang đến cắm ở một chỗ bức tường đổ bên trên mới dừng lại. Súng có dây tua đỏ thân thương Chiến Minh, Lục Hà đồ hai con ngươi trợn trường, tỏ rõ lấy trong lòng của hắn không cam lòng. Nam, Đông Ba. Cổ Cầm trong nháy mắt nổ nát vụn, chậm rãi đứng lên, Thẩm Lãng xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía phái Thanh Thành phương hướng, khóe miệng hơi hơi dương lên. Đinh. Tàn sát tông diệt phân ra vụ hoàn thành, diệt môn phái Thanh Thành, ban thưởng năm vạn sát lục điểm. Chúng ta đi thôi. Thẩm Lãng xoay người, mang theo kiếm thánh bọn người rời đi. Bốn. Một ngày này, đông vực chấn động, tam đại nhất lưu thế lực Phái Thanh Thành trong vòng một đêm bị địa phủ diên môn, nghe nói chỉ chạy ra một chút đệ tử bình thường, hư cảnh, cao thủ toàn bộ bị giết, cả tòa núi Thanh Thành máu chảy thành sông, tử thi trải rộng, Phái Thanh Thành lão tổ, Lục Hà đổ bị một cây súng có dây tua đỏ đính tại một tòa bức tường đổ bên trên, tử trạng vô cùng thê thảm. Khi nghe đến cái tin tức này sau đó, đông được thế lực lớn nhỏ, người người cảm thấy bất an, càng có một chút thế lực ký một lá thư, thỉnh cầu ba đạo môn rời núi, nhường ba đạo môn nghiêm trị địa phủ, bằng không địa phủ sẽ còn tiếp tục hoạ loạn võ lâm. Trong khoảng thời gian ngắn, địa phủ liền bị chân vũ đại lục tất cả võ giả định vì ma đạo càng phát thiệp võ lâm. Triệu tập hiệp nghĩa chi sĩ, thảo phạt địa phủ. Bất quá mặc dù phất cờ hò reo rất nhiều, nhưng không có người trước tiên hướng địa phủ làm loạn, ngược lại toàn bộ đều tại quan sát ba đạo môn sẽ như thế nào giải quyết việc này. Cùng lúc đó, Thiên La tông cùng người của Lôi gia cũng tới đến rồi Đông vực, tìm kiếm mất tích bí ẩn Lôi Minh cùng Triệu Cửu Châu. Trong đó Lôi gia người tới, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác Đông vực vương nước này sợ rằng phải càng mơ hồ. Địa bảng 15 cựu tiêu Lôi Vương, Lôi Vân bay 172. Thứ 171 chương tần tố chinh một tòa trong rừng rậm, Lý Mộ Trinh đứng yên ở nơi đó, bên cạnh là một gã cung trang nữ tử nữ tử kia búi tóc có lại, khuôn mặt gầy gò, khí chất dịu dàng, tuổi chừng chừng 40 tuổi. Nữ tử này thân sắc hơi có chút tiểu tuyệ, nhưng lại lờ mờ có thể từ trên khuôn mặt nhìn ra trước kia cũng hẳn là một cái tư sắc không tầm thường mỹ nữ. Nữ tử kia bất dứt đứng ở nơi đó, hai con ngươi khi thì đảo qua Lý mậu Trinh, mang theo nhàn nhạt bất an. Lúc này, mấy đạo nhân ảnh từ phương xa dạo bước đi tới, đi đầu là một gã phong thần Như Ngọc, khí chất cao quý công tử văn nhã, trên kia công tử cầm trong tay quả sếp, khóe miệng hơi vện, ung dung tự tin, cho người ta một cô như gió xuân ấm áp cảm giác. Công tử đi theo phía sau vài tên khí thế bất phàm tùy tùng trong đó có mặt mũi lanh khốc cầm kiếm võ giả, cũng có thần sắc lãnh đạm tuổi trẻ nữ tử, còn có khí thế uy nghiêm trung nhân nhân. xa xa nhìn thấy mấy người kia, Lý Mậu Trinh tiến ra đón, thuộc hạ Lý Mậu Trinh gặp qua thiếu chủ, thầm lãng nhàn nhạt gật đầu, người mang tới, trở về thiếu chủ, mang tới. Lý Mậu Trinh gật đầu nói, thầm lãng ánh mắt vượt qua Lý Mậu Trinh, nhìn về phía tên kia cung trang nữ tử, khi thấy nữ tử kia lúc, thầm lãng trong lòng không khỏi run động rồi một lần, hắn biết, tên kia cung trang nữ tử, hẳn là một thế này cơ thể nguyên chủ nhân mâu thân tần tố trinh tại Lý Mậu Trinh bọn người diệt phái thanh thành sau đó, đã tìm được tần tố trinh lúc đó tần tố trinh là ở phái thanh thành phía sau núi một chỗ trong thiên điện chỗ kia thiền điện không có chịu đến chiến đấu tác động đến tần tố trinh mặc dù bị bên ngoài đại chiến bị hù có điểm tâm thần không yên nhưng tinh thần cũng không tệ lắm tần tố trinh là lục hà đồ nghĩa nữ trước kia cùng thẩm vô danh gặp gỡ bất ngờ sau đó liền bị lục hà đồ phái tới người mang về lục hà đồ tại biết tần tố trinh chuyện sau đó tức giận vô cùng tuyên bố muốn tiêu diệt thẩm gia cả nhà nhưng về sau tại tần tố trinh liều chết phản kháng phía dưới lục hà đồ không có đối với thẩm gia đạo thủ nhưng gai vệ trang lại nhận được lục hà đồ thẩm trị sự muốn giết thẩm lãng sau đó liền xảy ra, thẩm liệt cùng lăng vân ám sát thẩm lãng sự kiện. kỳ thực nếu quả thật lời muốn nói, thẩm lãng hẳn còn cảm tạ lục hà đồ bọn người, không có bọn hắn, nào có hắn xuyên qua, nhưng sai liền sai tại, tại trầm lãng sau khi xuyên việt, thẩm liệt đám người vẫn có không dung tha, tiếp tục ám sát hắn, này liền chẳng thể trách hắn hạ sát thủ. lục hà đồ phẫn nộ cũng không phải bởi vì tần tố trinh cùng người tư định trung thân, mà là phẫn nộ, thẩm ra không xứng với phái thanh thành, ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn, tần tố trinh là lục hà đồ chuẩn bị cùng thế lực lớn đám hỏi thẻ đánh mặt, đừng nhìn phái thanh thành thế lực không kém, nhưng cùng thế lực lớn so sánh phải kém hơn. Từ nơi này lần phụ ra tay duyệt phái Thanh Thành, liền có thể nhìn ra, phái Thanh Thành tại đại thế lực trong mắt người bất quá là một con kiến hôi mà thôi, nếu như địa phủ mượn cớ đặt ở 21 thế lực lớn trước mặt, vậy căn bản chính là không quan hệ việc quan trọng việc nhỏ, không, có người sẽ tin tưởng, địa phủ dám bởi vì chút chuyện nhỏ kia, đi tìm 21 đại thế lực phiên phức, mà thẩm lãng cũng sẽ không náo tàn nhường đất phủ cùng 21 thế lực lớn cùng chết, giống như Huyết Ma tông ở dạng, địa phủ đã cùng Huyết Ma tông không chết không thôi, nhưng không có người trước tiên phát động chiến tranh. Địa phủ là bởi vì thân bí Không ai có thể thăm dò địa phủ rốt cuộc mạnh cỡ nào, từ đó để cho người ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà Huyết Ma Tông là thắng ở nội tình, chỉ dựa vào địa phủ một nhà thế lực, coi như toàn bộ điều động, cũng bắt không được Huyết Ma Tông. Cho nên hết thảy đều phải chờ đợi thời cơ, đối với Huyết Ma Tông, Thẩm Lãng đã có kế hoạch, nhưng bây giờ còn không áp dụng được, bất quá hắn tin tưởng một ngày này cũng sẽ không xa. Võ Thành chi chiến đã qua một tháng có thừa, những cái kia bị Huyết Ma Tông cùng Không Thi Tông tính toán thế lực lớn, đến bây giờ còn không có động tĩnh, này liền chứng minh đã ở vào sự yên tĩnh trước cơn bão táp, đợi cho lúc bộc phát, chắc chắn sẽ long trời lở đất. Cho nên, Lục Hà Đồ mới có thể phẫn nộ, nếu như thẩm ra là cùng phái Thanh Thành một cấp bậc thế lực, cho dù là yếu một điểm, Lục Hà Đồ cũng sẽ không ngăn cản. Mặc kệ tại thế giới gì, đều cần thực lực, có thực lực coi như người đi đoạt Bạch Liên giáo thánh nữ, cũng sẽ không có việc, nếu như Thẩm Lãng bây giờ đem địa phủ chi chủ thân phận công bố ra, e rằng không cần cướp, những đại thế lực kia Thiên Kim tiểu thư đều phải tới cửa thông ra. Đương nhiên, nếu như Thẩm Lãng bại lộ, địa phủ cũng liền nguy hiểm, hoặc là cùng những đại thế lực kia thỏa hiệp, hoặc là bị bọn hắn liên hợp truy sát. Mà Thẩm gia bởi vì không có thực lực, mới bị phái Thanh Thành trước mắt. Đối với phái Thanh Thành Thẩm Lãng chỉ có thể nói tầm nhìn hạn hẹp, coi như Thẩm gia không có Thẩm Lãng quật khởi, Thẩm gia cũng tuyệt đối không phải từ bên ngoài nhìn vào đơn giản như vậy, kể từ tại biết Chân Long quyết lai lịch sau đó, Thẩm Lãng liền biết, Thẩm không trên thân khẳng định có bí mật. Lukado bị Tần Tố Trinh ngăn cản, đã coi như là trốn qua một kiếp, nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chạy không khỏi nhân quả tuần hoàn, diệt vong tại Thẩm Lãng trong tay. Nhìn thấy Thẩm Lãng, Tần Tố Trinh trong lòng dâng lên một cỗ không rõ cảm giác quen thuộc, nhưng nàng lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua, nàng đã hơn 10 năm chưa từng đi qua phái Thanh Thành, trước kia tại Thẩm Lãng vừa mới lúc sinh ra đời, nàng liền đem Thẩm Lãng đưa về Thẩm gia sau đó vẫn tại phái thanh thành bên trong tĩnh tu, thời gian qua đi 17 năm, coi như thẩm lãng hai đầu lông mày có chút để cho nàng quen thuộc, nhưng nàng cũng nhớ không nổi tới. thẩm lãng thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn xem tần tố trinh, hắn không biết phải làm như thế nào an bài tần tố trinh, bởi vì phái thanh thành bị diệt tần tố trinh lại vẫn cứ không có việc gì, còn an toàn trở lại trầm gia lời nói, e rằng người hữu tâm sẽ tra được cái gì, nhưng không đem nàng đưa về thẩm gia làm sao bây giờ? giết, nói đùa đi, thẩm lãng coi như cùng tần tố trinh không có cảm tình, cũng xuống không đi tay à, cái này khiến hắn có chút khó khăn. ngươi là muốn giết ta sao? Tần Tố Trinh tại nói thế nào cũng là đại phái xuất thân, Đối với một cái chuyện, nhìn rất tấu. Thẩm Lãng đám người thân phận nàng không biết, nhưng nàng lại nghĩ tới những người này hẳn là cùng cái kia địa phủ chắc có liên quan. Lý Mậu Trinh tại mang đi tần tố trinh thời điểm, không dùng địa phủ thân phận, nhưng tần tố trinh lại có thể từ đơn giản liên hệ bên trong, đoán ra thứ gì? Thẩm Lãng vất phất tay. Lý Mậu Trinh bọn người gật đầu, quay người đi về phía xa xa. Ngươi biết ta là ai sao? Thẩm Lãng trầm lặng nói. Tần Tố Trinh cẩn thận liếc mắt nhìn Thẩm Lãng, lắc đầu nói có chút quen thuộc, nhưng không biết ở đâu gặp qua. Ta gọi Thẩm Lãng. Nghe được Thẩm Lãng mà nói. Tần Tố Trinh bỗng nhiên sững sờ ở Liễu Na Lý, trong đầu suy nghĩ cuộn cuộn, một đạo bị nàng phụ đuổi trong đầu ký ức vớt ra, một đứa bé hình ảnh không ngừng tại nơi trong đầu thoáng qua. Xóng. Lãng Nhi, Tần Tố Trinh không dám tin lầm bầm nói, Tần Tố Trinh có thể chưa thấy qua thẩm lãng, nhưng mà nàng nhưng từ một chút con đường, biết nàng năm đó hải tử kêu cái gì? Ngươi, ngươi thật là lãng nhi, Tần Tố Trinh không xác định lại hỏi một lần. Thẩm vô danh là ta phụ thân, thẩm lãng nhìn xem Tần Tố Trinh, thản nhiên nói, ngươi thật là lãng nhi, ngươi còn tốt chứ? Tần Tố Trinh kích động nói, thẩm lãng cười khổ một tiếng. Xem ra bất kể là ở thế giới nào, thân tình cũng là để cho người ta kính úy, Tần Tố Trinh tại biết thân phận của hắn sau đó, vậy mà đã mất đi dị vãng tỉnh táo. Hắn đứng ở đây, làm sao có thể không tốt? Tại không biết thẩm Lãng thân phận phía trước, cho dù là biết rõ mình có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, Tần Tố Trinh đều có thể tỉnh táo đối đãi, nhưng ở biết thân phận của hắn sau đó, Tần Tố Trinh lại đã mất đi tất vọng. 173 thứ 172 trường kiếm chỉ lý gia thông hướng Giang Thành cổ đạo bên trên, một chiếc đắt tiền xe ngựa chạy chậm rãi bên trên. Trong xe, Thẩm Lãng giữ Tần Tố Trinh nhìn nhau mà ngồi. Mẫu thân Về sau có người hỏi ngươi, liền nói ngươi cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngược lại chạy trốn ra ngoài phái Thanh Thành đệ tử nhiều như vậy, ai cũng sẽ không hoài nghi đến ngươi." Thẩm Lãng trầm tư một chút, chậm rãi nói. Tần Tố Trinh Duốt cảm nói, "Ân, yên tâm đi, Lam Nhi, không có chuyện gì, ta hơn 10 năm chưa từng đi qua phái Thanh Thành, người nhận biết ta rất ít, chính là những cái kia chạy trốn ra ngoài đệ tử, đại bộ phận cũng không biết ta tồn tại, coi như đã biết cũng sẽ không nghĩ đến cái gì, ngược lại những cái kia lúc đó tại chỗ đệ tử, lại so ta còn muốn hấp dẫn ánh mắt." Hai người đem tất cả chi tiết đều suy nghĩ một lần, cuối cùng xác định được, Tần Tố Trinh hẳn là không chuyện gì. Nếu như phái Thanh Thành chỉ có tần tố Trinh một người sống tiếp được, vậy khẳng định là sơ hở lớn nhất. Mặc dù phái Thanh Thành bị Lý Mậu Trinh bọn người giết rất nhiều, nhưng mà chạy trốn ra ngoài cũng rất nhiều, Lý Mậu Trinh bọn hắn chỉ có 3 người, không có khả năng liền đem phái Thanh Thành hơn 2000 tên đệ tử toàn bộ giết sạch, cho nên có cá lọt lưới rất bình thường. Mà chỉ cần điều tra, sẽ biết tần tố Trinh một mực bị Lục Hà đồ cầm tù, cứ như vậy tốt hơn giải thích, những cái kia đệ tử bình thường đều có thể chạy đi, nั่ง cái này bị phái Thanh Thành biên giới hóa người cũng chắc chắn không có việc gì. Cũng đúng là dạng này, nếu như không phải thẩm lãng nhường Lý Mộ Trinh bọn người diệt phái Thanh Thành sau đó, tìm kiếm tần tố trinh tung tích, liền xem như lý mậu trinh mấy người cũng sẽ không phát hiện tại hậu sơn tĩnh tu tần tố trinh. 4. hai ngày sau đó, thẩm lãng bọn người về tới Giang thành, thiếu gia, lý gia tư liệu đều ở nơi này. thẩm thanh đem gần nhất thẩm gia thu thập tới lý gia tư liệu, phóng tới thẩm lãng trước mặt. lý gia, quật khởi tại 200 năm trước, là ông tổ nhà họ lý lý thần thông một tay khai sáng. lý thần thông người này vẫn là rất có cổ tay, nghe nói lý gia tại không trở thành giang châu ngũ đại thế lực phía trước, là làm buôn lậu buôn bán. ông thẩm cùng linh tổ quốc đầu cơ chụp lợi một chút trung nguyên tài nguyên, tại có khổng lồ tài nguyên làm hậu thuẫn sau đó. Lý Thần thông dựa vào những tài nguyên kia tiến vào hư cảnh. Trung Nguyên chi địa giàu có mà phi nhiêu, mặc dù đại bộ phận tài nguyên đều bị 21 thế lực lớn cùng càn võ đế quốc độc quyền, nhưng mà còn giữ lại những tài nguyên kia vẫn là vô cùng nhiều. Trong đó luyện chế đan dược dược liệu cùng gen đúc vũ khí tài liệu, cái gì cần có đều có. Mà Trung Nguyên ra mấy đại quốc gia lại bởi vì chỗ cạn vỡi, tài nguyên cũng không đủ cầu. Một chút Trung Nguyên võ giả vì tự thân lợi ích liền sẽ đem một vài tài nguyên âm thầm đầu cơ trục lợi cho hắn mấy cái đại quốc, mặc dù phong hiểm rất lớn, nhưng lợi ích lại vô cùng lớn. Mà Lý Thần thông chính là dựa vào đầu cơ trục lợi những tư nguyên này lập nghiệp mặc dù bây giờ Lý Gia không còn làm bưu lậu, nhưng bởi vì có ban đầu nội tình, bây giờ đã phát triển vô cùng khổng lồ. Chớ nhìn bọn họ chỉ là Giang Châu ngũ đại thế lực, cùng phái thanh thành kém một cái cấp bậc, nhưng đó là cùng phái thanh thành so. Nếu như đi trừ Đông Mực Tam đại thế lực cùng ba đạo môn, cái kia Lý Gia tuyệt đối là đứng đầu thế lực. Lý Thần Thông tại trăm năm trước liền đã bế quan, lúc đó bế quan lúc cũng đã là hóa hư đỉnh phong. trăm năm đi qua, ai cũng không biết hắn là không đã tiến vào luyện hư. bất quá mặc kệ Lý Thần Thông tấn không có tấn nhập luyện hư, thầm lãng đều không thèm để ý, hắn để ý là Lý Gia những tài nguyên kia. Thẩm gia bởi vì thống nhất Giang Thành, tài nguyên cũng không tính là ít. Nhưng nhìn bây giờ loại phát triển này thế, e rằng rất nhanh liền đã vào được thì không ra được. Chấm da danh khí đã đánh ra, càng ngày càng nhiều võ giả mộ danh mà đến. Vì chấm da phát triển, Thẩm Lãng quyết định đem Lý Gia rước. Lý Gia không phải phái thanh thành, chỉ là một nhất lưu gia tộc, động đến bọn hắn không có phiền toái nhiều như vậy. Hơn nữa Thẩm gia cùng Lý Gia có khúc mắc, hai nhà đại chiến, sẽ không có người nói cái gì. Đến nỗi có thể hay không cầm xuống Lý Gia, Thẩm Lãng không hề nghĩ ngợi, liền xem như 10 cái Lý Gia buộc chung một chỗ, cũng vẫn là sâu kiến một cái. Phía sau hắn có kiếm thánh, yêu nguyện, cổ quay minh vương, nếu là liền một cái Lý Gia đều bắt không được, Cái kia thẩm lãng liền có thể tự sát. Trần Vũ Đại Lục nhân tài đông đúc, muốn đột phá hư cảnh mặc dù rất khó, nhưng lại không có nghĩa là không có. Lý gia có hai cái hư cảnh cơ giả, một cái là ông tổ nhà họ Lý Lý Thần Thông, còn có một cái hư cảnh chính là Lý gia gia chủ Lý Tông Nhân. Lý gia buôn lậu chuyện, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ không nhỏ, năm đó Lý gia mặc dù kiếm được rất nhiều, nhưng là không ít hiếu kính ban đầu Giang Châu chỉ huy sứ, Cẩm Y Vệ giám thị Thiên Hạ, trừ bỏ 21 thế lực lớn cùng Vĩnh Sinh Điện, huyết sắt đường những thứ này đại phái thế lực, những thứ khác đều ở đây bọn họ giám thị phía dưới nếu như Lý Gia không đem lộ bày song sớm đã bị triều đình khám nhà diệt tộc giống Lý Gia loại gia tộc này chân vũ đại lục có rất nhiều triều đình không có khả năng phát hiện một cái liền giết một cái như thế sẽ chỉ làm mâu thuẫn càng thêm trở nên gai gắt có những gia tộc này cũng lên càn võ đế quốc cũng có thể làm bản thân mạnh lên cớ sao mà không làm đâu Trầm rãi thả xuống tư liệu thẩm lãng gật gật đầu Lý Gia tại Giang Châu ngũ đại thế lực bên trong coi như không tệ nhưng không tệ về không tệ đối với hắn hiện tại tới nói cơ bản liền cùng sâu kiến không sai biệt lắm thẩm lãng đang nhìn qua tư liệu sau đó Đi tới thẩm vô danh trước gian phòng, nghe bên trong thẩm vô danh giữ tần tố trinh nói chuyện phiếm âm thanh, thẩm lãng khẽ miệng hơi còn một chút. Thùng thùng, "Phụ thân, có đây không?" Thẩm lãng gõ cửa đạo. Thẩm vô danh nghe được tiếng gõ cửa, mỉm cười đạo, "Lãng nhi a, vào đi." k ba. Thẩm lãng đẩy cửa vào. Nhìn thấy thẩm vô danh cùng tần tố trinh hai người trên mặt ý cười, thẩm lãng cười nhạt một tiếng, "Phụ thân cùng mẫu thân, tự xong cũ sao? Xong việc, thế nào?" Lãng nhi có việc. Thẩm vô danh mỉm cười đạo. Tần tố chinh quay về, nhưng thẩm vô danh dần xuống đáy lòng nhiều năm khúc mắc mở ra, hiện tại hắn cảm giác toàn thân một hồi nhẹ nhõm. Thẩm lãng khép một chút trường bào, ngồi xuống đạo. Phụ thân, thật là có chút bản sự muốn nói với ngươi. Lần trước ta không phải là đề nghị chúng ta chầm gia khuyết trường sao? Ta chuẩn bị gần đây liền đầu thủ. Thẩm vô danh ngay vậy, thần sắc nghiêm túc đạo. Lãng nhi, ngươi chuẩn bị xong. Hai cái thế lực khai chiến, còn lại là thẩm gia loại này tam lưu gia tộc, không đúng, là gia tộc nhị lưu tiến đánh lý gia loại kia nhất lưu gia tộc, chắc chắn cần một chút vạn toàn chuẩn bị. Thẩm lãng tự tin nở nụ cười. Phụ thân, yên tâm đi, chỉ là một cái lý gia, không tính là gì. Ngươi liền phụ trách trong nhà điều hành một chút, chờ ta cầm xuống lý gia, ngươi liền mang theo gia tộc người đi qua tiếp nhận là được, rồi à, đúng, phụ thân, gần nhất Đông Vực có thể mới loạn, tiếp nhận Lý ra sau đó, chúng ta không muốn tham dự chuyện khác, liền cắm đầu phát triển là được rồi. Đến lúc đó ta sẽ để cho chúng ta Thẩm gia nâng cao một bước. Thẩm vô danh gật gật đầu, hắn đối với Thẩm lãng vô cùng tín nhiệm. Thẩm gia kể từ Thẩm lãng quật khởi sau đó, có thể nói là phát triển không ngừng. Bây giờ Thẩm gia nếu không phải là không có hư cảnh qua trấn, chỉ sợ sớm đã trở thành Giang Châu đệ lục thế lực lớn. Đương nhiên là không tính Thẩm lãng ở bên trong, bây giờ Thẩm gia tiên thiên hậu kỳ cường giả không thua năm người, liền tiên thiên đỉnh phong cường giả đều có một người, những người này cũng là cả tu, khi lấy được Thẩm gia giúp đỡ sau đó đều dối rít đầu nhập thẩm ra. Những người kia đại bộ phận đều là vì Thẩm Lãng danh khí mà đến, người bảng đệ nhất, cái tên này khí chính là toàn bộ chân vũ đại lục cũng không có người không biết, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn đi ra, Thẩm Lãng về sau tất nhiên là một phương cường giả. Theo Thẩm Lãng cùng Thẩm Vô danh kế hoạch hoàn thành, toàn bộ thẩm gia đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, trong lúc nhất thời, toàn bộ Giang Thành đều giống như bao phủ một cố không khí khẩn trương. 174 thứ 173 chương lý ra lý ra ở vào Giang Châu Lâm Thành. Lâm Thành tại toàn bộ Giang Châu, thuộc về trung đại hình thành thị, bên trong thế lực giáp rối phức tạp, thế lực mặc dù rất loạn, Nhưng Lý gia lại một mực cầm giữ quyền chủ đạo. Cả tòa Lâm Thành bên trong có thể cùng Lý gia chống đỡ được chỉ có phủ thành chủ, Càn Võ Đế quốc mặc dù đang giang hồ trên Võ Lâm địa vị tỏ ra yếu kém, nhưng không có nghĩa là liền thật sự sẽ để cho giang hồ Võ Lâm một nhà độc quyền. Lúc này Lý gia giăng đèn kết hoa, đèn đỏ treo cao, rộng rãi khí phái trước cổng chính người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Hôm nay là Lý gia ngày vui. Lý gia đại công tử Lý Thanh gió cưới Lâm Thành đệ nhị gia tộc Minh gia họ Ngọc quý trên tay trang sáng tất cả Lâm Thành Võ Lâm nhân sĩ nhao nhao đến đây chúc mừng. Một cái Lý gia hạ nhân, tại Lý gia trước cổng chính bày một chương to lớn bàn dài, phía trên chất đầy vô số quà tặng. Theo thời gian trôi qua, tới khách mời càng ngày càng nhiều, trên bàn quà tặng cũng chồng chất trở thành như một toà núi nhỏ. Nhìn thấy những cái kia quà tặng, một cái nụ cười rực rỡ lao giả vội vàng dưới sự chỉ huy người đem những cái kia quà tặng hướng khố phòng dọn đi. Ha ha, Lý quản gia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à? Một cái dáng người hùng vĩ chẳng hán, tay cầm quà tặng đi tới Lý gia, cười to đối với lao giả chắp tay nói. Lao giả nhìn thấy tên đại hạng kia, đáp lễ đạo, nguyên lai like là trương quyền sư giá lâm, không có từ xa thiết đón, mong thứ tội. Trương quyền sư là lâm thành đệ nhất võ quán quán chủ. Một thân thực lực sớm đã đạt đến tiên tiên hậu kỳ. Ha ha, Lý quản gia khách khí, hôm nay thế nhưng là đại công tử ngày vui, ngài bận rộn như vậy, sao dám làm phiền ngài. Trương Quyền sư thả xuống quà tặng khách khí nói. Lý quản gia cười híp mắt gật đầu, đưa tay thỉnh đạo Trương Quyền sư mời đến. tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, hôm nay cần phải không say không về à? Đó là, đó là, Lý công tử ngày vui, ta Trương Mô có thể nào không uống cái tận hứng? Một cái người mặc quần dài thị nữ đi lên trước, dẫn linh Trương Quyền Tư đi vào bên trong. Lý gia diễn võ trường bị Lý gia tạm thời đổi thành tiệc rượu sân bãi, bàn rượu vô số. Lúc này những rượu kia bàn đã ngồi đầy hơn phân nửa. Trương Quyền Sư tới, những cái kia đến đây hạ lễ võ giả, nhìn thấy Trương Quyền Sư, nho nho đứng lên chào hỏi. Tiên tiên hậu kỳ võ giả đã coi như là một phương cường giả, mặc dù không có hư cảnh võ giả như vậy tôn quý, nhưng thân phận cũng không tính toán yếu đi, đám người không dám thất lễ, liền vội vàng đứng lên thi lễ. Trương Quyền Sư mỉm cười cùng những cái kia võ giả đáp lễ. Cái này Lý Thanh Phong đại công tử cùng Trang Sáng tiểu thư, thật đúng là trai tài gái sắc, thiên thiết lập một đôi. Ta nghe nói đại công tử một đoạn thời gian trước đã đột phá đến Tiên Thiên hậu kỳ, Trang Sáng tiểu thư cũng ở vào Tiên Thiên trung kỳ đỉnh phong, đoán chừng không được bao lâu thời gian chắc cũng sẽ đột phá vào tiên thiên hậu kỳ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đại công tử cùng chăng sáng tiểu thư, về sau liền xem như đột phá hư cảnh cũng ở trong tầm tay a. Một cái tóc hoa dâm võ giả, vớt dâu đạo. Ha ha, Cố Lao nói không sai, xem ra Lý gia là muốn quật khởi, đợi đến đại công tử cùng chăng sáng tiểu thư trưởng thành, e rằng Giang Châu ngũ đại thế lực liền muốn lấy Lý gia độ tôn. Một tên khác người mặc thanh sam, khuôn mặt nho nhã võ giả phụ hòa nói, "Trương quyền sư nghe vậy, cười nhạt một tiếng, chỉ cần là người sáng suốt, liền có thể nhìn ra, Lý Thanh Dao cùng chăng sáng là tất nhiên sẽ trưởng thành." coi ông tổ nhà họ Lý Toa Trấn, hai người làm sao có thể trưởng thành không nổi? Chỉ cần Lý Gia không đắc tội những cái kia đỉnh tiêm thế lực, Lý Gia liền sẽ không có chuyện, chỉ có thể càng ngày càng cường thịnh. Nghĩ tới đây, Trương Quyền Sư nhịn không được thở dài. Trước đây Lý Gia không có quật khởi lúc, hắn võ quán thế nhưng là Lâm Thành ít đòi thế lực cường đại, nhưng Lý Gia quật khởi sau đó, không ngừng chen ép hắn nhóm những thứ này ngày xưa Lâm Thành thế lực, chỉ cần không phục tùng, cũng sẽ bị Lý Gia tìm đủ loại mượn cớ nuốt lấy. Trước đây Lâm Thành cùng hắn võ quán cùng nổi danh mấy nhà thế lực, đến bây giờ chỉ còn lại hắn một nhà. Mà Minh Gia bởi vì có một cái hóa hư cảnh lao tổ Toa Trấn mới không có bị lý gia chiếm đoạt, nhưng mặc dù không có bị tổn đâu, nhưng cũng khuất phục tại lý gia, bây giờ càng là đem nhà mình hòn ngọc quý trên tay đều đưa đi ra. Lý Thanh gió mặc dù thiên tư không tệ, nhưng làm người lại kém không được, tại Lâm Thành danh tiếng vô cùng không tốt, Lâm Thành hai bá, chỉ chính là Lý Thanh Phong và Lý Chiêu Nguyên. Lý Thanh gió bởi vì sợ ảnh hưởng gia chủ kế vị, vẫn ít nhiều cố kỵ điểm, không tính quá quá mức, nhưng Lý Chiêu Nguyên lại không hề cố kỵ, làm đủ trò xấu. Trong trận cướp đoạt dân nữ không nói, còn chuyên môn đối với những các thế lực thiên tài tử đệ hạ sát thủ. Nghe được nhà ai gia thiên tài tử đệ Lý Chiêu Nguyên liền sẽ tới cửa khiêu chiến, nếu như người kia không phải đối thủ của hắn, hắn liền sẽ thừa dịp tỉa võ thời cơ, hạ độc thủ, nếu như thắng hắn, liền sẽ tìm lý thanh gió báo thù cho hắn. Lý Chiêu Nguyên địa bộ, nhường tất cả thế lực giận mà không dám nói gì. Bên này Trương quyền sư vừa mới thu hồi suy nghĩ, Lý Chiêu Nguyên liền xài bước đi tới trước mặt mọi người. Ha ha, đa tạ chư vị cổ động, hôm nay là đại ca ta ngày vui, các vị tiền bối cần phải uống cái tận hưởng a. Lý Chiêu Nguyên người mặc một bộ đắt tiền trường bào màu trắng, tóc chải lý chỉnh tề, lưng đeo ngọc bội, cầm trong tay quả sếp, an mặc vô cùng có khí độ. Nhìn xem Lý Chiêu Nguyên Tất cả mọi người trong lòng nhịn không được một hồi dính nhau. Lý Chiêu Nguyên là cái gì đức hạnh, đang ngồi không có không biết. Bất quá do thân phận hạn chế, tất cả mọi người vẫn là miễn cưỡng vui cười trở về phía dưới lễ. Lý Chiêu Nguyên nhìn thấy những võ giả này như thế cho hắn mặt mũi, nụ cười càng thêm rực rỡ lên. Hai con người bướng bình liếc nhìn một vòng, ngay tại hắn nhìn thấy trong đám người một bóng người xinh đẹp lúc trước mắt đống nhiên sáng lên. Nha, đây không phải Minh Ngọc muội muội sao? Ngươi như thế nào ngồi ở chỗ này? ở đây sao có thể xứng được với Minh Ngọc em gái thân phận? Đi, Chiêu Nguyên ca ca, dẫn ngươi đi ghế khách quý. Lý Triều Nguyên tay cầm quà xếp, phong độ nhanh nhẹn đi tới một cái nữ tử áo xanh bên cạnh, cười hiếp mắt nói: "Minh Ngọc, trang sáng muội muội, cũng là Minh gia đệ nhị tài nữ, tư sắc diễm lệ, dáng người thon thả." Nhìn thấy Lý Triều Nguyên, Minh Ngọc đẹp mắt nhướng mày, tức giận: "Không cần, ta cùng với những thúc thúc này bá bá nhóm ngồi ở chỗ này rất tốt, ngươi vẫn là đi cửa ra vào nên đón đại ca ngươi đi thôi." "Đừng à, Minh Ngọc muội muội, ngươi cũng không phải không biết tâm ý của ta đối với ngươi, có ngươi ở đây, coi như trời sập xuống, ta cũng phải ngồi bên cạnh ngươi." Nói xong, Lý Triều Nguyên đưa tay đem Minh Ngọc bên người một nữ tử lấy ra, đại mã Kim Dao ngồi xuống nhìn thấy Lý Chiêu Nguyên hung hăng càng quái, Minh Ngọc khuôn mặt âm trầm xuống. Lý Chiêu Nguyên, ta không phải là tỷ tỷ của ta, nàng có thể làm ra tội bị khúc cầu toàn gả cho ngươi đại ca, nhưng ta Minh Ngọc lại sẽ không. Nếu như ngươi dám để cho ta gả cho ngươi, ta thả bị tự sát. Nghe được Minh Ngọc mà nói, Lý Chiêu Nguyên nụ cười cứng đờ, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, Minh Ngọc, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Ngươi nếu là thì ra giết, ta liền để lão tổ diệt ngươi Minh gia. Ngươi năm. Minh Ngọc tức giận nhìn xem Lý Chiêu Nguyên, nghiến chặt hàm răng, nếu không có cố kỵ, nàng liền ăn Lý Chiêu Nguyên tâm đều có. Thừa, một cái tiện hóa mà thôi, giả trang cái gì thanh cao. Đợi đến ngươi gả cho ta một ngày kia, nhìn bản công tử như thế nào thu thập ngươi." Lý Chiêu Nguyên quản xếp hợp lại, âm ngoan mắt nhìn Minh Ngọc, "Đứng lên rời đi." 175 thứ 174 chương rượu không hết, đau không ngừng một hồi náo nhiệt tiếng vang lên, Lý Thanh Phong cao phát triển an toàn mã, thân mang hoa hồng, ham hở đi tới Lý gia trước cổng chính. Lý Thanh do dáng dấp cũng không tệ lắm, mày kiếm mắt sáng, dáng người kiên cường, người khoác đại hồng bảo, sốn thác khí chất càng thêm bất phàm, bất quá chỉ là cái kia một đôi âm độc hai con ngươi phá hủy toàn thân mỹ cảm. Mới vừa đến Lý gia trước cửa, Lý Thanh gió liền nhảy xuống ngựa, đi tới sau lưng một đỉnh cốc kiệu phía trước. Nương tử, xuống đi a, chúng ta đến rồi." Màn tiệu xốc lên, một cái người mặc áo bảo đỏ nữ tử đi xuống. Lý Thanh gió nhìn thấy nữ tử, trong hai con ngươi lập lòe kích động. Trương Sáng là Lâm Thành đệ nhất mỹ nữ, bao nhiêu năm nhẹ tuấn kiệt đối với Trương Sáng hướng đêm nhớ nghĩ, nếu không phải là khác gì cầu mong ông tổ nhà họ Lý cho minh gia tạo áp lực, hắn căn bản cũng không có thể cưới được Trương Sáng. "Chúng ta đi thôi." Thu hồi suy nghĩ, Lý Thanh gió cùng Trương Sáng rắc một đầu lụa đỏ, hướng về Lý gia đại môn đi đến. Hai người mới vừa tiến vào Lý gia đại môn, liền vang lên vui mừng tấu nhạc cấm thanh. Ngồi ở tiệc rượu nơi đó đám võ giả nghe được tấu nhạc cơm thanh, liền vội vàng đứng lên đi ra bên ngoài quan sát Lý Thanh Gió cùng Trang Sáng tân hôn địa lễ. Lúc này, Lý Gia trong chủ điện, Minh Gia Gia chủ Minh Trường Hà cùng Lý Gia Gia chủ Lý Tông Nhân đã thật cao ngồi ngay ngắn. Bên cạnh hai người ngồi hai tên phu nhân, nhìn thấy Lý Thanh Gió cùng Trang Sáng đi tới, hai tên phu nhân biểu lộ không giống nhau. Minh Trường Hà bên người phu nhân, nhìn xem Trang Sáng, hốc mắt nhịn không được ửng đỏ. Nữ Nhi, có lối với. Minh Trường Hà thần sắc cũng vô cùng khó coi, nhưng vẫn làm miễn gượng vui cười, nhìn xem Lý Thanh Do cùng Trang Sáng vái đường. Nam. Ngay tại Lý Gia vui mừng hớn hở, vô cùng náo nhiệt thời điểm lâm thành bên ngoài, chậm rãi lái tới một chi đội ngũ. Giữa đội ngũ là một chiếc xa hoa tới cực điểm xe ngựa, hai bên đều có một cái cầm kiếm võ giả hộ vệ, phía sau xe ngựa ước chừng đi theo hơn 50 người, những người kia mỗi cái khí thế bất phàm, huyệt Thái Dương phùng lên, xem xét chính là người luyện võ. Những người này không có người nào phát ra âm thanh, toàn bộ thần sắc lạnh lùng đi theo phía trước chiếc xe ngựa kia. Xe ngựa phía trước có 3 người, hai nam một nữ, hai danh nam tử cũng là trung niên nhân, nhân, còn giữ lại nữ tử kia mang theo lù mỏng, thấy không rõ khuôn mặt. Hai tên nam tử trung niên, một người trong đó mi tâm mang theo hình kiếm ẩn ký, mặt mũi lanh khớp một cái khắc nam tử, nhưng là một danh hoa thượng, chi đội ngũ này những nơi đi qua, tất cả mọi người đều không tự chủ được nhường đường, thần sắc kính ý nhìn xem bọn hắn. Trong xe ngựa, Trầm Thanh cầm một chuỗi nho từng hạt đưa vào Thẩm Lãng trong miệng. "Thiếu gia, phía trước chính là Lâm Thành." Trầm Thanh xốc lên cửa sổ xe rèm, liếc mắt nhìn, nhẹ nói. Thẩm Lãng nằm nằm ở Trầm Thanh trên thân, nhắm mắt hưởng thụ, nghe được Trầm Thanh mà nói, mỉm cười nói, à, nhanh như vậy đã đến." "Đúng vậy, thiếu gia." Trầm Thanh rót đầy một chén rượu, đưa đến Thẩm Lãng bên miệng nói, "Ha ha, hảo, Thanh nhi, ngươi thực sự là càng ngày càng nhường bạn công tư thế." Thẩm Lãng uống cạn rượu trong chén, cười to nói: "Trầm Thanh hai con ngươi bỗng nhiên sáng lên, phải không? Thiếu gia." Mộng Giang Hồ nhìn nữ tỉnh, rượu không hết, đau không ngừng. Cái gì gọi là say nằm mỹ nhân gối, cái gì gọi là tỉnh trưởng tiên hạ quyền? Thẩm Lãng mặc dù còn không có chân chính nắm giữ thiên hạ quyền hành, nhưng đã là tiên hạ thân phận tôn quý nhất cái kia một đám một người trong. Nhắm mắt hưởng thụ Thẩm Lãng, nhịn không được lên tiếng hát vang một khúc. Một bài rượu không hết, dao không ngừng xuyên tấu qua thân xe, phiêu đãng phía chân trời. Liên phương xa lâm thành bên trong người, đều nghe rõ ràng. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Theo thẩm lãng thanh em rơi xuống, phương xa đột nhiên chuyển đến một thanh em cùng thẩm lãng thanh em kêu gọi kết nối với nhau. Chỉ thấy con đường phương xa, một bóng người chậm rãi đi tới, người kia người mặc đạo bảo, gánh vác trường kiếm, tay cầm bầu rượu. Vừa mới bắt đầu, người kia còn cách rất xa. Theo thanh em rơi xuống, người kia trong chớp mắt liền đi đến thẩm lãng đội ngũ trước mặt. Nhìn thấy tên này đạo sĩ, kiếm thánh mi tâm vấn ký, hơi hơi rung động lại. Trong xe là nhà kia công tử, có thể hay không cùng bần đạo gặp mặt một lần? A, đạo sĩ kinh ngạc liếc mắt kiếm thánh. Ngươi là người nào? Vì cái gì ngăn ta lại chờ đường đi? Kiếm thánh cao mày nói. Bẩn đạo. Nguyên Vũ Thiên Tôn, Nguyên Trần Dương, không biết vị đạo hữu này sương hô như thế nào. Kiếm Thánh, Kiếm Thánh vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Nguyên Trần Dương, tại hắn trong cảm giác, cái này Nguyên Trần Dương khí tức vậy mà khi có khi không, nếu như không phải Nguyên Trần Dương ngay tại trước mặt hắn, hắn đều cảm giác không đến người này. Trong Kiếm Chi Thánh, tên rất hay, hảo khí phách. Nguyên Trần Dương gật đầu, khen nội đạo. Bần đạo chỉ là đi ngang qua, nghe được công tử âm thanh, nhịn không được bị thơ âm thanh giận dật, chuyên tới để gặp mặt một lần. Mộng Giang Hồ, Nhi nữ tình, rượu không hết, đao không ngừng. Nguyên Vũ Thiên Tôn, nhịn không được nghỉ non một tiếng công tử khí phách, thật sự là bần đạo bình sinh thấy đệ nhất nhân. trong xe, thẩm lãng nghe được nguyên vũ thiên tố tên, hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, lại là hắn. ha ha, nguyên chân nhân muốn gặp tiểu tử, tiểu tử sao dám không theo? màn xe xuất lên, thẩm lãng chắp tay đi ra. nhìn thấy thẩm lãng, nguyên chân dương nhịn không được thần sắc cả kinh. cái này bốn. cái này sao có thể? nguyên chân dương ngón tay không ngừng kết động, thần sắc bỗng nhiên tái đi, khiếp sợ nhìn xem thẩm lãng ngươi. ngươi là thẩm lãng lông mày nhíu lại, hồ nghi nhìn xem nguyên chân dương, lão đạo này gì tình huống, nhìn thấy chính mình đến nỗi ngạc nhiên như vậy sao? Chỉ bằng thân phận của hắn không thể lại như thế không chịu nổi a ha ha, lao đạo đi vậy. Liên tại Trầm Lãng chuẩn bị đặt câu hỏi thời điểm, Nguyên Chân Dương đột nhiên cười lớn một tiếng, thân ảnh đỗng nhiên xuất hiện tại Trầm Lãng đội ngũ đằng sau, trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Thằng đến không nhìn thấy Thẩm Lãng thân ảnh lúc, Nguyên Chân Dương mới dừng lại thân hình, lau mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ lại mà sợ đạo, vô lượng tiên tôn, hộ chết bần đạo, như thế nào là tên sát tinh này. Nguyên Vũ Thiên Tôn, địa bảng đế thất, từng là nam vực một cái vắng vẻ địa phương nhỏ đi ra cường giả cái thế. Nguyên Vũ Thiên Tôn tiên tư không thua năm đó Cửu Tiêu chân nhân, bất quá Nguyên Vũ Thiên Tôn so Cửu Tiêu chân nhân danh khí còn lớn hơn. Trường Xuân Tử mặc dù 500 năm trước rất nổi danh, nhưng bởi vì tại Chân Vũ Đại Lục xuất hiện thời gian hơi ngắn, phía sau bị Đại mộng Tâm Kinh Tâm Ma vây khốn, không thể không tráng niên mất sớm. Nhưng Nguyên Vũ Thiên Tôn mặc dù đang trên địa bảng, không có năm đó Trường Xuân chết xếp hạng cao, nhưng lại thắng ở thần bí. Kể từ xuất đạo đến nay, không có ai thấy qua Nguyên Vũ Thiên Tôn chân chính thực lực, động hư cảnh bên trong, Lý Mộ Bạch cùng Nguyên Vũ Thiên Tôn là Chân Vũ Đại Lục hai đại kỳ nhân. Hai người cũng là tán tu, thực lực cường đại, 21 thế lực lớn nhiều năm như vậy, đều ở đây không ngừng đối với hai người ném ra ngoại cảnh ô lưu, nhưng hai người cùng Trường Xuân Tử một hạng, chưa từng gia nhập vào bất kỳ bên nào. Đạt đến lý mộ bạch cùng nguyên chân dương loại cảnh giới này cùng giả, cái gì tài nguyên, công pháp gì, cũng đã có cũng được mà không có cũng không sao, bọn hắn chỉ cần làm từng bước lĩnh ngộ đạo liền có thể. Một khi đạo thành, thì sẽ bước vào hư vô kia mở mịt tiên võ chi cảnh, đến lúc đó thiên hạ chi đại, chẳng phải là mặc cho bọn hắn ngao du, hà tất chịu những thế lực kia ngăn được. 176 thứ 175 trường tặng quà bà canh thiếu gia, ngươi biết cái đạo sĩ kia. Trở lại trong xe, Thẩm Thanh nghi ngờ hỏi. Thẩm Lãng gật gật đầu, "Ừm, hắn gọi Nguyên Vũ Thiên Tôn, tất nhiên bảng đệ nhất." Một thân thực lực thâm bất khả trắc, thành danh tại 200 năm trước, là nam bực một cái địa phương nhỏ đi ra cường giả. Địa bảng đệ thất. Thẩm Thanh nhịn không được ngược lại hút một hơi khí lạnh, hắn hiện tại cũng coi như một danh vũ giả, đối với chân vũ đại lục lên một chút tình huống cũng biết một điểm, trong đó thiên bảng, địa bảng, người bảng, nàng càng là nghe nhiều nên quen. Bất qua thực lực của nàng quyết định tầm mắt của nàng, người bảng nàng còn tiếp xúc qua, đến nơi địa bảng cũng không phải là nàng có thể biết. 4. Nguyên chân dương nhạc đệm rất nhanh liền đi qua, đội ngũ tiếp tục tiến lên, rất nhanh là đến lâm thành trước cửa thành. Trước cửa thành binh sĩ, nhìn thấy Thẩm Lãng đáng người đội ngũ Thần sắc không khỏi nghiêm một chút, người khác vào thành đều cần kiểm tra, mà thẩm lãng bọn người nhưng không ai tiến lên để ra nghi vấn. Nói đùa, nhìn không những người này khí thế cùng phái đoản, ai dám không muốn mạng hướng về trên họng súng đụng. Bọn hắn chỉ là càn võ đế nước tiểu bình, tại người võ lâm trong mắt căn bản cũng không tính là gì. Càn võ đế quốc mặc dù có pháp luật, nhưng chỉ là nhằm vào những thường dân kia, thử hỏi động hư cường giả giết người, càn võ đế quốc dám quản. Cho nên, càn võ đế quốc chỉ có thể đối xử như nhau, chỉ cần võ giả không loạn sát bình dân, triều đình cũng sẽ không quản. Càn võ đế nước binh sĩ đối với giang hồ võ lâm người cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, bọn hắn chỉ cần sao giữ bốn phận là được rồi. Thế giới của võ giả, bọn hắn cũng không cần xen vào hảo, bằng không không có người cho bọn hắn giải văn. Đương nhiên võ giả cũng không dám tùy tiện đánh giết càn võ đế nước binh sĩ, không có cái gì bối cảnh võ giả, cùng càn võ đế nước binh sĩ là nước giếng không phạm nước sông, song phương ai cũng không đắc tội ai. Nếu như võ giả làm quá phận, càn võ đế nước cầm ý vệ cũng không phải ngồi không. Lý gia vị trí rất dễ tìm, toàn bộ Lâm Thành không ai không biết lý gia ở đâu. Chỉ là tùy tiện sau khi nghe ngóng, thầm lặng bọn người liền biết vị trí, lập tức đội ngũ đi thẳng tới lý gia đại trước cửa. Lúc này lý gia tiệc rượu đã bắt đầu, trong đại điện, Lý Thanh Phong cùng Trương Sáng Bái Đường cũng tiến hành đến hồi cuối. Lý gia đại trước cửa chỉ có hai tên hộ vệ khó chịu đứng ở nơi đó trông coi, hôm nay là Lý Thanh Phong ngày đại hỷ, lý gia bất kể là hộ vệ vẫn là hạ nhân, đều có uống rượu, bất quá bọn hắn hai người sủi sẻo, được phái tới nhìn đại môn, đợi đến hôn lễ kết thúc, tại người tới thay thế bọn hắn, để bọn hắn cũng lấy chén rượu uống. Nhìn thấy thẩm lãng đám người đội ngũ, hai tên hộ vệ nhíu mày, một người trong đó quát lên, dừng lại, người nào? Sư Ba. Trong đội ngũ bay ra hai danh vũ giả, ánh dao lướt qua, cái kia hai tên hộ vệ đầu người phóng lên trời. Huyền Minh Nhị Lão từ trong đội ngũ đi ra, đưa tay tiếp nhận cái kia hai tên hộ vệ đầu người. Lần này Huyền Minh Nhị Lão cũng bị Thẩm Lãng mang theo tới, bọn hắn trước kia là Thẩm Lãng an bài tại Thẩm Gia bảo hộ Thẩm Thanh cùng Thẩm Vô Danh bọn người, bây giờ Thẩm Gia có tán tu võ giả gia nhập vào, cao thủ cũng không tính là ít, cũng sẽ không cần bọn hắn tại lưu lại trầm Gia. Hôn lễ, Thẩm Lãng đi ra xe ngựa, thần sắc quái dị nhìn xem răng đèn kết hoa Lý Gia. Lý Gia đại trước cửa chỉ có cái kia hai tên hộ vệ trông coi, những người khác đều đi vào trong tham gia hôn lễ đi, cũng không có người phát hiện tình huống nơi này. Đi thôi, chúng ta cũng đi cho bọn hắn tiễn đưa phần hạ lễ. Phanh ba. Lý gia đại môn ầm vang phá thoái, thẩm lãng chắp tay đi đến. Cửa tiếng vỡ vụn, nhường Lý gia trong sân tất cả mọi người thần sắc sưng sờ. Người nào? Lập tức Lý gia hộ vệ phản ứng lại, nhao nhao cơ lấy trên bàn đao kiếm, thần sắc bất thiện nhìn xem thẩm lãng một đoàn người. Thẩm lãng bước chân phong rong, từng bước từng bước hướng Lý gia đại điện đi đến. Những hộ vệ kia không ngừng lui về phía sau. Thẩm lãng sau lưng 50 danh vũ giả cũng đao kiếm ra khỏi vỏ, cảnh giác nhìn xem Lý gia hộ vệ. Nam, phụ thê gia bái. Ngay tại Lý gia đại trong điện, Lý Thanh Phong cùng Trang Sáng phải hoàn thành cuối cùng lễ tiết lúc. Cửa tiếng vỡ vụn truyền vào. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Dự lễ các tân khách, nhao nhao thần sắc nghi ngờ nhìn về phía bên ngoài đại điện. Không xong, gia chủ, có một đám võ giả xung tới." Một gã hộ vệ hốt hoảng chạy vào báo cáo. Nghe được hộ vệ bẩm báo, Lý Tông Nhân thần sắc cứng lại. Lý Thanh Phong cũng thần sắc bất thiện, mắt thấy mỹ nhân liền muốn tới tay, lại có người dám phá hư chuyện tốt của hắn, hắn thể, nhất định muốn đem người kia rút gần lột luật ra. "Ha ha, thật đúng là náo như ta, xem ra ta tới rất là thời điểm." Thẩm Lãng đi vào đại điện, cười tủm tỉm nói. Lúc này, phía ngoài Lý gia hộ vệ đã có một nửa đều nằm ở trên mặt đất, tiên huyết chảy ngang nhìn thấy thẩm lãng đứng tại lý tông nhân bên cạnh lý chiêu nguyên thần sắc biến đổi phụ thân hắn chính là thẩm lãng ư nghe được lý chiêu nguyên lời nói lý tông nhân trong lòng cả kinh thẩm lãng bây giờ danh mãn đại lục có rất ít người không biết cũng chi thẩm lãng còn cùng bọn hắn lý gia có thủ coi như chưa thấy qua cũng đã được nghe nói thẩm lãng ngươi có ý tứ gì tới ta thẩm ra trắng trợn giết ta lý gia người không muốn sống sao thẩm lãng danh khí tuy lớn nhưng lại chỉ là một tiên thiên cảnh giới tiểu bối hắn nhưng là thứ thiện hóa hư cảnh cường giả cái này thẩm lãng là đổ nước vào não sao cũng dám như vậy dám chống cưa chiêm tới hắn lý gia Lý Tông Nhân bước lên trước, Thần sắc gâm trầm nhìn xem Thẩm Lãng. Ha ha, Lý gia chủ bất giận, tiểu tử đây không phải nghe nói hôm nay là Lý huynh ngày vui đi, ta thế nhưng là cố ý xa xôi ngàn dặm tới chúc mừng à? Hai người các ngươi còn không đem hạ lễ cho Lý gia chủ đưa lên. Thẩm Lãng cười nhạt đối với Huyền Minh nhị lão đạo. Thoại âm rơi xuống, hai cái đầu sệt qua một đường vòng cung duyên dáng, bị Huyền Minh nhị lao ném tới Lý Tông Nhân dưới chân. Chờ thấy rõ Thẩm Lãng nói tới hạ lễ, Lý Thanh Phong nhịn không được Thần sắc giận dữ. Đạo, Thẩm Lãng, ta nhìn ngươi là muốn chết. Ải, Lý Hinh, ngươi nói gì vậy? Ta thầm lang thế, nhưng là hảo ý đến cấp ngươi tặng quà, ngươi cứ như vậy đối đại khách nhân. Huyền Minh nhị lao cầm qua một cái ghế phóng tại trầm lang sau lưng, thầm lang vắt chân ngồi xuống, bất mãn nói: Ngươi nằm, đủ. Lý Tông Nhân quát lớn một tiếng, hít một hơi thật sâu, thầm lãng, ngươi biết ngươi hôm nay xem như sẽ cho ngươi thẩm gia mang đến phiền toái rất lớn sao? A, Lý gia chủ ý tứ, tại hạ là không phải liền có thể cho rằng là đối ta nguy hiểm đâu. Thẩm lãng nhíu mày nhìn về phía Lý Tông Nhân, tự tiếu phi tiểu đạo, ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. Lý Tông Nhân hai con ngươi hí lại, một vòng nguy hiểm hàn mang, tại trong mắt chợt lóe lên. Tốt đa, tốt lắm hy kịch hay bắt đầu đi. Thẩm lãng trong tay quả xếp, bột một tiếng bảy ra. Thẩm lãng thoại âm rơi xuống, một thân ảnh bỗng nhiên xung ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Tông Nhân trước mặt, trắng toát ngọc trường, chụp về phía Lý Tông Nhân ngực. Phanh ba. Lý Tông Nhân thân là hóa hư cảnh cường giả, phản ứng cũng không chậm, giơ tay lên cùng yêu nguyệt đối công một cái trưởng. Hai người giao thủ, trong nháy mắt một cổ vô hình gọn sóng phức tán. Đại điện vách tường xuất hiện tít tít khe hở, bàn ghế bị hai người giao thủ dư ba đánh nát bấy. Trong đại điện tới dự lễ võ giả, bị gợn sóng đảo qua, nho nho phun ra một ngụm máu tươi. Rút khỏi đi. Trương Quyền sư chùi miệng sừng tiên huyết, hướng ra phía ngoài phi tốc tối lui. Thừa Cảnh cường giả giao thủ dư ba, căn bản cũng không phải là hắn nhóm những thứ này tiên tiên võ giả có thể chống cự. Mọi người thần sắc kinh hoàng hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Lý Tông Nhân đang cùng yêu nguyện giao thủ một trường sau đó, dưới chân nhịn không được lui về phía sau, sau lưng cái bàn nổ nát vụn, thương bốn phía vọt tới. Phá ba! Một danh vũ giả lẽ tránh không kịp, bị mảnh vụn đánh xuyên lực, ngã xuống đất mà chết. Mà đi tới thẩm lãng trước mặt mảnh vụn cùng gợn sóng, đều bị một cổ vô hình lồng khí. Cả lại. Ha ha, Lý gia chủ, Lý Thần Thông lão gia hỏa kia, còn không ra sao? Tại không đi ra, chỉ sợ các ngươi người của Lý gia sẽ chết không còn. Theo yêu nguyện cùng Lý tông nhân giao thủ, Huyền Minh nhị lão, Cao tiệm Ly mấy người cũng cùng nhau đọc thủ, thẳng hướng Lý gia những hộ vệ kia cùng tông nhân. Văng ba. Trong đại điện chiến đấu ầm vang bộc phát, chiến đấu vừa mới bộc phát, liền vang lên kêu thảm liên miên âm thanh. Đúng lúc này, kiếm thánh thần sắc khẽ động, thiếu chủ, lão gia hỏa kia đi ra. Ân, đi thôi, không cần kiêng kỵ, cứ ra tay chính là. Thẩm Lãng ngồi ở trên ghế, nhàn nhạt gật đầu. 177 thứ 176 chương quá yếu Lý gia hậu viện, cửa một gian phòng ầm vang nổ tung, một thân ảnh từ trong đi ra đó là một tên lão giả tóc hoa dâm, lão giả dáng người kiên cường, hai con ngươi tinh quang trong vắt, người mặc thắt bảo, bọn chuột nhắt phương nào cũng dám tới ta Lý Gia Dương ai? Lý Thần Thông từ trong phòng đi ra, gầm thét một tiếng, phi thần hướng Lý Gia Đại Điện mau chóng đuổi theo. Ngay tại Lý Thần Thông đi ngang qua một tòa biệt viện thời điểm, trên không đống nhiên ngưng hiện một thanh năng lượng kiếm, hướng hắn chém tới. Phanh ba! Huy quyền đánh nát năng lượng kiếm, bị năng lượng kiếm ngăn lại, Lý Thần Thông thân ảnh cũng dừng lại, chỉ thấy biệt viện trên đường nhỏ, một đạo toàn thân kiếm ý trùng tiêu thân ảnh đứng chắc tay. Đạo nhân ảnh kia, lãnh đạo nhìn xem Lý Thần Thông, ngươi chính là Lý Thần Thông? Ngươi là ai? Lý Thần Thông nhíu mày vấn đạo, lấy mạng ngươi nhân, kiếm nhị. Theo kiếm thanh tiếng nói rơi xuống. Lý Thần Thông trước mặt đống nhiên lần nữa ngưng hiện hai thanh năng lượng kiếm, xé rách hư không, hướng về Lý Thần Thông chen tới. Lý Thần Thông toàn thân chân khí bộc phát, trong nháy mắt huy quyền đánh nát hai thanh năng lượng kiếm. Kiếm 3. Lý Thần Thông vừa mới đánh nát hai thanh năng lượng kiếm, lập tức trên không đống nhiên xuất hiện ba thanh năng lượng kiếm giao nhau chen tới. Lý Thần Thông dưới chân khé động, trong nháy mắt lui về phía sau, ba thanh năng lượng kiếm chạm tại mặt đất, trong chốc lát ba đạo khe hở hiện lên. Kiếm bốn. Lý Thần Thông vừa mới né tránh kiếm ba công kích. Trên không ngay tại lần xuất hiện bốn chôi năng lượng kiếm. Mở cho ta. Lý Thần Thông vốn cho rằng chỉ cần tránh né mũi nhọn, liền có thể đánh vỡ kiếm thánh công kích, nhưng không nghĩ tới, kiếm thánh thánh linh kiếm pháp lại là trọng, mỗi một thức đều sẽ nhiều hơn một thanh năng lượng kiếm, hơn nữa còn có thể tạo thành trận thế, địch nhân công kích. Lý Thần Thông quanh thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, thân hình cao lớn tại độ tăng vọt một vòng. Vành 3. Lý Thần Thông uy thế vô cùng một quyền, trong nháy mắt hướng về kiếm bốn đánh tới. K3. Bốn chôi năng lượng kiếm phá toái, hóa thành nguyên khí tiêu tan ở trong tiên địa. Lý Thần Thông tại đánh tan kiếm 4 sau đó, thân hình bỗng nhiên tiêu thất xuất hiện ở kiếm thánh trước mặt, cơ cùng bạo năm đấm, hướng về kiếm thánh công tới. Kiếm thánh thần sắc không thay đổi, năm chui năng lượng kiếm xuất hiện ở trước người, bện thành một đạo kiếm vắng, ngắt ở lý thần thông trước năm đấm. Phanh 3. cả tòa lý gia nháy mắt chấn động, kiếm vắng vang lên một hồi ken kết âm thanh, ầm vang phá toái. Ngay tại kiếm vắng phá toái lúc, kiếm thánh mi tâm hình kiếm ấn ký bỗng nhiên thoáng qua một đạo tinh quang. A, lý thần thông kêu thảm một tiếng, mi tâm xuất hiện một đạo vết máu, tí ti máu tươi từ mi tâm chảy xuống. Bốn, phanh ba, lý tông nhân nửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra. Yêu Nguyệt chậm rãi thu hồi bàn tay, thần sắc lãnh đạm nhìn xem nằm dưới đất Lý Tông Nhân. Lý Tông Nhân sợi tóc tán loạn, hỗn hợp có huyết dịch đính vào trên mặt, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Yêu Nguyệt. Nữ nhân này thật mạnh, hắn vậy mà không hề có lực hoàn thủ, bằng hắn hóa hư trung kỳ thực lực, liền xem như hóa hư đỉnh phong, cũng không khả năng dễ dàng như vậy liền đánh bại hắn. Há không biết, Yêu Nguyệt cũng chỉ là hóa hư sơ kỳ đỉnh phong, về phần tại sao sẽ mạnh như vậy? Hoàn toàn là bởi vì Minh Ngọc Công, Minh Ngọc Công tầng thứ chín từ xưa tới nay chưa từng có ai tu luyện thành qua. Minh Ngọc Công chỉ ở trong truyền thuyết nói qua, tầng thứ chín có thể không bị ngăn chặn không nghỉ, công lực vĩnh viễn không cô khô cạn. Mai Uyên Nguyệt bởi vì đi tới chân vũ đại lục, bị nàng dưới cơ duyên xảo hợp, đột phá tầng thứ 9, tại đồng cấp bên trong đã gần đến vô địch. Đừng nói chỉ là Lý Tông Nhân chỉ là hóa hư trung kỳ, chính là Lý Mậu Trinh loại kia hóa hư tột cùng nhân vật, cũng không nhất định có thể thắng Uyên Nguyệt. Minh Minh, còn xin ngài giúp ta một chút sức lực, chờ đánh lui cường địch, ta lý ra tất có thâm tạ. Lý Tông Nhân nhìn thấy mình không phải là Uyên Nguyệt đối thủ, nhị không được hướng Minh Trường Hà cầu cứu rồi đứng lên. Minh Trường Hà thần sắc không ngừng biến ảo, không biết có nên hay không ra tay. Thẩm Lãng ngồi ở trên đế có chút hăng hái nhìn xem Minh Trường Hà mặc kệ Minh Trường Hà xuất thủ hay không, Lý Gia đều khó có khả năng may mắn thoát khỏi. Chỉ bất quá Minh Trường Hà quyết định đem đại biểu cho về sau Minh Gia kết cục. Cha, ngài không thể ra tay, cái này Lý Gia khí số đã hết, coi như ngươi ra tay cũng không khả năng sẽ cải biến kết cục. Trang Sáng lúc này đã đem cưới bảo cởi, mặc bên trong màu trắng áo choàng, nhìn xem ngồi ở trên ghế thẩm lãng, khuyên nụ. Trang Sáng, ngươi bây giờ đã là ta Lý Gia con dâu, ngươi chẳng lẽ muốn xem lấy ta Lý Gia mất sao? Nếu như Thanh Phong chết, ngươi lời này đều xong. Nghe được Trang Sáng lời nói, Lý Tông Nhân thần sắc giận dữ, quát to. Trang sáng nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lý Tông Nhân, Lý Ba Phụ, xin lỗi rồi, ta cùng với Lý Công Tử còn không có bái xong đường, không coi là ngươi Lý gia con dâu, ngài quá lo lắng. Đi thôi, cha, chúng ta đi bên ngoài, đừng tại đây chậm trễ thẩm công tử làm việc. Trang sáng hướng về phía Thẩm Lãng tiện ý cười một cái, lôi kéo Minh Trường Hà hướng ra phía ngoài thối lui. Rất thông minh nữ tử. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng. Thẩm Lãng, để mặc lại. Lý Thanh Phong tại chém giết một cái trầm ra võ giả sau đó, giơ trường kiếm hướng về Thẩm Lãng đánh tới. Một đạo kiếm mang thoáng qua, đâm thẳng Thẩm Lãng ngực. Thiếu gia cẩn thận đứng tại trầm lãng bên người thẩm thành thần sắc cả kinh liền muốn tiến lên ngăn cản lý thanh phong thẩm lãng lắc đầu nở nụ cười cái này lý thanh phong thật đúng là có ý tứ vậy mà nghĩ ra bắt giặc trước bắt vua trò xiết hắn thật sự cho rằng đã biết người bảng đầu tiên là làm bằng nước đại ca cẩn thận thẩm lãng rất mạnh lý chiêu nguyên trên thân dính đầy tiên huyết nhìn thấy lý thanh phong tấn công về phía thẩm lãng trong lòng nhịn không được cả kinh thẩm lãng thực lực khủng bố đến mức nào hắn là sâu nhất có thể hội bất quá hắn nhát nhở không có chút nào tác dụng lý thanh phong từ nhỏ đã tự cao tự đại mặc dù thẩm lãng danh tiếng rất vang dội trong ý thức của hắn cũng bất quá là hào nhoáng bên ngoài. Trăm nghe không bằng một thấy, chưa có xem Thẩm Lãng ra tay, ai cũng sẽ không tin tưởng. Ngay tại Lý Thanh Phong trường kiếm đâm đến Thẩm Lãng trước mặt thời điểm, đột nhiên xuất hiện một tầng vô hình vòng bảo hộ. Trường kiếm từng khúc vỡ nát, trong chớp mắt, trường kiếm lại chỉ có chỗ kiếm, Thẩm Lãng khẽ miệng hiện lên một vòng cười tà. Nhanh như nhanh như tia chớp nhấn một ngón tay. Phép 3. Lý Thanh Phong phía sau lưng xuất hiện một đạo huyết động, kiếm khí thấu thể mà ra, hướng về nóc phòng vào tới. Phép 3. Nóc phòng bị bắn thủng, gạch ngói mảnh vụn rơi xuống. Thế ở đó đạo kiếm khí từ Lý Thanh Phong cơ thể xuyên ra thời điểm, sau đó lại làm mấy đạo kiếm khí bắn ra. Lý Thanh Phong trong miệng tiên huyết cuồn cuốn, lực nam đạo huyết động nhìn thấy mà giật mình. Phanh ba. Lý Thanh Phong cơ thể bay ngược mà ra, trên mặt đất không ngừng trượt, những nơi đi qua, mặt đất lưu lại một đạo vết máu. Quá yếu. Thẩm Lãng xoa một chút đầu ngón tay tiên huyết, lắc đầu thở dài nói: "Đại ca, Thanh Phong, đại công tử." Lúc này còn dư lại lý do đám người, nhao nhao quát lớn. Nhìn xem nằm trên mặt đất không có mảy may sinh mệnh khí tức Lý Thanh Phong, tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt đứng lên. "Thẩm Lãng, ta muốn giết ngươi." Lý Tông Nhân giống như điền, xoa tóc dài, không gió mà động. "Yêu Nguyệt, đưa bọn hắn đi xuống đi." Thẩm Lãng bắn ra một chút đầu ngón tay tiên huyết, lãnh lẩm nói: Hắn đã mất kiên trì, cái này lý ra mặc dù rất mạnh, nhưng hắn cảm giác cũng bất quá như thế. 178 thứ 177 chương phụ thuộc pháp ba. Lý Thần Thông toàn thân bị chín chuôi năng lượng kiếm xuyên thấu, trong miệng phun tiên huyết, thần sắc kinh hãi nhìn xem kiếm thánh. Vừa rồi kiếm thánh công kích hắn, dùng là linh hồn công kích, dẫn đến linh hồn của hắn hỗn loạn, cuối cùng bị kiếm thánh một thức kiếm cửu, vạn kiếm xuyên tim. Kiếm thánh chính là luyện hư đỉnh phong, giết Lý Thần Thông loại này nhập môn luyện giả võ giả, căn bản không cần phí bao nhiêu khí lực. Lý Thần Thông liền thánh linh kiếm pháp cảnh giới thứ nhất cũng không có vượt qua. Thánh linh kiếm pháp cảnh giới thứ nhất, là kiếm nhất đến kiếm 18, mà Lý Thần Thông chỉ kiên trì đến kiếm cửu, nếu như kiếm thánh không cần công kích linh hồn mà nói, Lý Thần Thông có thể có thể kiên trì đến kiếm 18. Thế nhưng cũng là nếu như điều kiện tiên quyết, trong chiến đấu không có nhiều như vậy nếu như, chỉ có thắng cùng bại. Theo Lý Thần Thông tử vong, cắm ở trên người của hắn năng lượng kiếm cũng chậm rãi tiêu tan. Kiếm thánh linh đạm liếc mắt nhìn Lý Thần Thông thi thể, quay người rời đi. Một hồi gió nhẹ thổi qua, Lý Thần Thông cơ thể ẩm vàng ngã xuống đất, từng mảnh lá rụng từ không trung bay xuống, chúng lên Lý Thần Thông trên thân, tựa như tại tỏ rõ lấy một đời cường giả kết thúc. Xong việc Kiếm Thánh vừa mới đi vào đại điện, thầm lãng thanh âm liền vang lên. Chỉ là một vừa mới đột phá luyện giả võ giả mà thôi, ngay cả ta một nửa thực lực đều không dùng đi ra. Kiếm Thánh cười lạnh đạo. Thầm lãng gật đầu gật đầu, Kiếm Thánh liền động hư cảnh đều có thể chống lại, đúng chi chỉ là một cái lý thần thông. Lúc này chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, Lý Tông Nhân một cây chẳng chống vững nhà, trong miệng tiên huyết cuồn cuốn, rất rõ ràng đã dầu hết đèn tát, đến nỗi đến bây giờ còn chưa ngã xuống, chỉ là vùng vây dây chết mà thôi. Phanh Ba, yêu nguyện một trường đánh vào Lý Tông Nhân ngực, Lý Tông Nhân phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể lắc lư hai cái, ầm vang ngã xuống đất lúc này Lý Gia kỳ biến nhường tất cả quan sát võ giả trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thọ tử hổ bi cảm giác đây chính là chân vũ đại lục mạnh như Lý Gia cũng là trong chớp mắt liền hồi phi yên diệt. Lý Gia thực lực có thể nói là mạnh phi thường một cái luyện hư cùng một cái hóa hư nếu như không phải trung đê đoan chiến lược không đủ e là cho dù cùng phái thanh thành đều có thể có liều mạng cái này khiến bọn hắn nhịn không được đối với thẩm lãng thực lực dâng lên một cỗ sợ hãi theo tới còn có một cỗ kính sợ thẩm lãng bạch di nhăn nhẽn cầm trong tay quả xếp cười híp mắt từ Lý Gia trong đại điện đi ra a tất cả mọi người tại a vậy thì thật là tốt tất cả vào đi bản công tử có một chút chuyện muốn nói với các người phía dưới thẩm lãng mỉm cười quay người đi vào đại điện tất cả mọi người không khỏi ngươi xem ta ta nhìn ngươi không biết phải làm gì thẩm lãng muốn cùng bọn hắn nói chuyện bọn hắn đã mơ hồ đoán được một chút một chiều thiên tử một chiều thần thẩm lãng đem lý ra diện, thế tất yếu thay thế mà thẩm lãng tìm bọn hắn chính là muốn để bọn hắn tỏ thái độ phụ thân chúng ta đi vào trăng sáng như nước con mắt thoáng qua một đạo tinh quang lôi kéo minh trường hà hướng trong đại điện đi đến minh trường hà không có cử tuyệt trăng sáng ý tứ hắn đoán được coi như trăng sáng không nói lời nào hắn cũng chuẩn bị tiến vào lý gia ở thời điểm. Minh gia đều có thể ủy khuất cầu toàn, huống chi là Thẩm Lãng, cái này so lý ra người còn mạnh mẽ hơn. Vì gia tộc truyền thừa, Minh Trường Hà chỉ có thể khuất phục. Minh Ngọc cũng khôn khéo theo bên người, một tiếng không phát, đi theo trang sáng cùng Minh Trường Hà hướng trong đại điện đi đến. Nhìn thấy Minh Trường Hà đi vào đại điện, còn lại võ giả không biết làm sao bây giờ. Cố lão, ngài là giang hồ tiền bối, cho chúng ta ra một cái chủ ý a. Tiên đi trước đây dự đoán lý ra tương lai lão giả, gỡ xuống sợi râu, thở dài nói, còn có thể có ý định gì, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ phản kháng không thành. Ách. Cố lão nói có đạo lý. Thẩm lãng thực lực thâm bất khả chắc, thủ hạ lại cường giả như mây, chỉ có thể như vậy. Sau đó chúng võ giả nhau nhau đi vào đại điện. Lúc này trong đại điện Lý ra thi thể đã bị dọn dẹp ra ngoài, nhưng mặc dù thi thể dọn dẹp ra đi, trong đại điện vẫn còn lại có lạnh nhạt nhạt mùi huyết tinh. Thẩm lãng thần sắc lãnh đạm ngồi cao phía trên cung điện, trong tay quạt xếp lắc nhẹ. Minh Trường hà một nhà bốn miệng ngồi ở dưới tay, không nói một lời. Những cái kia võ giả vừa mới đi vào cũng cảm giác được một cỗ uy thế lớn lao đập vào mặt, cảm nhận được vẻ này bị áp, những cái kia võ giả cơ thể nhịn không được run lên, trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào cho phải. Trư Vị. Tất nhiên tiến vào, an vị a. Thẩm lãng nhìn thấy không sai biệt lắm, khí thế vừa thu lại, lãnh đạo nói. Theo thẩm lãng tiếng nói rơi xuống, chấm ra võ giả từ bên ngoài lần lượt mang tới tới cái ghế đặt ở trong đại điện, chờ chúng võ giả ngồi xuống sau đó, thẩm lãng đạo, tin tưởng mọi người đều hẳn là đoán được bản công tử gọi các ngươi tiến vào ý tứ a. Bản công tử cũng không cùng ngươi nhóm nói nhảm, về sau lâm thành về ta thẩm gia, sản nghiệp của các ngươi ta thẩm gia có thể bất động, nhưng hàng năm công lên, lại không thể thiếu. Nếu là có ai dám âm thầm dở trò, thẩm lãng hai con ngươi híp lại, lý gia chính là các ngươi hạ tràng. Theo thẩm lãng tiếng nói rơi xuống. Trong đại điện thẩm gia vũ giả cùng nhau rút đao ra kiếm, một cỗ túc sát bầu không khí, trong nháy mắt tràn ngập cả tòa đại điện. Đám người liền vội vàng ngẩng đầu, không dám thất lễ. "Thẩm công tử, không biết có thể cho tiểu nữ tử một cái cơ hội nói chuyện?" Trăng sáng đột nhiên lên tiếng hỏi. "Ân." Thẩm Lãng hai con ngươi thoáng qua một vòng tinh quang, lập tức cười nhạt nói, "À, là Trăng sáng tiểu thư à, mời nói đi." Trăng sáng gật đầu, "Đạo, ta minh gia nguyện ý vô điều kiện trở thành thẩm gia phụ thuộc, mặc kệ về sau như thế nào, ta minh gia đều lấy thẩm gia như thiên lôi sai đầu đánh đó." Trăng sáng lời nói, làm cho tất cả mọi người sững sờ cái này trang sáng không phải đem minh gia tiến lên hố lửa đi phụ thuộc cũng không phải đồ giỡn, dù là về sau thẩm gia xa xót minh gia cũng phải đi theo dù sao giang hồ ý tứ chính là một cái tên a thẩm lãng kinh ngạc liếc mắt trang sáng đung nhiên một đạo sát cơ tảng ra bản công tử nghe minh ý tứ của tiểu thư thật giống như bây giờ không phải thật tâm thần phục với ta thẩm gia a nghe được thẩm lãng mà nói minh trường hà thần sắc biến đổi vội vàng muốn mở miệng giảng giải nhưng không đợi minh trường hà nói chuyện trang sáng lại nói thẩm công tử chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám các vị đang ngồi rốt cuộc là tâm tư gì Ta muốn thẩm công tử so với ai khác đều hiểu, chẳng lẽ nhất định phải tiểu nữ tử nói thấu sao? Nghe được Trăng Sáng lời nói, những cái kia võ giả ngồi không yên. Minh tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Một danh vũ giả nhịn không được, há mồm vấn đạo. Trăng Sáng không có nhìn một số người, mà là mắt nhìn không chấp thẩm lãng. Đối với những cái kia võ giả tâm tư, thẩm lãng tại biết không qua, đơn giản chính là tạm thời bị khúc cầu toàn, về sau có cơ hội, nói không chừng còn có thể sau lưng đâm đau, trong giang hồ làm sao có thể có trăm thần phục. Đơn giản chính là chờ lấy 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây mà tôi. Ngươi cường đại lúc ta thần phục ngươi. Ngươi mặt trời lặn phía tây, ta giống ngươi. Bất quá chăng sáng nói tới phụ thuộc, cũng không giống nhau, nếu Minh gia thật sự trở thành chấm gia phụ thuộc, đến lúc đó thẩm gia hoàn toàn có thể ra lệnh cho bọn họ làm một chuyện gì, mà Minh gia lại không thể phản kháng, bằng không toàn bộ giang hồ đều sẽ phỉ nhổ hắn. Lan lộn giang hồ rựa vào là chính là một cái tên, trong đó 21 thế lực lớn phía dưới thì có rất nhiều phụ thuộc. Tỷ như trước đây đọc thành 7 minh hội, chính là Huyết Ma tông phụ thuộc, mặc dù trước đây 7 minh hội chỉ đi nương nhờ một cái Huyết Ma tông trưởng lão, nhưng có Huyết Ma tông ngọn núi lớn này, liền triều đình cũng không dám động 7 minh hội. Về sau nếu không phải là hắn địa phủ ra tay, diệt bảy minh hội, e rằng bây giờ độc thành còn có thể tại bảy minh hội trong không chế. Địa phủ cũng là dựa vào thân phận thân bí mới đúng bảy minh hội ra tay, bằng không ngay lúc đó địa phủ chỉ sợ sớm đã bị Huyết Ma tông người trưởng lão kia tìm được, phất tay diệt. Về sau Huyết Ma tông người trưởng lão kia đã từng phái người tới độc thành xem qua, nhưng địa phủ xử lý rất tốt, không có bị phát hiện dấu vết để lại. Đến nỗi vô sinh sơn mạch đại bản doanh, hắn căn bản cũng không lo lắng. Trước đây thẩm lãng bọn người tìm được nơi đó vẫn là bằng vào trường xuân chết địa đồ mới tìm được, người khác làm sao có thể dễ dàng như vậy tìm được, nếu là như vậy mà đơn giản liền có thể tìm được, trước đây cũng không cần trường xuân chết bản đồ. 179 thứ 178 chương yến kích về sai người không trả. Lý Gia đại chiến kết thúc, dư ba dung động toàn bộ Giang Châu, Giang Châu còn lại tứ đại thế lực tiếp vào tin tức, nhao nhao cảnh giác lên, phòng bị Thẩm Lãng đột nhiên nối bọn hắn động thủ. Thẩm Lãng còn không có như vậy không quân an, vừa mới chiếm đoạt Lý Gia, liền nối còn lại bốn nhà động thủ, mặc dù về sau bọn hắn cũng là Thẩm Lãng mục tiêu, nhưng sẽ không ở chính vào đông được thảo mục gia binh, bất bên thời điểm động thủ như thế chỉ có thể vì hắn dẫn tới phiền toái không cần thiết. mà nghe nói thiên la tông cùng người của lôi gia đã leo lên tạo hóa đạo môn bắt đầu thảo luận đến nỗi là chuyện gì người hưu tâm lờ tới có thể chính là võ thành đại chiến cùng bọn hắn mỗi cái gia tộc mất tích đệ tử thiên tài chuyện ngày thứ hai thẩm vô danh liền mang theo gia tộc người đi tới lâm thành toàn bộ tiếp quản lâm thành minh gia quy hàng thẩm lãng đón nhận bây giờ minh trường hà đang cùng thẩm vô danh liên thủ chỉnh đốn lâm thành phủ thanh chủ thẩm gia cũng cùng bọn hắn đã đạt thành hiệp nghị vẫn là dựa theo trước đây lý gia phương án không xâm phạm lẫn nhau lý gia phủ đệ bây giờ đã đổi thành thẩm gia một gian vàng son lộng lẫy xa hoa trong phòng, ngồi xếp bằng trên giường thẩm lãng chậm rãi mở ra hai con người, theo thẩm lãng thu công, bao phủ cả căn phòng bị áp, đột nhiên tiêu thất, hô, phun ra một ngụm trọng khí, cảm thụ được trong thân thể lại tinh tiến một kia chân khí, thẩm lãng mỉm cười, cũng không tệ lắm, có chút tiến bộ, tốt, cũng là thời điểm triệu hoán hạ nhân vật, thẩm lãng ý thức tiến vào trong không gian hệ thống, hệ thống, trước tiên cha cho ta một chút tự thân sở ta tất cùng địa phủ nhân vật bày tỏ, như ngươi mong muốn, hệ thống thản nhiên nói, theo âm thanh của hệ thống rơi xuống, thẩm lãng xuất hiện trước mặt một cái điện tử đại bình màn, tính danh. Thẩm Lãng Nguy Linh, 18 xương hảo, ngạo kiếm cùng đao thân phận, địa phủ chi chủ, thẩm gia thiếu chủ. Cảnh giới: Hóa hư sơ kỳ vũ khí, huyết ẩm cùng đao, vô song kiếm. Công pháp: Thiên Long bắt âm, hàng long thập bắt trưởng, huyết đao trải qua, tam phân quy nguyên khí, đao kiếm song sát 7740 chín thước, lục mạch thần kiếm, long tượng bàn mượn công, đại ngộng tâm kinh, chân long quyết. Tư liệu: Tuyệt thế yêu nghiệt, trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, vô địch cùng cảnh giới. Tính cách: Tự đại, không biết điều thấp, yêu thích sáng hoa. Nhìn thấy tính cách cái này một cột, Thẩm Lãng suýt chút nữa không có phun, cái gì gọi là tự đại, không biết điều thấp? Hệ thống thực sự là rành rỗi nhất cả trứng. Bất chi bất giác đã lớn một tuổi a. Thẩm lãng nhìn thấy tuổi của mình, mỉm cười. Tính danh Tây môn suy tuyết xương hảo kiếm thần thân phận địa phủ sở giang vương cảnh giới động hư trung kỳ. Tính danh Lý trầm chu xương hảo quân lâm thiên hạ thân phận địa phủ bình đẳng vương cảnh giới động hư trung kỳ. Tính danh võ vô địch xương hảo thập cường võ giả thân phận địa phủ chuyển luân vương cảnh giới động hư hậu kỳ. Tính danh lệ như hải xương hảo tà linh thân phận địa phủ thôi phán quan cảnh giới động hư sơ kỳ. Tính danh độc cô kiếm xương hảo. Kiếm Thánh thân phận, địa phủ, thần trung quỷ cảnh giới, luyện hư đỉnh phong, nửa bước độc hư. Tính danh Lý Mậu Trinh Sương Hảo, nửa đế thân phận, địa phủ, hậu thổ cảnh giới, hóa hư đỉnh phong. Tính danh Yêu Nguyệt Sương Hảo, Di Hoa Cung Chủ thân phận, địa phủ, mạnh Bà cảnh giới, hóa hư sơ kỳ đỉnh phong. Tính danh Tuyệt Không Thần Sương Hảo, bất diệt quyền thần thân phận, địa phủ, Câu hồn làm cho mã diện cảnh giới, hóa hư đỉnh phong năm. Đem địa phủ nhân vật bày tỏ lãng qua một lần, thẩm lãng gật cờ đầu, địa phủ thực lực bây giờ thế nhưng là nói là phi thường cường hãn. Hệ thống cho ta tuân một chút sát lục điểm a. 65000 sát lục điểm. Nhìn xem hệ thống cho hắn tuần tra sát lục điểm, Thẩm Lãng thần sắc chấn động, tùy theo không nhịn được phá lên cười. Diệt môn phái Thanh Thành có năm vạn, mặc dù trong khi làm nhiệm vụ giết người không có sát lục điểm, nhưng là mặc cho vụ sau khi hoàn thành, hệ thống đem giết lục điểm thống nhất phát cho hắn. Lục Hà đồ 2000, Lý Thần Thông 2000, phái Thanh Thành bốn tên hóa hư, lý Gia một cái hóa hư, còn có những cái kia tiên thiên cảnh giới đệ tử chờ, Thẩm Lãng tính toán một cái, 65,000 sát lục điểm cũng không sai bỉ lắm. Hệ thống, ta đây chuốt sát lục điểm có thể rút đến cảnh giới gì nhân vật? Thẩm Lãng vấn đạo. 70 đẳng hư? 30% động hư phía dưới. Hệ thống cơ giới đạo. Ân Thầm Lãng nhướng mày, hơn 6 vạn sát lục điểm chỉ có thể rút đến động hư nhân vật sao? Đúng vậy, động hư nhân vật đã nhập đạo, 6 vạn sát lục điểm có thể rút đến, đã coi là không tệ. Hệ thống giải thích nói, cái kia tiên vũ ít nhất phải bao nhiêu có thể rút đến? Thầm Lãng truy vấn. Tiên vũ thực lực mạnh mẽ quá đáng, đã có mình đạo hệ thống muốn đem bọn hắn triệu hoán tới, thế tất yếu ảnh hưởng cái thế giới này đạo, hệ thống không đề nghị tốc chủ dùng sát lục điểm triệu hoán, tốt nhất là có thể sử dụng nhiệm vụ lớn ban thưởng triệu hoán. Tốt a, vậy thì bắt đầu a. Thẩm Lãng nghe được hệ thống giảng giải, cũng không tính toán quá thất vọng, vốn là tiên vũ chính là lục địa thần tiên cái cấp bậc đó, tiên vũ cường giả lĩnh vực sức mạnh đã đạt đến tự sáng tạo một giới phạm chủ, mặc dù còn không có biến thái như vậy, nhưng là đến gần vô hạn. Chẳng thể trách, tiên vũ khó như vậy đột phá, nguyên lai là tất cả mọi người kẹt tại một bước này, A Thẩm Lãng có chút minh bạch tiên vũ danh giới đạo nên đi như thế nào. Đang tại trầm lãng suy nghĩ tung bay lúc, hệ thống triệu hoán luân bàn bắt đầu chuyển động. Bóng người không ngừng phăng qua, lóe lên bóng người, mỗi cái khí tức cường đại, thậm chí có một người khí tức, lại đem toàn bộ không gian hệ thống đều đưa tới phòng vân biến sắc. Đây là người nào? Như thế nào khí tức cường đại như vậy? chẳng lẽ là tiên vũ danh giới cường giả? thầm lãng trong lòng nhịn không được trầm tư nói. theo luân bàn tốc độ chậm rãi hạ xuống, thầm lãng tâm cũng đi theo nhất lên. mỗi một tiên động hư cường giả cũng có thể làm cho địa phủ thực lực tăng gấp bội. đừng nhìn tiên vũ cường giả so động hư cường giả mạnh rất nhiều, nhưng mỗi cái thế lực thực lực mạnh yêu đánh giá vẫn là dựa theo động hư cường giả để tính. tiên vũ cường giả là thuộc về vũ khí hạt nhân, không đến thời khắc tất yếu sẽ không vận dụng, tiên vũ cường giả cũng sẽ không tùy ý đi lại, bởi vì bọn hắn đều ở đây giảm xuống thân thể huyết khí tiêu hao, để có thể sống lâu chút thời gian. tiên vũ cường giả chỉ có ngàn năm võ nguyên. Hơn nữa chiến đấu cũng là hủy thiên di địa, hiện nay Chân Vũ Đại Lục đi qua thời kỳ thượng cổ đại chiến, đã ở vào tàn phế trạng thái, một khi phát sinh tiên vũ cường giả đại chiến, e rằng Chân Vũ Đại Lục sẽ dẫn tới dung chuyển, dẫn đến tai họa lại sinh. Cho nên kể từ thời kỳ thượng cổ sau đó, tiên vũ rất ít ra tay, gần nhất một lần tiên vũ cường giả ra tay, vẫn là Càn Võ Đế quốc lập quốc lúc, đời thứ nhất Càn Vũ Đại Đế cùng 21 đại thế lực tiên vũ cường giả chiến đấu. Nhưng bọn hắn mặc dù ra tay, nhưng cũng là đang khắc chế, bằng không bây giờ Chân Vũ Đại Lục sợ rằng sẽ càng thêm rạn nứt. Bất quá tiên vũ cường giả Thọ Nguyên, thầm lặng cũng không lo lắng nếu như địa phủ có tiên vũ cường giả, thầm lãng có lòng tin để bọn hắn sống đến vạn năm trở lên, bởi vì hắn có kim thủ chỉ a, chỉ cần giết lục điểm phong phú, chỉ là vạn năm không phải nói chơi. Đinh, chúc mừng thúc chủ triệu hoan đến nhân vật tiến người về. Nhân vật tiến người về. Sương Hạo chiến thần cảnh giới, động Vư đình phong nửa bước tiên vũ. Nhân vật xuất xứ, phích lịch tư liệu, tắp gió dính, vấn đồ hẳn, ai cùng uống, ai dám canh giữ cửa ngõ, tiến kích về sai người không trả. Trời sinh thần lực, chiến ý vô biên, gặp cường tất cường. chú, bởi vì phích lịch hệ thống hỗn loạn, không cách nào cụ thể xếp hạng nhưng từng trọng thương sáu hỏa trộm sao thương lòng thực lực có thể định vị tại nửa bước tiến vũ động vư đỉnh phong binh khí thánh kích thần thánh cô hỏi thương hoa kháo ta diêm la thiên tử đây không phải xuất thế thẩm lãng không khỏi nắm đấm thần sắc kích động đạo 180 thứ 179 trăm chương anh hùng tiếp theo thừa hài gian trôi qua lâm thành đã bị thẩm gia triệt để trường khống còn lại thế lực nhỏ cũng gặp sao yên vậy ngược lại lâm thành bị ai trường khống đều cùng bọn hắn không có liên quan quá nhiều ngược lại cũng không tới phiên bọn hắn cuối năm gần tới thẩm gia răng đèn kết hoa bọn hạ nhân bận biểu từ phía vô cùng náo nhiệt thẩm lãng tay cầm quạt xếp dạo bước tại thẩm gia trong phủ đệ trên đường nhìn thấy thẩm lãng hạ nhân cùng bọn hộ vệ nho nhau, nhau cùng kính hành lễ thiếu gia hảo những người này cũng là tôn kính phát ra từ nội tâm thẩm gia hôm nay là thẩm lãng một tay bồi dưỡng ở trong lòng bọn hắn thẩm lãng chính là một cái truyền kỳ thẩm lãng đột phá hư cảnh tin tức đã truyền ra thiên cơ các cũng đem thẩm lãng từ người bảng bỏ đi ra ngoài bất quá mặc dù thẩm lãng không còn là người bảng đệ nhất nhưng danh khí lại so trước còn lớn hơn mười tuổi hư cảnh cường giả ngươi dám tưởng tượng nếu như thẩm lãng đặt ở thời kỳ viễn cổ hoặc thái cổ thời kỳ Có thể còn không biết quá làm cho người ta chấn kinh, nhưng tại Chân Vũ Đại Lục hiện nay trong hoàn cảnh, một cái 18 tuổi hư cảnh cường giả, đơn giản liền cùng thần thoại đồng dạng. Thẩm Lãng mỉm cười cùng những hạ nhân kia gật đầu ra hiệu, hắn mặc dù tính cách thư lẫm, nhưng còn không đến mức cả ngày băng bó cái khuôn mặt, hơn nữa hắn còn muốn dựng nên đại hiệp hình tượng. Tham gia tại có Lâm Thành Tài Nguyên sau đó, thiết lập chuyện tới càng thêm lớn khí, mộ danh mà đến tán tu võ giả cũng càng thêm nhiều hơn, mặc dù hơn phân nửa người cũng là ôm ăn uống không mục đích, nhưng Thẩm Lãng cũng không để ý những người kia đại ân không thể rút, nhưng lại có thể vì thẩm gia truyền bá danh khí, hấp dẫn càng nhiều người tìm tới công hiệu Thẩm gia. Hiện nay Trầm gia thực lực đã nhất cử lấn ác, Giang Châu khác tứ đại thế lực. Cao cấp chiến lực có Thẩm Lãng bọn người ở tại, cũng không nhắc lại, liền nói Tiên Tiên cảnh giới cùng Hậu Tiên cảnh giới bọn hộ vệ, thẩm gia đã đạt đến hơn ngàn người. Trong đó Tiên Tiên hậu kỳ trở lên khách khanh trường lão, càng là nhiều đến hơn 20 người. Đây là một cái phi thường khủng bố con số, mặc dù hư cảnh cường giả thẩm Lãng giết không thiếu, đều cho là hư cảnh cường giả nhiều, Tiên Tiên cảnh giới đã không coi vào đâu, nhưng đó là thẩm Lãng hiện nay tiếp xúc phương diện đưa đến, tại người bình thường trong mắt Tiên Tiên cường giả vẫn là bọn hắn cần ngưỡng vọng tồn tại. Một cái truyền thừa hơn 2000 năm phái thanh thành, Tiên Tiên hậu kỳ cường giả cũng mới so bây giờ thẩm gia nhiều mấy cái như vậy, bởi vậy có thể thấy được, bây giờ thẩm gia thế lực là có cường đại cỡ nào, nếu không phải là thẩm lãng sợ làm cho sự chú ý của người khác, e rằng thẩm gia đã là đông được một trong những đại thế lực. thiếu gia, gia chủ gọi ngài đi qua, tham gia liên hội. thẩm thanh đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, một đường chạy chậm đến thẩm lãng trước mặt, nói, ân, đi thôi. thẩm lãng thu về qua xếp, quay người hướng về thẩm gia đại điện đi đến. lúc này trong đại điện vô cùng náo nhiệt, thẩm gia những cái kia khách khanh trưởng lão, cũng bị trầm vô tiên mời tới, bởi vì thẩm gia dòng chính ít vô cùng, cho nên để náo nhiệt, trầm vô tiên đem bọn hắn cũng gọi tới hơn hai mươi tên tiên tiên hậu kỳ võ giả ngồi ở trong đại điện trình tề thẩm lãng vừa mới đi tới những người kia nho nhào đứng lên hướng thẩm lãng ôm quyền hành lễ thiếu gia hảo gặp qua thiếu gia thẩm lãng mỉm cười gật đầu mọi người tốt tất cả ngồi đi thẩm gia không có quy củ nhiều như vậy chỉ cần đại gia một lòng vì thẩm gia ta bảo đảm thẩm gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi thẩm lãng mà nói những cái kia võ giả minh bạch trung thành thẩm gia liền cho bọn hắn chỗ tốt không trung tâm thẩm gia hạ tràng sợ rằng sẽ rất thảm thang đến thẩm lãng ngồi xuống về sau như vậy võ giả mới nho nhào ngồi xuống chấm vô tiên giữ tần tố trinh ngồi cao chủ vị. Thẩm Lãng ngồi ở bên cạnh hai người. Nhìn thấy tất cả ngồi xuống sau đó, Trầm Vô Tiên giơ ly rượu lên đạo, đây là kể từ phụ thân ta mất tích sau đó, ta trầm ra thứ nhất niên hội, đầu tiên cảm tạ đại gia gia nhập vào ta thẩm gia, điều này nói rõ đại gia đối với ta thẩm gia rất xem trọng, vậy ta cũng không nói nhảm, uống vào chén rượu này, về sau đại gia chính là người một nhà. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người đều cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Đợi cho Trầm Vô Tiên ngồi xuống, Thẩm Lãng cau mày nói, phụ thân, còn không có gia gia cùng đại bá tin tức sao? Trầm Vô Tiên tở dài, "Ai, ta đã phân phó những tán tu kia võ giả, để bọn hắn lưu ý một chút." nhưng đến bây giờ vẫn là không có một chút tin tức cũng không biết phụ thân bọn hắn đi nơi nào như có điều suy nghĩ gật gật đầu thẩm khôn cùng trầm vô hối hận không đơn giản thẩm lãng sớm đã ngờ tới có khả năng hai người bây giờ đang ở cùng một chỗ về phần tại sao trầm vô tên nhưng cái gì cũng không biết thẩm lãng ngờ tới hẳn là cùng tự có quan hệ người khác nhìn không ra sự khác thường của mình nhưng thẩm khôn cùng trầm vô hối hận là nhìn mình lớn lên có thay đổi gì bọn hắn chắc chắn liếc qua thấy ngay bọn hắn đến cùng có cái gì bí mật tại sao không để cho tự mình biết đâu bọn họ là sợ cái gì sao bất quá hắn bây giờ tìm không đến thẩm khôn căn bản là không cách nào biết được nguyên nhân cụ thể, lập tức cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa, bằng thực lực của hắn bây giờ cùng thế lực, liền xem như tại thượng cổ thời kỳ, đều xem như một phương cự phách, coi như thẩm khôn có âm như gì, hắn cũng hoàn toàn có thể thản nhiên đối mặt. Hắn ước gì thế giới này loạn lên đâu, 21 đại thế lực cấp chế thật sự là quá mạnh mẽ. Căn cứ thẩm lãng lấy được tin tức, âm thẩm thế lực thì có huyết sắt đường cùng đỉnh sinh điện, hai cái thế lực này đều vô cùng thần bí cường hãn, tại tăng thêm hắn địa phủ, định tiêm thế lực đã đã biến thành 24. Nhưng tiếc là coi như bọn hắn ba nhà liên hợp lại, cũng đánh vỡ không được 21 đại thế lực cấp chế, trong đó Vĩnh Sinh Điện hẳn là bọn hắn tam đại thế lực bên trong mạnh nhất một cái, nhưng tiếc là vẫn là không dám tráng trận cùng 21 thế lực lớn đối kháng. 21 thế lực lớn bên trong, Thẩm Lãng kiêng kỵ nhất thủy Trung là xa như vậy tại Tây vực Phật Quốc Thiên Long chùa. Có thể được xếp hạng thứ nhất, Thiên Long chùa chắc chắn không đơn giản, Thẩm Lãng đã từng tra xét chân vũ đại lục kỳ yếu, Thiên Long chùa tại thái cổ thời kỳ chính là mạnh nhất thế lực. Trong đó Thiên Long chùa mạnh nhất thời kỳ, từng được người xưng là Bát Bộ Thiên Long. Bát Bộ Thiên Long là 8 người, 8 người kia cũng là Phật môn cao tăng, nghe nói thực lực đều ở pha tới cảnh. Về sau bởi vì đối kháng yêu tộc, Bát Bộ Thiên Long lần lượt rơi xuống, nhưng Thiên Long trở lại không có bởi vì Bát Bộ Thiên Long rơi xuống, mà suy bại xuống, ngược lại vẫn như cũ cường thịnh. Nghiên hội rất náo nhiệt, thẳng đến đêm khuya, mọi người mới ai đi đường lấy. 4. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lãng vừa mới tu luyện hoàn, liền nhận được một tin tức. Tạo hóa đạo môn rộng phát anh hùng tiếp, để ở đông vực tất cả hư cảnh cường giả toàn bộ đi tạo hóa tiên sơn nghị sự. Phạm là, tiếp vào tạo hóa đạo môn anh hùng tiếp nhân, không người nào dám vi phạm, vi phạm thì tương đương với không cho đạo môn mặt mũi, mà không cho đạo môn mặt mũi kết quả, chỉ cần không phải đồ đẫn, liền hẳn phải biết thiếu chủ, chúng ta bây giờ đi không? kiếm thánh nhìn xem trong tay tản ra huyền ảo hơi thở anh hùng tiếp, vấn đạo, thầm lãng sửa sang lại một cái quần áo, treo chọc nói, đi thôi, lao đại có mệnh lệnh, ai dám không theo? cái kia địa phủ bên kia, phải ai đi qua? tạo hóa đạo môn trên giang hồ truyền tin tức, nhường huyết sát đường cùng địa phủ còn có vĩnh sinh điện, cũng nhất thiết phải phái người tới. cao tiệm ly đứng ở một bên, nếu mày nói, thầm lãng trầm tư một chút, ngươi hỏi bọn họ một chút ta, đi hai người liền có thể, ngược lại ta cũng sẽ đi, bọn hắn chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. có chuyện gì, ta sẽ âm thầm phân phó bọn họ, để bọn hắn tự chọn đại biểu a. 181 thứ 180 Trường Phi Vân Đoàn Ngựa thổ tạo hóa đạo môn sở tại chi địa, lại xương tạo hóa tiên sơn, tạo hóa đạo môn không giống Huyền Thiên đạo môn điệu thấp như vậy, đông vực tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ, cũng là tạo hóa đạo môn đứng ra quản lý. Mà gần nhất đông vực phát sinh đủ loại sự tình, lại làm cho tạo hóa đạo môn vô cùng đau đầu. Đầu tiên là địa phủ đột nhiên quật khởi, sau đó lại có Hắc Phong Sơn mạch động hư đại chiến, tại đến Võ Thành Huyết Ma tông giữ không Thi tông liên thủ tính toán chúng thế lực, sau đó trợ trụ kiếm xuất thế, cái này liên tiếp sự tình xuống, nhường tạo hóa đạo môn cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu hạ thủ. Bất quá không đợi bọn hắn ra tay, Thiên La Tông cùng lôi ra lại tìm tới môn, Lôi Minh cùng triệu Cửu Châu mất tích, nhường Thiên La Tông cùng lôi ra thiệt hại phi thường lớn. Hai người cũng là động hư cảnh người kế tụ, chỉ cần không chết thiểu, về sau bước vào động hư là tất nhiên. Hơn nữa thân phận của hai người cũng không đơn giản, triệu Cửu Châu là Thiên La Tông tông chủ, thủ tịch đại đệ tử, là bị Thiên La Tông dựa theo người nhậm chức môn chủ kế tiếp bồi dưỡng. Mà Lôi Minh nhưng là lôi ra gia, gia chủ đương thời tiểu nhi tử, thân phận của hai người giống như kiếp trước hoàng thân quốc thích, vô cùng tôn quý. Hai người ly kỳ mất tích, nhất định sẽ đưa tới Thiên La Tông cùng lôi ra tức giận. Thiên La Tông cùng lôi ra chuyện vẫn chưa xong, đông vực lại xuất hiện võ giả ký một lá thư, nhường đường môn ra tay trừng phạt địa phủ, bởi vì địa phủ diệt phái thanh thành, bị những cái kia võ giả nhận định là ma đạo. Lần này tạo hóa đạo môn triệu tập đám người, chính là vì giải quyết những sự tình này cùng thương thảo như thế nào đối phó huyết ma tông giữ không thi tông. Huyết ma tông giữ không thi tông đã phá hủy quy củ, hơn nữa kể từ võ thành sự kiện sau đó, nam vực liên tiếp phát sinh, đổ thành sự kiện, nhường càn võ đế quốc xuất đầu mẹ trắng, đương nhiệm càn vũ đại đế đã thống trị 21 thế lực lớn, để bọn hắn nhanh chóng ra tay ngăn lại huyết ma tông hành vi, tại như vậy xuống Toàn bộ nam vực đều đưa muốn biến thành một mảnh tử vực. 21 thế lực lớn cũng cao độ coi trọng lên, Huyết Ma Tông công pháp là dựa vào tiên huyết tu luyện, theo người chết càng ngày càng nhiều, Huyết Ma Tông thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, nếu là tại không xuất thủ, e rằng Huyết Ma Tông thực lực sẽ càng ngày càng kinh khủng. Tạo Hóa Tiên Sơn vì nằm ở đông vực cực đông chi địa, đã nhanh muốn tới đông vực biên giới. Trong núi mây mù bao phủ, tiên khí bốc lên, cung điện mọc lên như rừng, vô cùng hùng vĩ. Tiếp vào đạo môn anh hùng hiệp, tất cả thế lực không dám thất lễ, nhao nhao khởi hành, đi tới Tạo Hóa Tiên Sơn. Lâm Thành, thầm ra Thẩm Lãng đem hàng Long Thập bắt trưởng cùng Long Tượng bàn nhược công để lại cho Thẩm Vô Danh, hai loại võ công là Thẩm Lãng đã sớm chuẩn bị xong, xem như thẩm gia chấn tộc thần công. Mặc dù công pháp hay nhất là Tam phân Quy Nguyên khí, nhưng Thẩm Lãng không có khả năng đưa ra ngoài, người của Thẩm gia cũng không phải triệu hoán nhân vật, thiên cấp công pháp dụ hoặc là phi thường lớn, vạn nhất hai tâm tư làm loạn, ra điểm ý đồ xấu, đến lúc đó hội suất một đống chuyện phiền phái. Đến nỗi hệ thống triệu hồi ra nhân vật, Thẩm Lãng vì cái gì không cho bọn hắn công pháp? Là bởi vì căn bản cũng không cần. Như Ưu Nguyệt, Lý Mộ Trinh bọn người có riêng mình công pháp, hơn nữa đã luyện tới hóa cảnh không có khả năng tại một lần nữa cải tu cái khác công pháp. Thẩm Lãng có hệ thống trăm phần trăm độ thuần thục, có thể trực tiếp đạt đến đại thành, mà yêu nguyệt bọn người cải tu cái khác công pháp, lại cần ít nhất 10 năm mới có thể đem công pháp hoàn toàn dung hội còn thông. Đương nhiên nếu có người thật sự muốn tu luyện mà nói, Thẩm Lãng cũng sẽ không keo kiệt, tất cả công pháp phó bản đều ở đây vô sinh sơn mạch lưu minh trong điện, muốn học người, có thể trực tiếp đi vào trong tra duyệt. Mọi chuyện an bài thỏa đáng sau đó, Thẩm Lãng mang người từ Thẩm Gia đi ra. Thẩm Lãng xa hoa xe ngựa đã chuẩn bị xong, lần này bởi vì đường đi sát rồi, Thẩm Lãng không có mang lấy Thẩm Thanh, chỉ dẫn theo cao tiểu ly, Kim vô mệnh, Kiếm Thánh Yêu Nguyệt, Huyền Minh nhị lão, ổng quay Minh Vương mấy người, mới vừa đi ra đại môn, thầm lãng liền thấy ngựa mình bên cạnh xe, ngừng lại một chiếc khắc đắt tiền xe ngựa. Thẩm công tử, phụ thân ta cũng nhận được anh hùng thiếp, ta chuẩn bị cùng phụ thân đi tạo hóa tiên sơn thấy chút việc đời, vừa vặn chúng ta cùng một chỗ kết bạn mà đi. Trang sáng kéo ra cửa xe ngựa màn, cười nói tự nhiên đạo. Trang sáng cực kỳ đẹp đẽ, như nước của mùa thu con mắt, như tuyết ra thịt, nguyện bạo mặt mày, có thể nói tuyệt đối là nữ thần cấp bậc, coi như cùng Yêu Nguyệt Lý Mậu Trinh so sánh cũng không điếu một chút. Thẩm lãng cười nhạt một tiếng, a, tốt, có giai nhân làm bạn bản công tử như thế nào lại cự tuyệt đâu? thầm đại ca còn có ta. Liên tại trầm lãng đáp ứng sau đó, minh ngọc cái đầu nhỏ cũng từ cửa sổ xe bên trong nô ra. lúc này minh ngọc không có chút nào trước đây cùng lý chiêu nguyên lúc mạnh mẽ, ngược lại có chút tiểu bội nhà bên cảm giác. trầm lãng lắc đầu nở nụ cười, cái này minh trường hà nghĩ như thế nào? chẳng lẽ hắn cho là lần này tạo hóa đạo môn mời bọn hắn, là mời bọn họ đi ngắm cảnh sao? sơ soát một cái, toàn bộ tạo hóa tiên sơn đều phải trở thành chiến trường, đến lúc đó thực lực không đủ người, e rằng liền sức tự vệ cũng không có. trước đây võ thành đại chiến, trầm lãng thế nhưng là tự mình trải qua. Động hư cường giả chiến đấu, thanh thế mặc dù không có đạt đến hủy thiên di địa, nhưng là không kém bao nhiêu. Toàn bộ võ thành trong phương viên và dặm đều bị đánh chìm, nơi đó đến bây giờ còn lưu lại động hư cường giả giao chiến chi sau khí tức. Đoán chừng không có 10 năm trở lên, nơi đó là không khôi phục lại được. Bất quá thẩm lãng cũng không có nói cái gì, nhân ra nguyện ý đi, liền đi thôi, chẳng lẽ hắn còn có thể nói, nơi đó có có thể sẽ xảy ra chiến đấu, các ngươi chờ đi. Ngồi vào xe ngựa, ra lệnh một tiếng, đội ngũ bắt đầu hướng Tạo Hóa Tiên Sơn chạy tới. Dọc theo đường đi, Ngẫu Nhiên liền sẽ đụng tới kết mẹ kết đội võ giả, những cái kia võ giả cũng là mỗi cái gia tộc tạo thành. Thẩm Lãng xa hoa xe ngựa, gây nên rất nhiều người ghé mắt. Nhưng ở biết là Thẩm Lãng đội ngũ sau đó, những người kia cũng không có nói cái gì. Thẩm Lãng bây giờ tại toàn bộ chân Vũ đại lục, danh tiếng nhưng là phi thường vang dội, ai cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội hắn. Dọc theo đường đi Thẩm Lãng bọn người, vừa đi vừa nghỉ, Ngẫu Nhiên còn có thể vào thành nghỉ ngơi một đêm, ngày kế tiếp tiếp tục gấp rút lên đường. Theo tới gần Tạo Hóa Tiên Sơn, địa lý cũng càng ngày càng hoang vu. Ba đạo cửa tông môn chi mà, cũng là giới xa đông vực hải tâm. Bởi vì đạo môn phương pháp tu luyện cần cảm ngộ thiên địa tự nhiên, lại thêm siêu nhiên thân phận, cho nên bọn hắn đều sẽ lựa chọn tiên sơn phúc địa làm tông môn của mình. Mặt trời lặn hoàng hôn, một mảnh bên trên bình nguyên, một chi đội ngũ chậm rãi tiến lên. Ngẫu nhiên một hồi gió nhẹ thổi qua, nhấc lên từng sợi cho bụi, những cái kia cho bụi tại thổi qua trong đội ngũ lúc, đều sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cách. Thầm Lãng ngồi ở trong xe ngựa, nhàn nhã bên cạnh tựa tại trên thân xe, một tay bầu rượu, một tay chén dạ quang, tự rót tự uống, thật là không bị ràng buộc. Đúng lúc này, phương xa truyền đến một hồi tiếng vó ngựa. Giá. Một hồi thanh âm ngân náo vang lên sau đó liền thấy trên đường chân trời một chi người mặc quần áo bó lưng đeo trường đao võ giả cực tốc chạy mà đến cao tiệm ly đám người thần sắc bình tĩnh tiếp tục hướng phía trước chậm chậm chạy những cái kia võ giả trên thân tản ra hung hãn khí tức từng cái trừng mắt mắt lạnh lẽo hung thần ác sát tại đi tới thẩm lãng trước đội ngũ lúc những người kia phân tán ra đem thẩm lãng bọn người vây lại trong đó một tên thu cùng đại hán rồi ngựa đi tới gần quát lên chúng ta là phi vân đoàn ngựa thổ cái này một mảnh vực đều thuộc về chúng ta quản phàm là đi qua người nơi này nhất định phải giao nạp phí qua đường Những con ngựa này giúp người, ước chừng tại khoảng hơn trăm người, mỗi cái khí thế không tầm thường, trong đó còn trộn vài tên tiên tiên hậu kỳ võ giả. Mà nói chuyện Đại Hán càng là một cái tiên tiên tột cùng võ giả. Chi này đoàn ngựa thổ thực lực không kém, nếu như là đặt ở đông vực một chút trong thành thị, tối thiểu nhất cũng là tam lưu thực lực. Nhưng nghe lời của Đại Hán, tựa như bọn hắn chỉ là phi vân đoàn ngựa thổ lâu la, thay đoàn ngựa thổ tới thu lấy phí qua đường. Phí qua đường kỳ thực nói đúng là tốt nghe điểm, người biết đều hiểu, cái này phi vân đoàn ngựa thổ kỳ thực chính là sơn phỉ mà thôi. Cái gọi là phí qua đường, cũng chính là tục xưng tiền mua mạng. Bất quá là nói văn nhá điểm. Người nào cũng dám ngăn đón ta Minh ra đường đi. Đúng lúc này, nghe được động tĩnh Minh Ngọc, từ cửa sổ xe bên trong thò đầu ra, khẽ tiêu đạo. Nghe được Minh Ngọc thanh âm, Thẩm Lãng không khỏi lắc đầu thở dài. Cũng không biết trang sáng cùng Minh Trường Hà có phải hay không đổ nước vào não, chẳng lẽ bọn hắn không biết loại tình huống này, tốt nhất đừng nhường nữa tự xuất đầu lộ diện sao? Mặc dù những người này không đặt ở trong mắt của hắn, nhưng Minh Ngọc kết làm, lại làm cho Thẩm Lãng có chút im lặng. 182 thứ 181 chương 5 trại 101 rút 4 cánh a. Thật là đẹp tiểu nữ tử. Minh Ngọc thanh âm, hấp dẫn cái kia danh nam tử. Khi thấy Minh Ngọc cái kia tinh xảo ngọc rung lúc, hai con ngươi bỗng nhiên sáng lên. Ha ha, lão tử hôm nay vận khí không tệ à? ở nơi này trước không thôn sau không tiệm chỗ, vậy mà gặp một cái như vậy xinh đẹp tiểu nương tử. Các minh đệ, đem tiểu nương tử cho ta thỉnh xuống. Bản đại gia, phải thật tốt thưởng thức, thưởng thức. Tiên kia đoàn ngựa thổ nam tử, vung vẩy roi ngựa trong tay, cười to nói. Làm càn, chỉ là một đám sơn phỉ, cũng dám đánh ta Minh trưởng hạ nữ nhi chủ ý, ta nhìn các ngươi là muốn chết. Vô ba. uy áp kinh khủng, trong chốc lát từ trong xe ngựa bỗng phát ra, theo hậu nhất đạo bóng người xuất hiện ở đám kia đoàn ngựa thổ người trước mặt. Theo Minh Trường Hà xuất hiện, những cái kia đoàn ngựa thổ võ giả, thần sắc không khỏi biến đổi. Hư cảnh cường giả, thiên đia tiên tiên tuột cùng đại hán, hoảng sợ nói: Mọi người nhanh chóng, thách ra mà chạy. Móng ngựa văn động, những cái kia đoàn ngựa thổ người, nhao nhao quay đầu ngựa lại, chạy tứ tán. Minh Trường Hà nằm đấm, hướng về phía những cái kia đoàn ngựa thổ, động nhiên xoay ra một quyền. Một đạo chân khí ngưng tụ quyền ảnh, ngang tàng mà ra, trong nháy mắt vài tên nẻ tránh không kịp đoàn ngựa thổ, liền bị chân khí quyền ảnh chốt cất. Vành ba, đại địa, động nhiên chấn động một cái, một đạo quyền lớn hiện lên ở mặt đất, theo quyền ảnh tiêu tan. Ba tên đoàn ngựa thổ thi thể, máu thịt bê bét nằm ở nơi đó. Minh Trường Hà không có ngừng tay, tiếp tục huy quyền, hướng về còn lại đoàn ngựa thổ người đánh tới. Trong chớp mắt, những cái kia đoàn ngựa thổ liền bị đổ sát hầu như không còn. Có Minh Trường Hà ra tay, Cao Tiệm Ly bọn người không hề động. Minh Trường Hà nếu là liền những thứ này chỉ có tiên tiên cảnh giới đoàn ngựa thổ đều không để lại, vậy hắn cũng có thể mua khối đầu hũ đục chết. Minh Trường Hà nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn, những cái kia chết đi đoàn ngựa thổ, nghiêng đầu cùng Cao Tiệm Ly bọn người gật đầu báo cho biết một chút, phi thân trở lại trong xe ngựa. Theo đoàn ngựa thổ người tử vong, thầm lãng mấy người cũng không còn lưu lại, tiếp tục gấp rút lên đường liên tại chầm lãng bọn người rời đi không dài thời gian hai đạo tiếng xé gió lên lập tức liền thấy hai tên người mặc áo đen nam tử xuất hiện ở những cái kia bàn ngựa thổ trước thi thể đại ca thượn như là hư cảnh nhân ra tay một cái mặt mũi lãnh khốc đại hán nhìn lướt qua chiến trường những mày nói ân đúng là hư cảnh cường giả ra tay xem ra là sói hoang bọn hắn ánh mắt không có sáng lên chọc phải người không nên trọng lãnh khốc đại hán bên cạnh đứng một cái màu da ngăm đen khuôn mặt âm độc ánh mắt sắc bén nam tử đại ca làm sao bây giờ cứ tính như vậy sao lãnh cốc đại hán những mày vấn đạo tính toán Giết phi vân đoàn ngựa thổ nhân, làm sao có thể liền như vậy tính toán? Đi, người kia hẳn là vẫn chưa đi xa, chúng ta bây giờ truy, vẫn còn kịp. Đại ca, bây giờ đang là tạo hóa đạo môn tổ chức anh hùng hội thời điểm, ngươi nói thế nào người có phải hay không là gia tộc nào đó nhân? Ân, có khả năng, bất quá coi như hắn là người trong gia tộc, thì phải làm thế nào đây? Ta phi vân đoàn ngựa thổ chính là dễ chơi ơ. Tiên tâm đi, nhị đệ, chỉ cần không phải 21 đại thế lực người, cũng không có cái gì có thể lo lắng, chúng ta cái này phi mã bên trên bình nguyên thế nhưng là có năm trại thập nhất bang liền xem như đông vực tam đại thế lực cũng không dám tới phi mã bình nguyên náo sự ánh mắt sắc bén nam tử tự tin nói đại ca ngươi nói sai rồi đông vực bây giờ lại chỉ có hai thế lực lớn phái thanh thành đã bị địa phủ tiêu diệt lãnh cốc nam tử cải chính nói nhảm ta biết ta chỉ gọi là quen thuộc mà thôi bất quá địa phủ này thực lực chính xác quá kinh khủng nghe nói diệt phái thanh thành địa phủ giống như chỉ phái ra ban người liền đem phái thanh thành giết máu chảy thành sông liền lục hà đồ loại kia luyện hư cường giả đều không trốn ra được ánh mắt sắc bén nam tử vẻ mặt nghiêm túc nói đúng vậy à cũng không biết địa phủ nhân trong hiện thực đều là gì thân phận về sau chúng ta gặp phải đừng tiếp tục đem bọn hắn gác tội cái này hai danh nam tử là phi vân đoàn ngựa thổ hai vị bang chủ phi vân đoàn ngựa thổ tổng cộng có ba tên bang chủ bởi vì cảm nhận được nơi này chiến đấu hai người liền chạy tới trong đó ánh mắt sắc bén nam tử chính là phi vân đoàn ngựa thổ bang chủ mã khiếu thiên mà tên kia lãnh khốc nam tử nhưng là đoàn ngựa thổ phó bang chủ thiết hùng thực lực của hai người đều ở đây hóa hư chi cảnh mã khiếu thiên hóa hư hậu kỳ thiết hùng hóa hư trung kỳ phi vân đoàn ngựa thổ chính là chỗ này phi mã bình nguyên năm trại thập nhất bang một trong năm trại thập nhất bang, mặc dù không là mỗi cái thế lực bên trong đều có hư cảnh cường giả tỏa chấn, nhưng là không thiếu. Nếu như năm trại thập nhất bang nếu là có người có thể toàn bộ thu phục, e rằng thế lực không giống như đông vực tam đại thế lực yếu bao nhiêu. Nhưng muốn thu phục năm trại thập nhất bang cũng không phải tốt như vậy thu phục, ít nhất lấy phái thanh thành loại thực lực đó là làm không đến. Ngươi nói chuyện, ta còn thực sự nhớ tới một sự kiện. Nghe nói lúc đó võ thành đại chiến thời điểm, địa phủ giống như có người thân phận bại lộ, ta nhớ được người kia tựa như là kêu cái gì kiếm thần, mã khiếu thiên đạo. Ân, đại ca, ta cũng nhớ tới tới, đúng là gọi kiếm thần, hơn nữa vừa mới xuất hiện liền đem huyết ma tông động hư trường lão huyết đổ chém giết lúc đó chuyện này thế nhưng là làm cho cả đại lục đều chấn động ma khiếu thiên hai người vừa nói chuyện vừa hướng lấy thẩm lãng đám người phương hướng đuổi theo không dài thời gian hai người liền thấy thẩm lãng đám người thân ảnh đại ca ở phía trước thiết hùng nhìn thấy thẩm lãng bọn người thần sắc không khỏi chấn động lớn tiếng nói ngồi ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần thẩm lãng tại hai người đuổi theo lúc hai con ngươi bỗng nhiên mở ra lập tức nhàn nhạt, nhạt đạo có người tới các ngươi nên đón một chút đi thẩm lãng thanh âm chậm rãi từ trong xe ngựa truyền ra thoại âm rơi xuống hai thân ảnh Từ gia hiện tại cao tiệm ly bọn người trước mặt chính là các ngươi, giết ta đoàn ngựa thổ nhân. Mã Khiếu Thiên quét cao tiệm ly bọn người một mắt, âm thanh lạnh lùng nói kiếm thánh lãnh đạm nhìn xem Mã Khiếu Thiên cùng sát hùng, mặt không thay đổi đạo lời nói xong. Kiếm nhị kiếm thánh tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong nháy mắt hư không ngưng hiện hai thanh năng lượng kiếm, trong chốc lát hướng về Mã Khiếu Thiên hai người chậm tới. Cái gì? Năng lượng kiếm xuất hiện, nhưng Mã Khiếu Thiên thần sắc không khỏi biến đổi. Không tốt, nhị đệ, đi mau. Vội ba. Hai người riêng phần mình dùng ra mạnh nhất thực lực, đánh nát năng lượng kiếm, không chút do dự quay người trốn về phương xa. Kiếm thánh vừa mới ra tay, Mã Khiếu Thiên cũng cảm giác được kiếm thánh thực lực. Kiếm bốn hai người vừa mới chạy ra cách xa trăm mét, trước mặt liền bỗng nhiên xuất hiện bốn chôi năng lượng kiếm. Bốn chôi năng lượng kiếm hai hai tách ra, hướng về Mã Khiếu Thiên hai người chạy tới. Nguy rồi, người này thật mạnh. Mã Khiếu Thiên thần sắc đột biến, hoảng sợ nói: "Văng ba!" Trong chốc lát, hai người sở tại chi địa, vang lên một tiếng vang thật lớn. Bùi Mù tản đi, chỉ thấy Thiết Hùng bắp thịt cả người nô lên, hai tay riêng phần mình nắm lấy một thanh năng lượng kiếm. Phá cho ta quét. Hai thanh năng lượng kiếm bị Thiết Hùng hai tay bóp nát, nhưng mặc dù bóp nát năng lượng kiếm, hai tay của hắn cũng đã tan thế. Mà mã Khiếu Thiên mặc dù chật vật điểm, nhưng lại đem hai thanh năng lượng kiếm toàn bộ đều cắt lại, không, có chịu đến quá lớn tương thế. Kiếm sáu hai người còn chưa kịp cao hứng, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện lần nữa sáu chuôi năng lượng kiếm, sẽ rách hư không hướng bọn hắn chém tới. Sáu chuôi năng lượng kiếm không ngừng tại Mã Khiếu Thiên hai người trong con mắt phóng đại. A3. 183 thứ 182 trường khai sơn đoạn nhạc gió nhẹ thổi qua, nhấc lên từng sợi báo cát. Hai đạo xào sạt thân ảnh, quý gối hoang vu bên trên bình nguyên, ánh chiều tà chảy xuống, đem hai người cái bóng kéo rất dài, toàn bộ bên trên bình nguyên, không rõ dâng lên một cỗ thế lương tri ý theo gió nhẹ lướt qua. Hai thân ảnh chậm rãi ngã trên mặt đất. Trên đường chân trời, một chi đội ngũ càng lúc càng xa, chỉ lưu hai thân ảnh an tĩnh nằm ở nơi đó. Bốn. Lại đi ba ngày, Thẩm Lãng đám người đi tới một ngọn núi phía trước. Thiếu chủ, vượt qua ngọn núi này, chúng ta hẳn là cũng nhanh đến Tạo Hóa Tiên Sơn. Cao Tiệm Ly tại ngoài xe ngựa, nói khẽ. Thẩm Lãng dèm xe vén lên, nhíu mày liếc mắt nhìn trước mặt sơn phong. Trước mặt ngọn núi này, mặc dù không có vô sinh sơn mạch hùng vĩ như vậy, nhưng là không coi là nhỏ. Trên núi rừng rậm rạp sinh, không có con đường, nếu như xe ngựa muốn thông qua, sợ rằng sẽ rất khó. Phu cận đều kiểm tra qua sao? thẩm lãng vấn đạo trở về thiếu chủ kiểm tra qua chỉ có đây là lên núi đất lành nhất phương. cao tiệm ly ôn quyền nói không có con đường sao thẩm lãng khoẹt miệng giương lên hắn không muốn bỏ qua xe ngựa đi bộ qua núi xuống xe ngựa thẩm lãng nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn trước mặt sân phòng bàn tay khẽ nâng cao tiệm ly trên lưng vũ khí hạp trong nháy mắt rơi vào trong tay hắn không có đường ta liền để nó có đường ông ba trong chốc lát xương lạnh nổi lên bốn phía tuyết thậm cùng đao đống nhiên từ vũ khí trong hụt bay ra đao cương phun ra nổ rung trời xông lên trời không chỉ thấy thẩm lãng trước mặt sân phong, đang lúc mọi người rung động dưới ánh mắt vậy mà xuất hiện một vết nứt thẩm lãng trong tay tuyết thẩm cùng đao lần nữa bị hắn giơ lên cao cao trên đao hư ảnh kéo dài vô hạn đông nhiên lần nữa chém xuống Và anh ba một tia nắng từ sơn mặt khác xuyên thấu qua mà ra nhìn xem trong ngọn núi ở giữa xuất hiện khe hở ngồi ở trong xe ngựa trăng sáng hai tỉ muội nhịn không được che miệng kinh hô một tiếng minh trường hà cũng thần sắc bất biến cái này thẩm lãng thực lực đến tận cùng đạt đến trình độ gì thật không ngờ kinh khủng phất tay khai sơn đoạn nhạc thẩm lãng đem tuyết thẩm cùng đao thu hồi vũ khí hạ cười nhạt nói cái này không thì có đường Mọi người im lặng, dạng này thật tốt sao? Mặc dù đỉnh núi khe hở không tính quá rộng, nhưng thông qua xe ngựa vẫn là có thể. Bị thẩm lãng bổ ra hai bên vách đá, tại mọi người thông qua lúc không ngừng rơi xuống đá vụn, làm cho người trong lòng rùng sợ. Còn tốt, một đường không có gì nguy hiểm, thuận lợi thông qua được. Qua sơn phong, đám người lại khoảng chừng đi hai ngày, cuối cùng rất xa có thể nhìn thấy tạo hóa tiên sơn. Quả nhiên không hổ là tạo hóa đạo môn núi môn chi mà. Về khoảng cách ngắn giảm, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng tiên vũ hà bay. Kiếm thánh nhìn xem tạo hóa trên tiên sơn bao phủ xương ngũ, nhịn không được thở dài, thật là nồng đậm thiên địa nguyên khí. Tạo hóa trên Tiên Sơn Tiên Vũ, kỳ thực chính là thiên địa nguyên khí ngưng kết mà thành, chỉ bằng những ngày kia địa nguyên khí, liền có thể nhìn ra tạo hóa đạo môn nội tình thâm hậu cỡ nào. Thẩm Lãng nhìn thấy tạo hóa trên tiên sơn sương ngủ, không nhịn được gật đầu, tạo hóa đạo môn có thể trường thịnh không suy, chính xác không phải ngẫu nhiên. Đúng lúc này, phía chân trời vang lên một tràng tiếng xé gió, lập tức liền thấy một bóng người, tựa như tia chớp, nhanh chóng bay qua. Ân. Động hư cường giả sao? Thẩm Lãng tự lẩm bẩm. Có thể tại thiên không phi hành võ giả, chỉ có động hư cường giả, luyện hư cường giả mặc dù cũng có thể làm đến, nhưng lại không thể thời gian dài bảo trì. Người kia chỉ là lánh đạm liếc mắt nhìn Thẩm Lãng bọn người, liền nhanh chóng hướng về Tạo Hóa Đạo môn sở tại chi địa bay đi. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, động hư cường giả ở người khác trong mắt có thể là thần linh một dạng tồn tại, nhưng ở trong mắt của hắn cũng bất quá như thế. Nhìn dọc đường đường, đối với Thẩm Lãng bọn người tới nói không tính xa, có gió mạnh câu tại, cũng chỉ là bỏ ra nửa ngày thời gian, liền chạy tới. Lúc này Tạo Hóa dưới Tiên Sơn, vô cùng náo nhiệt, các lộ thế lực tề tụ. Dưới núi, một cái gánh vác trưởng kiếm trẻ tuổi đạo sĩ, mỉm cười đứng ở nơi đó nghênh đón các lộ thế lực. Khi thấy tên kia trẻ tuổi đạo sĩ thời điểm, Thẩm Lãng mỉm cười Tên tiêu trẻ tuổi đạo sĩ không là người khác, chính là tiểu chân nhân Trường Nhạc Thiên thẩm lãng đám người đến, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, nhất là thẩm lãng xa hoa xe ngựa, 90% cũng là bị xe ngựa hấp dẫn mà đến. Tơ vàng bệnh dẻm, tử long mục chế tạo thân xe, hai thất giá trị ngàn vàng rõ mịt câu, toàn bộ xe ngựa, ít nhất giá trị vàng kim. Chính là đông vực tam đại thế lực cái cấp bậc đó tông chủ xuất hành, cũng bất quá như thế đi. Làm thẩm lãng dèm xe về lên, cùng Trường Nhạc Thiên chào hỏi thời điểm, đám người bình thường trở lại. Nguyên lai like là thẩm lãng cái kia yêu nghiệt, thẩm lãng xa hoa địa bộ, không kém chút nào hắn trên đại lục danh tiếng. Nhân gia cũng là thành danh sau đó tận lực điệu thấp, dù sao người sợ nổi danh heo sợ mập đi, có thể ít một chuyện liền thiếu đi một chuyện. nhưng thẩm lãng hết lần này tới lần khác đi ngược lại, có tiếng sau đó, vậy mà không biết chút nào điệu thấp, ngược lại như thế nào cao điệu làm như thế nào. tiên vui minh, đã lâu không gặp a. thẩm lãng ngồi ở trên xe ngựa, hướng về trường nhạc thiên chào hỏi. nhìn thấy thẩm lãng, trường nhạc thiên không khỏi cười khổ một tiếng. thẩm lãng tấn nhập hóa hư, hắn đã biết rồi, cái này khiến hắn nhịn không được dâng lên một cô cảm giác bị thất bại. mặc dù trước đó trường nhạc thiên bị triệu cửu châu áp chế, từ đầu đến cuối chỉ có thể khuất tại người bảng đệ nhị nhưng thực lực của hai người trên thực tế cũng không kém bao nhiêu. Nhưng kể từ võ lâm đại hội sau đó, thẩm lãng nghịch thiên quật khởi, đơn giản đem hắn thế hệ này tất cả mọi người đã kích không được. trường nhạc thiên cảm thán một chút, thu hồi suy nghĩ, hướng về phía thẩm lãng hoàn lễ nói, nguyên lai là chẩm huynh quang lâm ta tạo hóa đạo môn, mời đến, người khác đều phải đưa ra anh hùng tiếp, mà thẩm lãng lại trực tiếp liền bị trường nhạc thiên mời đi bảo. đây chính là danh tiếng chỗ tốt, nếu như thẩm lãng chỉ là một tên không trải qua chuyển tiệu nhân vật, chỉ sợ sớm đã có người nhìn hắn không thuận mắt, ra tay tìm hắn để gây sự. Dù sao ngươi một cái tiểu nhân vật, địa bộ lại so bọn hắn những tông môn này gia tộc từ đệ còn cao hơn nhiều, không phải tìm phiền vãi là tìm cái gì? Đương nhiên bây giờ cũng có người nhìn thẩm lãng không vừa mắt, nhưng tiếc là bọn hắn cũng không dám tiến lên tìm phiền vãi, ai cũng không muốn tự dứt lấy nụ, biết rõ đánh không lại, còn đi sát, chết đều án không được người khác. Đến nơi nói dùng thân phận đệ thẩm lãng, e rằng tại chỗ chỉ có 21 thế lực lớn cái cấp bậc đó còn có thể thử xem, kiếm thánh một người liền để tất cả mọi người trốn bước. Liên tại trầm lãng bọn người muốn đi vào lúc, trường nhạc tiên không khỏi lắc đầu, vãi một cái đạo, trầm hình trở lại môn quy, còn xin đi bộ lên núi. Thẩm lãng mỉm cười. Không nói gì thêm, đi xuống xe ngựa, mang theo Cao Tiệm Ly bọn người hướng về trên núi bước đi. Một cái đạo đồng tiến lên đón, dẫn Linh Thẩm Lãng bọn người hướng về trên núi bước đi. Dọc theo đường đi, Na Danh Đạo Đồng không ngừng quan sát đến Thẩm Lãng, đây chính là trong truyền thuyết tuyệt thế yêu nghiệt Thẩm Lãng sao? Trên đường, Na Danh Đạo Đồng vì Thẩm Lãng giới thiệu rất nhiều tạo hóa đạo môn chuyện, trong đó đến động hư cùng giả, cũng vì Thẩm Lãng đơn giản giới thiệu phía dưới. Nghe tới Nguyên Vũ Thiên Tôn Nguyên Chân Dương cũng tới lúc, Thẩm Lãng hai con người đột nhiên sáng lên, lần trước tại Lâm Thành bên ngoài ngẫu nhiên gặp Nguyên Vũ Thiên Tôn, Thẩm Lãng một mực có một lý hoặc, Nguyên Chân Dương vì cái gì nhìn thấy hắn liền vội vàng rời đi. Cái này khiến Thẩm Lãng trăm mối vẫn không có cách giải, lần này vừa vận mượn tạo hóa đạo môn anh hùng hội, thật tốt hỏi một chút. 184 thứ 183 chương Diêm La Thiên tử đạo đồng đem Thẩm Lãng bọn người đưa đến một chỗ trong sân, thi lễ nói Thẩm công tử, ngày trước tiên ở ở đây nghỉ ngơi một ngày, chờ ngày mai, người đều đến đông đủ sau đó, ta tại tới mang ngài đi đại điện. Thẩm Lãng gật gật đầu, "Ừ, có thể." Viện tử mặc dù không có thế gia đại tộc như vậy xa hoa quý khí, nhưng lại sạch sẽ gọn gàng, nếu như cẩn thận cảm thụ, thần ẩn, ẩn tựa như còn có một cố đạo vận ở trong đó. "Tốt, gần nhất gấp rút lên đường, đều mệt mỏi, đi nghỉ ngơi a." Thẩm Lãng thua tay nói: "Là, thiếu chủ." Cao Tiệm Ly bọn người ôm quyền nói: "Liên tại trầm lãng bọn người chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, phía chân trời bỗng nhiên bao phủ một cố hvi áp. Lập tức, một đóa thanh liên xuất hiện ở tạo hóa trên tiên sơn khoảng không. Theo thanh liên tiêu tan, một người nho nhã trung nhân nhân, đứng lơ lửng trên không. Người kia người mặc một bộ thanh sam, thanh sam phía trên khắc họa lấy đóa đóa thanh liên, theo trên bầu trời, gió nhẹ thổi, tựa như thanh liên tại phiêu đãng đãng. Nam tử áo xanh tại tiên vụ bên trong như ẩn như hiện, giống như Trích Tiên hạ phàm. "Lạ, Lý đạo hữu tới rồi sao?" Theo nam tử áo xanh xuất hiện, một đạo thanh âm mơ ảo từ tạo hóa đạo môn bên trong dâng lên trương tông chủ anh hùng tiếp ta lý mộ bạch sao có thể không tới lý mộ bạch lưng beo trường kiếm đứng nào ngễ hư không mỉm cười nói mau nhìn là lý kiếm tiên lúc này ở tạo hóa đạo môn bên trong võ giả khi nhìn đến lý mộ bạch phía sau nhao nhao hoảng sợ nói tất nhiên lý đạo hưu đến rồi liền thỉnh xuống một lần a ta chỗ này còn có mấy vị đạo hưu cũng tại bọn hắn mới vừa rồi còn hỏi ta lý đạo hưu có thể hay không tới đâu đạo kia thanh em mờ ảo trầm rãi nói ha ha trương tông chủ không đội giống như lại có mấy vị tới theo lý mộ bạch thanh em rơi xuống Trên bầu trời xuất hiện lần nữa một cỗ uy áp kinh khủng. Lần này uy áp mạnh phi thường, một chút thực lực không đủ võ giả, suýt chút nữa không có quỳ trên mặt đất. May mắn lần này tới các phương thế lực võ giả đều có hư cảnh tồn tại, trợ giúp những thế lực kia thấp võ giả, đỡ được cỗ uy áp này. Theo uy áp buông xuống, một bóng người từ phương xa cực tốc phá không mà đến. Chờ mọi người thấy rõ người kia sau đó, nhìn không được cùng nhau ngược lại hút một hơi khí lạnh. Người kia người mặc một bộ trường bào màu đen, gánh vác hai thanh đoạn thương xuống lục, thân hình vĩ ngạn, đứng ở nơi đó giống như thiên thần đồng dạng, cho người ta áp lực vô biên. Huyết sắt đường phó đường chủ Diêm La Thương Ly hận Thiên A, lại là hắn. Lý Mộ Bạch nhìn xem người tới, kinh ngạc một chút. Mặc dù hắn cảm nhận được có cường giả đến, nhưng không nghĩ tới lại là huyết sát đường nhân. Ly Hận ngày qua đến nơi đây không nói gì, mà là hướng về phương xa nhìn lại. Ngay tại Ly Hận Thiên đến sau đó, phương xa lần hai vang lên tiếng sẻ gió. Lần này không còn là một người, mà là ba người, cái kia ba đạo nhân ảnh khí thế, không chút nào thấp hơn Ly Hận cùng Lý Mộ Bạch. Khi thấy cái kia ba đạo nhân ảnh lúc, trầm lặng hai con ngươi khẽ híp một cái. Ba người kia cùng Ly Hận Thiên một dạng, cũng là người mặc hắc nhưng bất đồng chính là, ba người kia trên mặt mang theo khăn đen chỉ còn lại một đôi mắt trần trụi bên ngoài vĩnh sinh điện thẩm lãng nhỉ nó nói người tới chính là vĩnh sinh điện vô cực thần tướng đấu chiến thần tướng cùng rất cực thần tướng nhìn thấy ba người đến lý mộ bạch cùng lý hận tiên thần sắc mặt ngưng trọng xuống dưới cùng là động hư cường giả thực lực mạnh yếu bọn hắn đều có thể cảm thụ được vô cực thần tướng ba người thực lực không chút nào thấp hơn hai người bọn họ ha ha thật đúng là náo nhiệt à thậm chí ngay cả đại danh đỉnh đỉnh lý kiếm tiên đô tới xem ra lần này anh hùng hội có ý tứ man goát vẫn là trước sau như một chiếc cuồng vô cực thần tướng cùng đấu chiến thần tướng không nói gì mà là cảnh giác nhìn xem Lý Mộ Bạch cùng Lý Hận Tiên, bọn họ đều là sớm đã thành danh nhân vật. Đối với thực lực của hai bên, vô cùng rõ ràng. Nếu quả như thật chiến đấu, cũng nói không hơn ai hơn thắng một bậc. Ngay tại năm người quan sát lẫn nhau lúc, Phương xa lại là một cô uy áp hiện lên, đang cảm thụ đến cô uy áp này lúc, bằng năm người thân phận cũng không khỏi con người hơi hơi có rút. Hắc Ám buông xuống địa phủ đến, lục đạo luân hồi ai có thể trốn? Theo tiếng âm sướng rơi xuống, hai thân ảnh cực tốc bay tới, hai người những nơi đi qua, hư không không ngừng vỡ tan, kinh khủng vô cùng. Địa phủ nghe được tiếng ngâm sướng, mặt đất những cái kia võ giả không khỏi cùng têo lên kinh hô. Mau nhìn, tựa như là truyện Luân Vương. Chờ hai người tới gần, những cái kia võ giả không khỏi kinh ngạc nói: "Ân, người kia đúng là truyện Luân Vương, nhưng hắn bên cạnh người nọ là ai a? Các ngươi quen biết người kia sao?" Một danh vũ giả nghi ngờ hỏi. Chưa thấy qua, bất quá nhìn mặt nạ, tựa như là Diêm La Vương. Diêm La Vương? Chưa nghe nói qua a? Cắt, ngươi chưa nghe nói qua, sẽ không đại biểu không có a, địa phủ thập điện Diêm La, như ngươi loại này tiểu nhân vật, lại có thể nghe nói qua mấy cái. Lúc này, Lý Mộ Bạch bọn người lông mày cùng nhau nhíu lại. Nếu như chỉ là Diêm La Vương, Bọn hắn ngược lại sẽ không quá kinh ngạc, nhưng mà bọn hắn nhưng từ Diêm La Vương trên thân cảm nhận được nguy hiểm. Động hư cường giả linh hồn đã phi thường cường đại, mặc dù còn không có đạt đến tiên vũ cường người nhất niệm ra, sơn hà bề trình độ, nhưng đã có thể dự cảnh. Bằng thân phận của bọn hắn cùng thực lực, chỉ cần không phải đối mặt thiên đại nguy cơ, dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không có cái chủng này cảm giác. Nhưng Diêm La Vương lại cho bọn hắn loại cảm giác này, liền tựa như Diêm La Vương có thể đối bọn hắn tạo thành ý hiếp chí mạng đồng dạng. Chẳng lẽ cái này Diêm La Vương là tiên võ cảnh cường giả? Bất quá ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị Lý Mộ Bạch bọn người ép xuống. Diêm La Vương chắc chắn không phải tiên vũ cường giả, bằng không tạo hóa đạo môn bị kia đã sớm đi ra. Đúng lúc này, tạo hóa đạo môn trưởng môn Trương Thiên Linh cũng ngồi không yên. Diêm La Vương uy áp quá mạnh mẽ, theo địa phủ hai người đến, toàn bộ tạo hóa trên tiên Sơn hoàng không, thiên địa nguyên khí ngưng tụ đồng vụ cũng bắt đầu tán loạn, tựa như là ở en ngại đồng dạng. Trương Thiên Linh, người mặc đạo bào màu tím, bên trên treo huyền ảo đồ án, đầu đội tử kim quan, khuôn mặt uy nghiêm, vừa mới xuất hiện trên không trung, liền đánh tan Diêm La Vương uy áp. Hoan nên trư vị tới ta tạo hóa đạo môn, xin đừng quấy rầy người khác nghỉ ngơi, chúng ta xuống nói đi. Trương Tiên Linh thản nhiên nói, mặc dù hắn nhìn như đang đối với tất cả mọi người nói chuyện, nhưng hai con ngươi nhưng là tại Diêm La Vương trên thân, hai con ngươi chỗ sâu lặp lẹe kiên kỵ mịt mở chi sắc. Có thể. Diêm La Vương gật gật đầu, không có để ý Trương Tiên Linh thái độ, mà lúc này mọi người mới chú ý tới, Diêm La Vương trong tay vậy mà cầm một thanh trường kích, cái thanh kia trường kích hình dạng cùng thông thường kích không giống nhau, ngược lại có điểm giống mâu, chui phía trước có lưỡi dao, mâu phía trước có câu, chỉnh thể cho người cảm giác vô cùng cái gì. Khi mọi người ngưng thần nhìn kỹ lại lúc, linh hồn lại nhịn không được đau xót, thật giống như bị kim châm đồng dạng, nổi lên từng trận nhói nhói một cái gia tộc đệ tử, bởi vì nhìn chậm chậm trường kích thời gian quá dài, nhịn không được kêu thảm một tiếng, thất khổng lưu lại tiên huyết, tên đệ tử kia gia tộc trưởng bối còn chưa kịp phản ứng, tên đệ tử kia liền ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh tức. T. trung quanh võ giả, thấy cảnh này, nhịn không được hít một hơi khí lạnh. đây là cái tình huống gì? như thế nào vô duyên vô cớ liền chết? một chút hư cảnh cường giả nhao nhao hét lớn một tiếng, không muốn nhìn chậm chậm cái thanh kia trường kích nhìn. nghe được các trưởng bối tiếng quát, những cái kia võ giả phản ứng lại, thần sắc hoảng sợ nhìn lướt qua, diêm la vương trong tay trường kích, không dám nhìn nữa. Bọn hắn biết, nguyên nhân chắc chắn xuất hiện ở cái thanh kia quái dị trưởng kích bên trên. Phía dưới dị động, Lý Mộ Bạch bọn người cảm giác được, bất quá bọn hắn không nói gì thêm, tự tìm chết, không thể trách người khác. 185 thứ 184 chương anh hùng đại hội sáng sớm hôm sau. Đạo đồng liền đi đến Thẩm Lãng trước viện, mang theo bọn hắn đi tới Tạo hóa đạo môn chủ điện. Lần này anh hùng hội, ngay tại Tạo hóa đạo môn chủ điện chi trung tổ chức. Lần này mặc dù không ít người tới, nhưng mà có tư cách tiến vào trong điện, cũng chỉ có hư cảnh cường giả, cho nên Tạo hóa đạo môn ngược lại cũng không sợ, chủ điện không bỏ xuống được những người kia. Dưới đường đi tới, Thẩm lãng bọn người xem như mở rộng tầm mắt, tạo hóa đạo môn kiến trúc phần lớn là làm bằng gỗ kết cấu, đỉnh ngài lầu các mọc lên như rừng, lại thêm trên không ẩn hàm như cốt như không đạo vận, hơn hẳn như tiên cảnh. Nếu như là người tu đạo ở đây tu hành, tuyệt đối sẽ tiến triển cực nhanh. đương nhiên, tạo hóa đạo môn tuy tốt, cũng không thích hợp thẩm lãng, phàm là trong lòng hệ có hùng trần hoặc có dục vọng người cũng sẽ không thích hợp ở đây. Nếu như cưỡng ép ở đây tu hành, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa, thẩm lãng thân là địa phủ chi chủ, thiên hạ quyền hành nắm chắc, làm sao lại vừa ý đạo môn chi pháp? Rất nhanh, thẩm lãng bọn người liền theo Na danh đạo đồng đi tới tạo hóa đạo môn chủ điện, tạo hóa đạo môn chủ điện cao chừng hơn trăm mét, rộng rãi hùng vĩ, khí thế lạ thường, đạo vận lượn lở, tiên vụ hạ bay. tới chỗ này võ giả đều bị rung động thật lâu không thể tự nói. cực lớn điện môn chi bên trên mang theo một bức tấm biển, bên trên khắc viết tạo hóa hai chữ. nhìn thấy cái kia hai chữ lúc, một cỗ tạo hóa chi lực đập vào mặt, để cho người ta trong đầu nhịn không được chấn động chiến minh. quả nhiên không hổ là ba đạo môn, lấy thẩm lãng tâm cảnh cũng nhịn không được khen ngợi một tiếng, tạo hóa cung chính là cùng hắn ưu minh điện so sánh cũng không hoàng nhiều nhường. Bất quá Tạo Hóa Cung cùng U Minh Điện là hai thái cực, Tạo Hóa Cung là quang minh lắm liệt, hơn hẳn tiên cảnh, mà U Minh Điện nhưng là quỷ khí xâm nhiên, địa ngục U minh. Đi tới Tạo Hóa trước cung, thực lực không có đạt đến hư cảnh người, nhao nhau ngừng chân. Tạo Hóa Đạo môn không như bình thường chỗ, không người nào dám ở đây làm càn. Cao tiệm ly mấy người cũng dừng bước, Tạo Hóa Đạo môn mặc dù là cao quý chính đạo khôi thủ, cho tới nay, Đạo môn cũng không có truyền ra cái gì tiêu cực tin tức, nhưng không có nghĩa là Đạo môn chính là người lương thiện, nếu có người dám tại Tạo Hóa Đạo môn bên trong hỏa loạn, e rằng hạ chẳng chắc chắn sẽ khương hạo. Cho nên Thẩm Lãng cũng không có nhường cao tiệm Ly bọn người cùng hắn đi vào, mà là mang theo yêu Nguyệt cùng Kiếm Thánh hai tên hư cảnh cường giả, đi vào Tạo Hóa trong điện. Thẩm Lãng mới vừa tiến vào trong điện, liền cảm nhận được một cỗ uy thế lớn lao. Trong điện lúc này đã có hơn 10 người, những người kia ngồi cao chủ vị, chỉ so với Tạo Hóa đạo môn trưởng giáo Trương Thiên Linh hơi yếu một cái cấp bậc. Thẩm Lãng tiến vào, hơn 10 người nhao nhao hướng hắn xem ra, trong chốc lát, Thẩm Lãng cũng cảm giác như có một tòa núi lớn giống như đặt ở trên người hắn. Đúng lúc này, đi theo Thẩm Lãng tiến vào Kiếm Thánh, toàn thân bỗng nhiên kiếm ý bộc phát, đem đè tại Thẩm Lãng trên người uy áp, toàn bộ tách ra. Thiếu chủ, người không sao chứ?" Yêu Nguyệt tiến lên vấn đạo, Thẩm Lãng lắc đầu, nhìn thật sâu những người kia một mắt. Những người kia không phải cố ý nhắm vào Thẩm Lãng, chỉ là cường giả trên thân kèm theo uy áp mà thôi. Đương nhiên, Diêm La Vương cùng Truyền Luân Vương hai người, chắc chắn không có đối với Thẩm Lãng phát ra uy áp, nếu không phải là Thẩm Lãng âm thầm cho bọn hắn đục lỗ thần, hai người nói không chừng cũng nhịn không được thay Thẩm Lãng giải vây rồi. Bởi như vậy, ngược lại sẽ bị người phát hiện dấu vết để lại. Phía trên làm hơn 10 người, chính là lần này tạo hóa đạo môn anh hùng tiếp khai ra động hư cảnh cường giả. Trong đó địa phủ, Vĩnh Sinh Điện, Huyết Sát Đường, Còn có Lý Mộ Bạch, Nguyên Vũ Thiên Tôn, Thẩm Lãng cũng đã thấy qua, nhưng còn dư lại mấy người, Thẩm Lãng cũng không nhận biết. Theo đoạn này khúc nhạc dạo ngắn đi qua, các đại thế lực đại biểu cũng đã toàn bộ tiến vào đại điện. Toàn bộ đại điện hư cảnh cường giả ước chừng hơn trăm người, nhìn thấy nhiều như vậy hư cảnh cường giả, Thẩm Lãng hơi hơi kinh ngạc lại. Không nghĩ tới lần này tới hư cảnh cường giả, so với lần trước võ lâm đại hội lúc còn nhiều. Kỳ thực Thẩm Lãng cũng là có chút điểm đại kinh tiểu quái, đông vực nhân khẩu chừng 10 ức, xuất hiện nhiều như vậy hư cảnh cường giả, cũng không tính toán quá yếu lắm. Hư cảnh cường giả nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi một cái đều có thể sống 300 năm trở lên, tính một chút trong vòng 300 năm, thiên tài hội xuất hiện bao nhiêu, để dành tới, hư cảnh cường giả cũng gần như có số này. Bất quá những thứ này hư cảnh cường giả đại bộ phận cũng là hóa hư cảnh, luyện hư chỉ có mấy cái như vậy. Theo đám người toàn bộ tiến vào đại điện, tạo hóa cung cửa điện một tiếng ầm vang đóng lại. Mọi người thần sắc nghiêm một chút, biết anh hùng hội muốn bắt đầu. Trương Thiên linh quét mắt một mắt phía dưới, thản nhiên nói, "Đầu tiên, cảm tạ đại gia cho ta tạo hóa đạo môn mật uy, tới tham gia ta tạo hóa đạo môn mộng anh hùng đại hội. Tin tưởng mọi người" Đều hẳn biết lần này anh hùng triệu khai đại hội mục đích. Không tệ, chính là bởi vì ba chuyện. Nghe đến đó, tất cả mọi người đều ngưng thở, yên tĩnh chờ đợi Trương Thiên Linh nói tiếp. Trương Thiên Linh ngồi nghiêm chỉnh, "Một, Huyết Ma Tông cùng Không Thi Tông phá hư chân vũ đại lục vạn năm qua quy củ, bởi vì bản thân tư dục, tính toán thế lực khác, kỳ tội nên trảm, cái này chuyện thứ nhất, cũng là lần này đại hội trọng yếu nhất một sự kiện. Ta hy vọng các vị có thể theo ta đạo môn đồng tâm hiệp lực, đem Huyết Ma Tông cùng Không Thi Tông diệt trừ. Đại gia có thể không biết, Huyết Ma Tông đã bắt đầu phát dở, tùy tiện đồ sát, nam vực đã có không thua ngàn vạn người, bị Huyết Ma Tông tàn sát." Huyết Ma Tông công pháp đặc tính, ta tin tưởng mọi người có thể đều có chỗ nghe thấy, chỉ cần có tiên huyết, liền có thể vô hạn tu luyện, liền xem như tiên võ cảnh, tại có đầy đủ tiên huyết phía dưới đều có thể đột phá. Lần này Thảo phạt, là lấy ta ba đạo môn cầm đầu, liên hợp bốn tông năm tộc, cùng một chỗ đối với Huyết Ma Tông cùng không Thi Tông ra tay, bây giờ đại gia đàm luận mình một chút ý nghĩa à? Trương Thiên Linh nói dứt lời phía sau, nhàn nhạt, nhạt nhìn mọi người một cái. Nghe xong Trương Thiên Linh mà nói, thầm lặng trong lòng âm thầm chép phía dưới lưỡi. May mà ta trước đây không có đầu góc nóng, nhường đất phủ người ra ngoài giết người, góc nhặt sát lục điểm cái này không huyết ma tông cùng khống thi tông liền cho hắn làm làm gương mẫu hạ chàng thảm bao nhiêu có thể thấy trước. bất quá thẩm lãng có một nghi hoặc, đó chính là huyết ma tông thật sự đã cho cùng đường quay lại cấn sao? nếu như chỉ là tính toán các đại thế lực, bọn hắn nhận tâm thiệt hại điểm lợi ích vẫn có có thể cùng các đại thế lực hòa đám. nhưng bây giờ tạo phía dưới vô biên sát nghiệt, cũng đã đem mình ép vào tuyệt lộ, cái này không hẳn là huyết ma tông loại này chuyển thừa vạn năm thế lực, có khả năng làm ra chuyện a? chẳng lẽ trong đó có âm mưu gì sao? trương trường môn, ta không có ý kiến, chỉ cần đạo môn nói chuyện, ta trần gia nhất định đi theo. một danh trung nhân nhân lớn tiếng nói theo cái này danh trung niên nhân tiếng nói rơi xuống đám người toàn bộ nho nho phụ hoạn nói đùa trương thiên linh đều đem lời nói đến mức này ai dám phản đối toàn bộ đông vực cũng là đạo môn thiên hạ phản đối không phải liền là tương đương với tự tìm cái chết những thế lực kia trả lời không có ra trương thiên linh đoán trước lập tức hắn đưa ánh mắt nhìn về phía diêm la vương mười còn lại tên động hư cảnh cường giả những thứ này động hư cảnh cường giả tỏ thái độ mới làm mà hắn cần dù sao thảo phạt huyết ma tông cùng khống thi tông vẫn là lấy bọn hắn những thứ này động hư cảnh cường giả là chủ 186 thứ 185 chương địa phủ có nổi thảo phạt huyết ma tông, ta lôi ra đồng ý. Mọi người ở đây yên tĩnh chờ đợi thời điểm. Một thanh âm vang lên. Người nói chuyện tuổi chừng chừng 30 tuổi, người mặc một bộ trường bào màu lam, khuôn mặt đau tức dịu đục, cổ hâu rõ ràng, trên trường bào thêu lên như lôi đỉnh đồ án. Theo người kia nói chuyện, toàn bộ trong đại điện tựa như vang lên từng trận tiếng sấm. Cửu Tiêu Lôi Vương, Lôi Vân Bay, cũng là cái này đời lôi gia gia chủ thân đệ đệ. Ta Thiên La Tông cũng đồng ý. Lôi Vân Bay âm rơi xuống, một giọng nói khác cũng đi theo vang lên. Lần này người nói chuyện là ngồi ở Lôi Vân Phi thân cái khác một danh trung nhân nhân. Người này từ tướng mạo nhìn lên, cùng Lôi Vân Bay niên linh không sai biệt lắm, nhưng mà dáng người nhưng so với Lôi Vân Bay đơn bạc một điểm. Người kia khuôn mặt rất phổ thông, nếu như còn tại trong đám người, căn bản là không có người sẽ cho là hắn là động hư cảnh cường giả. Thế nhưng người ấy mặc dù phổ thông, lại có một cái vang dội tên, Bất Diệt Đao, Chu Bất Diệt, Chu Bất Diệt người này cùng Lôi Vân Bay một dạng, cũng là địa bảng cường giả, chỉ bất quá Chu Bất Diệt xếp hạng tương đối phải rượi vào phía sau một chút, chỉ xếp tại địa bảng 31. Chu Bất Diệt mặc dù địa bảng xếp hạng không cao, nhưng không có người dám xem nhẹ hắn. Một tay bất diệt bao pháp, danh sưng Hữu tử vô sinh phạm là cùng Chu Bất Diệt giao thủ người, hoặc là bị hắn giết chết, hoặc là giết chết hắn, không, có con đường thứ ba có thể chọn. Chu Bất Diệt là người vô cùng điệu thấp, bình thường trầm mặc ít nói, nhưng càng như vậy, càng để cho người ta đối với hắn kiêng kỵ. Lý Mộ Bạch suy nghĩ một chút, trầm rãi nói, "Có thể, Huyết Ma tông chính xác làm có chút quá quá phận. Những cái kia Bắc tính thì tương đương với đại thủ căn, dù là đại thụ dáng dấp tại cao lớn, tại cương trắng, không có căn cơ cũng sẽ ẩm vàng sụp đổ." Ân, Lý Vinh mà nói, "Ta đồng ý, chân vũ đại lục đã chịu không được chiến hỏa, ta hy vọng chúng ta lần này Tốt nhất có thể nhất cử tiêu diệt huyết ma tông giữ không thi tông, bằng không nếu là kéo thời gian quá dài, sợ rằng sẽ phát sinh không thể dự đoán ngoài ý muốn. Nguyên Vũ Thiên Tôn cũng gật đầu nói. Man Cốt cười lạnh một tiếng, ra vẻ đảm bảo, bất quá nếu là nghĩ tiêu diệt huyết ma tông, ta Vĩnh Sinh Điện đồng ý. Man Cốt giơ cợt, Nguyên Vũ Thiên Tôn cùng Lý Mộ Bạch không có phản ứng hắn, hai người cũng là tính cách lạnh nhạt người, đối với Man Cốt khiêu khích hành vi, làm như không thấy. Nhìn thấy Lý Mộ Bạch cùng Nguyên Vũ Thiên Tôn không có phản ứng hắn, Man Cốt bị mất mặt. Huyết Sa Đường, đồng ý. Ly Hận Thiên chậm rãi nói. Nhìn thấy tất cả mọi người đều đồng ý, Lập tức Lý Mộ Bạch bọn người đưa ánh mắt nhìn về phía Diêm La Vương hai người. Lúc này trong Đại Điện Động Hư Cường Giả tổng cộng là 13 người. Theo thứ tự là Lý Mộ Bạch, Nguyên Vũ Thiên Tôn, rất cực thần tướng, vô cực thần tướng, đấu chiến thần tướng, Ly Hàn Thiên, Lôi Vân Bay, Chu Bất Diệt tám người, lại thêm ba đạo cửa bà tên động hư cường giả. Ba đạo môn theo thứ tự là Tạo Hóa Đạo Môn trưởng giáo Trương Thiên Linh, Huyền Thiên Đạo Môn trưởng lão Tiết Đạo Linh cùng Thái Nhất Đạo Môn trưởng lão Lý Bá Dương địa phủ đồng ý. Diêm La Vương thản nhiên nói: "Tại hôm qua Diêm La Vương bọn người đến sau đó, Thẩm Lãng liền đã dùng truyền âm phụ, nói cho bọn hắn" nếu như là tiêu diệt huyết ma tông cùng khống thi tông lời nói có thể đồng ý hảo tất nhiên các vị không có dị nghị vậy chúng ta cái này diệt ma liên minh coi như thành lập trương thiên linh mỉm cười nói tất cả mọi người đều gật đầu một cái tiêu diệt huyết ma tông giữ khống thi tông đối bọn hắn tất cả thế lực đều có lợi trong đó vĩnh sinh điện địa phủ huyết sát đường là vì cái kia 21 đại thế lực danh lệ Mà ba đạo môn bốn tông năm tộc lại là vì huyết ma tông giữ khống thi tông tài nguyên song phương đều có các lợi ích không đáng xung đột đến nỗi lý mộ bạch cùng nguyên vũ thiên tôn đại bộ phận cũng là rơi vào đường cùng đáp ứng mặc dù bọn hắn biết lần này thảo phạt huyết ma tông dự không thi tông nhất định sẽ có rất nhiều người lừa ta gạt pha tạp ở trong đó nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không tham gia khả năng này chính là cái gọi là người trong giang hồ thân bất do kỳ a toàn bộ chân vũ đại lục đều ở đây xoa tay hắc hắc chuẩn bị thảo phạt huyết ma tông dự không thi tông duy chỉ có hai người bọn họ không tham gia mà nói sợ rằng sẽ bị tất cả mọi người phỉ nộ đây chính là cái gọi là giang hồ có lúc có một số việc không phải ngươi nghĩ trốn liền có thể tránh tốt tất nhiên chư vị đều đáp ứng chúng ta liền đến nói một chút còn dư lại hai chuyện a tại nói chuyện này phía trước Ta muốn hỏi địa phủ hai vị một chút, Thiên La Tông giữ lôi ra đệ tử mất tích sự tình, đến cùng cùng các ngươi có quan hệ hay không?" Theo Trương Thiên Linh dứt lời phía dưới, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Diêm La Vương hai người. Diêm La Vương hai con ngươi khẽ híp một cái, "Trương trưởng môn, ngươi đây là ý gì? Của ta phủ cường giả như mây, sao lại muốn hai tên phế vật kia?" Thấy cảnh này, Man Cốt cùng Vô Cực Thần Tướng hai người, thần sắc cổ quái liếc nhau một cái. Người khác không biết Triệu Cửu Châu cùng Lôi Minh là thế nào mất tích, bọn hắn nhưng lại tâm như gương sáng. Đó không phải là bị bọn hắn bắt đi sao? "Làm càn, địa phủ, các ngươi quá càn rỡ." Ta xem chính là các ngươi địa phủ làm, bằng không, của ngươi phủ làm sao có thể xuất hiện nhiều cường giả như vậy, nói, có phải hay không các ngươi đem người bắt đi? Dùng âm độc thủ đoạn, đem bọn hắn không chế lại. Nghe được địa phủ mà nói, Lôi Vân bay giận tím mặt, toàn thân hồ quang điện lấp loé, trong hai con ngươi lôi quang chợt hiện. Ha ha, của ta phủ người, chưa bao giờ cần hướng người khác giảng giải, có tin hay không là tùy các ngươi, như thế nào? Muốn động thủ. Truyền Luân Vương giấu ở sau mặt nạ hai con ngươi, đột nhiên thoáng qua một vòng hàn mang. Trong chốc lát, Lôi Vân phi thân ở dưới cái ghế, ầm vang vỗ vụt. Hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng Ta lôi vân bay sẽ sợ của ngươi phụ sao? Lôi vân bay ngang tàng hướng về phía chuyển luân vương quanh ra một quyền. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện tiếng sấm vang rền, một tia chớp vòng quanh quyền ảnh, hướng về chuyển luân vương đánh tới. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chuyển luân vương cười lạnh một tiếng, không yếu thế chút nào đi theo anh ra một quyền. Một quyền này toàn bộ đại điện đống nhiên chấn động. Anh ba, hai đạo quyền ảnh đống nhiên đụng vào nhau, một cú gợn sóng quét ngang mà ra. Dừng tay cho ta. Trương Thiên Linh thần sắp biến đổi, không nghĩ tới hai người vậy mà không cố kỵ chút nào tại hắn tạo hóa trong đại điện đánh nhau bằng thực lực của hai người, nếu quả như thật đánh lên, e rằng toàn bộ Tạo hóa Tiên Sơn cũng phải bị đánh chìm. Lập tức Trương Thiên Linh cùng Tiết Đạo Linh, Lý Ba Dương hai người liên thủ, đem hai người chiến đấu dư ba ngăn lại. Tạo hóa đại điện cửa điện ầm vang mở ra, chuyển Luân Vương Phi thân mà ra, lôi vân bay, ngươi không phải muốn chiến sao? Vậy thì cút ra đây cho ta. Cuồn cuộn sóng âm, chấn động toàn bộ Tạo hóa Tiên Sơn đều chấn động đứng lên. Lôi Vân Phi thân vì điệu bảo bảng 15, làm sao có thể khiết chiến? Một đạo lôi quang phán qua, Lôi Vân bay theo sát mà ra. Hai người rằng co tại Cửu Thiên chi thượng, khí thế không ngừng bốc lên. Chỉ thấy lúc này Chuyển Luân Vương sau lưng không ngừng hiện lên đủ loại hư ảnh, đao thương kiếm kích, mỗi một cái hư ảnh đều chấn không gian không ngừng băng liệt. Mà Lôi Vân bay, nhưng là toàn thân lập lòe lôi quang, những cái kia lôi quang tựa như cựu thiên thần lôi, không ngừng vắt dội. 187 thứ 186 chương thăm dò Nguyên Vũ Thiên Tôn Cựu Thiên chi thượng, hai thân ảnh, Lăng Không hư lập, Vô Biên Cương Phong tàn phá bơ bãi, không gian không ngừng phá toái, kinh khủng vô cùng. Ngay tại Chuyển Luân Vương giữ Lôi Vân phi mở chiến chi phía sau, Trung Thiên Linh mấy người cũng đi theo ra tạo hòa cung. Lúc này, bởi vì Chuyển Luân Vương giữ Lôi Vân phi lại chiến, anh hùng hội đã bị bất ngờ. Tất cả mọi người thần sắc kích động, nhao nhao đi ra ngoài, động hư cường giả đại chiến, tuyệt đối là trăm năm khó gặp. Bởi vì động hư cường giả mỗi một vị cũng là thân phận tôn quý, địa vị sùng bái người, tại không có sinh tử đại thủ phía dưới, rất khó sẽ phát sinh đại chiến, cho nên bọn hắn không muốn bỏ qua cơ hội này, nói không chừng quan sát động hư cường giả đại chiến, bọn hắn còn có thể lĩnh ngộ thứ gì, từ đó để cho mình thực lực tiến thêm một bước. Ngay tại Nguyên Vũ Thiên Tôn chuẩn bị đi ra đại điện lúc, một thanh âm gọi hắn lại, "Nguyên chân nhân, chúng ta lại gặp mặt." Thẩm Lãng chắp hai tay sau lưng, từ phía sau đi tới, cười tủm tỉm nói, "Nghe được Thẩm Lãng thanh âm, Nguyên Vũ Thiên Tôn thần sắc không khỏi biến đổi, lập tức xoay người, chê cười nói, nguyên lai like là thẩm công tử a, vẫn là rất xảo. a, Nguyên Trân Nhân, giống như rất không muốn nhìn thấy bản công tử a, thẩm lãng nhìn thấy Nguyên Vũ Thiên Tôn biểu lộ, kinh ngạc hỏi, ha ha, ta đường đường Nguyên Vũ Thiên Tôn, làm sao lại sợ nhìn thấy thẩm công tử đâu? Ta chỉ là cảm giác hai ta rất có duyên, vậy mà tại trong thời gian thầm ngắn, thấy hai lần, hơi có chút kinh ngạc mà thôi. Nguyên Vũ Thiên Tôn cười to nói, lúc này Lý Mộ Bạch đi tới bên cạnh hai người, nghi ngờ nói, Nguyên đạo trưởng, ngươi làm sao còn ở chỗ này a? Bên ngoài cũng đã đánh nhau. Ngươi không phải thích nhất tham gia náo nhiệt sao? À, đúng à, suýt nữa quên mất chính sự, động hư cường giả đại chiến, sao có thể thiếu đi lao đạo ta đây? Không nói, chúng ta nhanh đi quan chiến, loại này đại chiến cũng không thể bỏ lỡ. Nói xong, Nguyên Chân Dương liền vội vã đi ra ngoài. Kỳ quái, cái này Nguyên Chân Dương, hôm nay chuyện gì xảy ra? Lý Mộ Bạch nhìn xem Nguyên Chân Dương vội vàng bóng lưng rời đi, nghi ngờ thầm nghĩ. Tại Nguyên Chân Dương rời đi sau đó, Lý Mộ Bạch hướng về phía Thẩm Lãng gật đầu, cũng đi theo ra ngoài. Thẩm Lãng nhìn xem Nguyên Chân Dương bóng lưng, trong hai con người thoáng qua một tia tinh quang. Thiếu chủ, Diêm La Vương Chuyển tin tới, hỏi ngài, có giết hay không lôi vân bay? Kiếm Thánh đi tới Thẩm Lãng bên cạnh, thấp giọng hỏi. Thẩm Lãng lắc đầu một cái, bây giờ còn chưa phải lúc. Lúc này bên ngoài, chuyển Luân Vương giữ Lôi Vân Phi đại chiến đã bắt đầu. Chỉ thấy chuyển Luân Vương, một tay nắm đấm, một tay thành đạo, ôm theo Khuynh Thiên Chi Huy, không ngừng hướng về Lôi Vân Bay công phạt lấy. Lôi Vân Bay thực lực cũng không yếu, cùng chuyển Luân Vương cùng chỗ động hư hậu kỳ, trên tân lôi điện vượn quanh, bá đạo lôi hệ chân khí phun ra, không ngừng cùng Truyền Luân Vương đại chiến. Vành ba. Vô hình vận sóng, không ngừng hướng về bốn phía quét tán, còn tốt hai người là ở Cửu Thiên Chi thượng đại chiến, không phải vậy cả tòa tạo hóa tiên sơn, lúc này e rằng đều đã bị hai người đánh chìm. lúc này, tạo hóa đạo môn chỗ sâu, trong nháy mắt xông ra ba bóng người, cái này ba bóng người, tất cả đều người mặc đạo bào, qua trong dây lát liền đi tới trương thiên linh bên cạnh, trong đó một tên trung niên đạo sĩ, diễm mày vấn đạo, trưởng môn, đã xảy ra chuyện gì? địa phủ người làm sao cùng lôi vân bay đánh nhau? trương thiên linh cười khổ một tiếng, thở dài nói lôi vân bay tưởng rằng địa phủ nhân đem lôi minh bắt đi, địa phủ nhân còn không giảng giải, hai người cứ như vậy đánh nhau, bây giờ ta đều không biết làm sao bây giờ tốt. trong ba người, một danh láo giả, liếc trên bầu trời một cái đại chiến. Vẻ mặt nghiêm túc đạo, trưởng môn tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp a nếu như hai người đánh ra chân hỏa, e rằng chúng ta tạo hóa thiên sơn đều phải bị liên lụy trương thiên linh bất đắc dĩ nói cái kia đại trưởng lão người nói làm sao bây giờ trừ phi cưỡng ép đúng tay tách ra hai người nhưng bằng thực lực của hai người chính là bốn người chúng ta cùng tiến lên cũng không nhất định có thể ngăn lại a lôi vân bay cùng truyền luân vương cũng là động hư hậu kỳ cường giả mà bốn người bọn họ chỉ có trương thiên linh cùng tên kia đại trưởng lão là động hư hậu kỳ còn dư lại hai người chỉ có động hư trung kỳ muốn cũng không đắc tội so vương an nhiên đem hai người tách ra e rằng có chút độ khó Từ hiện tại song phương đại chiến uy thế đến xem, hai người đã đánh nhau thật tình, bọn hắn nếu là mạo muội xông đi lên, e rằng không chiếm được lợi ích. Nghe được Trương Thiên Linh mà nói, ba người trầm mặt lại. Thiên Mệnh kiếm đạo trong hư không, vô biên kiếm ý hiện lên mà ra, chuyển luân vương quanh thân kiếm khí ầm vàng bộc phát, một nguồn năng lượng kiếm chậm rãi tại hư không ngưng kết, bị chuyển luân vương nắm trong tay, xé rách hư không hướng về lôi vân chém bay đi. Lôi cực quyền lôi vân bay quanh thân trong vòng trăm thước hư không, đồng nhiên xuất hiện từng đạo chân khí ngưng tụ lôi điện, cuối cùng hóa thành một đạo lôi đỉnh quyền ảnh, ngang tàng cùng chuyển luân vương năng lượng kiếm, đụng vào nhau. Hư không từng khúc băng liệt Trong trước mắt, hai người quanh thân trăm mét bên trong liền biến thành trạng thái chân không. Hai người va chạm, liền không gian đều đánh nát, cảnh tượng kinh khủng, e rằng bây giờ liền xem như luyện hư cảnh cường giả, nếu như ở vào hai người trong chiến đấu, đều sẽ trong nháy mắt bị xé nát. Đây chính là động hư cường giả kinh khủng, động hư cường giả mỗi một cái cũng là nhập đạo nhân vật, chỉ cần bọn hắn có thể đem tự thân đạo hoàn toàn lĩnh ngộ, liền có thể đột phá tiên võ, thành tựu sáng tạo thế chi lực, cũng chính là lĩnh vực. Mỗi người đạo cũng là bất đồng, tỉ như Lý Mộ Bạch, chính là kiếm đạo, kiếm của hắn còn không có đạt đến đỉnh phong, một khi hiểu rõ kiếm đạo chân lý, liền có thể hóa đạo thành tựu Thiên võ, mà Nguyên Vũ Thiên tôn nhưng là thôi diễn chi đạo, cái này đạo huyền và huyền, nếu như có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, e rằng chư Thiên sự tình sẽ đều bị hắn trừng khống. Mỗi người đạo cũng không tận giống nhau, có khả năng hai tên đồng tu kiếm đạo võ giả, cuối cùng đạo lĩnh ngộ cũng không một dạng, có kiếm là hủy diệt, có kiếm là sát lục, có kiếm là tử vong. Trong đó kiếm thánh kiếm là thuộc về hủy diệt, mà Tây môn suy tuyết kiếm liền đại biểu tử vong. Đến nỗi thẩm lãng kiếm là cái gì, chính hắn cũng không biết, bởi vì hắn còn không có tiếp xúc đến cái kia phương diện. Thẩm lãng đạo rất nhiều, đao kiếm. Quyền Trưởng Trân, thậm chí liền cái kia luyện Thể Chi Đạo đều có chỗ đọc lướt qua, chỉ có khi hắn tấn nhập động hư lúc, mới có thể có tư cách hiểu ra chính mình đạo. Lúc này, người quan chiến nhóm nhìn lên bầu trời đại chiến, trong lòng nhịn không được dâng lên một vòng kích động, bọn hắn cũng tưởng tượng chuyển luân vương giữ lôi vân phi như thế, ngao chiến tại cửu thiên chi thượng. Trần Vũ đại lục không có ai không muốn trở thành động hư cường giả, động hư cường giả thật sự là quá cường đại, phất tay xé rách hư không, đây mới là người luyện võ hướng tới cảnh giới. Chớ nhìn bọn họ đã tấn nhập hư cảnh, nhưng cùng hư cảnh bên trong mạnh nhất động hư cường giả so ra, cuối cùng vẫn là một con run rế. Tại Truyền luận Vương giữ lôi vân phi trước mặt, bọn hắn liền phản kháng tư cách cũng không có. Hư cảnh ba cảnh, nhất cảnh nhất trọng thiên, mỗi cái cảnh giới ở giữa trên lệnh phi thường to lớn, trừ phi giống Thẩm Lãng loại kia tuyệt thế yêu nghiệt, mới có thể vượt cấp mà chiến, bất quá giống Thẩm Lãng loại thiên tài này, lại có thể có bao nhiêu? Ngày xưa người bảng trước mười những thiên tài kia, có lẽ miễn cưỡng có thể tính một cái, nhưng đoán chừng khả năng cũng không lớn, có thể tu luyện tới hư cảnh nhân, cũng không phải tầm thường, há lại nghĩ càng lại càng. 188 thứ 187 chương bại lôi vân bay ngay tại tất cả mọi người cho là Truyền Luân Vương cùng Lôi Vân bay trong thời gian ngắn, phân không ra thắng bại thời điểm. Chuyển luân vương trên thân, đống nhiên hiện lên một đạo huyền vũ hư ảnh. Huyền vũ hư ảnh vừa mới xuất hiện, liền ngửa mặt lên trời gào thét. Chuyển luân vương cả người đều bao phủ tại huyền vũ hư ảnh bên trong. Huyền vũ hư ảnh xuất hiện sau đó, chuyển luân vương không còn phòng ngự, toàn lực hướng lôi vân bay công tới. Thấy cảnh này nhân, thần sắc biến đổi, kinh ngạc nói: cái này, đây là cái gì võ công? Huyền vũ chân công sao? Thẩm lãng hai tay vào ngực, khoe miệng dương lên. Huyền vũ chân công, là vũ vô địch tướng tự thân thập cường võ đạo quy nạp, lập nên một bộ, bên ngoài ra giữ nội giả vô thượng võ học. Huyền Vũ chân công công kích có thể không mạnh, nhưng phòng ngự cũng tuyệt đối cường hãn vô song. Đồng cấp bên trong, Huyền Vũ chân công, rất khó có người có thể đánh vỡ. Phanh Ba, Lôi Vân bay lập lòe Lôi Đình nằm đấm, âm vang đánh vào Huyền Vũ hư ảnh bên trên, nhưng hư ảnh chỉ là lắc lư một chút, lập tức liền khôi phục lại bình tĩnh. Cái gì? Lôi Vân bay thần sắc nhịn không được biến đổi, một đòn toàn lực của hắn, vậy mà không có phá chuyển luân vương phòng ngự, cái này khiến hắn ngưng trọng xuống. Vũ vô địch cười lạnh một tiếng, bàn tay năm chảo, vô biên chân khí bộc phát, một đạo to lớn long chảo hư ảnh phù hiện ở Vũ vô địch thủ trên cánh tay, giáp quất long bùn dơ dã gồng chảo trong chốc lát. Toàn bộ bầu trời bị long chảo bao phủ, ôm theo vô biên huy thế, hướng về lôi vân phi chảo đi. Huyền lôi bá thể lôi vân bay người lên lôi đỉnh chân khí phun ra. Đồng nhiên, một bộ từ lôi đỉnh tạo thành áo giáp ngưng kết mà thành. Lúc này, vũ vô địch long chảo cũng ngang tàng rơi xuống. To lớn long chảo, đem lôi vân bay bao phủ, tùy theo trên bầu trời, liền vang lên một hồi kèn kết âm thanh đồng ba. Long chảo pha toái, lôi vân bay thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Bao phủ tại lôi vân bay người lên lôi đỉnh áo giáp, xuất hiện vô số vết dạ. Tại long chảo biến mất mấy mắt, lôi đỉnh áo giáp cũng ầm vang pha toái. Thật mạnh! đám người nhịn không được hoảng sợ nói, lôi ra huyền lôi bá thể là có tiếng phòng ngự cứng hãn, nhưng chính là phòng ngự mạnh mẽ như vậy huyền lôi bá thể, cư nhiên bị chuyển luân vương một trảo bẻ vụn. cái này chuyển luân vương công kích phải mạnh đến mức nào? chỉ sợ sẽ là một toà núi lớn, đều gánh không được chuyển luân vương một trảo chi lừa ga. xem cuộc chiến lý mộ bạch bọn người, cũng vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới, địa phủ nhân, quả nhiên một cái so một cái mạnh, lôi vân phi năng đủ xếp hạng địa bảng 15, liền nói do thực lực tuyệt đối không kém. nhưng cùng với chỗ động hư hậu kỳ hai người, lôi vân bay cư nhiên bị áp chế hoàn toàn tại hạ phòng. Này liền chứng minh Truyền Luân Vương thực lực tuyệt đối có khả năng đạt đến địa bảng trước 10 thực lực. Lôi Vân Bay mặc dù xếp hạng địa bảng 15, nhưng không có nghĩa là xếp hạng 14K người liền có thể ổn áp hắn, hai người xếp hạng có thể là thiên cơ các từ hai người chiến tích bên trong, sau khi so sánh, mới bài xuất tới, nếu như nếu là Lôi Vân Bay cùng địa bảng 14K người chiến một hồi, e rằng hai người không có quá lớn chênh lệch, nhiều lắm thì một chiêu nửa chiêu thắng bại mà thôi. Nhưng Truyền Luân Vương nhưng là từ đầu đến cuối đều ở đây đè lên Lôi Vân Bay đánh, này liền rất rõ ràng chứng minh, Truyền Luân Vương thực lực tuyệt đối phải cao hơn Lôi Vân Bay một mạng lớn, bằng không làm sao có thể đè lên Lôi Vân Bay đánh hừ nhìn thấy giáp cốt long buồn giờ dạ công chảo không có đánh bại lôi vân bay vũ vô địch lạnh rên một tiếng giơ bàn tay lên lang không hư nắm một thanh tử chân khí tạo thành trường kích hiện lên trong chốc lát xé rách thiên địa hướng về lôi vân chém bay đi đại dịch kích phủ một kích nơi tay vạn vu mặc địch cái này một kích uy thế không thể địch nổi kích ảnh những nơi đi qua hư không băng liệt tựa như toàn bộ thiên địa đều muốn bị trường kích bổ ra đồng dạng lôi vân bay gầm thét một tiếng toàn thân lôi đỉnh chân khí bộc phát đối mặt với xé rách thiên địa mà đến trường kích lôi vân bay ra tay ngũ lôi huyền công đông nhiên cựu thiên chi thượng xuất hiện năm đạo lớn lôi đỉnh Tại Lôi Đỉnh lúc xuất hiện, toàn bộ bầu trời đều bị chiếu sáng. Nam đạo Lôi Đỉnh vừa mới xuất hiện, liền nhanh chóng hợp thành một trương lôi điện đan vào lưới điện, nằm ngang ở trường kích cùng Lôi Vân bay ở giữa. Đông ba, lôi điện đan vào lưới điện phá thoái, mà công kích Lôi Vân bay trường kích cũng chậm rãi tiêu tan, khí lãng lan lụt, gợn sóng tiêu tán, toàn bộ hư không đều bị hai người giao thủ dư ba đánh bắt đầu vặn veo. Đúng lúc này, một đạo tinh thiên trường ảnh xuyên qua tầng tầng khí lãng, ầm bang rơi xuống. Đông ba, Lôi Vân bay còn chưa phản ứng kịp, liền bị cự trường từ trên chín tầng trời đập xuống. Huyền Vũ thần trưởng Vũ Vô Địch lạnh nhạt từ chiến đấu trong dư âm đi ra, trên người u minh ngự thần bảo, bị trên 9 tầng trời cương phong, thổi phần phật vang rọi. Lúc này, Vũ Vô Địch vô địch tư thái, đem tất cả mọi người đều chấn thật lâu không thể tự nói, quá mạnh mẽ. Tất cả quan chiến võ giả, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Địa bảng 15 lôi vân bay, vậy mà không có cho địa phủ chuyển luân vương tạo thành một điểm tương thế, liền bị đánh rơi đám mây, địa phủ này nhân, đều là gì người a? Lũ tiểu giang hỏa, đến cùng mới thôi a. Ngay tại Vũ vô địch chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc, một đạo chấn động thiên địa âm thanh, từ tạo hóa đạo môn chỗ sâu truyền ra, cái này đạo thanh âm tựa như là thiên địa chúa tể giống như, toàn bộ tạo hóa đạo môn trong vòng nhìn dặm thiên địa nguyên khí toàn bộ hỗn loạn, theo cái kia đạo thanh âm rơi xuống, thiên địa nguyên khí mới khôi phục tới. Khi này đạo thanh âm vang lên lúc, Diêm La Vương trên thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ trùng tiêu chiến ý, vừa mới khôi phục thiên địa nguyên khí, lần nữa hỗn loạn đứng lên. Liền trên trời bay qua vật vân, đều bị đạo này trùng tiêu chiến ý đánh tan. A, vị tiểu hữu này, thật là mạnh chiến ý. Ngay tại Diêm La Vương dâng lên chiến ý thời điểm, cái kia đạo thanh âm lần nữa vang lên, lập tức đám người cảm thấy như có đồ vật gì trên người bọn hắn đảo qua, thì ra là thế. chúc mừng tiểu hữu, tương lai không lâu, người trong chúng ta muốn tại thêm một người. âm thanh tiêu tan, diêm la vương ngút trời chiến ý cũng bị hắn thu hồi lại. lúc này trên mặt mọi người vẻ khiếp sợ, so vừa rồi chuyển luân vương đánh bại lôi vân bay lúc càng thêm rung động, nhất là lý mộ bạch chờ động hư cường giả, tất cả đều kiên kỵ nhìn xem diêm la vương. cái kia đạo thanh âm bọn hắn đều nghe được, mà nội dung trong đó nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng nhất lên thao thiên cự lãng. diêm la vương lại là nửa bước tiến vũ hơn nữa còn là loại kia sẽ phải tấn nhập tiên vũ nhân địa phủ này cũng quá kinh khủng, không nói trước trong địa phủ có hay không cái khác tiên vũ cảnh cường giả, liền Quang Diêm La Vương chính mình, liền đã có thể nhường địa phủ để cao đến 21 thế lực lớn cái loại tầng thứ này. Nếu như địa phủ còn có khác tiên vũ, cái kia Diêm La Vương tại tấn nhập tiên vũ, chẳng phải là nói địa phủ đã so 21 thế lực lớn mạnh hơn. Toàn trường duy nhất không có khiếp sợ người, e rằng chỉ có vô cực thần tướng ba người. "Vương ba." Mặt đất nổ tung, Lôi Vân bay thân ảnh, vỏ ra. Lúc này Lôi Vân bay vô cùng chật vật, khóe miệng mang theo tí tí vết máu. Xanh thẳm quần áo cũng sẽ không giống trước đây, như vậy sạch sẽ sạch sẽ, toàn thân tràn đầy cho bụi, trong đó còn ẩn có phá toái chỗ. Lôi Vân Bay hai con ngươi lập lòe lửa giận, nhìn chằm chọc vào Không Trung Truyện Luân Vương, toàn thân sát ý bốc lên. Như thế nào? Ngươi còn không phục sao? Truyện Luân Vương lãnh đạm nhìn xem Lôi Vân Bay, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta muốn giết ngươi." Lôi Vân Bay cắn răng, nói rằng từng chữ: "Đủ, Lôi Vân Bay, đây là ta tạo hóa đại môn, không phải ngươi lôi ra." Trương Thiên Linh nhìn thấy Lôi Vân Bay còn muốn cùng Truyện Luân Vương đại chiến, nhịn không được, nhíu mày quát lớn: "Cái này Lôi Vân Bay chẳng lẽ là muốn chết sao?" Vừa rồi bọn họ nói môn vị tiền bối kia lời nói, hắn không có nghe thấy sao? Diêm La Vương cũng đã là nửa bước Tiên Vũ, nếu như Lôi Vân Bay thật sự đem Địa Phủ nhân chọc giận, sẽ không sợ bị bọn hắn đem người giết. Nghe được Trương Thiên Linh mà nói, Lôi Vân Bay thần sắc không khỏi biến đổi, lập tức hít một hơi thật sâu, lạnh rên một tiếng, không nói gì nữa. 189 thứ 188 trường tính toán vĩnh sinh điện hai người đại chiến kết thúc, đám người cũng nhao nhao về tới trong đại điện, tiếp tục chưa xong anh hùng đại hội. Bất quá lúc này đám người, cũng đã bị Địa Phủ cường hãn kinh hãi, đi vào trong đại điện, tất cả đều kính ý nhìn xem Diêm La Vương hai người. Tốt, tất cả mọi người trước tiên bất giận, chúng ta bắt đầu vấn đề thứ hai. Trương Thiên Linh quét đám người một mắt, ngồi ở chủ vị, chậm rãi nói. Thiên La Tông Triệu Cựu Châu giữ lôi nhà lôi mình, tại võ thành mất tích, ta hoài nghi có thể là một cố khác thế lực thần bí bắt đi. Lúc đó tại chỗ thế lực, có triều đình cùng còn lại mấy thế lực lớn, còn có địa phủ cùng vĩnh sinh điện chư vị. Không biết vĩnh sinh điện mấy vị đạo hiếu có thể có cái gì lại nói sao? A, trương trưởng môn, ngươi lại cho là triệu cựu châu giữ lôi minh mất tích, là ta vĩnh sinh điện làm sao? Con la nói, trương trưởng môn, thấy phủ tương đại, liền chuẩn bị đem hai người mất tích áp đặt tại ta Vĩnh Sinh Điện trên đầu. Man Quốc khinh thường cười lạnh một tiếng, vô cực thần tướng cùng đấu chiến thần tướng, cũng thần sắc bất thiện nhìn xem Trương Thiên Linh. Mặc dù sự tình là bọn hắn làm, nhưng tư thái nhất định phải làm đủ, nếu như sự tình bại lộ, e rằng tình cảnh không thể so với bây giờ huyết Ma Tông cùng khống thi Tông hào đi nơi đó, hơn nữa lần này bọn hắn tới thế, nhưng là mang theo nhiệm vụ tới, tuyệt không thể bây giờ liền lộ ra trợ tướng. Phớp ba. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười đem ánh mắt của mọi người hướng dẫn. Thẩm Lãng tay cầm quạt xếp, cười híp mắt ngồi ở chỗ đó, hài hước nhìn xem vô cực thần tướng ba người. Thẩm Lãng, ngươi cười cái gì? Man Cốt hai con người híp lại, thần sắc lạnh lùng nhìn Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nhẹ nhàng rung phía dưới qua xếp, thản nhiên nói, "Không có gì, chính là thấy có người, ở nơi đó cố làm ra vẻ tuyệt không thuận mắt mà thôi." "Thẩm Lãng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là tại nói ta nói dối sao?" Man Cốt đứng lên, khí thế bốc lên nói, "Ai biết được, ta chỉ biết, lúc đó ngươi cùng Phương Diệu Nhi, nhưng là muốn muốn đem ta bắt về, này liền không khó ngờ tới, Triệu Cửu Châu giữ Lôi Minh có thể hay không cũng là mục tiêu của các ngươi." Thẩm Lãng mày may không sợ, lạnh nhạt nói, "Man Cốt nghe được Thẩm Lãng mà nói, thần sắc biến đổi, lập tức phẫn nộ quát, "Thẩm Lãng Ngươi còn dám hổ ngôn loạn nữ, ta giết ngươi! Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta chào triệu cửu châu giữ nuôi mình? Ngươi hôm nay nếu là không nói ra cái như thế về sau, ngày này sang năm liền là ngày rỗ của ngươi. Man cốt trên người sát ý, ầm vang một phát, vướng vàng khóa chặt tại trầm lãng trên thân. Kiếm Thánh Mi tâm ấn ký lấp lóe, một đạo kiếm ý phóng lên trời, đem man cốt sát ý trong nháy mắt tách ra. Lần trước hai người tại võ thành, thì có qua một trận chiến, về sau bởi vì trời chu kiếm xuất thế, hai người chiến đấu cũng không tật mà kết thúc. Lần này gặp mặt, hai người đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt đặt ở với nhau trên thân. Thẩm lãng trong tay quả xếp hợp lại, thần sắc bình tĩnh đạo, ta không có gì có thể nói, loại chuyện này chỉ có thể nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Ta nói nhiều như vậy, tin tưởng thiên la tông giữ lôi nhà hai vị, hẳn là có thể nghĩ đến thứ gì à? Không đợi Chu bất diệt giữ lôi vân phi hai người nói chuyện, lại một đường âm thanh vang lên. Thẩm lãng, chẳng lẽ ngươi không biết họa từ miệng mà ra câu nói này sao? Đừng tưởng rằng lấy được một điểm nho nhỏ thành tích, chính là ngươi tư sản phép lối, ngươi cho rằng ngươi là thiên tài, sẽ không có người dám động ngươi sao? Như ngươi loại này thiên tài, chân vũ đại lục mặc dù rất ít, nhưng không có nghĩa là liền không có, chưa trưởng thành thiên tài, vĩnh viễn không tính thiên tài. Ta Vĩnh Sinh Điện nếu là muốn diệt ngươi thẩm ra, liền cùng nghiền chết một con kiến giống như dễ dàng, ngươi ở đây hồ ngôn loạn ngữ, là sẽ vì ngươi thẩm ra mang đến tai họa. Một mực ngồi ở chỗ đó vô cực thần tướng cuối cùng nói chuyện, vừa nói chính là ngập trời sát cơ. Bây giờ tất cả mọi người đều nhìn ra, Thẩm Lãng nguy hiểm, lần này anh hùng đại hội kết thúc, Vĩnh Sinh Điện chỉ sợ sẽ không buông tha hắn. Nhìn thấy Vĩnh Sinh Điện đối với Thẩm Lãng lộ ra sát ý, ngồi ở trong đại điện tất cả thế lực, tâm tư dị biệt, chính là có vì Thẩm Lãng tức hận, có nhưng là cao hứng. Thẩm Lãng loại thiên tài này đương nhiên là chết cho phải đây, ngược lại cũng không phải nhà bọn hắn thiên tài. Về sau Thẩm Lãng trưởng thành át sẽ ảnh hưởng lợi của bọn hắn. Nếu như thẩm lãng là tán tu võ giả, bọn hắn cũng sẽ không như thế ghét ghét. Nhưng thẩm lãng sau lưng lại có thẩm gia, cái này không khỏi không để bọn hắn cảnh giác. Bất quá, mặc dù bọn hắn đối với thẩm lãng hận nghiền răng, nhưng không có biện pháp gì. Thẩm lãng thực lực quá mạnh mẽ, bọn hắn căn bản là giết không được thẩm lãng. Hiện tại thẩm lãng đắc tội vĩnh sinh điện, chính hợp bọn hắn ý để cho ngươi điên buồng. Cái này nhìn ngươi có chết hay không? Có người nghĩ xấu đạo, thậm chí còn có người tưởng tượng lấy thẩm lãng tốt nhất đem địa phủ cũng đắc tội, địa phủ nhân bá đạo như vậy, nhất định sẽ tại chỗ tiểu gia tay đem thẩm lãng giết. Thẩm Lãng khinh thường liếc mắt nhìn Vô Cực Thần Tướng, "Vô Cực Thần Tướng đúng không? ngượng ngủng, ta Thẩm Lãng, cái gì đều sợ, sẽ không sợ uy hiếp, ngươi làm gì được ta?" Thẩm Lãng mà nói, làm cho tất cả mọi người thần sắc co quái, cái này Thẩm Lãng là điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn cho là, chỉ bằng bên cạnh hắn cái kia luyện giả cường giả, liền có thể cùng Vĩnh Sinh Điện ba tên động hư cường giả đối kháng sao? Theo Thẩm Lãng tiếng nói rơi xuống, toàn bộ đại điện lại lần nữa dâng lên một cỗ không khí khẩn trương, nhường tất cả thế lực người, liền tở mạnh cũng không dám. Lần này trong đại điện bầu không khí, so truyền Luân Vương giữ lôi vân phi thời điểm, còn muốn nghiêm trọng. Lý Mộ Bạch bọn người cảm giác lần này anh hùng đại hội, xem như không có hồn phi tới, thực sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, bất quá bọn hắn kinh ngạc là, nếu như là địa phủ giữ Lôi Vân Phi khiêu chiến lời nói, cái kia đến có thể nói là bởi vì thực lực, nhưng thẩm lãng là dựa vào cái gì đâu. Ngay tại bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng thời điểm, mắt thấy kiếm thánh liền muốn ra tay, thẩm lãng nhưng lại nói chuyện, Thiên La Tông giữ Lôi nhà hai vị, liền chuẩn bị xem náo như sao. Ta bước lên nguy hiểm tính mạng, đem sự thật nói hết ra, các ngươi liền không có muốn nói cái gì. Thật là các ngươi làm. Lôi Vân bay âm thanh trầm thấp nói. Chu Bất Diệt cũng thần sắc găm lánh nhìn về phía Vô Cực Thần Tướng ba người, bên hông huyết hồng trường đao, không ngừng chiến minh, tựa như chỉ cần Vĩnh Sinh Điện không cho hắn một cái câu trả lời hài lòng, sau một khắc liền muốn ra khỏi vỏ đồng dạng. Lôi Vân bay, Chu Bất Diệt, nếu như các ngươi tin tưởng thầm lãng mà nói, liền cứ việc ra tay, mặc kệ như thế nào, ta Vĩnh Sinh Điện đều tiếp lấy, đừng tưởng rằng, Chân Vũ Đại Lục, Thiên La Tông giữ lôi nhà là 21 thế lực lớn chính là vô địch, ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, ta Vĩnh Sinh Điện nếu là muốn tiêu diệt các ngươi bốn tông năm tộc, cũng giống vậy có thể làm được. Đấu Chiến Thần Tướng đương nhiên đứng lên, đấu chiến chi ý bộc phát, cùng Ma cốt, vô cực thần tướng hai người khí thế ngưng kết cùng một chỗ, ầm vang một tiếng, toàn bộ tạo hóa cung đôi chấn động lên. Phải không? Vậy ta Lôi Vân Bay sẽ nhìn một chút, các ngươi Vĩnh Sinh Điện là thế nào diệt ta 21 đại thế lực. K3. Lôi Vân Bay cùng Chu Bất Diệt hai người khí thế cũng bạo phát ra, trong lúc nhất thời tất cả mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phía, Lôi Vân Bay cùng vô cực thần tướng năm người. Thấy cảnh này, thầm Lãng khẽ miệng hơi bật lên, lập tức hoan thai tự đắc ngồi ở trên ghế, nhìn lên náo nhiệt. 190 thứ 189 chương đòi công đạo. Bốn canh cả tòa đại điện không khí ngột ngạt liền một chút hóa hư cảnh cường giả có chút lung lay sắp đổ. Nam tiên động hư cường giả tán phát uy áp thật sự là quá mạnh mẽ. Trương Thiên Linh thấy cảnh này, lông mày không khỏi nhíu một cái. Anh hùng đại hội, quả nhiên không phải ả mở, chẳng thể trách, Thiên Long chủ chưa bao giờ tổ chức những sự tình này, lần này anh hùng đại hội tổ chức, kỳ thực Trương Thiên Linh cũng có tư tâm của mình. Nếu như lần này thảo phạt huyết ma tông thành công, vậy hắn tạo hóa đạo môn rất có thể thì sẽ một nâng vượt trên các hai đại đạo môn, trở thành ba đạo môn chi bảng. Các vị mời nghe ta một lời." Theo Trương Thiên Linh mà nói vang lên, một cỗ khí thế từ trên người hắn dâng lên, đem năm người khí thế ngăn chặn. Các vị, chuyện này chúng ta ai cũng không có chứng cứ, chỉ bằng lời từ một phía, căn bản là không có biện pháp chứng minh ai là kẻ chủ mưu phía sau, mọi người chúng ta không ngại để trước một chút như thế nào? Đợi đến chúng ta diện huyết ma tông giữ không thi tông sau đó tại giải quyết, ngược lại thời gian dài như vậy trôi qua, Triệu Cửu Châu cùng Lôi Minh nếu quả như thật gặp nguy hiểm, đã từ lâu đã xảy ra chuyện. Hơn nữa, huyết ma tông giữ không thi tông như quả tại không ngăn lại, sợ rằng sẽ ra đại sự, hai người bọn họ tông đặc tính, ta tin tưởng mọi người đều hẳn là hiểu rõ, chân vũ đại lục chỉ cần có sinh linh tại, bọn hắn liền có thể vô hạn cường đại trước đó có chúng ta các đại thế lực áp chế bọn hắn còn có thể thu liễm một chút bây giờ sẽ toang mặt nạ chỉ sợ bọn họ sẽ không ở có kiên kỵ nhất định sẽ sao có thể nhanh chóng cường đại liền thế nào làm đợi đến bọn hắn chân chính cường đại lên lúc e rằng chúng ta đều sẽ có phiền phức trương thiên linh mà nói làm cho tất cả mọi người đều trầm mặt xuống trương thiên linh nói không sai huyết ma tông giữ không thi tông đúng là quan trọng nhất hai tông một cái cần huyết dịch một cái cần thi thể nhất định chính là ông trời tác hợp cho không có chút nào sùng một đột xem ra lần trước võ thành sự tình chắc chắn không phải hai tông ý muốn nhất thời mà là sớm đã lưu đồ bí mật Huyết Ma tông giữ Không Thi tông hẳn làm lắmưu đồ thời gian không ngắn, một mực chờ đợi một cái cơ hội, mà lần trước võ thành võ lâm đại hội chính là bọn họ chờ cơ hội, cuối cùng nếu không phải là địa phủ cường giả đột nhiên xuất hiện Hóa Thiên giết kiếm xuất thế, thật có khả năng bị hai tông đắc thủ, một khi bị bọn hắn đắc thủ, máu kia Ma tông giữ Không Thi tông thực lực tuyệt đối sẽ gấp đôi lật lên trên. Không nên xem thường lần trước võ thành võ lâm đại hội, nơi đó hư cảnh cường giả cũng là các đại thế lực tinh anh, mặc dù không có lần này anh hùng hội động hư cường giả nhiều, nhưng lại vừa vặn thích hợp. Nếu như là lần này loại hình, Huyết Ma tông giữ Không Thi tông ngược lại sẽ không ra tay, bởi vì cường giả nhiều lắm căn bản cũng không phải là hắn nhon có thể nắm trong tay, mà lần trước đại bộ phận cũng là luyện hư cảnh cường giả, chỉ có cơ vô đạo một cái hố hư cảnh cường giả, vừa vẫn thích hợp bọn hắn, cho dù có ngoài ý muốn, bọn hắn cũng có thể ứng đối. nhưng tiếc là bọn hắn nghìn tính và tính đều không nghĩ đến, lại đột nhiên xuất hiện địa phủ cùng võ thành phía dưới chôn trời chui kiếm, hai cái này ngoài ý muốn đưa đến kế hoạch của bọn hắn sinh non. bởi vì sau sự kiện kia bọn hắn thế nhưng là đem địa phủ hận đấu, nếu không phải là đối với địa phủ thực lực kiên kỵ, chỉ sợ sớm đã hướng địa phủ tuyên chiến. hảo, vậy trước tiên đối phó huyết ma tông giữa không thi tông. Đợi đến sự tỉnh kết thúc về sau, ta đang cùng các ngươi tính sổ sách. Lôi Vân bay lạnh rên một tiếng, đánh xuống tay áo, làm trở về trên ghế. Chu Bất Diệt cũng thu hồi khí thế, bên hông Huyết Đao cũng đình chỉ chiến minh. Yên tâm, sẽ kết thúc. Vô Cực Thần Tướng âm lãnh nở nụ cười. Đấu chiến thần tướng cùng Man Cốt trong hai con ngươi, cũng thoáng qua vẻ kinh dị. Theo sự kiện lắng lại, lòng của mọi người đều hạ xuống đến rồi trong bụng. Động Ngư cường giả đại chiến là dễ nhìn, nhưng là kèm theo nguy hiểm, giống như chuyển luân vương cùng Lôi Vân bay chiến đấu, nếu như hai người liều mạng tự chiến rồi nói, sợ rằng sẽ thương tới đến bọn hắn mà lần này vô cực thần tướng đám người đội hình càng thêm cường đại nam tiên động hư cường giả đây cũng không phải là chuyện đùa nếu thật là đánh nhau tuyệt đối so với vừa rồi chuyển luân vương cùng lôi vân bay chiến đấu còn nóng nảy làm không cẩn thận đều phải lan đến gần bọn hắn thẩm lãng thấy không đánh nhau khoe miệng cong lên cái này lôi vân bay cùng chu bất diệt thật đúng là tốt tính nếu như nếu là đổi thành hắn địa phủ coi như vô cực thần tướng là ba người cũng tuyệt đối không sợ hãi tại chấm lãng trong mắt lôi vân bay cùng chu bất diệt kỳ thực chính là sợ vĩnh sinh điện vô cực thần tướng ba người bằng không lôi vân bay như thế nào không giống trước đây cùng chuyện luân vương lúc nói động thủ liền động thủ đâu về sau bị chuyển luân vương đánh mới giả thực xuống mà lần này nhìn thấy vĩnh sinh điện ba người hắn cũng chỉ khoa tay không động thủ vừa rồi nếu không phải là hắn dùng lời nói ép buộc lôi vân bay hai người đoán chừng đều không mang ra đầu phía dưới kia liền chuyện thứ ba trương thiên linh nhìn thấy tất cả mọi người ngồi xuống sau đó tiếp tục nói địa phủ hai vị cái này chuyện thứ ba nhưng là cùng các ngươi có liên quan thoại âm rơi xuống tất cả mọi người đều cùng nhau nhìn về phía diêm la vương hai người trương thiên linh nghiêm mặt nói mặc dù chúng ta chân vũ đại lục võ lâm phân tranh cũng chỉ nhưng cũng có một chút quý củ, đó chính là không cho phép tùy ý sát lục, nếu quả thật có thâm, cửu lại hận, cái kia lẫn nhau công phạt có thể, sẽ không, có người nói cái gì, nhưng các ngôi địa phủ lại bởi vì phái thanh thành vài tên đệ tử, trong lúc vô tình mạo phạm, liền muốn diệt cả nhà người ta, đây có phải hay không là liền có chút làm quá mức. Nếu như tất cả thế lực lớn cũng giống như các ngôi địa phủ như thế, có chút ma sát, liền muốn diệt cả nhà người ta, cái kia toàn bộ chân vũ đại lục chẳng phải là đã sớm rối loạn. Làm như vậy cùng huyết ma tông lại có gì dị? Không biết hai vị có thể có cái gì giải giải. Trương Tiên Linh mà nói, làm cho tất cả mọi người thần sắc không khỏi chấn động. Cái này chuyện thứ ba mới là bọn hắn lần này tới tạo hóa đạo môn suy nghĩ lấy được đáp án. Địa phủ lần trước diệt môn phái thanh thành thật sự là để bọn hắn cảm thấy sợ. Trong địa phủ nhân vốn là thân phận liền thần bí đệ tử của bọn hắn, có khả năng ngày nào liền không cẩn thận đắc tội địa phủ nhân, đến lúc đó địa phủ cũng giống diệt phái thanh thành như thế, đem bọn hắn cũng diệt, chẳng phải là rất oan. Diêm La Vương lãnh đạm đạo, không có cái gì có thể giải thích. Trương Trưởng môn của ta phủ là cho ngươi tạo hóa đạo môn mặt mũi mới đến tham gia lần này anh hùng đại hội. Nếu như ngươi nói môn là chuẩn bị thay phái thanh thành ra mặt lợi nói vậy ta địa phủ tiếp lấy chính là chân vũ đại lục vốn chính là nhược nhược cường thực thế giới xin hỏi trương trường môn tự thái cổ dĩ lai các ngươi chính đạo môn phái diệt môn còn thiếu sao Sa không nói liền nói thời kỳ thượng cổ chính ma đại chiến ma đạo phương pháp tu luyện chính xác gian ác thế nhưng chút người trong ma môn cũng không phải mỗi một cái cũng là sát lục ngập trời đại ma đầu a vì cái gì các ngươi chính đạo không cho bọn hắn lưu một tia cơ hội đâu nghe được diêm la vương mà nói trương thiên linh thần sắc đống nhiên biến đổi không khỏi lớn tiếng nói người đây là cưỡng từ đoái chúng ta nếu là không đem bọn hắn đều tiêu diệt vậy sau này bọn hắn khôi phục lại chẳng phải là lại nên vì họa giang hồ đến lúc đó lại phải có bao nhiêu bình dân bách tính chết thảm trong tay bọn hắn diêm la vương nghe vậy cười lạnh một tiếng trương trưởng môn đường đường chính chính thì không cần nói rốt cuộc là bởi vì cái gì ngươi biết ta biết đại gia biết các vị đang ngồi cũng đều trong lòng minh bạch nổ có không trừ gốc kết quả phái thanh thành đắc tội của ta phủ theo lý mà nói của ta phủ chính xác hẳn là chỉ để bọn họ giao ra những đệ tử kia là được nhưng ngươi có thể bảo chứng bọn hắn sẽ không nhớ hận trong lòng về sau tìm ta địa phủ phiền phức nếu như trương trưởng môn cho là ta địa phủ làm sai, cái kia đổi thành trương trưởng môn sẽ làm như thế nào đâu? là việc này cứ tính như vậy, vẫn là để bọn hắn giao ra đệ tử, sau đó để hắn ghi hận ngươi, về sau tìm ngươi báo thủ. nếu như trương trưởng môn tuyển việc này cứ tính như vậy, vậy ta không lời nào để nói, về sau còn xin đạo môn chư vị không nên rời đi đạo môn, đến lúc đó vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn, trương trưởng môn cũng sẽ không thay bọn hắn ra mặt, cũng không phải chết vô ích. nếu như trương trưởng môn lựa chọn cái sau, vậy ta chỉ có thể nói một tiếng, trương trưởng môn lòng dạ thật sự là quá rộng lớn, không hồ là đạo môn cao nhân liền về sau có khả năng gây phiền phức cho người định nhân đều có thể buông tha Diêm La Vương một lời nói, nhường trương thiên linh á khẩu không trả lời được. Diêm La Vương nói không sai, đổi thành bọn họ nói môn, nếu như ra chuyện này, cũng sẽ cùng địa phủ một dạng cách làm. Nhưng lần này hắn nói môn là vì cho những cái kia đông vực võ lâm thế lực ra mặt, bằng không hắn mới lười nhắc quản chuyện này đâu. vốn cho là hắn nhảy vào đạo môn tên tuổi, địa phủ sẽ cho hắn một phần mặt mũi, mượn cớ giải thích một chút, song phương đều có lối thoát, việc này coi như xong, nhưng không nghĩ tới địa phủ này đã vậy còn quá cường ngạnh, không chút nào cho hắn đạo môn mặt mũi. Cái này khiến Trương Tiên Linh không biết như thế nào cho phải, nếu là trở mặt, địa phủ thực lực tại nơi này đâu, ai cũng lấy không được tiện nghi, nhưng nếu như không trở mặt, hắn nói cửa mặt mũi chẳng phải là mất hết. Thấy phủ lại cùng đạo môn mới vừa lên, đám người tất cả đều nhìn có chút hả hê ngồi ở chỗ đó. Bọn hắn nước gì địa phủ cùng tạo hóa đạo môn làm đâu, hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, ngược lại được lợi cũng là bọn hắn. Bất quá bọn hắn nhưng là có chút suy nghĩ nhiều, coi như địa phủ cùng tạo hóa đạo môn gây lại cương, cũng không khả năng đánh nhau. Kỳ thực biến thành bây giờ loại tình huống này, hay là muốn quấy chương Tiên Linh Nếu không phải hắn nghĩ thay những cái kia đông vực thế lực ra mặt, cho tạo hóa đạo môn kiếm lời danh vọng, sao lại để cho mình xuống đài không được? Hơn nữa hắn cũng chọn sai mục tiêu, địa phủ người đều là ai? Từ Thẩm Lãng hương xuống, nào có một cái là kẻ vớ vẩn. Chính là chết cũng không có khả năng cho hắn đạo môn nhận sai a191. Thứ 190 chương mời chào ai? Ta nói Trương lão đạo à, việc này coi như xong đi, địa phủ cũng là một phương thế lực, phái thanh thành đắc tội địa phủ, bị diệt cũng không trách được người khác, bây giờ đang là đại gia bắt tay hợp tác thời điểm, đừng làm rộn không phải mái, đến lúc đó ảnh hưởng tới mọi người liên minh nhường huyết ma tông có cơ hội để lợi dụng được mọi người ở đây cho là địa phủ cùng tạo hóa đạo môn sẽ đại chiến một trận thời điểm nguyên vũ thiên tôn nói chuyện hắn một câu nói kia nói rất là thời điểm vừa nhường song phương có lối thoát lại có thể cho những cái kia đông vực thế lực một cái công đạo loại thời điểm này ai cũng sẽ không còn liễu lấy địa phủ diệt thanh thành chuyện không thả nếu quả thật có người làm như vậy chỉ có thể có người nói hắn không để ý đại nghĩa huyết ma tông nguy cơ còn không có giải liền chỉ muốn cùng với chính mình lợi ích e rằng phải bị nước bọn phun chết tần nguyên chân nhân nói không sai bây giờ chính là thời buổi rối loạn nếu như đại gia còn không đoàn kết Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông còn có thể làm lớn. Lý Mộ Bạch cũng phụ hòa nói. Nhìn thấy Nguyên Trân Dương cùng Lý Mộ Bạch nói chuyện, Tiết Đạo Linh cùng Lý Ba Dương cũng đi theo khuyên giải. Ngược lại mất mặt cũng không phải bọn hắn, có thể để cho Trương Thiên Linh ăn quả đắng. Hai người bọn họ đương nhiên cao hứng. Trương Thiên Linh điểm tiểu tâm tư kia, bọn hắn lại làm sao không biết, nhưng không có cách nào, ai bảo bọn hắn chậm một bước, nhường Tạo Hóa Đạo môn dành trước đâu? Đừng nhìn Đạo môn tu đạo, liền cho rằng vô dụng vô cầu. Sư này Đạo Thánh Chi tranh cũng là rất tàn khốc, liền thời kỳ hùng hoàng các thánh nhân cũng không thể ngoại lệ, huống chi bọn hắn những võ giả này. Hảo. Việc này trước tiên bỏ xuống, đợi đến tiêu diệt huyết ma tông cùng không thi tông sau đó, chúng ta đang nói chuyện này, đến lúc đó hy vọng mà phụ chư vị có thể cho ta tạo hóa đạo môn một cái câu trả lời hài lòng. Trương Thiên Linh cũng biết bây giờ cầm địa phụ không có cách nào, chỉ có thể nói câu nói mang tính hình thức. Diêm La Vương cười lạnh một tiếng, nếu không phải là đế quân có phân phó, hắn thật đúng là muốn thử xem đạo môn vị kia thực lực, đừng nhìn vị kia là tiên võ cảnh cường giả cái thế, nhưng hắn yến người về thật đúng là không sợ nhìn thấy lần này anh hùng hội ba chuyện đều tính toán tạm thời giải quyết, mặc dù không có đạt đến hắn mong muốn, nhưng trương thiên linh cũng coi như hài lòng, ít nhất bọn hắn tạo hóa đạo môn quyền chủ đạo quyết định, còn dư lại thì nhìn tiêu diệt huyết ma tông cùng không thi tông trên đường, bọn hắn tạo hóa đạo môn có thể đạt được bao nhiêu lợi ích? Hảo, đại gia tất nhiên không có dị nghị, vậy chúng ta liền trở về chuẩn bị một chút ta, sau nửa tháng, đông vực cùng nam vực chỗ giao giới tụ tập, đến lúc đó chúng ta cùng đi trợ giúp nam vực. trương thiên linh chậm rãi nói, lập tức đám người hướng về phía trương thiên linh báo cho biết một chút, nho nhau rời đi. tại vô cực thần tướng ba người lúc rời đi, nhìn thật sâu thẳm lãng một mắt. Vô cực thần tướng ba người tràn ngập thâm ý một mắt, tất cả mọi người đều thấy được, lập tức bọn hắn ngầm hiểu lẫn nhau mỉm cười phía dưới. Thẩm lãng nhìn xem vô cực thần tướng ba người bồng lưng, khẽ miệng hơi vẩy lên. Bún. Đi tới tạo hóa dưới tiên sơn, nguyên vũ thiên tôn vừa muốn rời đi, thần sắc đống nhiên biến đổi. Lập tức liền thấy thẩm lãng mang theo kiếm thánh bọn người từ trên núi đi xuống. Nhìn thấy nguyên vũ thiên tôn, thẩm lãng bờ môi hơi hơi động đúc đít, sau đó mang theo kiếm thánh bọn người hướng một chỗ nơi vắng vẻ đi đến. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Thẩm lãng cũng không bay đầu lại hướng về phía minh trường hà ba cha con nói một câu. Minh trường hà gật gật đầu không có lên tiếng, Minh gia đã dựa vào Thẩm gia, Thẩm Lãng mà nói chính là thánh chỉ. Nguyên Vũ Thiên tôn yếu ớt thở dài một tiếng, dưới chân khẽ động, hướng về Thẩm Lãng phương hướng bước đi. Đi tới một chỗ vắng vẻ trong rừng cây, Thẩm Lãng dừng bước, kiếm thánh bọn người phân tán ra, ở chung quanh cảnh giới. Nguyên chân nhân, ngươi có cái gì muốn nói sao? Thẩm Lãng đứng chấp tay, lặng lặng đứng ở nơi đó. Theo Thẩm Lãng tiếng nói rơi xuống, Nguyên chân Dương thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Thẩm Lãng sau lưng, nhìn đứng ở nơi đó Thẩm Lãng, Nguyên chân Dương cười khổ nói, kể từ gặp phải ngươi thời điểm, ta liền biết sẽ có một ngày này, ta là phải gọi ngươi thiên tệ nhân thánh đại đế vẫn là ngạo kiếm cùng đạo thẩm lãng đâu. đứng chắp tay thẩm lãng, khoe miệng khẽ cong, nguyên chân nhân cảm thấy thế nào? liền tại trầm lãng thoại âm rơi xuống sau đó, hai thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện giữa sân. nhìn thấy hai người này, nguyên vũ thiên tôn không chút nào ngoài ý muốn, từ thẩm lãng cho hắn truyền âm, lại đến hắn tới, hắn cũng cảm giác được. hắn một mực tại bị một cô sát ý bao phủ. diêm la vương, chuyển luân vương xuất hiện hai bóng người chính là diêm la vương yến người về, chuyển luân vương võ vô địch. nếu như lần thứ nhất cùng nguyên vũ thiên tôn gặp mặt, thẩm lãng còn có chút nghi ngờ lời nói, cái kia lần thứ hai gặp mặt, thẩm lãng nhìn thấy nguyên vũ thiên tôn thần sắc là hắn biết, cái này nguyên vũ thiên tôn nhất định là đã biết cái gì, cho nên hắn chuẩn bị tha giết lầm chớ không tha lầm. Nếu như nguyên vũ thiên tôn thức thời một chút, cái kia hết thảy còn có đàm luận. Nếu như nguyên vũ thiên tôn không phối hợp, vậy cũng đừng trách hắn. Nguyên vũ thiên tôn tại lần thứ nhất nhìn thấy thẩm lãng thời điểm, liền đã thông qua tướng mạo tính ra thẩm lãng chân thực thân phận. ở người khác trong mắt, thẩm lãng chỉ là một tướng mạo anh tuấn, thiên tư tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng ở hắn loại này nghiên cứu thôi diễn chi đạo mặt người phía trước, nhất định chính là vạn cổ khó gặp đế vương chỉ tướng. Sau đó hắn dùng thôi diễn chi pháp tính ra thẩm lãng chân thực lai lịch. đây chính là lòng hiếu kỳ tạo thành. Nếu như hắn không suy tính thầm lãng, cũng sẽ không tạo thành hôm nay loại cục diện này. Đến nỗi nguyên vũ thiên tôn vì cái gì không đem thầm lãng thân phận công bố ra ngoài, e rằng chỉ cần không phải đồ đần, cũng sẽ không làm. Nói ra ngoài, đến lúc đó đồ một cái lúc sàng khoái, nhưng hạ chẳng có thể thấy trước. Bọn hắn loại này đi thôi diễn chi đạo người, đối với tự thân nguy hiểm dự cảnh so lý mộ bạch loại kia thuần võ giả phải cường đại nhiều. Tính ra thầm lãng thân phận, hắn liền đã cảm thấy chính mình sẽ có một tiếp tại quẻ tượng bên trong càng là biểu hiện cửu tử nhất sinh. Nếu như lại đem thầm lãng thân phận nói ra, chỉ sợ sẽ là thập tử vô sinh. Đương nhiên là thầm công tử. Thiên Thể Nhân Thánh Đại Đế là ai, Bần Đạo làm sao biết đâu? Nguyên Vũ Thiên Tôn phản ứng cũng không chậm, Thẩm Lãng vừa mới hỏi xong, hắn đã nói đi ra. Hắn ý tứ rất rõ ràng, Thẩm Lãng chính là Thẩm Lãng, căn bản cũng không phải là người khác. Ha ha, Nguyên Chân Nhân nói đùa, bản công tử lần này tìm chân nhân không có ý tứ gì khác, kỳ thực chính là nghĩ chiêm ngưỡng một chút tiền bối phong thái mà thôi. Thẩm Lãng cười lớn một tiếng, xoay người cười híp mắt nói. Nguyên Chân Dương hít sâu một hơi, cười nhạt nói, cái gì tiền bối không tiến cùng thế hệ, bằng thẩm công tử thiên tư, muốn đuổi kịp Bần Đạo cũng chỉ là thời gian mà thôi. Đến lúc đó nói không chừng Bần Đạo còn phải chiêm ngưỡng thẩm công tử đâu. Nguyên Trân Nhân quả khen, kỳ thực lần này bản công tử gọi tiền bối tới là có một chuyện thương lượng. Thẩm Lãng bày ra trong tay quả xếp, cười nhạt nói, Thẩm công tử mời nói, nếu như bần đạo có thể giúp được Thẩm công tử, tuyệt đối không thể chối từ. Nguyên Trân Dương vẻ mặt nghiêm túc nói, nghe được Thẩm Lãng mà nói, Nguyên Trân Dương đã đoán ra một chút gì. Ta xem Nguyên Trân Nhân một mực tại đại lục ở bên trên tự mình xông xáo, e rằng có một số việc sẽ thêm có bất tiện, chẳng lẽ Nguyên Trân Nhân không muốn có một thế lực ủng hộ, đến lúc đó thiết lập chuyện đến cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Nguyên Trân Nhân cảm giác đâu? Thẩm Lãng bụt một tiếng, khép lại quả xếp, hai con ngươi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Nguyên Trân Dương nghe được thẩm lãng mà nói, nguyên chân dương trầm mặt lại, thẩm lãng ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn mời chào hắn. Cho tới nay 21 thế lực lớn mời chào hắn, hắn đều không có đáp ứng. Hiện tại trầm lãng mời chào, hắn đương nhiên cũng không khả năng đáp ứng. Bất quá không đáp ứng kết quả, sợ rằng sẽ rất nghiêm trọng. Nhất là Diêm La Vương nhìn hắn cái kia lạnh lùng ánh mắt, tựa như đang nhìn người chết. 192 đại gia thứ lỗi. Không được, hôm nay lại càng không đi ra. Một chương viết bốn tiếng, liền một ngàn lời không có viết ra. Từ hôm qua nửa đêm đến bây giờ, sách của ta khu đánh giá đều bị xóa bình, đều nhanh cho ta chỗ bình luận chuyện xóa bạo, phun ta vô số ta biết tiểu thuyết của mình biết không hay, kịch bản không tốt, hành văn không tốt, nhưng mà đại gia cảm giác nơi đó không tốt, có thể nói, tại sao muốn vô nào phun, phun ta nguyên nhân gì đều có, có thậm chí ngay cả nguyên nhân cũng không nói, đi lên mà, bắt đầu phun, từ quyển tiểu thuyết bắt đầu chương 1, đến bây giờ, trong lúc đó cũng có người phun qua, nhưng là chỉ là một hai cái, cái kia còn có thể lý giải, dù sao mình trình độ chính mình hiểu rõ, không có phun mới kỳ quái, nhưng là từ nửa đêm hôm qua đến bây giờ, đơn giản bình xịt đều không ngừng, ta quan xóa bình luận sách cấm luôn cũng không dưới tại hai rốt cuộc chuyện này như thế nào, ta đều đều không hiểu, trình ta một điểm linh cảm cũng không có. Viết cùng sổ thu chi đúng. Vậy, rất nhiều thư hữu nói cho ta biết, hắn còn không có đọc tiểu thuyết, nhìn không bình luận sách loạn như vậy thì nhìn không nổi nữa, không phải tác giả cun giả mộm, có người phun sẽ không đổi mới. Cả ngày hôm qua tác giả cun cất giữ lượng tăng hơn 4.000, vốn cho rằng hôm nay tiếp tục cho đại gia nhiều càng điểm, bảo trì một chút thế. Phần ngoại lệ khu đánh giá một trận phun tung tóe một mắt chiếu cô không đến tiểu gia hiện một cái đen sách, tác giả cun không dám nói của mình là thần thư có người nhìn liền sẽ hài lòng, nhưng ít nhất ngàn vạn nhân trung sẽ có một người ưa thích a, đó cũng là cái ủng hộ đúng không? Bây giờ hắc tử phun một cái, người khác nhìn thấy còn tưởng rằng viết nát vụn đến nhà rồi đâu, căn bản liền sẽ không nhìn, trực tiếp liền bỏ. Mắt thấy cuối tuần liền lên trống, ngay cả một cái tổn cáo cũng không có, còn thiếu nợ mấy cái khen thưởng đại đại mấy chương, bây giờ một chương đều viết không tới, đều nhanh sổ chết, lên khung lúc buộc phát ít nhất cũng phải chương 10 đặt cơ sở, trong đó còn phải cho đặt mua các bạn đọc tăng thêm, hiện tại cũng không biết như vậy được sao. Hơn nữa có thư hữu giúp ta nói hai câu, cũng bị phun, bình xịt ngay tại chỗ bình luận truyện đi dạo. Không có việc gì liền phun một chút, đây thật là vô địch, ta liền là vì cho đại gia một cái sáng văn, không muốn nhân vật chính một mực ở vào yếu thế, tận lực lấy người bề trên thân phận, viết một cái hắn truyền kỳ, âm thầm nhân vật phản diện là nhân vật chính, dạng này ta cảm giác thật mới dĩnh, nhưng không nghĩ tới còn không bằng xuất hiện rất nhiều không hợp lý chỗ, sau đó bình xịt lại bắt. Đầu, nhân vật chính yếu cũng không được, nhân vật chính mạnh, bắt đầu trang bức cũng không được, đủ loại lý do đều có. Cho mọi người nói xin lỗi, hôm nay trước tiên canh một. 193 thứ 191 trường trả thù ngay tại Nguyên Chân Dương do dự lúc, thầm lặng nói chuyện, Nguyên Chân nhân, ta biết băn khăn của ngươi kỳ thực ta mời ngươi không phải gia nhập hạ phủ mà là gia nhập vào ta thẩm gia địa phủ tác phong lấy thân phận của ngươi không quá phù hợp bây giờ chúng ta cũng người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám ngươi gia nhập vào ta thẩm gia ta về sau giúp ngươi tấn nhập tiên vũ như thế nào thẩm lãng biết muốn ăn không răng trắng mời chào nguyên chân dương loại này cường giả căn bản cũng không có thể mặc dù có địa phủ uy hiếp nguyên chân dương cuối cùng có thể sẽ bị khúc cầu toàn thế nhưng không phải thẩm lãng mong muốn nguyên chân dương thực lực thẩm lãng cũng biết nhưng coi như nguyên chân dương thực lực mạnh thẩm lãng cũng sẽ không để ý có hệ thống trong người hắn muốn cường giả không khó Hắn để ý là Nguyên Trân Dương thôi diễn chi đạo, có Nguyên Trân Dương là thuộc về có một cái còi báo động, có thể vì hắn cùng địa phủ cung cấp trợ giúp rất lớn. Nghe được thẩm lãng mà nói, Nguyên Trân Dương hai con ngươi bỗng nhiên sáng lên. Thẩm công tử, ngươi nói thật sự, thật có thể giúp bần đạo tấn nhập tiên vũ. Tiên vũ sức hấp dẫn tuyệt đối là vô cùng, nhất là Nguyên Trân Dương loại này động hư cảnh cường giả. Nếu như 21 thế lực lớn có thể cho Nguyên Trân Dương loại này cam kết lời nói, chỉ sợ hắn đã sớm không chút do dự gia nhập. Đáng tiếc hai thế lực lớn mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng không có nghĩa là liền có thể nhường động hư cảnh cường giả. 100% tấn nhập tiên vũ, nếu như bọn hắn nếu là có loại năng lực này, e rằng toàn bộ chân vũ đại lục cũng sẽ không chỉ có ngần ấy tiên vũ cường giả. Ta thẩm Lãng tất nhiên nói, liền nhất định sẽ làm đến, chẳng lẽ bằng thân phận của ta, còn có thể gạt người sao?" Thẩm Lãng thản nhiên nói. "Hảo, ta đáp ứng." Nguyên Chân Dương quyết định nói. Thẩm Lãng đã sớm chuẩn bị mời chào chân vũ đại lục bản thổ động hư cường giả, âm thầm có đất phủ, có thể dùng hệ thống triệu hoán nhân vật bổ sung, nhưng mà thẩm gia hắn lại không thể phất cờ giống trống dùng triệu hoán người vận, bằng không thẩm gia cũng không rõ xuất hiện nhiều như vậy không biết thân phận cường giả, sợ rằng sẽ bị người hữu tâm phát giác được cái gì. Thì thôi nguyên chân nhân về sau ngươi chính là ta thẩm gia đệ nhất khách khanh trưởng lão mặc kệ về sau thẩm gia đạt đến độ cao gì ngươi cũng là thẩm lãng trịnh trọng nói thẩm lãng rất xem trọng nguyên chân dương có thể dựa vào chính mình từng bước từng bước tu luyện tới động hư chi cảnh tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài những đại thế lực kia động hư cường giả không người nào là dựa vào vô số tài nguyên cùng công pháp mới tu luyện đến động hư tỷ như thẩm lãng nếu như không có hệ thống kim thủ chỉ trợ rút cho dù có tuyệt thế thiên tư cũng tuyệt đối không có khả năng thời gian ngắn như vậy bên trong đạt đến trình độ bây giờ có thể ngay cả tiên thiên đều không đạt được mà triệu cửu châu vì cái gì có thể mạnh như vậy? hoàn toàn là bởi vì thiên la tông vô số tư nguyên ủng hộ. nếu như không có thiên la tông vô số tài nguyên cùng tuyệt thế công pháp, coi như triệu cửu châu thiên tư tuyệt thế cũng không khả năng trở thành người bảng đệ nhất, không có thế lực cùng hộ người muốn có được một bản huyền cấp công pháp đều sẽ vô cùng khó khăn, chúng chi còn muốn vì tài nguyên tu luyện bôn ba, chậm trễ thời gian tu luyện. cho nên thẩm lãng mới có thể đối với nguyên chân dương coi trọng như vậy. nguyên chân dương có thể cùng triệu hoán nhân vật so phải kém điểm, nhưng là tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. hai người đã đạt thành hiệp nghị, trong sân ngưng trọng bầu không khí cũng tiêu tán. Diêm La Vương cùng Truyền Luân Vương ôm quyền cùng Thẩm Lãng làm cái lễ, biến mất ở trong rừng tây. Nguyên Chân Nhân, đối với lần này chúng thế lực thảo phạt huyết ma tông, ngươi nhìn thế nào? Trong xe ngựa, Thẩm Lãng cùng Nguyên Chân Dương ngồi đối diện nhau. Nguyên Chân Dương nghe được Thẩm Lãng mà nói, trầm tư một chút, chậm rãi nói, "Thẩm thiếu gia, nói thật, kể từ anh hùng đại hội tổ chức sau đó, trong lòng ta vẫn có một cố cảm giác nguy cơ, vừa mới bắt đầu ta tưởng rằng của ngươi phụ mang đến cho ta, về sau hai ta nói qua sau đó, vẻ này cảm giác nguy cơ vẫn là không có tàn đi, ta cảm giác có thể chính là bắt nguồn từ lần này thảo phạt huyết ma tông trên thân. Huyết ma tông là 21 một trong những đại thế lực coi như huyết ma tông bên trong cũng là hạ người vô năng, nhưng bọn hắn cũng sẽ không nốc đến cùng toàn bộ chân vũ đại lục là ra. Tuy tiện tàn sát bình dân, nhất định sẽ gây nên đại lục tất cả võ giả thảo phạt. Nhưng chính là dạng này, huyết ma tông vẫn là làm ra động tác này. Ta suy đoán có hai loại khả năng. Một, đó chính là bọn họ chó cùng rất dậu, vỏ đã mẹ không sợ rơi, cưỡng ép tăng cường chính mình thực lực, chuẩn bị cùng toàn bộ đại lục tất cả thế lực liều chết một trận chiến. Nhưng nếu là như vậy, coi như bọn hắn tại nhiều mấy cái tiên vũ cảnh cường giả, cũng không khả năng chống lại toàn bộ chân vũ đại lục vây quét. Trái lại. Nếu như là người thứ hai mà nói, e rằng lần này chúng thế lực liền nguy hiểm. Nghe được Nguyên Chân Dương trả lời, Thẩm Lãng trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, ngươi là nói bốn? Văn ba. Hiện tại trầm Lãng cùng Nguyên Chân Dương ngờ tới Huyết Ma Tông sẽ có âm mưu gì thời điểm, bên ngoài xe ngựa bỗng nhiên xuất hiện hai cố cường đại uy áp. Lớn mật. Kiếm thánh gầm thét một tiếng, toàn thân kiếm ý ngút trời, mi tâm ấn ký không ngừng chấp động, xuất hiện hai đạo khí thế, trong nháy mắt liền bị vô biên kiếm ý tách ra. Ân. Trong xe ngựa Thẩm Lãng khẽ chau mày. Nguyên Chân Dương đang cảm thụ đến cái kia hai cỗ khí thế sau đó, cổ quái liếc mắt nhìn Thẩm Lãng cười nói: "Thẩm thiếu gia, ngươi phiền phức tới à, xem ra ta đây đám xương giả cũng muốn hoạt động một chút." Nói xong, Nguyên Chân Dương đứng lên, kéo ra màn xe, đi ra ngoài. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Thẩm Lãng thấy được phát ra khí thế người. Khi thấy hai người thời điểm, Thẩm Lãng cười: "Thẩm Lãng, ra đi." Đấu Chiến Thần Tướng đứng lơ lửng trên không, thản nhiên nói. Lúc này Thẩm Lãng bọn người sở tại chi địa, khoảng cách Tạo Hóa Tiên Sơn không tính quá xa, một chút rời đi võ giả cũng đúng lúc nhìn thấy màn này. Lập tức, những người kia nhao nhao ngừng chân ngừng lại, nhìn lên náo nhiệt. Trung Thiên Linh cũng xuất hiện ở Tạo Hóa Tiên Sơn bầu trời. Nhìn về phía Thẩm Lãng đám người chỗ, đấu chiến thần tướng cùng Man Quốc không có ở Tạo Hóa Đạo Môn bên trong động thủ, mà là đợi đến Thẩm Lãng rời đi Tạo Hóa Đạo Môn chi phía sau, mới chuẩn bị động thủ, dù sao tại Tạo Hóa Đạo Môn bên trong động thủ, Trương Thiên Linh nhất định sẽ ngăn cản, bởi như vậy ngược lại sẽ đánh thảo kinh xà, vạn nhất Thẩm Lãng sợ, tại Tạo Hóa Đạo Môn bên trong không ra ngoài đâu. Thẩm Lãng mặc dù đang đại lục ở bên trên có chút danh khí, nhưng dù sao chỉ là một hóa hư cảnh võ giả, hơn nữa sau lưng còn không có gì thế lực quá lớn, Trương Thiên Linh cũng không có thay Thẩm Lãng ra mặt, vì Thẩm Lãng đắc tội Vĩnh Sinh Điện, không đáng. Lúc này, Lý Mộ Bạch, Ly Hàn Thiên, Diêm La Vương Chuyển luân vương, Lôi Vân bay, Chu Bất Diệt, Tiết Đạo Linh, Lý Bà Dương, Trần Động Hư cường giả cũng xuất hiện ở bầu trời. Thẩm Lãng mặc dù bởi vì mời chào Nguyên Trân Dương chậm trễ một đoạn thời gian, nhưng mà cũng không so với người khác muộn đi ra bao nhiêu thời gian, cho nên Lý Mộ Bạch mấy người cũng không có đi xa. Lý Mộ Bạch nhìn xem đấu chiến thần tướng hai người, nhịn không được cau mày nói, Thẩm Lãng nói chỉ là câu lời nói thật, các ngươi liền muốn giết người, cũng không sợ bị người trong giang hồ chế nhạo. Man Quốc cười lạnh một tiếng, Lý Mộ Bạch, nếu như ngươi nếu là muốn vì Thẩm Lãng ra mặt lợi nói, vậy thì cứ việc ra tay. Ta Man Cốt thế nhưng là đã sớm muốn lanh giáo một chút các hạ thanh liên kiếm ca, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi kiếm thứ tư có thể có bao nhiêu này lợi hại. Nghe được Man Cốt mà nói, Lý Mộ Bạch hai con ngươi khẽ híp một cái, mặc dù tính cách hắn đạm nhiên, nhưng lại không có nghĩa là hắn chính là tốt tính. Trước kia vừa mới xuất đạo Lý Mộ Bạch, dựa vào bốn thức thanh liên kiếm ca, thế nhưng là nhường vô số cường giả nuốt hận ở tại dưới kiếm, bằng không cũng sẽ không có người cho hắn xưng là thanh liên kiếm tiên. Kiếm tiên hai chữ, há lại tốt như vậy đều. Một trăm thứ một trăm kiếm tiên chi danh như thế nào, muốn đấu thủ. Tới tới tới. Nhường lao tử thử xem ngươi cái này cái gọi là kiếm tiên, rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng." Man Cốt hai tay vào ngực, đứng tại trên không, hài hước nói. "Ông ba." Đông nhiên, đóa đóa thanh liên chợt hiện, huỳnh quán hư không, hướng về Man Cốt cực tốc bay đi. Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Lý Mộ Bạch ra tay rồi, vừa mới ra tay, chính là vô biên thanh liên. "Ha ha, tới tốt lắm." Nhìn thấy Lý Mộ Bạch ra tay, Man Cốt cười lớn một tiếng. Tiếng cười rơi xuống, Man Cốt hướng về phía những cái kia cực tốc bay tới thanh liên, ầm vang đánh ra một quyền. Một quyền này tuy thế, cực kỳ khủng bố liền hắn quanh người trong vòng trăm thước nguyên khí đều cuồn bạo lên. Man Cốt thực lực cực mạnh, chỉ là một quyền, liền đem Lý Mộ Bạch chân khí ngưng tụ thanh liên tất cả đều đánh nát. Nhưng ngay tại thanh liên phá toái thời điểm, một đạo kiếm quang đột nhiên sáng lên, trong chớp mắt liền đi tới Man Cốt trước mặt. Man Cốt thần sắc không thay đổi, toàn thân chiến ý bốc lên, một đạo ưu quang dâng lên, bao phủ Man Cốt quanh thân. Tranh ba, Trường kiếm đâm vào Man Cốt trên thân, vang lên một hồi tiếng sắt thép va chạm. Man Cốt tu luyện công pháp chính là rèn thể chi pháp, Man Cốt không phải người Trung Nguyên, mà là nam man nước người. Chân Vũ đại lục chỉ là một gọi chung, trong đó lại phân làm Trung Nguyên cùng ngoại vực. Trung Nguyên tri địa chính là càn võ đế quốc cùng 21 thế lực lớn sở tại chi địa, Trung Nguyên có năm vực, theo thứ tự là Đông Tây Nam Bắc Trung năm vực, mà Trung Nguyên bên ngoài thì gọi chung là ngoại vực. Bên trong ngoại vực có 4 cái vương quốc, cái này 4 cái vương quốc phân bộ tại Trung Nguyên bốn phía, đem Trung Nguyên một mực vây vào giữa, bọn chúng theo thứ tự là Đông vực bên ngoài linh tộc, Nam vực bên ngoài Nam Man tộc, Tây vực bên ngoài La Sát quốc, Bắc vực bên ngoài Kim quốc. Cái này 4 cái quốc gia thực lực cực kỳ cường đại, mỗi cái quốc gia đều có một cái tiên võ cảnh cường giả tọa trấn. Man quốc chính là Nam Man nước người, Nam Man còn gọi là trăm dân. Nam mang kế lớn của đất nước do từng cái bộ tộc nhỏ tạo thành, nhiều như rừng không thua trăm cái. Man Cốt là một thiên tài, trời sinh liền đối với rèn thể chi pháp có thiên phú cực mạnh. Về sau trong lúc vô tình bị Vĩnh Sinh Điện biết được, liền bị mang về trong điện, ngồi dựa đứng lên. Man Cốt cũng không có nhường Vĩnh Sinh Điện thất vọng, tại số lớn tài nguyên cùng công pháp rèn thể trồng chất phía dưới, không đến trăm năm đã đột phá đến rồi động hư. Mặc dù Man Cốt cùng Trường Xuân Tử loại kia yêu nghiệt so, muốn thất sắc rất nhiều, nhưng là tuyệt đối coi là kinh tài tuyệt diễm. Trường Xuân Tử là ba tuổi tấn nhập hư cảnh, về sau lại dùng không đến hai năm, đột phá đến động hư chi cảnh. Theo lý thuyết trường xuất tử, 50 tuổi cũng đã là động hư. Lý Mộ Bạch kiếm bị ngăn lại, thần sắc không thay đổi. Thanh liên kiếm ý bộc phát, một đóa to lớn thanh liên hư ảnh hiện lên, bao phủ quanh thân. trưởng kiếm trong tay bỗng nhiên chém đúng ra, vô hạn liên vòng vô số thanh liên hiện lên ở trên không. Trong chớp mắt, liền đem man cốt bao phủ trong đó. Vô hạn liên vòng, thanh liên kiếm ca thức thứ 3, kiếm khí một vòng tiếp một vòng, qua lại không ngừng, có thể tạo thành kiếm trận. Đối với địch nhân không ngừng rào sát, chỉ cần Lý Mộ Bạch chân khí không ngừng, liền có thể một mực kéo dài. Tại Lý Mộ Bạch cùng man cốt giao chiến lúc, người chung quanh liền đã lui về phía sau sợ chịu đến hai người chiến đấu tác động đến. Lúc này Man Cốt Chô ở trên không, đã không nhìn thấy bóng người, khắp nơi là chân khí ngưng tụ thanh liên, những cái kia thanh liên mỗi một đóa đều mang vô cùng kinh khủng khí tức, đang cảm thụ đến những cái kia thanh liên khí tức khủng bố sau đó, trong lòng mọi người nhịn không được run lên, e rằng tùy tiện một đóa thanh liên, bọn hắn đều không ngăn cản được, cũng không biết cái kia vĩnh sinh điện rất cực thần tương có thể hay không đỡ được. Lúc này Lý Mộ Bạch cùng Man Cốt hai người sở tại chi địa, tựa như tận thế đồng dạng, thanh liên không ngừng phát toái, không gian bị xé nứt ra từng cái khe hở, sau đó lại khôi phục, tràng cảnh cực kỳ choa người. Cái này Vĩnh sinh điện rất cực thần tướng, sẽ không chết ta. Vây xem đám võ giả, thấy cảnh này, không khỏi khiếp sợ nói. Đấu chiến thần tướng nhìn thấy bị thanh liên chìm ngập man cốt, khẽ cho mày. Tại loại này công kích, chỉ sợ sẽ là hắn đấu chiến đến cực điểm, cũng không chắc chắn có thể hoàn hảo không hao tổn đón lấy lý mộ bạch một kiếm này. Không biết man cốt rất cực chi thân có thể hay không kế tiếp. Đấu chiến thần tướng trong mắt lóe lên một tia tinh quang. "Vân ba." Cuối cùng một đóa thanh liên nổ nát vụn, trong hư không cuối cùng khôi phục bình tĩnh. "Kết thúc rồi à?" Đám người nỉ nó nói. Dư ba tan hết, Lý Mộ Bạch xách ngược trường kiếm, một tay gánh vác ở sau lưng, nạo nghễ đứng tại bầu trời, trên thân thanh sam theo gió phiêu lãng, tựa như kiếm tiên hạ phàm đồng dạng. Thật mạnh, Lý Mộ Bạch quả nhiên không hổ là kiếm tiên, vậy mà một chiêu, liền đem rất cực thần tướng đánh chết. Tình hồn lại đám võ giả, cùng kêu lên hoảng sợ nói. Thẩm Lãng cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Lý Mộ Bạch, cái này Lý Mộ Bạch chính xác mạnh, mặc dù chỉ là động hư trung kỳ, nhưng tuyệt đối có động hư hậu kỳ thực lực, hơn nữa nhìn Lý Mộ Bạch dáng vẻ, còn giống như không có dùng ra toàn lực. Lúc này Lý Mộ Bạch, lại không có đám người lạc quan như vậy, mà là vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Man Quốc vị trí ngay tại tối hậu nhất đạo dư ba tán đi sau đó, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Man Cốt lúc này cực kỳ chật vật, trên người áo bào đen cùng khăn đen toàn bộ bị mới vừa công kích xé nát, chỉ còn dư một đầu quần dài màu đen, trần trụi thân trên khắp nơi là vết thương, không ngừng hướng ra phía ngoài chạy tiên huyết. Man Cốt trả sát mép một cái tiên huyết, âm thanh trầm thấp nói, Lý Mộ Bạch, ta vẫn xem thường ngươi. Lý Mộ Bạch tay cầm trường kiếm, thản nhiên nói, ngươi bây giờ đã bị thương, còn muốn đánh với ta sao? E rằng lấy ngươi lúc này trả thái, căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Lý Mộ Bạch không muốn cùng lĩnh sinh điện kết thù nếu không phải là Man Cốt nhiều lần khiêu khích với hắn, hắn cũng sẽ không ra tay. Bây giờ dạy dỗ một chút Man Cốt, là được rồi. Hắn dù sao cũng là một cái tán tu, coi như thực lực tương đại cũng không khả năng lớn hơn một thế lực, giống vĩnh sinh điện loại thế lực này. Nếu quả như thật quyết tâm muốn giết hắn, hắn thật có khả năng ngăn không được. phải không? vậy thì thử xem a. Man Cốt toàn thân chiến ý bốc lên. tốt, Man Cốt, dừng tay a. Vô cực thần tướng bây giờ cũng đã trở lại trong điện. ngươi nếu là ở hồ nào xuống, bị điện chủ biết, sợ rằng sẽ chịu đến trừng phạt. đấu chiến thần tướng nhìn thấy Man Cốt còn muốn cùng Lý Mộ Bạch giao thủ, nhịn không được nhíu mày quá lớn. Mặc dù Man Cốt bây giờ biểu hiện tựa như không có chịu đến bao lớn thương thế, nhưng Diêm La Vương các cao thủ cũng đã nhìn ra, Man Cốt Đa Thừa, nếu không phải là Lý Mộ Bạch Kiên kịp vĩnh sinh điện, cắt đứt chân khí chuyển vận, đang kiên trì một đoạn thời gian, Man Cốt e rằng đều sẽ có nguy cơ tử vong. Cấp giết Thẩm Lãng, là Man Cốt ba người đã sớm thương lượng xong, nhưng bởi vì cần phải có người trở về trong điện bẩm báo anh hùng hội truyện, cho nên chỉ có đấu chiến thần tướng cùng Man Cốt hai người tới cấp giết Thẩm Lãng, vô cực thần tướng trở về bẩm báo. Đối với giết Thẩm Lãng, vô cực thần tướng ba người cũng không có để ở trong lòng, chỉ là một cái hóa hư cảnh thời bối, đi hai cái thần tướng có chút nhiều. Nếu không phải là Thẩm Lãng bên cạnh có một kiếm thánh, bọn hắn có thể chỉ có thể tới một người. Nghe được điện chủ hai chữ, Man Cốt bình tĩnh lại, "Hừ, Lý Mộ Bạch việc này còn chưa xong, chờ ngày nào ta sẽ đang tìm ngươi." Tùy thời phục bồi. Lý Mộ Bạch thu hồi trường kiếm, thản nhiên nói. 195 thứ 193 chương Vạn Sinh Diện Hóa Quyết ngay tại Lý Mộ Bạch cùng Man Cốt kết thúc chiến đấu lúc, Thẩm Lãng thanh âm vang lên. "Động thủ đi." Theo Thẩm Lãng tiếng nói rơi xuống, đã sớm xúc thế đại phát kiếm thánh, toàn thân kiếm ý ầm vang bộc phát. Tại võ thành, kiếm thánh từng cùng Man Cốt giao thủ qua, biết hắn đại khai thực lực, cho nên cũng không có thăm dò lên tay trực tiếp kiếm 18. Ông ba, 18 chui năng lượng kiếm bỗng nhiên hiện lên hư không, tạo thành một tòa kiếm trận, hướng về Man Cốt quân giết tới. Đột nhiên biến cố, làm cho tất cả mọi người sửng sợ, cái này thẩm lãng hảo quả quyết, thừa dịp Man Cốt thủ thường, vậy mà tiên hạ thủ vi cường. Lại là ngươi, tốt tốt tốt, lần này ta nhất định muốn chém giết ngươi. Nhìn thấy năng lượng kiếm tạo thành kiếm trận, Man Cốt liền biết là người nào. Lần trước tại võ thành, chính là chỗ này kiếm 18, từng cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Ông ba, Man Cốt chấn thiên h địa vành ra một quyển, một quyển này so với lúc trước đánh nát Lý Mộ Bạch chân khí thanh liên lúc còn kinh khủng hơn, không gian rung động, uy thế ngập trời. Cái ba, lần trước kiếm mười còn có thể vây khốn man cốt, lần này thậm chí ngay cả bên cạnh cũng chưa tới, liền bị một quyền đánh ngát. Ngay tại kiếm thánh cùng man cốt đại chiến trí chi lúc đấu chiến thần tướng trước mặt cũng xuất hiện một thân ảnh ngăn cản đường đi của hắn. Vô lượng thiên tôn, đạo hữu, đối thủ của ngươi là ta. Nguyên vũ thiên tôn một tay chấp lễ, mỉm cười nói, vừa mới muốn động thủ đấu chiến thần tướng, nhìn thấy nguyên vũ thiên tôn, không khỏi cao mày mường lại. Đạo, nguyên chân dương, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ thay thẩm lãng ra mặt? Không, đạo hữu sai rồi, ta không phải là phải ra khỏi đầu. Nguyên Vũ Thiên Tôn lời nói, nhường đấu chiến thần tướng nhẹ nhàng thở ra, nhưng Nguyên Trân Dương lời kế tiếp lại làm cho hắn nhịn không được thần sắc bị biến. Bần đạo đã gia nhập vào chấm gia, là chấm gia đệ nhất khách khanh trưởng lão. Hôm nay tới đây, là làm theo việc công tử chi mệnh, lấy thủ cấp của ngươi. Một mực biểu hiện cũng là người hiền lành dáng vẻ Nguyên Vũ Thiên Tôn, đang nói xong lời nói phía sau, đột nhiên dâng lên một cỗ sát ý ngập trời. Cái gì? Nguyên Trân Dương mà nói, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thể tự nói. Nguyên Chân Dương vậy mà gia nhập vào chấm gia. 21 thế lực lớn cũng không có chiêu mộ được, vậy mà nhường thầm lặng mời chào thành công. Cái này Thẩm Lãng có tài đức gì, vậy mà có thể để cho Nguyên Chân Dương đi nương nhờ hắn, chẳng lẽ là Nguyên Chân Dương tính ra về sau Thẩm Lãng thành tựu sẽ rất cao, mới có thể đi nương nhờ hắn. Nguyên Chân Dương, ngươi thật chẳng lẽ chuẩn bị theo ta vĩnh sinh điện là địch?" Đấu Chiến Thần Tướng sắc mặt âm trầm nói. Nguyên Chân Dương cười nhạt một tiếng, nếu là nói trước kia, vận đạo thật đúng là không dám, bất quá bây giờ đi, ngược lại là có thể thử xem." Ân. Chỉ bằng Thẩm Lãng." Đấu Chiến Thần Tướng, thân sắc cổ gái nhìn xem Nguyên Chân Dương, chẳng lẽ cái này Nguyên Chân Dương đổ nước vào não? Bất nói nhiều lời, động thủ đi Nguyên Chân Dương không muốn cùng Đấu Chiến Thần Tướng giải thích thêm. Loại sự tình này cũng không biện pháp giảng giải, chẳng lẽ hắn còn có thể nói cho đấu chiến thần tướng, thẩm lặng tất nhiên phụ chi chủ. Thoại âm rơi xuống, Nguyên Chân Dương bỗng nhiên đẩy ra một trường. Một trường này, tựa như ảo mộng, đúng đưa trái phải không chắc, cho đấu chiến thần tướng cảm giác thật giống như mặc kệ trốn hướng nơi đó, đều sẽ bị công kích được. Diễn hóa trường diễn hóa chư thiên, không đường có thể trốn. Nhẹ bỗng một trường, lại làm cho đấu chiến thần tướng cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Hắn cảm giác, nếu như bị một trường này đánh tới, e rằng hạ chẳng sẽ không hảo. Hứng. Ngập trời chiến ý quần quật mà ra, đấu chiến thần tướng quyền, so man cốt muốn hạ kỳ nhiều. Vô biên chiến ý tràn ngập hư không, cuối cùng hóa thành một chỉ vô địch nằm đấm, đón lấy Nguyên Chân Dương tay trưởng. Quân trưởng chạm vào nhau, không có phát ra một tia sinh tức, giống như bị lẫn nhau tan rã đầu dạng. Không có chút nào động hư cường giả lúc giao thủ nên có thanh thế. Đây là có chuyện gì? Có võ giả không hiểu hỏi. Diễn hóa đến cực hạn, chính là không. Quan sát chiến đấu tiết đạo linh, yếu ớt nói: Nguyên Chân Dương giống như bọn hắn, cũng là người tu đạo, nhưng Nguyên Chân Dương lại cùng bọn hắn không giống nhau, bọn họ là bỏ đi hồng trần, một lòng nộ đạo, mà Nguyên Chân Dương nhưng là thân ở hồng trần, cảm ngộ các loại chuyện hồng trần, để cho mình thôi diễn chi đạo nâng cao một bậc đấu chiến thần tướng ẩn chứa vô song chiến ý một quyền là bị nguyên chân dương diễn hóa trưởng cho diễn hóa trở thành trạng thái nguyên thủy chiến ý vốn chính là vô hình, quay về nguyên thủy đương nhiên là không còn có cái gì nữa. nguyên chân dương vì cái gì có thể trên mặt đất bảng xếp hạng cao như vậy cũng là bởi vì nguyên chân dương tiêu quỷ thần khó lường diễn hóa chi đạo. nguyên chân dương công pháp tên là vạn sinh diễn hóa quyết có thể diễn hóa chúng sinh, nghe nói luyện đến cực hạn có thể nhường chúng sinh dậy khỏi công xiềng bạch nhật phi thăng. muốn tu luyện vạn sinh diễn hóa quyết nhất định phải là đi thôi diễn chi đạo người mới có thể học tập. Nếu không thì tính toán có người nhận được vạn sinh diễn hóa quyết, cũng không tu luyện được, thậm chí nếu như gượng ép tu luyện, cũng có thể đem mình diễn hóa thành trạng thái nguyên thủy, biến thành một người bình thường. Nghe nói, Thiên Cơ các nhân liền từng cùng Nguyên Chân Dương thương lựa qua, dùng một loại khác tiên cấp công pháp cùng hắn trao đổi, nhưng Nguyên Chân Dương không có đáp ứng, thậm chí cuối cùng song phương đều suýt chút nữa không có đánh nhau. Thiên Cơ các mặc dù thần bí, nhưng dù sao không phải là 21 thế lực lớn cái cấp bậc đó, muốn từ Nguyên Chân Dương trong tay đoạt được vạn sinh diễn hóa quyết, e rằng rất khó, và Nguyên Chân Dương thực lực, ít nhất phải xuất động năm tên động hư cảnh cường giả, mới có thể vây giết chết Nguyên Chân Dương nếu như nói nghĩ đánh bại nguyên chân dương mà nói rất đơn giản hai ba tiên động hư cường giả liền tuyệt đối có thể đánh bại hắn dù sao có thể tu luyện tới động hư cảnh người cũng là thiên tài trong thiên tài bọn hắn bản thân liền là thiên tài cho nên có rất ít người có thể tại động hư cảnh một người đánh hai ba cái nếu có người có thể ở động hư cảnh liền chặt qua sát thức ăn tùy tiện giết đồng cấp nhân mà nói cái tiêu động hư cảnh cũng sẽ không ít như vậy e rằng khắp đại lục cũng là động hư cường giả tu luyện tới động hư còn nhường đồng cấp nhân nhẹ nhõm ngư sát vậy hắn là thế nào tu luyện lên chính là đổi thành võ vô địch nếu có ba tiên động hư hậu kỳ võ giả vây công chỉ sợ cũng rất khó có thể tiếp tục chống đỡ võ vô địch đúng là cường giả nhưng có thể tu luyện tới động hư hậu kỳ người còn kém đội thành phong vân thế giới nếu có người đem nguyên chân dương bọn người triệu hoán đi qua không phải cũng là cùng võ vô địch một dạng cảnh giới loại cảnh giới đó nhân sao lại như vậy không chịu nổi nhưng kích thương dễ dàng muốn giết chết nhưng không dễ dàng nếu như động hư cường giả muốn trốn chạy đồng cấp bên trong là rất khó giết chết trước đây tây môn suy tuyết có thể giết chết với đồ là bởi vì tây môn suy tuyết quá mạnh mẽ kiếm thần nợ đủ cười tất có người vong cho nên muốn muốn giết chết nguyên chân dương loại này động hư hậu kỳ cường giả nhất định phải năm người trở lên Thiên Cơ Các có thể sẽ có năm tên động hư cường giả, nhưng lại không có khả năng cùng một chỗ phái ra truy sát Nguyên Trân Dương, như thế căn bản vô dụng, chỉ có thể kết xuống tử thủ. Nguyên Trân Dương thôi diễn chi đạo mặc dù còn không đạt được tính toán tưởng tận chuyện thiên hạ, nhưng đối với tự thân cảm giác nguy hiểm ứng, lại có mạnh vô cùng dự cảnh. Cho nên chuyện này, Song Phương mặc dù huyên náo không thoải mái, nhưng cũng không có kết xuống tử thủ. Quả nhiên không đơn giản, chẳng thể trách điện chủ đều không tính ra lai lịch của hắn. Đấu chiến thần tướng hai con người hiệp lại, vô song chiến ý bộc phát, lần nữa đánh ra một quyền, thiên địa biến sắc, hư không băng liệt. Nguyên Chân Dương tay bấm ấn quyết, trong miệng nói lẩm bẩm Ngay tại đấu chiến thần tướng năm đấm sắp tới trước mặt hắn lúc, Nguyên Chân Dương sau lưng đeo trường kiếm, đột nhiên phóng lên trời, ngón tay huy động, trường kiếm trong nháy mắt hướng về đấu chiến thần tướng mi tâm đâm tới. Đây hết thảy phát sinh, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hai người chiến đấu chỉ phát sinh trong nháy mắt, lập tức liền thấy, phi kiếm xuất hiện ở đấu chiến thần tướng trước chắn. Diễn hóa chi bay trên trời kiếm quyết. Mau nhìn, là Nguyên Chân Dương bay trên trời kiếm quyết nhìn thấy Nguyên Chân Dương phi kiếm, có võ giả hoàng sợ nói. Trong lúc rảnh rỗi, phi kiếm lấy người đầu Đây chính là mọi người hình dung Nguyên Chân Dương bay trên trời kiếm quyết, nghe nói trước kia Nguyên Chân Dương thành danh sau đó, tại một lần cùng đạo môn một vị tiền bối luận đạo thời điểm, nhìn thấy dưới núi có một đám sơn phỉ cướp bóc đi ngang qua người đi đường, hơn nữa tại cướp bóc đi qua, còn đối với những người kia bày ra huyết tinh đổ sát, Nguyên Chân Dương không vừa mắt, liền vận dụng bay trên trời kiếm quyết, ngồi ở trên núi liền đem những cái kia sơn phỉ chém giết. Về sau bị nhiều chuyện giả sưng, rảnh rỗi tới phi kiếm lấy người đầu. 196 thứ 194 chương hủy thiên diệt địa chi kiếm 23 ngày tại phi kiếm sẽ phải đâm đến đấu chiến thần tương mi tập lúc, đấu chiến thần tương năm đấm bỗng nhiên thu hồi. Bàn tay vững vàng thanh phi kiếm nắm ở trong tay. Tí ti tiên huyết theo mũi kiếm, chạy xuôi xuống, đấu chiến thần tương người đổ mồ hôi lạnh. Nếu không phải là hắn phản ứng nhanh, e rằng lúc này, hắn đã bị phi kiếm đâm thủng mi tâm, chém chết nguyên thần. Nguyên Chân Dương ngón tay nhấc câu, trường kiếm trong nháy mắt từ đấu chiến thần tương trong tay bay ra, trở xuống đến trong tay hắn. Đấu chiến thần tương vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Nguyên Chân Dương, cái này Nguyên Chân Dương có thể xếp hạng địa bảng đệ thất, quả nhiên không đơn giản. Ngay tại Nguyên Chân Dương cùng đấu chiến thần tương đại chiến chi lúc, kiếm thánh cùng Man Cốt chiến đấu cũng đã tiến vào gay cấn. Kiếm 21 kiếm 21 thuộc về Thánh Linh Kiếm Pháp giai đoạn thứ 2. Kiếm 19 đến kiếm 22 chính là vô tình chi kiếm, chỉ thấy kiếm thánh bàn tay hư nắm một đạo chân khí ngưng tụ năng lượng cự kiếm xuất hiện ở trong tay. Theo cái này năng lượng kiếm xuất hiện, toàn bộ bầu trời đều bị kiếm ý tràn ngập. Chạm kiếm thánh mặt không biểu tình, thần sắc lạnh lùng, vung về trong tay năng lượng kiếm hướng về Man cốt chém tới. Kiếm chạm vô tình nói, Man cốt hai con ngươi híp lại, trong chốc lát vung ra một quyền, một quyền này phá toái thương cung. Quanh ba quyền cung kiếm chạm vào nhau, một tiếng nổ dung trời chấn động hư không, hai người không gian chung quanh từng khúc băng liệt. Lúc này kiếm thánh biểu hiện so nguyên chân dương còn muốn cất mắt. Nguyên chân dương thực lực cùng danh khí tại nơi này đầu, coi như biểu hiện đang kinh diễm, cũng sẽ không để người quá kinh ngạc. Nhưng kiếm thánh cũng không giống nhau, lấy luyện hư tổn cùng thực lực, vậy mà có thể vượt cấp cùng động hư cảnh cường giả chiến đấu, cái này khiến tất cả mọi người nhịn không được ngược lại hút một hơi khí lạnh. Man Cốt là động hư trung kỳ cường giả, kiếm thánh là luyện hư đỉnh phong, kiếm thánh cùng Man Cốt ở giữa kém một cái đại cảnh giới cộng thêm hai cái tiểu cảnh giới, nhưng chính là dạng này, kiếm thánh lại cùng Man Cốt chiến ngang sức ngang tài, cái này sao có thể không để bọn hắn chấn kinh. Kiếm 22 ngay tại Man Cốt đánh nát kiếm 21 lúc, kiếm thánh trên tay kia lần nữa ngưng tụ ra một thanh năng lượng kiếm. Chôi kiếm này vừa mới xuất hiện, lại lần nữa hướng Man Cốt chém tới. Một kiếm này, so kiếm 21 uy thế mạnh hơn nhiều, toàn bộ thiên địa đều rất giống muốn bị chém ra. Man Cốt nổi giận gầm lên một tiếng, cương khí bộc phát, bao phủ quanh thân. Năng lượng kiếm chạm tại Man Cốt trên thân, vang lên một hồi kim loại tiếng ma sát. Man Cốt hai con ngươi hung lệ nhìn xem kiếm thánh, tài năng chỉ có thế sao? Oanh ba! Thiên địa chấn động, một cỗ vô cùng hung uy bộc phát, lập tức mọi người đều thấy, Man Cốt chậm rãi giơ tay lên, hướng về kiếm thánh đánh ra một quyền. Một quyền này, thiên địa biến sắc, uy thế cuồn cuộn, toàn bộ bầu trời đều ảm đạm phai mờ. Tựa như chỉ còn lại Man Cốt một quyền hung kia tại rực rỡ lập lè. Rất cực quyền một quyền này, là Man Cốt bộ phát tất cả lực lượng một quyền, nếu như lúc đó cùng Lý Mộ Bạch lúc chiến đấu, Man Cốt dùng ra một quyền này, tuyệt đối sẽ không bị Lý Mộ Bạch đánh trật vật như vậy. Man Cốt đối với kiếm thánh sắc ý, phi thường cường liệt, cái này kiếm thánh mặc dù chỉ có luyện hư cảnh, nhưng lại vô cùng khó chơi, hắn đã xuống quyết tâm phải giết, nếu như hắn hôm nay liền kiếm thánh đều giết không được, vậy hắn vĩnh sinh điện, rất cực thần tướng danh tiếng sẽ bị người nhà báng. Phía dưới xem cuộc chiến tất cả thế lực võ giả, nhìn thấy Man Cốt một quyền này, cùng nhau lui về phía sau, uy áp thật sự là quá mạnh mẽ, bọn hắn cảm giác Nếu như một quyền này là đối bọn hắn đánh tới lời nói, coi như tất cả mọi người bọn họ hợp lực, cũng đỡ không nổi. Lý Mộ Bạch chờ động hư cường giả cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Man Quốc, thậm chí có một số người đều ở đây âm thầm nghĩ lấy, bọn hắn nếu là đối mặt một quyền này, phải chăng có thể đỡ tới. Ngay tại mọi người nhao nhao làm kiếm thánh thanh tiếc, cho là kiếm thánh liền sẽ như thế vẫn lạc thời điểm. Kiếm thánh ra tay rồi. Kiếm 23 làm kiếm thánh thanh em rơi xuống, toàn bộ thiên địa trong chốc lát yên tĩnh trở lại, liền tựa như truyền điện ảnh bị tạm ngừng đồng dạng. Đám người giống như con rối, đứng yên ở nơi đó, không lúc nào tựa như viện bảo tàng tượng sáp bên trong tượng sáp, thần thái khác nhau. Thầm Lãng con mắt không ngừng chuyển động, mặc dù hắn cũng bị định trụ, nhưng trong hai con ngươi lại lập lòe tinh quang. Hủy Thiên Diệt Địa chi kiếm 23. Mặc dù đám người bị định trụ thời gian rất ngắn, tựa như chỉ là trong nháy mắt, nhưng chính là ở nơi này ngắn ngủi khoảnh khắc bên trong, mọi người thấy một màn trọn đời khó quên. Chỉ thấy, kiếm thánh dùng ra kiếm 23 sau đó, mi tâm hình kiếm ẩn ký, đống nhiên hào quang tỏa sáng, xông thẳng tới chân trời, lập tức một cái bóng mờ từ trong đi ra. Cái bóng mờ kia mặc dù có chút mơ hồ, nhìn không rõ ràng khán bất chất thiết, nhưng mọi người vẫn là bằng vào thân hình đoán hắn ra. Đó chính là kiếm thánh. Nguyên Thần xuất khiếu lý mộ bạch bọn người, thần sắc chợt kỳ biến, đặt đến hư cảnh cường giả, đã ngưng tụ nguyên thần, nhưng chân vũ đại lục nguyên thần cách dùng, phổ biến cũng là điều động thiên địa nguyên khí chi dụng, vì mình công kích tăng thêm uy lực. Hư cảnh cường giả vì sao lại so tiên tiên võ giả mạnh, cũng là bởi vì chân khí bên trong được trao cho thần, từ đó làm cho uy lực vô hạn để thăng. Nhưng là có một bộ phận chuyên tu nguyên thần người, sẽ mở ra lối riêng, dùng làm công kích. Tỷ Như Bạch Liên giáo, tu luyện của bọn hắn chi pháp chính là nguyên thần, toàn bộ chân vũ đại lục, ngoại trừ Thiên Long chùa, e rằng tại nguyên thần lên tạo nghệ, Bạch Liên giáo dám nói đại nghị Không người nào dám nói đệ nhất. Bạch Liên giáo lợi dụng nguyên thần, thậm chí có thể đạt đến khống chế suy tư của người trình độ, năm đó Bắc vực đại hiệp Quách cười trời chính là tốt nhất ví dụ, bị Bạch Liên giáo mê hoặc, là trắng liên dạy âm thầm lắm không thiếu chuyện ác, nếu không phải là sự tình gây quá lớn, đưa tới chú ý, e rằng đến bây giờ cũng không có người có thể phát hiện. Giống Lý Mộ Bạch bọn người, cũng có thể phát ra nguyên thần công kích, nhưng uy lực lại vô cùng yếu, nếu như là đồng cấp mà nói, hai người nguyên thần cường độ không sai biệt lắm, cùng vốn cũng không sẽ tạo thành ảnh hưởng bao lớn. Cho nên Lý Mộ Bạch bọn người lúc chiến đấu, rất ít vận dụng nguyên thần. Mà lần này kiếm thánh kiếm 23 nhưng lại làm cho bọn họ thấy được tu luyện nguyên thần người kinh khủng. Chỉ thấy, kiếm thánh nguyên thần xuất khiếu sau đó, trong nháy mắt tụ ra hiện tại Man Cốt trước mặt. Man Cốt lúc này, còn duy trì tư thế gia quyền, nhưng hắn nắm đấm lại chỉ có thể dừng lại ở kiếm thánh dùng kiếm 23 phía trước. Kiếm thánh nguyên thần chậm ngón tay như kiếm, hướng về Man Cốt mi tâm điểm tới, động tác vô cùng chậm, thật giống như gió độc cuối đời lão nhân, dùng ra suốt đời khí lực, muốn đụng vào cái nào đó vật phẩm đồng dạng. Nhưng chính là chậm như vậy tốc độ, Man Cốt nhưng không có biện pháp gì, thân thể của hắn căn bản là không động được, chỉ có thể trợn mắt nhìn kiếm thánh nguyên thần điểm hướng hắn mi tâm. A ba Một đạo vang vọng đất trời tiếng tiêu thảm thiết vang lên. Đám người vừa mới khôi phục lại, liền thấy Man Cốt Mi tâm nứt ra một cái lỗ máu, lập tức Man Cốt thân thể liền từ bầu trời rơi xuống. Kiếm Thánh tại dùng xong kiếm 23 sau đó, cũng vô lực từ không trung rơi xuống. Lúc này Nguyên Chân Dương cùng Đấu Chiến Thần Tương nhau nhau dừng tay, hướng về hai người bay đi. Đấu Chiến Thần Tương bàn tay vung lên, Man Cốt rơi xuống thân thể liền đứng tại hư không. Nguyên Chân Dương cũng chỉ huy phi kiếm, đi tới kiếm Thánh dưới thân, chờ đi kiếm Thánh chậm rãi rơi xuống đất. Nhìn xem hơi thở mong manh Man Cốt, Đấu Chiến Thần Tương giấu ở khăn đen sau trên mặt thoáng qua một vòng ngẫm trầm. Lập tức nhìn thật sâu thẳm lãng một mắt, mang theo man cốt quay người rời đi. Nguyên Trân Dương không có ra tay ngăn cản, chính hắn cũng không khả năng ngăn được đấu chiến thần tương. Thực lực của hai người sánh sàn với nhau, trừ phi hai người tử đấu, mới có thể phân ra thắng bại, nhưng một phương người muốn chạy, một phương khác căn bản là bất lực. 197 thứ 195 chương nghĩa bạc vân thiên thẩm lãng. Nguyên Trân Dương làm kiếm thánh kiểm tra phía dưới, đạo, thiếu gia, kiếm thánh không có gì đáng ngại, hẳn là nguyên thần tiêu hao quá độ, tu dưỡng một đoạn thời gian, hẳn là cũng không có cái gì vấn đề. Thẩm lão gật gật đầu. Kiếm Thánh tình huống so với hắn Nguyên Trân Dương tin tưởng, trước đây Kiếm Thánh vừa mới gọi tới thời điểm, hệ thống cũng đã nói, Kiếm Thánh thực lực còn quá thấp, dùng xong kiếm 23 là sẽ có hư nhược kỵ. Theo đầu chiến thần tướng hai người bại trốn, mọi người thần sắc phức tạp nhìn về phía Thẩm Lãng, đi qua một trận chiến này, đã không có người đang cho rằng Thẩm Lãng chỉ là một tiểu bối. Thủ hạ có Nguyên Trân Dương cùng Kiếm Thánh hai đại động hư cảnh cường giả, đã nhảy lên, trở thành có thể so với 21 thế lực lớn tông chủ cái cấp bậc đó, nếu không phải là trầm gia nội tình còn quá thấp, chỉ sợ sẽ là đông được một cái khác tam đại thế lực. Bất quá bọn hắn tin tưởng, khoảng cách một ngày này cũng không xa, lãng động mấy năm đợi đến trầm gia nội tình góp nhặt đầy đủ, đông được tam đại thế lực, tất có thẩm gia một chỗ cắm rủi. Kết thúc chiến đấu, đám người không có dừng lại thêm, bọn hắn còn muốn trở lại riêng phần mình trong thế lực an bài một chút. Sau nửa tháng thì đi đi về phía nam vực trợ rút, lần này đi có thể chính là cựu tử nhất sinh, cùng huyết ma tông cùng khống thi tông khai chiến, không ai có thể cam đoan chính mình cũng sẽ không mại ý muốn nổi lên. Không nên xem thường huyết ma tông cùng khống thi tông, lần này mặc dù tham dự thảo phạt hai tông thế lực rất nhiều, nhưng huyết ma tông cùng khống thi tông có thể từ thượng cổ chính ma trong đại chiến còn sống sót, chính là thực lực biểu hiện. Nếu như không có thực lực. Huyết Ma Tông đã sớm giống không sinh hình giáo, Thiên Ma cung như thế, bị chính đạo tiêu diệt. Hơn nữa không chỉ Thẩm Lãng một người nghĩ đến, Huyết Ma Tông cử động dị thường, rất nhiều người đều đã nghĩ đến, biết rõ sẽ bị đại lục tất cả thế lực thảo phạt, còn muốn tạo ra vô biên sát lục, đây không phải là muốn chết sao? Liền xem như bọn hắn cho là mình ngốc, cũng sẽ không cho rằng 21 một trong những đại thế lực Huyết Ma Tông cùng khống thi tông ngốc. Chuyên thừa vạn cổ thế lực, làm sao lại làm ra như vậy ngu xuẩn chuyện? Đám người tán đi, Thẩm Lãng mấy người cũng tại độ bước lên đường về. Thẩm Lãng thanh kiếm thánh dự vào xe ngựa, kiếm thánh thân thể hiện tại không có khả năng tại cỡi ngựa gấp rút lên đường kiếm thánh sắc mặt trắng bệnh, thần sắc vẻ vải, thẩm lãng nhìn xem kiếm thánh, quan tâm hỏi, không, có sao chứ? Không có việc gì, chính là nguyên thần tiêu hao quá độ, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hẳn là liền tốt. lập tức kiếm thánh ngày này nói, chính là lần này đi nam vực, chỉ sợ ta không thể bồi thiếu chủ đi. ha ha, ngươi liền yên tâm tu dưỡng à? lần này đi nam vực ta sẽ để cho sở giang vương bọn hắn đều đi qua, ta cảm giác lần này nam vực chuyện không đơn giản, vẫn là làm nhiều điểm chuẩn bị cho thỏa đáng. thẩm lãng mỉm cười nói, kiếm thánh gật gật đầu, đối với sở giang vương tây môn tuyết bọn người, kiếm thánh hay là cho dư khẳng định, nếu như nếu để cho hắn lấy thực lực bây giờ cùng Tây môn suy tuyết bọn người chiến đấu đoán chừng coi như dùng ra kiếm 23, cũng không nhất định có thể chiến thắng Tây môn suy tuyết bọn người cái nào không nắm chắc bài thật đến liều mạng thời điểm ai cũng không yếu liên tại trầm lãng bọn người vừa mới muốn lên đường lúc một thân ảnh đi tới trước mặt bọn hắn Lý Mộ Bạch nhìn xem Nguyên Trân Dương nếu mày vấn đạo Nguyên Trân Nhân ngươi thật sự gia nhập thẩm gia Nguyên Trân Dương gật gật đầu ân gia nhập vì cái gì Lý Mộ Bạch không hiểu đạo Nguyên Trân Dương bờ môi hơi hơi động phía dưới lập tức quay người ngồi vào xe ngựa đi theo thẩm lãng bọn người rời đi Lý Mộ Bạch nhìn xem Thẩm Lãng bọn người bóng lưng rời đi, thần sắc như có điều suy nghĩ. Ngươi nói cho hắn biết. Thẩm Lãng cười híp mắt nhìn xem Nguyên Chân Dương. Nguyên Chân Dương gật đầu nói, ừ, loại chuyện này nhất định phải có một lý do, nói với hắn một chút cũng không sao. Thẩm Lãng gật gật đầu, hắn biết Nguyên Chân Dương cùng Lý Mộ Bạch nói là chính mình đáp ứng giúp hắn tấn nhập tiên võ chuyện, đến nỗi địa phủ chuyện, Nguyên Chân Dương còn không biết ngốc đến nói ra. Con đường về bên trên, Minh Trường Hà ba cha con trong xe ngựa, một trận chửi mắng. Ai, Nguyệt Nhi, ánh mắt của ngươi chính xác so phụ thân lâu dài, nếu như ngươi nếu là cái thân Nam Nhi liền tốt chúng ta minh gia nhất định có thể tại ngươi dẫn đầu dưới nâng cao một bước đáng tiếc là minh trường hà tiết hẳn nói minh trường hà đối với trang sáng vô cùng coi trọng trước đây chuyện của lý gia xử trí bên trên trang sáng liền vô cùng lý trí lý thần thông lấy thế đè người nhường hắn đem trang sáng gạ cho lý thanh gió. trước đây minh trường hà đều chuẩn bị cùng lý gia tử chiến một cuộc chết cũng phải chết cốt khí điểm lý gia thật sự là khinh người quá đáng không chỉ áp chế hắn minh gia phát triển cuối cùng còn muốn cho hắn minh gia gạ con gái loại sự tình này coi như đặt ở người bình thường trên thân đều khó có khả năng dễ dàng tha thứ chũng chi hắn minh trường hà đường đường hư cảnh cưng giả Nhưng cuối cùng vẫn là Trương Sáng kiên trì quyết định, gả cho Lý Thanh Đình gió, vì minh gia tương lai, Trương Sáng lựa chọn không có sai, nhưng sau đó phong hồi lộ chuyện, Lý gia bị Thẩm Lãng tiêu diệt, Trương Sáng lại lớn mật lựa chọn trở thành trầm gia phụ thuộc. Trước đây Minh Trường Hà còn cảm giác Trương Sáng có chút không lý trí, nhưng bây giờ nhìn thấy Thẩm Lãng lộ ra thực lực, lại làm cho Minh Trường Hà không thể không tán thưởng Trương Sáng ánh mắt chính xác so với hắn cao hơn. Địa bảng xếp hạng thứ 7 nguyên chân dương đều bị Thẩm Lãng chiêu mộ, ai còn dám nói Thẩm Lãng không có thủ đoạn? Ai còn dám nói Thẩm Lãng chỉ là một tiểu bối? Phu thân, nữ nhi tuy là thân nữ nhi, nhưng không nhất định liền không thể nhường minh gia cao hơn một bậc. Trắng sáng như mặt nước trong con lê, thoáng qua một vòng vẹt không hiểu. Nhìn xem trăng sáng thần sắc, Minh Trường Hà nhíu mày vấn đạo, Nguyệt Nhi, ngươi là có kế hoạch gì sao? Trắng sáng nhẩy miệng cười, xinh xắn trên dung nhan, tựa như trăm hoa đua nở giống như ẩn, đã có chút bi mụ, bất quá bây giờ còn không được, còn cần thời gian. Minh Trường Hà không có hỏi tới, nữ Nhi tính cách hắn biết, tại không có trăm phần trăm chắc chắn phía trước, là không thể nào nói cho hắn biết. Minh Ngọc Như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn tỉ tỉ, giống như đoán được chút gì. Hai người cũng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỷ muội, Trắng sáng cơ trí, Minh Ngọc Tại như thế nào, cũng sẽ không so Trắng sáng kém quá xa tỷ, ngươi không phải là muốn gả cho Thẩm công tử a?" Minh Ngọc hầu nghi nhìn xem Trăng Sáng. "Đông Ba, chỉ ngươi nói nhiều." Nghe được Minh Ngọc mà nói, Trăng Sáng ở ngoài sáng ngọc trên trán gõ một cái, gắt giọng. Minh Ngọc che lấy cái trán, dí dòm le lưỡi. Nghe được Minh Ngọc mà nói, Minh Trường Hà cổ quái nhìn xem Trăng Sáng, "Nguyệt Nhi, ngươi sẽ không thật sự nghĩ bốn." Bị Minh Ngọc vạch trần tâm tư, Trăng Sáng cũng không có đang dầu giếm, mà là thần sắc không đổi đạo, "Thế nào, phụ thân, chẳng lẽ không được sao?" Minh Trường Hà trầm ngâm một chút, cau mày nói, "Ngươi muốn gả cho Thẩm Lãng, vi phụ làm sao lại không đồng ý, chỉ là lấy Thẩm Lãng thân phận" Chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Trương Sáng tự tin nở nụ cười, "Phụ thân, kỳ thực thân phận vấn đề, thật đúng là không lớn, bằng Thẩm Lãng giờ này, ngày này địa vị, liền xem như 21 đại thế lực thiên chi tiểu nữ, đều hoàn toàn có thể xứng được với." Nhưng ở nữ nhi hiểu rõ bên trong, Thẩm Lãng hẳn là sẽ không cớ 21 đại thế lực nữ nhân. Mặc dù chân vũ đại lục thế lực liên hợp, bình thường đều là lấy thông gia làm môi giới, nhưng từ nữ nhi hiểu rõ bên trong, Thẩm Lãng người này gia tâm hẳn là cực lớn, cùng những đại thế lực kia thông gia, chẳng khác nào đem mình hạn chế, về sau Thẩm Lãng trưởng thành, trở thành một phương cự phế lục, ắt sẽ chịu đến thế lực kia cả tay. Đến lúc đó Thẩm Lãng bởi vì thân phận vấn đề, còn không thể cùng thế lực kia trở mặt, bằng không trong nhà có một cái cùng hắn bằng mặt không bằng lòng thế tử, sẽ cho hắn tăng thêm rất nhiều phiền toái. Cho nên nữ nhi nhận định, hắn nhất định không sẽ lấy những đại thế lực kia nữ tử, Thẩm Lãng cần nhất hẳn là một cái vừa có thể giúp hắn chia sẻ sự tình, còn không biết đối với hắn có cản tay nữ nhân. Hơn nữa từ Thẩm Lãng tác phong đến xem, dạ tâm của hắn đã rõ ràng rành rành, tại Giang Thành lúc, hắn đem tất cả đối với hắn Thẩm gia có uy hiếp thế lực tất cả đều gạt bỏ, sau đó hắn lại kiếm cơ thảo phạt lý ra, người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra Thẩm Lãng chắc chắn sẽ không dừng bước tại này, về phần tại sao không có ai đối với hắn làm loạn hẳn là cùng hắn thực lực có rất lớn quan hệ hơn nữa ta còn nghe nói thẩm gia trọng nghĩa khinh tài lôi kéo vô số giang hồ tản tu bây giờ toàn bộ giang châu đều ở đây thịnh truyền thẩm lãng nghĩa bạc vân tiên mặc dù thẩm lãng giết người không thiếu nhưng không có người nói bị giết người không nấy mắt ngược lại lại đi chỉ trích ban đầu tô gia cùng lý gia không phải phụ thân nếu như không có ta nói những lời này Ngươi cảm giác thẩm lãng lại là một cái dạng gì người đâu nghe xong trang sáng phân tích minh trường hà thần sắc nghiêm túc gật đầu một cái chính xác không có trang nhân huynh những lời này thẩm lãng chính xác không có gì danh tiếng xấu hơn nữa. Thẩm lãng kể từ xuất đạo bắt đầu, giống như cũng không có ai nói qua hắn lấy mạnh nhất yếu, lung tung chế tạo sát lục qua. 198 lên khung cảm nghĩ một đường gặp gần cuối cùng trưng bài, đối với một người mới, có thể đi đến một bước này thật cố gắng không dễ dàng, có khi đang nhìn người khác tiểu thuyết lúc, luôn cảm giác có chút không cùng tâm ý của mình, cho nên vừa xung động, liền tự mình mở một bản, nhưng đợi đến tự viết lúc, nhưng lại sẽ xuất hiện hành văn cùng kịch bản cả tay, rõ ràng rất tốt linh cảm, nhưng viết ra làm thế nào cũng không cùng tâm ý, nhưng ở viết tiểu thuyết sau đó, tiểu thần mới biết được. Kỳ thực cũng không phải giống trong tưởng tượng dễ dàng như vậy bút lớn vung lên một cái, liền có thể viết ra thân tác, đó là nằm mơ giữa ban ngày, giống như tiểu thần tiên sách, chỉ có thể ở trong ngộng chứng đạo. Từ bắt đầu không người hỏi thăm, liền bình thị cũng không có một cái, càng về sau hai ba cái người ủng hộ, nói thật, quyển sách chính là tại gần tới 30 vạn chữ thời điểm, cũng không có bao nhiêu độc giả, sau đó tiểu thần cũng không biết làm sao lại đột nhiên có nhiều sách như vậy hữu ủng hộ, tin tưởng một chút bắt đầu theo độc giả là giỏi nhất chứng minh, cho nên tiểu thần không muốn cô phụ các bạn đọc cùng hộ, nhất định cho đại gia viết xong quyển tiểu thuyết này, đối với tiểu thần tới nói, có thể ký kết, có thể lên nữa, liền đã xem như thành công. Điểm xuất phát có bao nhiêu người mới? Cuối cùng không phải là bởi vì không người ủng hộ, mà Thái giám đi. Tốt, phía dưới liền cảm tạ một chút nhường tiểu thần có thể đi đến hôm nay người, đầu tiên cảm tạ biên tập viên Tinh Thần, là Tinh Thần đại đại cho tiểu thần cơ hội này, trước đây tiểu thuyết vừa mới phát biểu, Tinh Thần đại đại liền cho ta tới đứng án, để cho ta ký kết, về sau tiểu thần là ở gần tới 10 vạn chữ mới ký kết, bởi vì tiểu thần sợ bị vùi dập giữa chợ, ký kết sớm cũng không có tác dụng gì. Mặc dù nhỏ thần cùng Tinh Thần đại đại giao thông rất ít, nhưng mà Tinh Thần đại đại nhưng vẫn là không để lại dư lực ủng hộ tin tưởng lao thư hưu nhóm đều biết ta để cử cơ bản liền không có từng đứt đoạn không phải là trĩ đầy chính là trang đầu đẩy mạnh còn có tam giang trước đây bên trên tam giang tiểu thần đều không viết cảm nghĩ bởi vì lúc đó tiểu thần còn tưởng rằng tam giang cũng liền như vậy ta như vậy sách đều lên có gì không dạy nổi về sau tiểu thần mới biết được tam giang cũng không phải mỗi người đều có thể lên không có biên tập hết lòng muốn lên tam giang chính là nằm mơ giữa ban ngày cho nên có thể đi đến bây giờ một nửa công lao cũng là tinh thần đại đại phía dưới cảm tạ là thứ nhất cho tiểu thần khen thưởng tình không biết hắn nổi lên tư hưu mặc dù bây giờ hắn có thể không nổi bất quá tiểu thần hay là muốn cảm tạ ủng hộ của hắn, là hắn nhường tiểu thần có tiếp tục tiếp tục viết động lực, thấy được hy vọng. sau đó phải cảm tạ chính là cầu sách các đại đại là hắn thứ nhất cho tiểu thần lên đà chủ. lúc đó vì thật to khen thưởng, tiểu thần thế nhưng là thức đêm viết ra tám chương, bất quá mặc dù đau lớn, nhưng lại rất vui vẻ. cuối cùng phải cảm tạ chính là này nam liên quan hoàng cùng bi tình con đường hai vị đại đại, nói tỉ mỉ không nói, xem tiểu thần fan hâm mộ bảng liền biết, bọn hắn cho tiểu thần bao lớn ủng hộ. còn có những thứ khác các bạn đọc ủng hộ, có sách thành, có điểm xuất phát, là bọn hắn nhường tiểu thần sách có thành tích hôm nay. Tiểu thần tin tưởng, có thể theo tới hôm nay thư hiếu cũng là tiểu thần đáng tin fan hâm mộ, có rất nhiều đi ngang qua độc giả, đều nói tác giả ngươi quản ngươi một chút độc giả, bọn hắn cả ngày ở đâu phun người, sách của ngươi cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Nhưng ta muốn nói, ta bạn đọc phun người là có đạo lý, không có nguyên nhân, bọn hắn có thể tùy tiện phun. Ai rảnh rỗi không có việc gì, đen chính mình đổi tiểu thuyết. Tốt nên nói đều nói rồi, trở lại chuyện chính, mặc dù còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng sẽ không lãng phí thời gian. Nếu có địa phương nào tiểu thần không có chiếu cố đến, đại gia nhiều tha thứ. Hôm nay đổi mới là cùng một chỗ buộc phát canh năm sau đó tiểu thần tiếp tục gõ chữ, tận lực cho đại gia tại nhiều càng mấy chương, hy vọng đại gia tận lực cho đặt mua, khen thưởng gì bằng năng lực, tiểu thần từ viết sách đến bây giờ không có tìm đại gia cầu qua một lần khen thưởng, chỉ cần một chút miễn phí đề cử, bởi vì khen thưởng loại vật này là đại gia lựa chọn của mình, viết không tốt, coi như cầu cũng không có người sẽ đem tiền lãng phí ở một cái không thích tiểu thuyết bên trên, ai cũng không phải nhiều tiền không có chỗ xài, tiểu thần sẽ không mở cái gì phòng trộm hình thức, bởi vì như vậy đối với đặt mua thư lưu không công bằng, ta tin tưởng nếu như quyển sách có đạo bản lợi nói. Tiểu Thần cũng có thể đem những sách kia hữu kéo về nhìn chính bản, mặc dù phòng trọ có thể để cho mình nhiều một chút thu vào, nhưng là không, có gì ý tứ, còn không duyên cơ cho đặt mua thư hữu chỉnh không còn hứng thú. Về sau mỗi ngày vẫn là giữ gốc hai canh, nhưng cũng không chỉ hai canh, tiểu Thần còn thiếu nợ đâu, bất quá hôm nay mặc kệ càng bao nhiêu hơn, đều không phải là trả nợ, là bình thường bộ phát. Dương Dương sái sái viết nhiều như vậy, tiểu Thần chính mình cũng không biết viết cái gì, đối phó xem đi, không có khả năng bởi vì viết cái cảm nghĩ, còn muốn đi tìm các đại thần học tập. Tốt, cảm nghĩ hoàn tất, đại gia có thể dâng lên bộ cảm. Nói rõ trước không có xem xét bản thảo, có cảm giác độc cảm giác không tốt đảm đương nhiều một chút, có thể sẽ rơi xuống rất nhiều lời nên nói, nhưng là không muốn viết, đều nhanh bắt kịp chính văn một trường, tại tiếp tục viết, 10 ngàn chữ đều hơn. Quên nói, 12h sau đó bộ phát. 199 thứ 196 chương Sơn Phỉ Tề tụ canh một đám người lần nữa trở lại Thẩm Lãng bổ ra sơn phong phía trước, Minh Trường Hà ba cha con nhịn không được cảm thán, Thẩm Lãng cường đại. Nếu như đổi thành Minh Trường Hà, cho dù có thần binh lợi khí, cũng không khả năng bổ ra ngọn núi này, nếu như nói một ngón tay phá hư là nói, còn có thể, nhưng là không phải là một ngày chi công, cần không ngừng công kích mới có thể hoàn toàn phá hư ngọn núi này, chớ nói chi là giống thẩm lãng dạng này, hai đao bổ ra một con đường. Liên tại trầm lãng bọn người chuẩn bị thông qua lúc, một hồi tạp nhạp tiếng vó ngựa vang lên. Lập tức liền thấy, không thua trăm người, cưỡi ngựa từ sơn phong hai bên trong rừng đi ra. Trăm người phía trước, là một gã dáng người khôi ngô đại hán, mày rậm chợn mắt, khuôn mặt tu cuồng, dáng người hùng trắng, tựa như như một tòa núi nhỏ, ngồi ngay ngắn ở một thất màu máu đỏ ngựa cao to phía trên. Con ngựa kia dưới ánh mặt trời, toàn thân tựa như bao phủ tại huyết quang bên trong đồng dạng, chấn động tâm hồn. Theo những người kia tụ tập cùng một chỗ, một cô hung hãn khí tức đập vào mặt trong đó còn có mấy người lại là hóa hư cảnh cường giả, thế nhưng một số người lại tất cả đều cung kính đi theo tên đại hán kia sau lưng, tựa như đối với hắn vô cùng e ngại đồng dạng. ngăn lại thẩm lãng đám người đường đi sau đó, ngồi ở màu đỏ đại trên thân ngựa đại hán quát lên, có phải hay không các ngươi giết mã khiếu thiên cùng tiết hùng? Người là người nào? thẩm lãng thanh âm, thứ trong xe ngựa nhàn nhạt truyền ra. nam trại thập nhất bang tổng trại chủ cao chính dương, cười tại huyết hồng sắt trên ngựa nam tử, âm thanh lạnh lùng nói. trúc long trại không sát sinh. cao chính dương sau lưng một cái khuôn mặt âm lãnh nam tử chậm rãi nói. thanh mục trại thanh Ngộ hùng một tên khác người khoác áo khoác ngoài màu đỏ nam tử chắp tay nói bốn sau đó lại có mấy danh nam tử lần lượt báo lên tính danh những người này cũng là năm trại thập nhất bang đầu lĩnh bọn hắn khi nhận được mã khiếu thiên cùng thiết hùng bị người giết tin tức sau đó liền chạy tới sau đó phái ra nhân thủ điều tra mới biết được đi qua con đường này người chỉ có thẩm lãng một đoàn người sau đó vẫn tại này ôm cây đợi tỏ về phần bọn hắn vì cái gì không có đi tạo hóa đạo môn mở anh hùng đại hội là bởi vì tạo hóa đạo môn căn bản cũng không có cho bọn hắn phát anh hùng tiếp một đám xuất vĩ tạo hóa đạo môn làm sao lại mời bọn hắn Tạo Hóa Đạo Môn đều sợ gánh không nổi người kia. Mặc dù Tạo Hóa Đạo Môn nói nhường đông được tất cả hư cảnh trở lên võ giả hoặc gia tộc phái gia đại biểu, đi Tạo Hóa Đạo Môn mở anh hùng đại hội, nhưng lại không có nghĩa là người nào cũng có thể đi, giống Cao Chính Dương bọn hắn những thứ này sân phỉ, Tạo Hóa Đạo Môn căn bản là chướng mắt. Như thế nào? Các ngươi là vì Mã Khiếu Thiên cùng thiết Hùng Báo thủ. Thẩm Lãng khẽ miệng khẽ cong, ngồi ở trong xe ngựa, hài hư nói: "Động ta năm trại thập nhất bán nhân, vẫn chưa có người nào có thể sống rời đi ta phi mã bình nguyên, nói đi, ngươi nghĩ chết như thế nào?" Cao Chính Dương nhìn xem cao tiệm ly bọn người, trong hai con ngươi lập loè sắc cơ. Cao Chính Dương bọn người hết thảy có bốn tên hư cảnh cường giả, trong đó Cao Chính Dương là luyện hư cảnh sơ kỳ, ba người còn lại bên trong có hai người là hóa hư sơ kỳ cùng trung kỳ, còn có một tên là hóa hư hậu kỳ. Cái này một thế lực có thể nói là phi thường tương đại, coi như cùng ban đầu phái thanh thành so, cũng không điếu mảy may. Nhưng tức là năm trại thập nhất bang nhân tâm không đủ, đều có các tiểu tâm tư, căn bản cũng không có thể thống nhất lại, bằng không năm trại thập nhất bang tuyệt đối so với bây giờ tên tuổi còn lớn hơn. Làm sân phỉ, có mấy cái là thiện lương hạng người, tất cả đều tâm tư thâm trầm. Cẩn ngạ bất tuần, bằng không bọn hắn gia nhập vào những cái kia đông vực tất cả trong thế lực, chẳng phải là so với làm sơn phỉ mạnh hơn nhiều. Liên xem như lấy cao chính dương loại này luyện hư cảnh cường giả, đều không biện pháp áp đảo bọn hắn, chỉ có thể ở trên vũ lực hơi chấn nhiếp một chút. Lần này bọn hắn sở dĩ tụ tập hợp lại cùng nhau, cũng chỉ là muốn tìm về mặt mũi mà thôi. Phi Vân giúp thực lực tại năm trại thập nhất bang bên trong bài danh thứ 3, bây giờ bị Thẩm Lãng diệt, có ít người cũng nhịn không được muốn cảm tạ Thẩm Lãng một chút, thiếu một cái Phi Vân rút, ích lợi của bọn hắn liền có thể nhiều một chút, bình thường tới nói, Thẩm Lãng cũng có thể xem như ân nhân của bọn hắn. Nhưng thế giới này cứ như vậy, mặc dù thẩm lãng giúp bọn hắn ngoại trừ một cái đại địch, nhưng ở lợi ích trước mặt hay không khâm nhất kích, nếu như bọn hắn thả thẩm lãng, vậy bọn hắn năm trại thập nhất bang chẳng phải là sẽ bị người chế nhạo? Trước đây năm trại thập nhất bang đang phi ngựa bên trên bình nguyên lập kỳ thời điểm, thế nhưng là đối ngoại tuyên bố, đồng sinh cộng tử, bất kể là người nào, chỉ cần dám xâm phạm bọn hắn một phương, liền sẽ chịu đến tất cả mọi người trả thù. Kỳ thực trước đây năm trại thập nhất bang nói ra những lời kia, cũng chỉ là đang chấn nhiếp trung quanh thế lực mà thôi. Sơn vị tại chân vũ đại lục dù sao cũng là một cái yếu thế cụ thể cả không tốt ngày nào, liền bị những cái được gọi là chính đạo nhân sĩ thay trời hành đạo. Cho nên bọn hắn đối ngoại kiểu nói này, có lẽ người khác nhìn thấy bọn hắn thực lực tổng hợp mạnh, sẽ không tìm bọn họ để gây sự đâu. Mà Thẩm Lãng giết Mã Khiếu Thiên cùng Thiết Hùng, là thuộc về tại đánh bọn hắn mặt, mặc dù rất nhiều người không muốn cùng Thẩm Lãng là địch, nhưng không thể không đứng ra. Tạo hóa đạo môn bên ngoài đại chiến, bọn hắn thấy được, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, bọn hắn căn bản cũng không biết là Thẩm Lãng nhân đang cùng đấu chiến thần tướng bọn người chiến đấu. Lúc đó đấu chiến thần tướng đáng người chiến đấu, uy thế thực sự quá mạnh mẽ bọn hắn căn bản cũng không dám đi qua. Vạn nhất những cái được gọi là danh môn chính phái, có người đột nhiên nhìn bọn họ không vừa mắt, mang đến thay trời hành đạo, bọn hắn chẳng phải là rất khổ cực? Cho nên, mặc dù thẩm lãng danh tiếng rất vang dội, nhưng bọn hắn lại không người sợ. Thẩm lãng danh tiếng đang vang lên, không phải cũng chỉ là một chưa trưởng thành thiên tài? Thẩm lãng ngồi ở trong xe ngựa, dưới ngón tay ý thức đánh trên ghế, không ngừng vang lên đông đông đông thanh âm. Cao chính dương bọn người nghe được thẩm lãng tiếng đánh, trong lòng nhịn không được dâng lên một cỗ bực bội cảm giác. Loại này bực bội rất đột ngột, để bọn hắn có một loại muốn thổ huyết cảm giác. Không tệ, người là ta giết. Nếu như các ngươi muốn báo thù liền cứ việc ra tay đi, bất quá tại trước khi bắt đầu, ta đã có sự kiện, muốn cùng chư vị đàm luận một chút, không biết chư vị có hứng thú hay không, nghe một chút." Thẩm Lãng ngồi ở trong xe, thản nhiên nói. Cao Chính Dương khẽ cho mày, lập tức gầm thanh lạnh lùng nói, "Di ngôn sao? Vậy thì nói đi, ta ngược lại thật ra thật có hứng thú nghe một chút, đại danh đỉnh đỉnh thẩm công tử Di ngôn, phải chăng cũng sẽ cùng người khác không giống nhau." Thẩm Lãng nhếch miệng lên, nếu như nói là Di ngôn mà nói, cũng coi như là à, bất quá cái này Di ngôn là ai liền không nói được rồi. "Nghe ngươi tự xưng tổng trại chủ, vậy ta có phải hay không liền có thể hiểu thành?" Ngươi chính là năm trại thập nhất bang thủ lĩnh." Cao Chính Dương nghe được Thẩm Lãng mà nói, ngạo nghễ nói, "Không tệ, nếu như không có người phản đối, cao mỗ hẳn là như lời ngươi nói thủ lĩnh." Nói xong, Cao Chính Dương nhàn nhạt quét mắt, sau lưng thanh mục hùng, không sát sinh bọn người một mắt. Nghe được Cao Chính Dương lời nói, thanh mục hùng đám người thần sắc không khỏi biến đổi, bất quá đang cảm thụ đến Cao Chính Dương trên người sát ý sau đó, bọn hắn không nói gì thêm, hơn nữa lúc này cũng không phải bọn hắn phản bác thời điểm, nếu để cho Thẩm Lãng một câu nói, liền kích bác nội chiến, để người ta biết, há không phải cười đến dựng răng. 200 thứ 197 chương chèo thuyền không rựi vào mái chèo tốt lắm ta đã nói, thẩm lãng thản nhiên nói, ta giết ngươi người của các ngươi, các ngươi không muốn buông tha ta, mà các ngươi đắc tội ta, cũng thế tất yếu chết, vậy chúng ta liền đến một hồi đánh bạc như thế nào? đánh bạc, cao chính dương bọn người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều như hòa thượng sờ mại không thấy tóc, cái này thẩm lãng có ý tứ gì? hiện tại bọn hắn đều tỏ rõ ý đồ, ai cũng không định buông tha người nào, đánh cược như thế nào? chẳng lẽ là thẩm lãng sợ, muốn dùng phương thức đánh bạc, để bọn hắn buông tha hắn? nhưng coi như thẩm lãng thắng cuộc, bọn hắn liền có thể buông tha hắn, không biết sơn vị mà nói, là nhất không thể tin sao? thẩm lãng. Ngươi bây giờ có tư cách gì đánh cuộc với chúng ta? Chẳng lẽ chỉ bằng nữ nhân này cùng xe phía sau trong kia cá nhân? Ngươi cũng quá ý nghĩ hao huyền đi. Chính là ta một người đều có thể đem các ngươi giết sạch. Ta thực sự nghĩ không ra, ngươi lấy cái gì đánh cuộc với chúng ta? Cao Chính Dương chỉ vào yêu nguyệt, khinh thường nói: Ngươi tốt nhất đem ngươi ngón tay của thả xuống, bằng không ta liền đem ngón tay của ngươi một cây một cây cắt đi. Yêu Nguyệt hai con ngươi híp lại, một cỗ sát ý dâng lên, lạnh lùng đạo. Nghe được yêu Nguyệt mà nói, Cao Chính Dương sững sờ, lập tức sờ lên cảm, chật chật có tiếng đạo. Tiểu nữ bỉ vẫn rất hay, bất quá hư cảnh nữ nhân bản đại gia còn không, có chơi qua đâu, một hồi ta phải đếm thử tư vị. Trong xe ngựa thẩm lãng, trong hai con ngươi thoáng qua một tia lệ mang. Lập tức thẩm lãng hướng về phía Nguyên Chân Dương nhàn nhạt gật đầu. "Văn ba." Một đạo uy áp kinh khủng từ trong xe ngựa tản ra. Cao Chính Dương bọn người dưới quân mã, tất cả đều ầm vang một tiếng, quỳ dạp xuống đất, một chút bất ngờ không kịp đề phòng võ giả, trên ngựa ngã xuống, một hồi tiếng gào đau đớn vang lên. Mà Cao Chính Dương trở hư cảnh cường giả, phản ứng coi như rất nhanh, tại ngựa quỳ xuống đất lúc, nhanh nhau từ trên lưng ngựa bay lên, tránh thoát ngã xuống ngựa nguy hiểm. Động hư cảnh cường giả Cao Chính Dương chờ hư cảnh cường giả rơi trên mặt đất sau đó thần sắc kinh hãi nhìn về phía thẩm lãng xe ngựa. Lúc này thẩm lãng cuối cùng dèm xe vẫn lên đi ra nhìn xem thần sắc kinh hoàng Cao Chính Dương bọn người thẩm lãng trong hai con ngươi thoáng qua vẻ sắc cơ Cao Chính Dương ta nhìn ngươi là muốn chết vốn là bản công tử còn tâm tư cho các ngươi một con đường sống đã các ngươi không muốn liền chết hết cho ta à? Vô ba liền tại trầm lãng thoại âm rơi xuống lúc một đạo che trời cự trường từ trời rơi xuống hướng về Cao Chính Dương bọn người vỗ tới không tốt động thủ Cao Chính Dương bọn người ở tại biết thẩm lãng bên cạnh có động hư cảnh cường giả sau đó đã có chút tuyệt vọng, nhưng người đều là như thế này, biết rõ hẳn phải chết, cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Ken cái bàn tay còn không có rơi xuống, Cao Chính Dương bọn người mặt đất dưới chân cũng đã bắt đầu từng khúc dạt nước. Vô Sinh Quyền, Vu Cử Tay, Hám Thiên Quyền, Cao Chính Dương bọn người nho nhau, nhau mỗi người mỗi cách các hiện thần thông, lấy ra toàn lực của mình chống cự giả Thiên Cự Trường. Phá ba, Cự Trường rơi xuống, mặt đất trong nháy mắt chầm xuống, Cao Chính Dương bọn người nho nhau, nhau phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất, thân xác hoảng sợ nhìn về phía Nguyên Trân Dương là ai công kích bọn hắn, bọn hắn nên cũng biết. Vừa rồi chính là nguyên chân dương tại trầm lãng thoại âm rơi xuống lúc, hướng về phía bọn hắn vung ra một trường. Nhưng chính là cái này đơn giản một trường, nhưng lại làm cho bọn họ dùng ra toàn lực cũng không có ngăn cản tới, động hư cảnh cứng, giả vậy mà kinh khủng như thế. Một hồi tiếng bước chân vang lên, trầm lãng người mặc trường bào màu trắng cầm trong tay quả xếp, thần sắc lãnh đạm đi tới cao chính dương bọn người trước mặt. Bây giờ biết ta có cái gì vừa liếng. Cao chính dương đám người trên mặt thoáng qua một vòng hối hận, trước đây thì không nên tới chơi trọp trầm lãng, vì mặt mũi mất mạng. Các ngươi biết ta sẽ cái gì muốn cùng các ngươi đánh từ sao? Thẩm Lãng thản nhiên nói: "Cao Chính Dương bọn người lắc đầu, không nói gì, bởi vì ta cảm giác thực lực của các ngươi cũng không tệ lắm, muốn cho các ngươi một cơ hội, gia nhập vào ta Thẩm gia, vì ta Thẩm gia hiệu lực, cũng tiết kiệm các ngươi cả ngày lo lắng đề phòng khi này sơn thị, nói không chừng ngày đó liền bị người diệt, nhưng không nghĩ tới, các ngươi thật đúng là tự tìm cái chết, ta người ngươi cũng dám nhớ thương, ngươi nói ngươi có phải hay không tự tìm cái chết." Thẩm Lãng hai con ngươi híp lại, sắc cơ lắm như đạo. Liên tại trầm lãng thoại âm rơi xuống, thanh mục hùng dũng nhiên quỳ trên mặt đất, run rẩy nói: "Thẩm công tử, là Cao Chính Dương toàn toa chúng ta, để cho ta tới tìm ngài báo thủ." Cô nói: "Nếu như buông thang ngươi, về sau để cho người ta nhìn ra chúng ta là mặt cùng lòng không hợp, sẽ có phiền phức." Lúc đó ta thật sự không muốn tới a, còn xin thẩm công tử tha ta một mạng, ta Thanh Ngột Hùng nguyện ý gia nhập vào thẩm gia, vì thẩm công tử khai cương quách thổ, không chối từ." Thẩm Lãng kinh ngạc liếc mắt Thanh Ngột Hùng, người này ngược lại là có chút ý tứ, thời khắc mấu chốt có được dẫn được, mặc dù loại người này tối giỏi thay đổi, nhưng nếu như lợi dụng tốt, cũng không mất làm một cái hảo quân cờ. Đến nỗi nói, Thanh Ngột Hùng có thể hay không nẩm dạ tâm, âm phụ Dương Vi, Thẩm Lãng không lo lắng chút nào, coi như Thanh Ngột Hùng là động hư cảnh cường giả, đầu phục hắn Thẩm Lãng cũng phải cho hắn thành thành thật thật, bằng không hắn có 100 loại phương pháp, nhường hắn không thấy được ngày thứ 2 Thái Dương. Trừ phi Thanh Một Hùng là giống nguyên chân dương cái loại này bảng cường giả đỉnh cao, bằng không căn bản là chạy không khỏi địa phủ truy sát, đương nhiên nếu như thẩm lãng nếu là muốn giết nguyên chân dương, cũng sẽ không quá khó, coi như Diêm La Thiên tử yến người về không xuất thủ, khác mấy điện Diêm Vương hai người liên thủ, cũng có thể nhẹ nhõm đánh giết nguyên chân dương. Đừng nhìn động hư cảnh cường giả, không có hai cái trở lên liên thủ, rất khó giết chết cùng là động hư cảnh cường giả, nhưng địa phủ nhân cũng không một dạng, chính là một người ra tay. Nếu như át chủ bài ra hết mà nói, cũng có thể chém giết nguyên chân dương. Tỷ như võ vô địch thập phương dai sát, tây môn suy tuyết kiếm thần nợ nụ cười. Lý trầm chu phiên tiên 36 lục xì bên trong lưỡng cực tế hợp thành mở ký môn. Tà linh lệ như hải không thương thế cũng là có thể chém giết động hư cảnh cường giả tuyệt chiêu. Nếu như bọn hắn dùng ra những cái kia sát chiêu lời nói, nguyên chân dương thật đúng là không chắc chắn có thể đủ ngăn trở. Mặc dù nguyên chân dương cũng có thể sẽ có át chủ bài, nhưng lại không chắc chắn có thể mạnh hơn tây môn tuyết bọn người. Trước đây tây môn tuyết tại võ thành bên trong, không phải liền là dùng ra kiếm thần nợ đủ cười đem danh sương thân bất tử huyết ma tông trưởng lao huyết đồ giết đi sao? cho nên nói, địa phủ nhân mỗi một cái đều có chém giết đồng cấp người thực lực, tuyệt đối không nên xem thường bọn họ. hơn nữa lớn nhất bộ thẩm lãng còn không có quật khởi đâu, đợi đến hắn tấn nhập động hư sau đó, e rằng động hư cảnh cường giả còn chưa đủ một mình hắn giết đâu. đương nhiên, thẩm lãng cũng không khả năng tùy tiện giết, vạn nhất gây nên chúng nộ, nói không chừng liền sẽ có ảnh hình người lần này huyết ma tông mở dạng tổ chức cái thảo phạt thẩm lãng đại hội, vậy thì khổ cực. thế giới này nước rất sâu, liền xem như thẩm lãng là tiên võ cảnh, hắn đều không dám làm loạn. cho nên nói. Mặc dù hắn trèo thuyền không dựa vào mái chèo, nhưng là không thể quá hả hê, vẫn là chờ tới địa phủ, tiên vũ cường giả nhiều một chút, hắn có thể bắt đầu kế hoạch của hắn. Bất quá lần này thảo phạt huyết ma tông, hắn đến lúc đó có thể thật tốt chủ tính chủ tính, nói không chừng, lần này huyết ma tông chi chiến, hắn phụ lại là lớn nhất bên thắng đâu. linh một thứ 198 chương Nam vực tình hình chiến đấu ba canh tốt, cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đem bọn hắn đều giết rồi, ta liền lưu ngươi một mạng, như thế nào? Thẩm Lãng Hải luôn nói. Nhớ kỹ, là tất cả người, bao quát người của ngươi. Cái gì? Thanh một hùng thần sắc nhịn không được biến đổi, cái này thẩm lãng đã vậy còn quá tâm ngoan thủ lạn, lần này có thể bị hắn mang tới người, cái nào không phải của hắn tâm phúc? Những người kia ít nhất cũng là đi theo hắn mười năm trở lên người, coi như hắn tại nhất tâm, cũng xuống không được tay a thử hỏi, nếu có người nhường thẩm lãng giết yêu nguyệt bọn người, thẩm lãng có thể xuống tay sao? Như thế nào? Không xuống tay được. Thẩm lãng cười híp mắt hỏi, thanh một hùng thần sắc một hồi biến ảo, cuối cùng trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, lập tức đứng lên, hướng về kia chút cảnh giới tiên thiên nhân đi đến. Thanh trại chủ, tha mạng a! Những cái kia sơn vị, nhìn thấy thanh một hùng hướng bọn hắn đi đến. Nhao nha quy xuống đất cầu xin tha thứ. "Thanh trại chủ, xem ở ta đây sao nhiều năm, cùng ngươi vào sinh ra tử phân thượng, cầu ngươi cùng thẩm công tử văn mại, tha ta một mạng." Một nam tử, thần sắc hoảng sợ, dập đầu nói. "Theo không phải tất cả mọi người đều như vậy không có cốt khí, nhưng vẫn là có hơn vân nửa người, vì trên mặt đất cầu xin tha thứ." Phơ Ba, thanh một hùng nắm tay thành trảo, một trảo cắt đứt cổ của người nọ. Theo thanh một hùng tiêu sát động, không ngừng có người chết đi. Những người kia cũng nghĩ phản kháng, nhưng mà tại thanh mục hùng loại này hư cảnh trước mặt cư giả, căn bản cũng không có phản kháng. Thẩm Lang tay cầm quạt xếp, mỉm cười nhìn thanh mục hùng sát lục thị uy. Thanh Mộc Hùng, ngươi chết không yên lành. Cao Chính Dương, nhìn thấy mình một cái thủ hạ tâm phúc bị Thanh Mộc Hùng tàn nhẫn giết chết, nhịn không được nghiêm nghị mắng. Ngươi vẫn là lo lắng một chút chính ngươi a. Một đạo tựa như trời đồng giá rét giống như thanh âm lạnh như băng truyền vào Cao Chính Dương trong tai. Yêu Nguyệt đi tới Cao Chính Dương trước người, ở trên cao nhìn xuống, lãnh đạm nhìn xem hắn. Xuyên tấu qua mạng che mặt, Cao Chính Dương đô cảm nhận được Yêu Nguyệt lạnh tấu xương sát ý a ba. Yêu Nguyệt rơi chân lên, đập vỡ Cao Chính Dương một ngón tay, không ngừng bước, thẳng đến đem Cao Chính Dương tất cả ngón tay toàn bộ giấm nát sau đó, Yêu Nguyệt mới dừng lại. Thẩm lãng không có ngăn cản. Đối đại địch nhân, Thẩm Lãng chưa từng có thương hại qua. Trước đây vì chân Long Quyết bí mật, liền một thôn trang đều bị hắn phái người đổ. Chứng chi Cao Chính Dương loại này người muốn giết hắn. Lúc này hơn 100 danh sơn phỉ, toàn bộ bị Thanh Mộ Hùng đánh giết, toàn bộ sơn phong phía trước, khắp nơi là nuốt ngang lộn sụn nằm dưới đất thi thể, cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Tốt, đưa bọn hắn đoạn đường cuối cùng. Thẩm Lãng thản nhiên nói, quay người hướng về xe ngựa đi đến. Vành Ba, một đạo cự trường đập xuống, đem Cao Chính Dương đám người và những thi thể này toàn bộ vùi vào dưới mặt đất. Ngay tại Thanh Mộ Hùng vì sống sót sau tai nạn may mắn không thôi lúc một trương rực rỡ như lưu ly một dạng bàn tay khác ở trên lồng ngực của hắn nhìn xem trước mặt mang theo khăn lụa yêu nguyệt thanh một hùng nỉ nó nói vì cái gì thiếu chủ nói đưa bọn hắn đoạn đường trong đó cũng bao quanh ngươi. yêu nguyệt thản nhiên nói phanh ba thanh một hùng thân hình như như là thảo bay ngược mà ra đâm vào đỉnh núi trên vách đá dựng đứng yêu nguyệt phiêu nhiên rơi vào lập tức cùng tại trầm lãng khung xe đằng sau rời đi ngồi ở trong xe ngựa minh ra ba cha con nhìn thấy vừa rồi một màn kia tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc thẩm lãng lần này thủ đoạn chỉ để để bọn hắn nhận rõ thẩm lãng rốt cuộc là ai. Đơn giản so ma đạo còn ma đạo, một chút cũng không có Thẩm Lãng ngày bình thường biểu hiện ra như thế bình dị gần uý, Nghĩa Bạc Vân Thiên. Nếu như bây giờ có người dám ở trước mặt bọn hắn nói Thẩm Lãng cỡ nào thích hay làm việc tiện, cỡ nào Nghĩa Bạc Vân Thiên, chỉ sợ bọn họ đi lên liền phải cho hắn một cái tát, ngươi gặp qua để cho người ta giết mình tâm phúc sau đó, còn giết hắn sao? Thẩm Lãng bọn người, rời đi sau đó, sơn phong phía trước, một hồi gió nhẹ thổi qua, cao chính dương bọn người trên thi thể cho bụi bị thổi tan, phía chân trời bỗng nhiên vang lên từng trận quả đen tiếng thê Theo tiếng kêu rơi xuống, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một mảnh bóng đen, che khuất bầu trời, nhưng cái kia quả đen tựa như gặp được cái gì quý giá chi vật đồng dạng nhanh chóng phóng tới mặt đất bắt đầu gặm ăn cao chính dương đám người thi thể trở về cũng nhanh rất nhiều bởi vì thời gian eo hẹp thẩm lãng bọn người không có ở giống lúc đến như thế vừa đi vừa nghỉ mà là ngựa không ngừng vó hướng về lâm thành bước đi năm ngày sau đó thẩm lãng bọn người về tới thẩm gia mới vừa tiến vào đại môn liền thấy thẩm vô danh giữ tần tố trinh tiến lên đón lãng nhi nghe nói lần này anh hùng đại hội ra rất khó lường nguyên nhân thẩm vô danh lo lắng hỏi thẩm lãng mỉm cười gật đầu ân mặc dù xảy ra chút biến cố nhưng tổng thể xuống vẫn là rất thành công chúng thế lực cũng đáp ứng thảo phạt huyết ma tông thâm vô danh vẻ mặt nghiêm túc đạo lãng nhi lần này đi thảo phạt huyết ma tông nhất định muốn cẩn thận ta nghe nói nam vực tứ tượng tông cùng duy ta kiếm tông còn có vương ra tụ tập tam đại thế lực chi lực cũng không có áp chế lại huyết ma tông cùng khống thi tông giống như liền duy ta kiếm tông một vị động hư trưởng lão đều bị giết a đây là cái gì thời điểm chuyện thâm lãng kinh ngạc hỏi chính là hai ngày trước chuyển tới khi đó các ngươi hẳn là còn ở trên đường cho nên không có nghe nói thâm vô danh nói ba người một đường đi tới thâm gia đại điện ngồi xuống về sau thâm lãng nghĩ mày vẫn đạo Tiên vũ cảnh cường giả không có đi ra. Thẩm vô danh lắc đầu một cái, không nghe nói, hẳn là chưa hề đi ra, bằng không sớm đã có tin tức truyền ra. Thẩm lãng cười nhạt một tiếng, có ý tứ, những thế lực này thật đúng là tốt nhiệt, đều đánh tới loại trình độ này, tiên vũ cường giả lại còn chưa hề đi ra hóng gió một chút. Phụ thân, triều đình không có ra tay. Thẩm vô danh đạo, ra tay rồi, ngay từ đầu chính là triều đình cùng huyết ma tông ra tay trước, hơn nữa nghe nói chỗ rửa vương cơ vô đạo cùng nam vực binh mã đại nguyên soái chấn quốc vương cơ vô cường, chúng kế bị vây ở một tòa đại trận bên trong, suýt chút nữa bị vây giết, về sau bị chạy đến cẩm y vệ chỉ huy sứ. Thanh Long Triệu Hưng võ cùng bạch hổ nghiêm lòng cứu ra. Bất quá giống như hai người thường không nhẹ, liền y thánh thuốc tái sinh, đều bị thỉnh đi Nam vực cho hai vị vương gia chữa thương đi. Cái gì? Cơ Vô Đạo cùng Cơ Vô Cương Suýt chút nữa bị giết. Thẩm Lãng nhịn không được kinh ngạc nói. Đối với Cản Võ Đế quốc bốn vị chấn thủ vô gia, Thẩm Lãng vẫn biết chút. Cơ Vô Đạo là đông vực chấn thủ vô gia, danh sưng chỗ dựa vương, lần trước tại Võ Thành Thẩm Lãng từng gặp Cơ Vô Đạo. Cơ Vô Đạo thực lực đại khái tại động hư trung kỳ đỉnh phong, mà trấn quốc vương Cơ Vô Cương thực lực cũng tại động hư trung kỳ, mặc dù không có đạt đến đỉnh phong, nhưng là không sai biệt lắm. Thực lực của hai người tuyệt đối không tính yếu, nhưng chính là dạng này, còn kém chút bị Huyết Ma tông thiết kế phục sát, máu này Ma tông cùng Khống thi tông, đã vậy còn quá mạnh. Mà Thanh Long Triệu Hưng Võ, cùng Bạch Hổ Nghiêm Lòng, chính là Càn Võ Đế Quốc Tam Đại Vũ Lực cơ quan một trong Cẩm Ý Vệ Tổng Chỉ Huy làm cho. Càn Võ Đế Quốc Cẩm Ý Vệ Tổng Chỉ Huy làm cho, hết thảy có 5 người, theo thứ tự là Kỳ Lân, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Ngoại trừ Kỳ Lân bên ngoài, 4 người khác đều ở đây động hư chi cảnh. Thanh Long Triệu Hưng Võ là động hư hậu kỳ, Bạch Hổ Nghiêm Lòng là động hư trung kỳ. Xem ra lần này Càn Võ Đế Quốc, đối với Nam vực sự tình, rất xem trọng Á Thẩm Lãng không khỏi âm thầm suy nghĩ. 202 thứ 199 chương duy ta kiếm tông tức giận bốn cái nhân, nghe nói lần này phục sát cơ vô đạo cùng cơ vô cường, huyết ma tông phái ra hai tên động hư cảnh trưởng lão, khống thi tông phái ra một cái động hư cảnh trưởng lão, thanh thế có thể nói là cường đại hơn bao giờ hết, nếu không phải là Triệu Hưng vô cùng nghiêm lòng đối tới, thật có khả năng bị bọn hắn đánh thủ. Trầm vô danh vẻ mặt nghiêm túc nói, Thẩm Lãng liệt lại miệng, hai tên huyết ma tông trưởng lão, một cái khống thi tông trưởng lão, cộng thêm một bộ kim thi, chính là bốn tên động hư cảnh cường giả, cái này khiến Thẩm Lãng cũng không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Bài trừ võ thành lần kia sự kiện cùng tạo hóa đạo môn anh hùng đại hội, e rằng lần này phục sát cơ vô đạo hai người xuất hiện động hư cường giả nhiều nhất ta tính cả cơ vô đạo hai người cùng Thanh Long Triệu Hưng võ hai người, hết thảy chính là 8 tên động hư cường giả, cái kia chiến đấu kịch liệt bao nhiêu. Xem ra lần này, Nam vực hành trình, tuyệt đối sẽ không nhường hắn thất vọng. Triêu Đình kia cứ tính như vậy, Thẩm Lãng nghi ngờ hỏi. Trầm vô danh lắc đầu nói, này liền không biết, bất quá duy ta kiếm tông, nghe nói giống như rất phẫn nộ, bởi vì tên kia động hư trưởng lão tử vong, duy ta kiếm tông đem đã biết động hư cảnh cường giả đều phái ra, kiếm tông chi chủ còn từng nói qua lần này chính là khắp thiên hạ cũng không thảo phạt huyết ma tông cùng không thi tông, hắn duy ta kiếm tông cũng muốn thảo phạt. thẩm lãng thần sắc sững sờ, duy ta kiếm tông đây là cùng huyết ma tông cùng không thi tông không chết không thôi. trầm vô danh gật gật đầu, không sai biệt lắm. căn cứ người nói, chết tên kia động hư trưởng lão, tựa như là kiếm tông chi chủ sư phó. tại kiếm tông chi chủ vừa mới nhập môn thời điểm, liền bái vào tên kia động hư trưởng lão môn hạ, kiếm tông chi chủ tiền tư hơn người, không đến trăm năm ở giữa, liền tu luyện đến động hư chi cảnh, giống như cũng không so với lúc trước cửu tiêu chân nhân kém bao nhiêu. đối với duy ta kiếm tông chi chủ, thẩm lãng đã sớm đoán được có thể ngồi trên 21 đại thế lực người cầm lái chi vị, cái nào không phải kinh tài tuyển diễm. Nếu như là một cái tầm thường, coi như cha hắn là tiên võ cảnh cường giả cái thế, đều khó có khả năng ngồi trên tông chủ chi vị. Duy ta kiếm tông là 21 thế lực lớn bên trong một cái duy nhất chủ tu kiếm đạo tông môn, thực lực coi như tại bốn tông chi bên trong cũng là đứng hàng đầu. Bốn tông chi bên trong, muốn nói tối cường hẳn là không phải Tứ Tượng tông không ai có thể hơn, sau đó là Duy ta kiếm tông, tại kỳ thứ là Thiên La tông, cuối cùng là Tinh Thần Các. Tứ Tượng tông chi cho nên mạnh như vậy, là bởi vì công pháp quá mạnh mẽ. Tứ tượng hoang gia quyết là 21 thế lực lớn bên trong mạnh nhất công pháp diễn thể, Lôi gia Ngũ Lôi Huyền công đều phải dựa vào sau đứng. Lôi gia là bởi vì Lôi hệ chân khí đặc tính, mà Tứ tượng tông nhưng là đi thuần túy luyện thể con đường, nghe nói Tứ tượng tông bốn vị tôn giả tế xuất, bày ra tứ tượng đại trận, liền tiên võ cảnh cường giả đều có thể chống lại. Bất quá cũng chỉ là truyền ngôn, lấy Thẩm Lãng đoan chứng, hẳn là còn không đạt được chống lại tiên võ trình độ, bằng không cũng sẽ không chỉ là truyền ngôn. Sau đó Thẩm Lãng lại cùng Trầm Vô Danh nói một chút lời nói, liền rời đi. Lần này Thẩm Lãng trở về, chính là nhường Trầm Vô Danh cảnh giấc điểm. Phải thêm chút người, tại đông vực tìm hiểu tin tức, ngược lại có những tán tu kia võ giả, không dùng tỷ phí, đại sự không giúp được. Tìm hiểu tin tức bọn hắn làm vừa vặn, mặc dù huyết ma tông không có khả năng tới đông vực, nhưng là không thể không phòng. Thẩm lãng trở lại viện tử của mình, kiếm thánh đã về đến phòng đi nghỉ. Thẩm lãng vừa mới đẩy cửa phòng ra, đã nghe đến một cỗ sông vào mũi mùi đồ ăn. Thiếu gia, ngài đã về rồi. Thẩm thanh ngồi ở bên cạnh bàn, hai tay chống cái cằm, nhìn thấy thẩm lãng đẩy cửa, cao hứng đứng lên nói. Thẩm lãng mỉm cười nói, ân, vẫn là thanh nhi hảo, mỗi lần trở về đều có thể ngửi được mùi đồ ăn. Thẩm lãng cầm đũa lên kẹp lên một khối thì cá, đưa vào trong miệng, nô, no, không tệ, thanh nhi tay nghề càng ngày càng tốt. Thẩm Thanh cầm bầu rượu lên, cho Thẩm Lãng đến rồi một chén rượu, vui vẻ nói, công tử kia, ngài là hơn ăn chút, lần sau ngài trở về, thủ nghệ của ta nhất định sẽ tốt hơn. Thẩm Lãng cười ha ha một tiếng, ân, đi, nếu như tay nghề của ngươi có tiến bộ lời nói, thiếu gia ta trọng trọng có thưởng. Thẩm Thanh hai mắt vụng sáng lên, vấn đạo, thiếu gia, ban thưởng gì a? Thẩm Lãng cười thân bí, không thể nói, không thể nói. Thẩm Thanh nhìn thấy Thẩm Lãng treo nàng khẩu vị, che miệng cười duy nói, vậy được rồi, cái kia thanh nhi liền chờ thiếu gia ban thưởng. Ha ha, yên tâm, thiếu gia của ngươi ra tay, hẳn là tinh phẩm, bao ngươi hài lòng." Thẩm Lãng cười to nói. Man đêm buông xuống, Lâm Thành ban đêm so ban ngày còn muốn náo nhiệt, pháo hoa liếu ngõ hẻm, chỗ nào cũng có." Lâm Thành tại toàn bộ Giang Châu tới nói, cũng là một tòa đại thành, bằng không lý ra cũng sẽ không đem gia tộc gắn ở Lâm Thành. Trong trầm gia đèn đuốc sáng trưng, bọn hộ vệ xách theo báo đuốc, không ngừng tại thẩm gia trong sân vừa đi vừa về tuần tra. Mấy đạo người mặc hắc kim đồ đông người, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở thẩm gia trong sân. Sau đó những người kia, phân biệt phương hướng một chút, trực tiếp hướng về Thẩm Lãng viện tử đi đến. Những cái kia tuần tra hộ vệ, đối với vài tên khách không mời mà đến đến, không phát hiện chút nào, vẫn như cũ làm từng bước tuần tra. Thẩm lãng cửa phòng khép mở rồi một lần, mấy thân ảnh xuất hiện ở thẩm lãng căn phòng bên trong. Đế Quân, những người này chính là Tây môn suy tuyết bọn người. Ngồi xếp bằng trên giường thẩm lãng, từ từ mở mắt, thản nhiên nói: các người đã tới. Mà liên tại Tây môn suy tuyết bọn người mới vừa tiến vào thẩm gia lúc, ở tại trầm lãng trong sân nguyên chân dương, liền phát giác bọn họ đều là động hư cảnh cường giả, coi như Tây môn suy tuyết bọn người ẩn nút cho dù tốt. Khoảng cách gần như vậy, Nguyên Chân Dương không có khả năng không phát hiện được, hơn nữa Tây Môn suy Tuyết mấy người cũng không nghĩ ẩn tàng, chỉ là hơi thu liễm lại khí tức, không để thẩm ra những cái kia võ giả phát hiện là được. Tây Môn suy Tuyết bọn người mới vừa tiến vào Thẩm Lãng gian phòng, Nguyên Chân Dương cũng đi theo đi bảo. Nguyên Chân Dương mới vừa tiến vào Thẩm Lãng gian phòng, cũng cảm giác được một cỗ sát khí đập vào mặt. "Ha ha, người một nhà, người một nhà." Nguyên Chân Dương vội vàng chào hỏi. Nói đùa, trong phòng cũng là địa phủ mấy điện Diêm Vương, nếu để cho bọn hắn hiểu lầm, vậy hắn còn không phải bị trong nháy mắt xé nát da Thẩm Lãng trầm dài đứng lên âm thanh lạnh lùng nói, lần này các ngươi đều đi theo ta đi Nam Vực, Diêm La Vương cùng Truyền Luân Vương đi theo Trương Thiên Linh bọn hắn hành động chung, Sở Giang Vương cùng Bình Đặng Vương âm thầm làm việc, Nhường Thần Trung Quỷ cũng cùng theo đi, nhiều người đa phần sức mạnh. đến nỗi hậu thủ các nàng, liền lưu lại Đông Vực à? Lần này Nam Vực sẽ rất loạn, bằng thực lực của các nàng, đi qua rất có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Hơn nữa, ta cảm giác, lần này Đông Vực cũng sẽ không bình tĩnh. Tây Môn Suy Tuyết bọn người ôm quyền nói, xin nghe, Đế Quân pháp chỉ. Nguyên Trân Dương nhìn xem Tây Môn Tuyết bọn người, không khỏi âm thầm thất lễ, chỉ từ về khí thế nhìn, những người này không có một cái nào là yếu hơn hắn. Hơn nữa, hắn nhưng là biết, địa phủ nhân, căn bản cũng không có thể sử dụng lẽ thường đến xem, nghe nói địa phủ nhân mỗi một cái cũng là vô địch cùng cảnh giới, đồng cấp bên trong, sẽ không có người thấy qua địa phủ nhân bại qua. Sau khi phân phó xong, Thẩm Lãng cho Tây Môn suy tuyết bọn người dẫn tiến Nguyên Chân Dương, "Chư vị, vị này là Nguyên Vũ Thiên Tôn, Nguyên Chân Dương, về sau tất cả mọi người là người một nhà, biết nhau phía dưới, về sau nói không chừng, các ngươi còn có cơ hội hợp tác đâu." 203 thứ 201 chương phục sát canh năm bản đạo Nguyên Chân Dương, gặp qua mấy vị Diêm La Vương. Nguyên Chân Dương vẫy một cái đạo, "Ngươi chính là địa bảng thứ bảy nguyên vũ thiên tôn lý trầm chu có chút hăng hái nhìn xem nguyên chân dương tây môn suy tuyết mấy người cũng thần sắc kinh ngạc nhìn xem nguyên chân dương ha ha cũng là thiên cơ các đám người kia tùy tiện xếp hàng bần đạo điểm ấy không quan trọng mấy khoe còn không vào được chư vị diêm vương pháp nhãn nguyên chân dương khiêm tốn nói lý trầm chu đạo đi tất nhiên có thể xếp hạng địa bảng đệ thất liền nói do thực lực của ngươi chắc chắn không tệ hơn nữa ta còn nghe nói ngươi bổ nhào chiến thần đem tên kia còn chiến cái tương xứng đấu chiến thần tướng rất mạnh ta cũng là dựa vào bay trên trời kiếm quyết mới hơi chiếm chút lợi lộc nguyên chân dương gật đầu nói. Lần trước còn không có đánh xong, hắn liền chạy, nếu như lần này gặp phải, ta nhất định sẽ giết hắn." Lý Trầm Chu lạnh giọng nói. Thẩm Lãng lắc đầu nói, "Lần này không được, Vĩnh Sinh Điện lần này là cùng chúng ta cùng một chỗ thảo phạt huyết ma tông, nếu như ngươi tùy tiện xuất thủ, có thể sẽ sai lầm." Lý Trầm Chu tùng phía dưới vai, "Tốt a, vậy trước tiên tha hắn một lần, sau này hãy nói." Các người "Đi, các ngươi đi cho đi, đi nam vực chờ ta, bất quá nhất định muốn cẩn thận, đừng bị huyết ma tông nhân phát hiện, họ tây môn lần trước chém huyết ma tông trưởng lão huyết đồ, nếu như bị phát hiện, bọn hắn có thể sẽ ra tay với ngươi." Thẩm Lãng trầm giải nói. Tây môn suy tuyết trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Bọn hắn nếu là chạy đến, ta ngay tại giết bọn hắn một lần. Không thể sơ suất. Một đoạn thời gian trước, càn võ đế nước hai vị vương già, cơ vô đạo cùng cơ vô cương đều suýt chút nữa bị huyết ma tông cùng khống thi tông vây giết. Ngươi nếu là sơ suất, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Thẩm lãng cao mày nói. Tây môn suy tuyết trầm mặt xuống. Thẩm lãng lắc đầu, hắn biết Tây môn suy tuyết hẳn là không có nghe lọt lời của hắn. Bất quá Tây môn suy tuyết cứ như vậy, mặc dù trí nhớ của kiếp trước không ở, nhưng ngạo khí còn tại. Chờ Tây môn tuyết bọn người rời đi, Thẩm lãng cười híp mắt nói, nguyên đạo trưởng, có cái gì muốn nói sao? Nguyên Trân Dương cười khổ một tiếng, ngươi địa phủ nhân hẳn là còn không có tất cả đều ra đi. Thẩm Lãng cười thân bí, ai biết được. Nguyên Trân Dương thật muốn nói một câu, ngươi là thiên tề nhân thánh đại đế, ngươi không biết ai biết? Tốt, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi a. Qua mấy ngày chúng ta liền lên đường, đi nam vực trên đường trả lại có mấy ngày đâu. Thẩm Lãng đạo, thời gian rất nhanh, trong chớp mắt ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này là Thẩm Lãng bọn người lên đường đi tới đông vực thời gian. Thẩm Lãng không có ngồi cái kia chiếc xa hoa xe ngựa, mà là cưỡi lên gió mạnh cầu. Lần này đi nam vực là tiêu diệt huyết ma tông, không phải du sơn ngọc thủy hơn nữa xe ngựa cũng không có gió mạnh câu thuận tiện Lãng nhi nhất định muốn cẩn thận a tần tố trinh lo lắng nói yên tâm đi mẫu thân có nguyên đạo trưởng bảo hộ không có việc gì thẩm lãng mỉm cười nói lúc này thẩm vô danh cũng đi tới lãng nhi nhân tâm không giả vạn sự coi chừng thẩm lãng gật gật đầu trong tay roi ngựa hất lên gió mạnh câu giống như như gió liền xông ra ngoài lần này thẩm lãng bên cạnh chỉ có nguyên chân dương cùng yêu nguyệt. cao tiệm ly bọn người bị hắn lưu tại thẩm gia lần này thảo pha huyết ma tông hay là muốn dựa vào những thứ động kia hư cảnh cường giả liền xem như hắn cũng không nhất định có thể lên đi phía trước Cho nên, Cao Tiệm Ly đám người vẫn có ở nhà tốt hơn, mặc dù Cao Tiệm Ly bọn người thực lực không kém, nhưng nếu như đụng tới hư cảnh cường giả, e rằng còn chưa đáng kể. Lần này Nam vực nhất định là Phong Vân hội tụ, các lộ châu ngựa sả thần đều sẽ xuất hiện, cả không tốt, liền sẽ phát sinh đại chiến, chính là yêu nguyệt dạng này hóa hư cường giả, cũng có thể vlạc. Minh Trường Hà cũng cỡi một thất gió mạnh câu, chờ ở cửa thành, xa xa nhìn thấy Thẩm Lãng tam nhân, vội vàng tiến lên đón. "Thẩm công tử." "Ân, đi thôi, thời gian sắp tới." Trương Thiên Linh là nói cho bọn hắn nửa tháng sau tại Đông vực cùng Nam vực chỗ giao giới tụ tập, lần trước từ Tạo Hóa đạo môn trở về, Hay dùng đi năm ngày, tại tăng thêm tại thẩm gia đợi 3 ngày, thời gian đã qua đồng dạng, từ Giang Châu đổi tới Đông vực cùng Nam vực chỗ giao giới, còn dư lại chút thời gian này vội vã. Giang Châu cách Nam vực không tính quá xa, thẩm Lãng bọn người nếu như khoái mã gia tiên lời nói, hẳn là không dùng đến mấy ngày. Bốn vị nhanh như điện chớp sông ra Lâm Thành, trong chớp mắt, liền biến mất ở trên quan đạo. Trên đường ngẫu nhiên liền sẽ gặp phải đi tới Nam vực tất cả thế lực võ giả, những cái kia võ giả phổ biến đều ở đây hóa hư chi cảnh. Dưới đường đi tới, thẩm Lãng bọn người gặp phải hóa hư cảnh cường giả, không thua 50 người. Đến hiện tại Trầm Lãng mới biết được, Nguyên Lai Đông vực không phải hư cảnh cường giả thiếu, mà là cũng không có đi ra mà thôi. Cũng là, Chân Vũ Đại Lục mấy vạn năm truyền thừa, coi như bây giờ Chân Vũ Đại Lục tại suy bại, cũng không khả năng sẽ để cho hư cảnh cường giả đều mịt mờ lắt đác. Trầm Lãng bọn người ngựa không ngừng vó chạy được 7 ngày, rốt cuộc đã tới Đông vực cùng Nam vực chỗ giao giới. Nam vực cùng Đông vực không giống nhau, Đông vực sơn thủy tú lệ, giống như kiếp trước Giang Nam vùng sông nước, mà Nam vực lại như tiền thế châu Phi các vùng đồng dạng, khô nóng khó nhịn, mặt đất quanh năm bị dương quang nướng từng khúc giạn nước. Thừa như con sông khô khốc, khốc, trang cảnh hoang vu vô cùng. Nam vực tập tục cùng Đông vực không giống nhau. Đông vực dân phong tương đối phải ôn hòa một điểm, mọi người áo cơm sung túc, dân chúng ăn cư lạc nghiệp, mà Nam vực nhưng là dân phong lưu hãn, chính là bình dân bách tính, cũng làm lấy ra đào thương cùng võ giả đối địch. đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều dám cùng võ giả đối thủ, chỉ là một cái cái khác, võ giả đối với người bình thường vẫn rất có lực uy hiếp. Nam vực bởi vì phong thổ quan hệ, người nơi này đều lấy đi săn mà sống, có rất ít người sẽ giống Đông vực như thế, khai khẩn thổ địa, gieo hạt vung mầm. Nam vực bình dân đem dã thu gia long bán cho Đông vực hoặc Trung vực tới thương nhân đổi lấy cuộc sống của bọn hắn vật tư. Mặc dù Nam vực không có đông vực dân chúng sinh hoạt ổn định như vậy, nhưng nếu như đánh tới chân quý giá thú, cũng sẽ nhận được không rẻ thu hoạch, có lẽ một năm đều không cần tại đi trong núi săn thú. Nam vực nhiều núi, bởi vì tới gần Nam Man quốc, cho nên núi rất nhiều. Mà Nam Man nước người, liền sinh hoạt tại Nam vực bên ngoài thập vạn đại sơn bên trong, Nam Man nước bộ tộc, đều từng người có riêng mình địa bàn, thống nhất về Nam Man quốc quốc chủ cai quản. Nam Man quốc quốc chủ thì tương đương với Trung Nguyên Võ Lâm minh chủ, nhưng cũng so minh chủ nhiều một chút quyền hạn, đó chính là có thể thống trị bình dân, những thường dân kia cũng phải nghe lời của hắn, chịu hắn thống trị. Kỳ thực, Nam Man quốc cũng có thể nói là Nam vực chia ra đi. Thời kỳ thượng cổ, phải không phân vực, cũng là một cái chính thể, về sau bởi vì luân phiên đại chiến, dẫn đến Chân Vũ đại lục biến thiên, cuối cùng bởi vì thời kỳ thượng cổ chính ma đại chiến, Chân Vũ đại lục triệt để phân liệt. Mà sau đó những cái kia còn sống sót võ giả, vì lợi ích mà bắt đầu phân chia địa bàn, đến cuối cùng biến thành mấy đại vực. Mà Trung Nguyên chi địa, chính là 21 đại thế lực tổ tông chiếm lĩnh xuống. Đến nội Trung Nguyên gia tư quốc, chính là chiến bại cường giả còn sót lại, đã nhiều năm như vậy, Những quốc gia kia từ đầu đến cuối không có từ bỏ đối với Trung Nguyên ngấp nghé. Bất quá bởi vì có 21 đại thế lực trấn nhiếp, để bọn hắn từ đầu đến cuối không dám quá phận một bước. Hai linh bốn thứ 200 trăm chương đến nam vực 6 chương báo cắt đầy trời, thổi mắt người đều không mở ra được. Thẩm lãng tứ nhân một đường hướng về chỗ tập hợp chạy tới. Trương Thiên Linh bọn người định chỗ tập hợp, thực sự nam vực cùng đông vực chỗ giao giới một tòa trên núi hoang. Núi hoang vô cùng hiểm trở. Lúc này trên đỉnh núi, mọc như rừng không thua trăm người. Bão cắt tuy lớn, nhưng lại không thể dung chuyển những người kia một tơ một hào, chỉ có Trường San bị gió thổi phần phật văng rụi. Chục người phân giai lần mà đứng. Đứng tại trước mặt nhất có ước chừng hơn 10 người, những người kia thần thái khác nhau, trong đó có người mặc áo bào đen, đầu đội khăn đen, chỉ còn lại hai con ngươi trần trụi bên ngoài, còn có người hắc kim hoa phục, mang theo quỷ dị mặt nạ, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện đó là địa phủ thần trước mặt nạ. Những người này đều tản ra khí tức cường đại, thổi tới trước người bọn họ bao cát, tất cả đều bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cách, mà theo lực lượng vô hình phát ra, liền bọn hắn vị trí đất không gian, đều bị chấn động hơi hơi bắt đầu vận veo một cái đầu đội tử kim quan, người mặc màu xanh đen đạo bào, tiên phong đạo cốt đạo nhân, cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Nam vực những người kia thế nào còn chưa tới? Lôi Vân bay cười lạnh đạo, những người kia nhất định là bởi vì không chấn áp được huyết ma tông giữ không thi tông, cảm thấy thật mất mặt, cố ý gạt chúng ta một hồi, áp chế áp chế chúng ta nhuệ khí. Trương Thiên Linh trầm ngâm một chút, cũng không có thể, cũng là lớn thế lực người, lòng dạ còn không có nhỏ như vậy, đang chờ đợi à? đúng lúc này, phương xa bốn bóng người, khắp tại trong báo cát, nhanh chóng hướng về núi hoang mà đến. người đến. có võ giả nói, thầm lãng bọn người một đường phong trần phó phó đi tới núi hoang phía trước, nhìn xem đỉnh núi bóng người, khoe miệng khẽ quang, còn tốt không tới trẫm. ha ha có ta ở đây, làm sao có thể tới chậm? Thiếu gia chẳng lẽ đã quên? Bân đạo nhà, trước đây nhưng chính là tại Nam Vực. Nguyên Trân Dương cười nói. Liên tại trầm lãng bọn người vừa muốn leo núi lúc, phía chân trời xa xôi, đống nhiên vang lên một đạo ngất trời tiếng vang, sau đó cũng cảm giác được mặt đất cũng hơi chấn động một cái. Không tốt, có động hư cường giả tại chiến đấu. Trương Thiên Linh chờ động hư cường giả, khi nghe đến tiếng nổ kia, thần sắc đột biến đạo. Bốn. Khoảng cách núi hoang ngoài và giảm, một mảnh năng lượng màu đỏ ngỏm lồng ánh sáng bên trong, hơn mười người không ngừng đang giao thủ. Huyết Ma Tông, các ngươi thực sự là an tim hùng gan bão, Đông Vực người đã đến, đến rồi. Các ngươi cũng dám mai phục chúng ta, một hồi đợi đến Đông vực cường giả đuổi tới, liền đợi đến bị tiêu diệt a." Một cái khuôn mặt cương nghị, uy nghiêm nam tử trung niên, phẫn nộ quát. "Khà khà, liền sợ ngươi nhóm kiên trì không đến bọn hắn tới." Theo uy nghiêm nam tử âm rơi xuống, một cái khuôn mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, thân hình tiểu tụy, người mặc huyết hồng trường bào nam tử, xuất hiện ở phía chân trời, ngự khí sâm nhân đạo. "Giống ba." Một đạo thanh sắc cự long phóng lên trời, hướng về năng lượng màu đỏ ngòm chao đánh tới. "Vân ba." Lồng năng lượng lăn lư, nhưng không có bị thanh long hư ảnh xung phá. "Đại ca, không muốn cùng bọn hắn nói nhảm, chúng ta liên thủ Trước tiên đánh phá máu này, Ma đại trận lại nói, "Uy Nghiêm bên người nam tử, một cái khuôn mặt lạnh lùng, người mặc cẩm y vệ phục sức nam tử nói." Uy Nghiêm nam tử cùng lạnh lùng nam tử, chính là Càn Võ Đế quốc Cẩm Y vệ tổng chỉ huy làm cho, Thanh Long Triệu Hưng vũ cùng bạch hổ nghiêm lòng. Hai người là tới đón Lưỡng Trương Thiên Linh đám người, nhưng không nghĩ tới, Huyết Ma tông giữ Không Thi tông cũng dám ở nửa đường mai phục hai người bọn họ. Kỳ thực cũng là bọn hắn lưỡng đại ý, cho là hôm nay đông vực cường giả đến đến rồi, Huyết Ma tông giữ Không Thi tông chắc chắn không dám ngược gây án, nhưng không nghi tới, Huyết Ma tông giữ Không Thi tông vậy mà phương pháp trái ngược, vẫn thật là dám ở đông vực mọi người mỹ mắt dưới. Phục sát hắn hai, giống ba, một đạo bạch hổ hư ảnh bao phủ nghiêm túc nguyên thân, bạch hổ hư ảnh vừa mới xuất hiện, liền hướng về phía bầu trời huyết ma tông bọn người gào thét. Chư vị, thời gian cấp bách, không cần nói nhảm, nhanh chóng động thủ. Thiên tiêu huyết ma tông động hư cảnh cường giả, âm thanh lạnh lùng nói, hảo. Lập tức trên bầu trời năm đạo bóng người đối với triệu hưng vũ cùng nghiêm lòng triển khai công kích. Lần này phục sát triệu hưng vũ cùng nghiêm lòng tràn diện, so với lần trước phục sát cơ vô đạo cùng cơ vô cương lúc đội hình còn muốn hảo hoa. Hai tên huyết ma tông trưởng lão, cộng thêm không thi tông ba tên động hư cảnh trưởng lão và ba bộ kim thi, đội hình có thể nói vô cùng hùng vĩ. Triệu Hưng Vũ tu luyện chính là Thanh Long Phi Thăng Quyết, trong khi xuất thủ, từng hồi rồng gầm, Thanh Long thành không, chỉ thấy một đầu chân khí ngưng tụ Thanh Long hư ảnh, chiều cao hơn trăm mét, tại Triệu Hưng Vũ đỉnh đầu xoay quanh, ngăn cản huyết ma tông đám người công kích. Hử, Thanh Long Phi Thăng Quyết sao? Huyết Ma Tông một cái động hư cảnh trưởng lão, cười lạnh một tiếng, thoại âm rơi xuống, người trưởng lão kia ra tay rồi, một cú quỷ dị, âm u lạnh lẽo, sen lẫn nồng đậm mùi máu tươi màu máu cự trưởng ẩm vang xuống. Thanh Long gào thét, ngang tàng không sợ hướng về bàn tay lớn màu đỏ ngóng lên đón. Vô Ba. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm bị thanh long xé rách, lập tức tiếp tục hướng về kia tiên huyết ma tông trưởng lao đánh tới. Cái gì? Người trưởng lão kia thần sắc đống nhiên biến đổi. Cái này triệu hưng vũ quả nhiên không hổ là cầm ý vệ tổng chỉ huy làm cho, đều nói cản võ đế quốc tam đại vũ lực cơ quan cường giả như mây. Trước đó hắn còn không tin, nhưng bây giờ khi nhìn đến triệu hưng vũ sau đó, hắn đã biết chính xác truyền ngôn không giả. Một cổ kinh thiên huyết sắc quang mang vọt lên, một đầu cuồn cuồn huyết hà, huỳnh quan hư không. Trong chốc lát, đem thanh long hư ảnh bao phủ. Huyết hà là tên kia huyết ma tổng trưởng lão chân khí ngưng kết mà thành, có cực kỳ mạnh tính ăn mòn. Thanh long tại trong huyết hà không ngừng chìm nổi, tựa như đang giãy giụa đồng dạng, bất quá cuối cùng thanh long vẫn là vô lực gào thét một tiếng, bị huyết hà bao phủ. Ngay tại thanh long hư ảnh tiêu tan lúc, trong chốc lát, một đạo khắc khí thế kinh khủng dâng lên, một cái khuôn mặt cứng ngắc, người mặc kim giáp thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Triệu Hưng Vũ trước người, hùng hãn đánh ra một quyền. Một quyền này, hư không vỡ nát, kinh khủng vô cùng. Thanh long kích kim thi thực lực, hoàn toàn bắt nguồn từ cực hạn cường đại cơ thể. Nhưng chính là dạng này, Triệu Hưng Vũ lại còn không sợ hãi chút nào vung ra năm đấm, cùng kim thi đối oanh đứng lên. Triệu Hưng Vũ ra quyền ở giữa, một đầu cỡ nhỏ thanh long hư ảnh xoay quanh tại hắn cánh tay ở giữa, song quyền chạm vào nhau, thanh long diệt vong, trung quanh mặt đất trong nháy mắt trầm xuống, tựa như đất sụt đồng dạng. một đạo thân ảnh vàng nóng, giống như ra khỏi nóng như đạn tháo, bay ngược mà ra. nhìn thấy triệu hưng vũ vậy mà lực kháng kim thi, còn có thể đem kim thi đánh bay ra ngoài, huyết ma tông giữ khống thi tông bọn người, lông mày nhịn không được nhíu một cái. triệu hưng vũ không có đứng vào địa bảng, hơn nữa chiến tích cũng ít đáng thương, mặc dù danh tiếng rất vang dội, nhưng lại có rất ít người thấy qua hắn ra tay. can vo đế quốc, cẩm y vệ ngũ đại tổng chỉ huy làm cho, vẫn rất có danh tiếng. Triệu Hưng Vũ đời trước Thanh Long Chỉ Huy sứ chính là chân Vũ Đại Lục bên trên tiếng tâm lừng lây cường giả, mà Triệu Hưng Vũ có thể tiếp quản vị trí này, làm sao có thể đơn giản? Nghĩ tới đây, huyết ma tông giữ Không Thi Tông người cũng liền bình thường trở lại, bất quá bọn hắn cũng chỉ là đối với Triệu Hưng Vũ thực lực có chút kinh ngạc mà thôi, đến còn không đến mức quá coi trọng. Bọn hắn nhiều người như vậy, chẳng lẽ Triệu Hưng Vũ còn có thể địch Thiên Kháng trụ tất cả mọi người bọn họ công kích? Không Thi Tông chư vị, các người đi đối phó cái kia Triệu Hưng Vũ, ta theo nhị trưởng lão đối phó nghiêm lỏng. Thiên Kia sắc mặt trắng bệch huyết ma tông trưởng lão nói. Hai thứ hai chương táp dò dính. Vẫn đồ hẳn sẽ ở đó, Cố Kim Thi bay ngược ra ngoài thời điểm, hai đạo màu vàng thân ảnh đống nhiên xuất hiện ở Triệu Hưng Vũ trước người. Quyền phá hư không, hung hán vô cùng hướng về Triệu Hưng Vũ đánh tới. Song long giết hai đầu thanh long hư ảnh đống nhiên hiện lên, gào thét một tiếng, tại Triệu Hưng Vũ trước người giao thoa mà qua. Hai Cố Kim Thi không phản ứng chút nào tới, liền bị thanh long hư ảnh đụng bay ra ngoài. Mà lúc này, nghiêm lòng cũng lớn phát thần uy, trên thân trắng hổ hư ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, giống như có linh tính đồng dạng, hổ trảo huy động, không ngừng hướng về huyết ma tông hai người vỗ tới. Chân khí hóa hình, đây là hư cảnh cường giả tiêu chí giống như trước đây thầm lãng tại võ lâm đại hội thời điểm kim long cắn xé trong gió bay trường kiếm thời điểm như thế mà nghiêm lòng nhưng là đem chân khí hóa hình ngưng luyện đến đại thành mặc dù trắng hổ hư ảnh còn không thể giống sinh linh như vậy biết suy tính nhưng lại có thể thông qua nghiêm lòng nguyên thần chỉ huy đối với địch nhân tiến hành công kích nguyên thần chỉ có hư cảnh cường giả mới có thể tu luyện được nguyên thần tác dụng một là cường hóa võ giả ý chí hai chính là cho chân khí giao phó thần từ đó nhường chân khí có thể càng thêm cường đại nghiêm lỏng trên người trắng hổ hư ảnh chính là ngưng luyện tới đỉnh phong lúc mới có thể có loại uy thế này. Bạch Hổ tựa như cự thú tiền sử, chiều cao hơn trăm mét, huy vũ ba khí, Hổ trảo mỗi một lần vùng đánh, cũng có thể làm cho hư không phá toái. Trắng Hổ hư ảnh cường đại, nhường huyết ma tông hai người vô cùng nhức đầu. Mặc dù bọn hắn huyết ma tông danh xưng có bất tử chi thần, nhưng nếu để cho Trắng Hổ hư ảnh nhiều công kích được mấy lần, é rằng tinh huyết hao hết, cũng sẽ tử vong. Nghiêm lòng bên này chiến đấu so triệu hưng vũ bên kia nhẹ nhõm nhiều, huyết ma tông cho tới nay cũng không phải lấy công kích mà nổi tiếng, cho nên hai người tạm thời cầm niêm lòng không có cách nào. Nhưng khống thi tông bên kia lại vừa vặn tương phản. Ba bộ kim thi không ngừng hướng về Triệu Hưng Vũ tấn công mạnh, ba tên khống thi tông trưởng lão ở bên phụ trợ. Mặc cho Triệu Hưng Vũ là động hư hậu kỳ cường giả, có chút gánh không được. Bốn. Từng đợt lưu quang sẽ qua. Trương Thiên Linh đám người thần sắc ngưng trọng hướng về đại chiến chim mà bay đi. Ta trước đi qua, các ngươi sau đó. Diêm La Vương đột nhiên tốc độ đột nhiên thăng, trong chớp mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người. Thật nhanh. Lý Mộ Bạch bọn người nhìn không được cả kinh nói. Diêm La Vương lần này cùng lần trước đi tạo hóa đạo môn khác biệt, lần trước hắn chỉ lấy một thanh thánh kích thần tán, lần này hắn lại đem cô hỏi thương cũng mang theo tới cô hỏi thương bị hắn đeo tại sau lưng trong tay thánh kích thần thán lập loè ưu quang theo yến người về phi hành tốc độ cao không gian đều bị thánh kích thần thán vạch ra từng đạo khe nước nếu có người thấy cảnh này tuyệt đối sẽ kinh hãi muốn chết Sa và dặm trước mắt liền đến một đạo chấn kinh nam vực uy áp đống nhiên dâng lên toàn bộ thiên địa đều rất giống bị chấn động đồng dạng phong vân đổi biến cồn phong thổi loạn phương xa trương thiên linh bọn người đang cảm thụ đến cỗ uy áp này nhao nhao thần sắc đổi biến thật là khủng khiếp bọn hắn biết đạo này uy áp hẳn là diêm la thiên tử tản ra huyết ma đại trận ở nơi này đã uy áp trước mặt giống như pha lên đồng dạng Trong chốc lát vỡ tan. Cái gì? Đại trận bên trong, song phương giao chiến, tại Huyết Ma tông đại trận phá thoái, uy áp buông xuống, cùng nhau biến sắc. Đạo này uy áp mạnh, để bọn hắn có chút không thở nổi. Nhưng cái này sao có thể? Liên xem như động hư đỉnh phong cường giả, cũng không khả năng cho bọn hắn mạnh như vậy uy áp à, lập tức Triệu Hưng Vũ bọn người, trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên hai chữ. Tiên võ trở thấy rõ người tới sau đó, Triệu Hưng Vũ bọn người nhịn không được đồng nói, địa phủ Diêm La vương yến người về lãnh đạm nhìn xem Triệu Hưng Vũ bọn người. Huyết Ma tông nhân, ngươi là Diêm La vương? Huyết Ma tông người trưởng lão kia, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Đế Quân từng nói qua, địa phủ người, phàm là nhìn thấy huyết ma tông người, nhất thiết phải giết chết, chết đi. Thánh kích thần thán chém ra xuống, cái này một kích thiên không rung động, những nơi đi qua, không gian xuất hiện một đường thật dài khe hở, đều có thể nhìn đến trong cái khe vô tận không gian luân lưu. Đi. Huyết ma tông cùng không thi tông người, thần sắc sợ hãi, lập tức thét to lên một tiếng, phân năm cái phương hướng khác nhau bỏ chạy. Sẽ ở đó tên khuôn mặt tái nhợt huyết ma tông đại trưởng lão, vừa mới bay lên, chuẩn bị thoát đi lúc, thánh kích thần thán ra hiện tại trước mặt hắn. Rõ ràng mới vừa rồi còn cách hắn rất xa, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn. Phơ ba Thanh kích thần thánh đâm xuyên tên kia huyết ma tông trưởng lão lực lượng thánh kích thần thánh thế đi không giảm tiếp tục hướng về phía dưới đâm tới anh ba đại địa chấn động tên kia huyết ma tông trưởng lão bị vững vàng găm trên mặt đất tiến người về bàn tay hấp lực bộc phát thanh kích thần thánh bị hắn thu tay lại bên trong tiến người về nhìn cũng không nhìn mũi kích bên trên treo tên kia huyết ma tông trưởng lão hai con ngươi híp lại nhìn xem lập tức phải biến mất ở chân trời một tên khác huyết ma tông trưởng lão chậm rãi từ phía sau lưng rút ra cô hỏi thương phất tay hướng về kia tên huyết ma tông trưởng lão ném đi cô hỏi thương vừa mới thoát ly tiến người về bàn tay liền đống nhiên tiêu thất lúc này. Triệu Hưng Vũ bọn người mới thấy rõ, nguyên lai yến người về tại ném ra cô hỏi thương lúc, lại là vỡ vụn hư không, đem cô hỏi thương ném vào trong không gian. Lập tức liền thấy, phía chân trời phương xa tên kia huyết ma tông trưởng lao sau lưng không gian nứt ra một đường vết rách. Cô hỏi thương đột nhiên bắn ra, không đợi tên kia huyết ma tông trưởng lao phản ứng lại, liền bị đâm xuyên cổ họng. Cô hỏi thương thế đi không giảm, tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Vành ba. Ngoài nan rầm một ngọn núi, đống nhiên nổ nát vụn, đá vụn bay tứ tung. Đá vụn nện ở mặt đất, vang lên tiếng ầm ầm, dẫn tới mặt đất run run rung động hai tên huyết ma tông trưởng lão tử vong chỉ ở trong trước mắt đợi đến triệu hưng vũ bọn người phản ứng lại cái kia hai tên huyết ma tông trưởng lão đã bị yến người về kích chọn xuống giết khu khu ba bị chọn tại mũi kích lên huyết ma tông trưởng lão miệng to ho khan tiên huyết âm thanh hư nhược đạo diêm la vương ngươi giết chúng ta ngươi cũng sống không dài chờ xem chờ huyết ma trùng sinh này hẳn là địa phủ vong ha ha tên kia huyết ma tông trưởng lão dùng ra chút sức lực cuối cùng ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng lúc này phương xa một tràng tiếng sét gió vang lên trương thiên linh bọn người chạy tới nhìn xem diêm la vương mũi kích chọn huyết ma tông trưởng lão Nhịn không được ngược lại hút một hơi khí lạnh, nhanh như vậy liền kết thúc. Bọn hắn mặc dù lạc hậu hơn Diêm La Vương, nhưng là không chậm, trước sau cũng chưa tới một khắc đồng hồ, nhưng chính là thời gian ngắn như vậy bên trong, Diêm La Vương vậy mà liền đánh chết hai tên huyết ma tông trưởng lão, cái này Diêm La Vương thực lực có bao nhiêu kinh khủng? Chỉ sợ sẽ là tiên võ cảnh cường giả cái thế, cũng bất quá như thế đi. 4. Mà lúc này thân ở phương xa Thẩm Lãng, trong đầu vang lên một hồi âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh yến người về đánh giết hai tên huyết ma tông động hư cảnh trưởng lão, ban thưởng sát lục điểm một vạn. Nghe trong đầu âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Thẩm Lãng mỉm cười. Tiến người về giết hai cái động hư cảnh cường giả, hắn không chút nào ngoài ý muốn, tiến người về là ai? Đây chính là phích lịch bên trong một cái thời đại nhân vật, mặc dù cũng bị rất nhiều đại thần mà qua, nhưng lại hoàn toàn mà sát không được sự cường đại của hắn. Táp gió dính, vẫn đồ hàn, ai cùng uống, ai dám canh giữ cửa ngõ? Tiến kích về sai người không trả. Thẩm Lãng nỉ non nói. Nghe được Thẩm Lãng nỉ non âm thanh, Nguyên Chân Dương khẽ chau mày, hắn không biết Thẩm Lãng như thế nào đột nhiên ngâm lên thơ. 206 thứ 203 trương duy ta kiếm chủ, chớ thương không đi thôi, chúng ta đi qua, kết thúc chiến đấu. Thẩm Lãng mỉm cười nói. Minh Trường Hà tại đi tới Nam Vực sau đó vẫn cùng tại trầm lãng bên cạnh, một tấc cũng không rời. Nam Vực thật sự là quá nguy hiểm, bọn hắn mới vừa tới liền xảy ra động hư cường giả đại chiến, hắn đều có loại muốn về gia tộc xúc động. Bất quá loại này xúc động rất nhanh bị hắn đè ép xuống, hắn trừ phi không biết xấu hổ, bằng không ai cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Lâm Trận lùi bước, chính là tại trong quân đội đều không được, chúng chi bọn hắn loại này người võ lâm có gió mạnh câu, trầm lãng bọn người mặc dù trầm rất nhiều, nhưng ở hai canh giờ sau đó vẫn là chạy tới đại chiến chi mà. Lúc này Triệu Hưng võ bọn người đại chiến chi mà lại nhiều hai người một người trong đó người mặc trường sam màu tím, dáng người kiên cường, khuôn mặt lạnh lùng, giống như lao tước dịu đục giống như củ hấu rõ ràng. càng thêm kỳ dị là nam tử kia trên người trường sam màu tím bên trên, vậy mà thêu lên một thanh trường kiếm, mặc dù chỉ là cái theo vừa, nhưng lại cho người ta một cố lăng liệt chi ý. Hơn nữa này nam tử mặc dù thu liễm rất tốt, nhưng thẩm lãng vẫn cảm giác được trên người của hắn phong mang đối với chính là như kiếm một dạng phong mang. Thẩm lãng nhìn thấy nam tử trên thân không có kiếm, có chút nghi hoặc, vậy mặt khí thế nhìn người này hẳn là tu kiếm người, nhưng vì cái gì nhường kiếm rời khỏi người? Tại hắn trong ấn tượng có thể để cho kiếm rời người, giống như chỉ có kiếm thánh loại kia tu luyện nguyên thần chi kiếm nhân, mới có thể không cần lúc nào cũng mang theo kiếm, dù sao thánh linh kiếm pháp, có thể dùng kiếm, cũng không dùng kiếm. Mà giống Tây môn suy tuyết, Lý Mộ Bạch bọn người, mặc dù kiếm pháp cao tuyệt, nhưng không có bỏ qua kiếm không cần, bởi vì bọn họ kiếm, cũng đã cùng bọn hắn có cảm tình, kiếm là người, người là kiếm, nhân kiếm lấy hợp nhất. Mà đổi thành một danh nam tử lại tương đối phổ thông, không phải nói người phổ thông, mà là cùng tên kia trưởng sam bên trên treo lên kiếm người so, lộ ra bình thường một chút, nam nhân khuôn mặt nho nhã, đứng ở nơi đó không có chút nào khí thế trên mặt mang mỉm cười thản nhiên cho người ta một loại người hiền lành cảm giác Mạc huynh đây là có chuyện gì ở đây không phải là các ngươi duy ta kiếm tông địa bàn sao như thế nào nhường huyết ma tông nhân lẻn vào đi vào còn kém chút đem thanh long chỉ huy sứ cùng bạch hổ chỉ huy sứ mai phục trương thiên linh thần sắc nghi ngờ hỏi nghe được trương thiên linh mà nói thẩm lãng bừng tỉnh đại ngộ, hắn biết mặc trên người trường bào màu tím nam tử là ai duy ta kiếm tông kiếm chủ mặc thương khung mặc thương khung người này thẩm lãng tại địa phủ bên trong lý mậu trinh bọn người thu thập hai thế lực lớn trong tư liệu nhìn qua mặc thương khung thiên sinh kiếm tâm bất kể là bất kỳ kiếm pháp nào Trong tay hắn đều có thể trong nháy mắt linh ngộ, Mạc Thương Khung cha mẹ của là một người bình thường, căn bản cũng không biết Mạc Thương Khung là trời sinh kiếm thông, về sau ngẫu nhiên chỉ thấy có một vị duy ta đệ tử của kiếm tông đi ngang qua Mạc Thương Khung trước cửa nhà, nhìn thấy Mạc Thương Khung đang tại cầm một cái gậy gỗ trong sân khoa tay. Lúc đó tên đệ tử kia cũng không có để ý, chỉ cho là Mạc Thương Khung cùng những đứa trẻ khác một hạng dạng, có một võ giả ngộng, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, lại cảm thấy bảo kiếm trong tay của hắn vậy mà không rõ dung dung. Mà đúng lúc này, Mạc Thương Khung vậy mà ngón tay nhấc gầu, đem hắn bảo kiếm hút tới. Tên đệ tử kia lúc đó sợ hết hồn, đang cẩn thận cảm thụ một lúc sau, xác định Mạc Thương Khung không có nội lực sau đó, thần sắc hắn thay đổi, từ kinh ngạc chậm rãi chuyển thành kinh hỉ. Hắn biết, hắn gặp thiên tài, tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài, một cái không có nội lực tiểu hài, vậy mà có thể từ trong tay hắn đoạt đi bảo kiếm, làm sao có thể đơn giản. Lập tức tên đệ tử kia đang cùng Mạc Thương Khung phụ mẫu thương nghị đi qua, liền đem Mạc Thương Khung mang về tông môn. Mạc Thương Khung vừa mới nhập môn, liền bị sư phó của hắn Thiên Kiếm Tôn giả coi trọng, cuối cùng lực bại chúng nghị, đem Mạc Thương Khung thu làm môn hạ. Lúc đó tại biết Mạc Thương Khung là trời sinh kiếm tâm sau đó, Liền ngay lúc đó Duy Ta Kiếm Tông kiếm chủ đều động tâm. Đáng tiếc, cuối cùng Mạc Thương Khung có thể là cùng thiên Kiếm Tôn giả xem vừa mắt, Mạc Thương Khung cũng lựa chọn thiên Kiếm Tôn giả khi hắn sư phó. Mạc Thương Khung không hổ là trời sinh kiếm tâm, nhập môn không đến 5 năm, liền từ không biết võ công người bình thường, tu luyện đến tiên thiên, sau đó một đường hất vang tiến mạnh, tại 45 tuổi thời điểm đạt đến động hư chi cảnh, bây giờ Mạc Thương Khung cũng đại khái có hơn trăm tuổi, bằng Mạc Thương Khung tiên tử, cũng không biết đạt đến trình độ gì. Lấy thẩm lãng ngờ tới, Mạc Thương Khung thực lực hẳn là so Lý Mộ Bạch mạnh hơn, thậm chí chính là Tây môn suy tuyết cũng không nhất định là Mạc Thương Khung đối thủ. Mạc Thương Cung nghe được Trương Thiên Linh mà nói, không khỏi âm thanh lạnh lùng nói: Trương Trấn Môn, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng là ta đem huyết ma tông người thả tiến vào? Sư phụ ta Thiên Kiếm Tôn giả đều để huyết ma tông nhân giết, ta sẽ thả bọn họ đi vào. Trương Thiên Linh hai con ngươi nhíu lại, Mạc Hinh, ta cũng chỉ là luận sự, ta cũng không có nói ngươi đem huyết ma tông người thả đi vào. Nghe được Trương Thiên Linh mà nói, đám người cũng hầu nghi nhìn về phía Mạc Thương Cung. Trương Thiên Linh nói không sai, bọn hắn bây giờ sợ tại chi địa, đúng là duy ta kiếm tông địa bàn, Thiên Kiếm Tôn giả bị huyết ma tông nhân giết. Duy ta kiếm tông nhất định sẽ phái ra nhân thủ truy tra huyết ma tông dấu vết, mà huyết ma tông lại có thể chạy đến duy ta kiếm tông địa bàn giết người, đây quả thật là có chút không thể nào nói nổi. Nhìn thấy mọi người hoài nghi thần sắc, mạc Thương không thần sắc trầm xuống. Các ngươi không tin ta? Không phải là không tin tưởng, mà là thật trùng hợp. Nếu như nói huyết ma tông nhân lẻn vào các ngươi địa bàn lời nói, là ngươi duy ta kiếm tông sơ sót, nhưng hai vị chỉ huy sứ lộ tuyến cũng không thể tính toán chuẩn như vậy a. Lúc này, Vĩnh Sinh Điện đấu chiến thần tương cười lạnh nói. Nghe được đấu chiến thần tương mà nói, đám người đối với Mặc Thương càng thêm bắt đầu nghi ngờ. Bọn hắn cũng không quá tin tưởng Mạc Thương Khung sẽ cùng Huyết Ma tông cấu kết, nhưng hắn duy ta kiếm tông người bên trong, có hay không cùng Huyết Ma tông cấu kết liền không nói được rồi. Người là ai? Mạc Thương Khung nhìn xem đấu chiến thần tướng, nhíu mảy vấn đạo. Vĩnh Sinh Điện, đấu chiến thần tướng. Đấu chiến thần tướng ngạo nghe nói. Mạc Thương Khung cười lạnh một tiếng, cái gì thần tướng thần minh, chưa nghe nói qua, bất quá Vĩnh Sinh Điện ta đến lúc đó có chút ấn tượng, tựa như là một cái rất giả thế lực. Đấu chiến thần tướng nghe được Mạc Thương Khung mà nói, hai con ngươi thoảng qua một kia lại mang, phải không? Mạc tông chủ còn không có nói vì cái gì huyết ma tông có thể nắm giữ hai vị chỉ huy sứ đại nhân giấu vết đâu? nếu như mạc tông chủ không cho đại gia cái giao phó, chậc chậc, chỉ sợ sẽ có phiền phức cả. chỉ bằng người sao? một cỗ trùng tiêu kiếm ý bộc phát, trên bầu trời bay qua bạt vân, đều ở đây đạo kiếm ý nghĩ bị tách ra. mạc thương khung kiếm ý vừa mới bộc phát, mọi người thần sắc không khỏi biến đổi, thật là mạnh kiếm ý, e rằng cái này mạc thương khung thực lực ít nhất cũng phải tại động hư hậu kỳ a mọi người ở đây vì mạc thương khung kiếm ý chấn kinh lúc cái kia trùng tiêu kiếm ý vậy mà chậm rãi ngưng kết trở thành một thanh kiếm. chôi kiếm này phi thường lớn, lớn đến liền trung quanh vạn trượng sơn phong đều lộ ra nhỏ bé đứng lên. Kiếm ý hóa hình, đây là kiếm đạo cảnh giới cực hạn. Lý Mộ Bạch vẻ mặt nghiêm túc nói: "T, cái này Mạc Thương Khung chẳng lẽ đã chạm tới một bước kia?" Những thứ khác động hư cảnh cường giả cũng không nhịn được khiếp sợ nói, liền diêm La Vương trong hai con ngươi cũng lóe lên một vòng nghiêm trọng. 207 thứ 204 trương Vương Lâm chín càng nhìn thấy Mạc Thương Khung kiếm ý cực kiếm, đấu chiến thần tướng trong mắt thoáng qua vẻ sợ hãi, bất quá cũng chỉ là chợt lóe lên, hắn tu luyện chính là đấu chiến đến cực điểm chi đạo, trong lòng không thể trong lòng còn có e ngại, nếu không sẽ ảnh hưởng hắn đạo, dẫn đến hắn có khả năng cảnh giới mãi mãi cũng dừng bước không tiến. Ngay tại bầu không khí hết sức căng thẳng lúc, Tên Điêu nho nhã nam tử đột nhiên nói, "Chư vị, ta cảm giác đại gia hẳn là lén tính một chút, chuyện này còn không có biết rõ ràng, chúng ta liền tự mình người hoài nghi mình người, sẽ chỉ làm huyết ma tông cùng không thi tông chế cười." Nghe được nho nhã nam tử, Trương Tiên Linh bọn người trầm tư một chút, lập tức nhao nhao đồng ý nho nhã nam tử. "Vương Minh, nói có đạo lý, vừa rồi đúng là chúng ta có chút nghi thần nghi quỷ, bất quá chuyện này, hay là muốn Mặc tông chủ cho chúng ta một cái công đạo, bằng không về sau chúng ta tại Nam vực, chẳng phải là phải từng bước cẩn thận, tùy thời phòng bị bị huyết ma tông đánh lén." Trương Tiên Linh nói, kỳ thực trương thiên linh bọn người nghĩ cũng không có sai đây là nam vực hơn nữa bọn hắn bây giờ nhà chỗ chính là duy ta kiếm tông địa bàn triệu hưng vô cùng nghiêm lòng hai tên động hư cảnh cường giả dấu vết đều bị huyết ma tông nắm giữ bọn hắn người này làm sao có thể không lo lắng vạn nhất bọn hắn ngày nào lạc đàn bị huyết ma tông mai phục không thì có rơi xuống nguy hiểm ha ha trương trưởng môn ý nghĩ cũng không có sai đổi thành ai vừa tới liền gặp phải loại sự tình này cũng sẽ suy nghĩ nhiều dù sao bây giờ nam vực đã loạn thành dạng này huyết ma tông cùng không thi tông xuất quỷ nhập thần nếu đổi lại là ta cũng sẽ muốn như vậy vương lâm mỉm cười nói nghe được trương thiên linh quản người này gọi vương hình thẩm lãng biết đại khái người này là ai năm trong tộc vương gia gia chủ muốn nói người này thẩm lãng đối với hắn là nhất không hiểu rõ bởi vì người này vô cùng địa thấp có thể nói so huyền thiên đạo môn còn thấp hơn điều huyền thiên đạo môn là ẩn thế không ra, mà vương lâm người này mặc dù tại chân vũ đại lục hoạt động nhưng không có người đối với hắn thực sự hiểu rõ vương lâm có thể lên làm vương gia gia chủ ai cũng không ngờ tới vương lâm kể từ xuất đạo bắt đầu liền không có qua cái gì chói mắt chiến tích chỉ biết là người này có phần tốt quyền ưu Hơn nữa còn có thể để cho vương gia những cái kia ngày xưa thiên tài đối với hắn ngoan ngoãn, Thẩm Lãng cảm giác người này cũng không đơn giản. Bất quá không có cái gì tư liệu, Thẩm Lãng cũng không quá chắc chắn, Vương Lâm rốt cuộc là một cái dạng gì nhân? Vương Lâm người này không đơn giản, về sau ngứ như, như cùng hắn giao tiếp, nhất định muốn cẩn thận. Lúc này, Nguyên Chân Dương đột nhiên đối với Thẩm Lãng nói. Thẩm Lãng gật gật đầu, coi như Nguyên Chân Dương không nhắc nhở, hắn cũng sẽ không sơ suất, trên đời có hai loại người không thể trêu trọng, một cái là điên rồ, một cái chính là chỗ này loại bất hiện sơn bất lộ thủy người. Vương Lâm mặc dù không có cái gì trói mắt chiến tích, nhưng chỉ bằng hắn có thể đủ ngồi trên Vương gia gia chủ vị trí, liền không thể khinh thường. Hừ, Mặc Thương không nhìn thấy Vương Lâm đứng ra hòa giải, lạnh rên một tiếng. Kiếm ý ngưng tụ cự kiếm, đung nhiên hướng về phương xa một ngọn núi bổ tới. Vành ba, tòa kia cao tới ngàn mét sân phong, bị kiếm ý cự kiếm chém thành hai khúc. Thấy cảnh này, Thẩm Lãng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngọn núi này có thể so sánh hắn trước đây bổ ra to bằng ngọn núi nhiều, cả hai căn bản cũng không có khả năng so sánh. Nam vực nhiều núi là núi hoang, bởi vì hàng năm phơi gió phơi nắng. Coi như có thể so với một chút huyền cấp binh khí cũng không hoàn nhiều nhượng, mà dùng có thể so với huyền cấp binh khí tảng đá, đáp sân phòng, tưởng tượng đều rất kinh khủng. Hơn nữa tòa kia núi hoang vẫn là cao tới hơn ngàn mét, nhưng chính là hùng vị như vậy sân phòng, vẫn là bị Mạc Thương không kiếm ý cự kiếm chém thành hai khúc, cự kiếm kia sẽ có bao nhiêu mạnh? Thẩm Lãng không dám tưởng tượng. Yến Quy Nhân có thể một thương đánh nát núi hoang, Thẩm Lãng không kinh ngạc, bởi vì Yến Quy Nhân thực lực tại nơi này bài đâu, nửa bước tiến võ. Hơn nữa bằng Yến Quý Nhân sức chiến đấu, chính là tại nửa bước tiên võ bên trong cũng là đứng đầu tồn tại, chém nát sân phòng, không có cái gì hiếm lạ nhưng cái này mạc thương không vậy mà cũng có thể tiện tay chém nát sơn phong, chẳng lẽ cái này mạc thương hùng cũng đạt tới nửa bước tiên võ? Có thể nhìn ra cái này mạc thương không thực lực sao? Thẩm lãng trầm giọng vấn đạo. Nguyên chân dương lắc lắc đầu nói không xác định, bất quá nhìn hắn vừa rồi chém nát sơn phong lúc bày ra thực lực hẳn là ở vào động hư đỉnh phong. Người cũng không nhìn ra, ngươi không phải biết coi bói sao? Ngươi tình toán a? Thẩm lãng kinh ngạc nói. Nguyên chân dương cười khổ một tiếng, ngươi quá coi trọng ta, thực lực càng cao người càng khó thôi diễn. Trước đây có thể biết thân phận của ngươi vẫn là tám phần dựa vào nửa tới, hai điểm dựa vào suy tính. Mới biết, nếu như thực lực của ngươi tại cao điểm, chỉ sợ ta coi như không ra ngoài." Nghe được Nguyên Chân Dương mà nói, thầm Lãng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cái này hắn đến lúc đó biết một chút, thực lực càng mạnh người, đối đạo lĩnh ngộ càng sâu, mà Nguyên Chân Dương thôi diễn chi pháp, kỳ thực cũng thuộc về đạo một loại, thôi diễn chi đạo, mặc dù huyền ảo thần bí, nhưng là không nhất định liền áp đạo khác trên đường, đại đạo đồng quy, nói chính là, mặc kệ cái gì đạo, đến cuối cùng cũng sẽ là một cái điểm kết thúc, không có cái gì phân chia cao thấp, chỉ là riêng mình. Tác dụng không giống nhau mà thôi." Mà Nguyên Chân Dương không tính ra so với hắn cảnh giới cao người, cũng không phải đang gật hắn Nhìn thấy mọi người thần sắc khiếp sợ, Mạc Thương Khung thần sắc mới hơi châm điểm, đối với mình thực lực, hắn vẫn rất có tự tin, bất quá khi nhìn đến Diêm La Vương thời điểm, Mạc Thương Khung thần sắc lại ngưng trọng xuống. Hắn cùng với Vương Lâm sở dĩ sẽ đến đến nơi đây, kỳ thực, chính là bị Diêm La Vương cái kia vô biên khí thế mà đưa tới. Diêm La Vương tản mát ra khí thế thời điểm, toàn bộ nam vực võ giả đều cảm giác được. Cho nên Vương Lâm cùng Mạc Thương Khung nhao nhao chạy tới, bọn hắn cho là có tiên võ cường giả xuất thế đâu. Vị này chính là địa phủ Diêm La Vương a. Mạc Thương Khung nhịn không được vấn đạo. Bây giờ toàn bộ chân vũ đại lục không có không biết phủ Hán thân là duy ta kiếm tông tông chủ, làm sao có thể không biết phụ? Ân, như thế nào? Mạc tông chủ có chuyện gì sao? Yến quy nhân lạnh giọng nói, không có việc gì, chính là đối với các ngươi địa phủ có chút hiếu kỳ, không biết các ngươi địa phủ nhân lần này có bao nhiêu người tới Nam vực? Mạc thương khung vấn đạo, Yến quy nhân hai con ngươi híp lại, như thế nào? Còn nghĩ để cho ta hồi báo cho ngươi một chút không? Mạc thương khung trong hai con ngươi thoáng qua một vòng tinh quang, ta chỉ là tò mò, các ngươi địa phủ đến cùng đều là gì người? Ngươi sẽ biết. Diêm La Vương thần bí nói, tốt, chư vị, chúng ta hay là trở về rồi nói sau vừa vặn nói chuyện thảo phạt huyết ma tông kế hoạch vương lâm nhìn thấy mạc thương khung cùng diêm la vương có chút nếu không thì diệu tư thế vội vàng nói sang chuyện khác hai vị này cũng không phải đèn đã cạn dầu địa phủ nhân làm việc bá đạo mà mạc thương khung thân là kiếm tu cũng không phải mềm yếu người hai người tại như vậy xuống rất có thể liền sẽ đánh nhau mặc dù nơi này cách duy ta kiếm tông gần nhất nhưng mọi người không có đi mà là đi vương gia mạc thương khung lần này trở về nhất định sẽ đối nội bộ tra rõ bọn hắn đi ngược lại sẽ cản tay mạc thương khung dù sao mình nhà nếu là gia phản đổ ai trên mặt cũng không quang thầm lãng cùng một đám người đi theo vương lâm sau lưng hướng về vương gia bước đi. 208 thứ 205 chương chuẩn bị tăng cao thực lực canh một vương gia ở vào nam vực lừa châu. Lừa châu tại nam vực 4 châu bên trong xem như một cái so sánh phồn hoa châu. Vương gia giỏi về quản lý, cho nên lừa châu phổ thông bách tính đều so khác 3 châu bách tính muốn giàu có rất nhiều. Nhìn xem trong thành người mặc vải thô áo gai bách tính, thẩm lãng không khỏi cảm thán, cái này đông vực cùng nam vực chênh lệch lớn như vậy sao? Mặc dù dương dân chúng trong thành so nam vực những châu khác bách tính sinh hoạt tốt điểm, nhưng mà cùng đông vực so sánh, còn hơi kém hơn rất nhiều. Kỳ thực thẩm lãng không biết, nam vực cùng đông vực phong thổ phải không một dạng. Chính là nam vực bên trong tương đối có tiền bách tính, cũng là người mặc vài thô áo gai, chỉ bất quá tố công muốn hơi hơi tốt một chút. Dương Thành muốn so trầm gia Lâm thành lớn hơn nhiều, có chừng một cái dưới Lâm thành lớn như vậy. Cả tòa Dương Thành cũng là vương gia, vương gia phủ đệ vô cùng rộng rãi, cả tòa phủ đệ giống như hoàng cung giống như, mặc dù không có hoàng cung lớn như vậy, nhưng hào hoa trình độ không chút nào không kém. Đinh gai lầu các, cổ kính, hoàn cảnh thoải mái, cho người ta một cô vô cùng cảm giác thoải mái. Người tới nơi này, nhìn thấy vương gia trong phủ cảnh tượng, không khỏi chậc chậc mời khen. Vương Lâm mang theo đám người, đi tới một tòa hùng vĩ trước đại điện, mỉm cười nói: chư vị, đây là ta vương gia bình thường nghị sự chi điện, mời đến. Vương Lâm ôn tồn lễ độ, nho nhã lễ độ, mày may nhìn không ra là 21 đại thế lực người cầm lái. 21 đại thế lực người cầm lái, không người nào là quyền khuynh thiên hạ, tọa chấn một phương, bọn hắn hoặc là lênh khốc vô tình, hoặc là bá đạo vô song, nhưng Vương Lâm lại không chút nào giá đỡ, ngược lại cho người ta một loại hiếu khách người hiền lành đồng dạng. Bất quá mặc dù Vương Lâm biểu hiện vô cùng bình dị gần vui, nhưng thẩm lãng lại không có bị hắn mê hoặc, người càng lạnh như vậy càng là nguy hiểm, khẩu Phật tâm xà, vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Đám người tiến vào đại điện, chủ khách ngồi xuống sau đó, Vương Lâm mỉm cười nói, "Chư vị, tới ta Vương gia, không nên khách khí, coi như là nhà mình liền có thể, thịt rượu ta đã gọi người chuẩn bị tốt, chờ chúng ta đem thảo phạt huyết ma tông sự tình nghị định sau đó, tại cộng ẩm một phen." Vương gia chủ khách tức giận, đám người nhao nhao cùng tình nói. Vương Lâm không nói thân phận, liền nói đối bọn hắn khách khí, coi như nổi tôn trọng của bọn hắn. "Ân, đa tạ Vương gia chủ chiêu đãi, chúng ta hay là trước đàm luận một chút, huyết ma tông chuyện a." Triệu Hưng võ thản nhiên nói. "Hảo, vậy thì bắt đầu a." Vương Lâm mỉm cười đạo, lập tức thần sắc nghiêm túc xuống, bây giờ nam vực đã có 5 tòa thành thị bị huyết ma tông cùng khống thi tông tàn sát, đại khái ước chừng ngàn vạn người chết thảm, trong đó còn rất nhiều võ giả. Mỗi lần chúng ta tiến đến thảo phạt huyết ma tông, đều sẽ bị bọn hắn chạy trốn, cho nên chúng ta cũng không biện pháp, chỉ có thể tìm chư vị đến đây trợ quyền. nghe song vương lâm mà nói, thẩm lãng bọn người cũng không có lên tiếng, mà là nhìn về phía thượng thủ đang ngồi trương thiên linh chờ động hư cảnh tượng giả. huyết ma tông tông môn sở tại chi địa, bọn hắn ai cũng không biết, bọn hắn chỉ biết là huyết ma tông là ở một chỗ trong không gian, đó là huyết ma tông năm đó lao tổ dùng vô thượng công lực sáng tạo một chỗ cùng chân vũ đại lục song song không gian. Trước kia Huyết Ma Tông bởi vì có chỗ kiêng kỵ mới không có tùy tiện tàn sát, lợi dụng huyết dịch tới tu luyện, mà là dựa vào nguyên khí tới tu luyện, mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng lại không sẽ chọc cho lên chúng nộ. Nhưng lần trước võ thành kế hoạch sau khi thất bại, Huyết Ma Tông không còn khắc chế, bắt đầu không chút kiên kỵ đổ sát. Có thể đoán được là, đi qua thời gian dài như vậy sát lục, Huyết Ma Tông thực lực nhất định sẽ so trước đó cường thịnh hơn. Chuyện này, hẳn là nội bộ có người cùng Huyết Ma Tông bọn hắn liên hệ, bằng không, vì cái gì Huyết Ma Tông sẽ mỗi lần đều chính xác mai phục đến người cùng tránh né chúng ta đại bộ đội vây quét? Trương Thiên Linh hai con ngươi lập loè tinh quái nói, "Triệu Hưng võ gật đầu nói, "Ân, Trương trưởng môn nói không sai, lần trước hai vị vừng, già bị Huyết Ma tông thiết kế phục sát, ta cũng cảm giác có chút không đúng, lần này Huyết Ma tông nhân lại mai phục ta cùng với Nghiêm lão đệ, đã có thể chắc chắn, chúng ta nội bộ quả thật có vấn đề." "Hử? Nếu để cho ta biết là ai cùng Huyết Ma tông có liên hệ, ta đem hắn rút gần lò ra." Nghiêm Lòng hai con ngươi lập loè tàn độc, âm thanh lạnh lùng nói, "Đám người thảo luận nửa ngày, cũng không có nghĩ ra đối sách gì, cái kia núp trong bóng tối nhân, khẳng định vị không thấp, nhưng địa vị không thấp người, trên cơ bản cũng là động hư cảnh cường giả." cái này khiến bọn hắn không có chỗ xuống tay, hoài nghi động hư cường giả là muốn có chứng cứ rõ ràng, đoán lung tung nghi, chỉ có thể giống chớ thương không như thế, cuối cùng đại gia gây cũng không vui vẻ. Nam vực lúc này tụ tập động hư cường giả không thua hơn 50 người, hơn nữa bọn hắn liền đối tượng hoài nghi cũng không có, trừ phi cẩn thận thăm dò, thế nhưng dạng rất khó. Bây giờ loại thời điểm này, huyết ma tông căn bản cũng không có thể cho bọn hắn thời gian, nhường chúng thế lực thở ra hơi, huyết ma tông liền nguy hiểm. Tiến hội đi qua, thẩm lãng bọn người nhao nhao bị vương lâm sắp xếp người mang đến nghỉ ngơi. Thẩm lãng chỗ ở không tệ, người của vương gia đối với thẩm lãng rất khách khí. Đại gia tộc không có khả năng cũng là những cái kia tầm nhìn hạn hẹp nhân, có thể cá biệt nhìn đến so chính mình mạnh người sẽ sinh ra ghen ghét, thế nhưng một số người dù sao cũng là số ít, cho dù có người nhìn Thẩm Lãng không vừa mắt, cũng sẽ âm thầm ra tay, không có khả năng trên mặt nổi tìm phiền phức. Bất quá, chế đến tiệc, những cái kia vương gia thiên tài tử lệ, nhìn về phía Thẩm Lãng ánh mắt, cũng không phải rất thân mật, thậm chí có người đã dục dịch, nhưng đều ở đây trưởng bối ánh mắt ra hiệu phía dưới, áp chế xuống. Thẩm Lãng đối với cái này chỉ là cười nhạt một tiếng, một đám gà đất chó sề ngươi, hắn sẽ đặt tại trong mắt. Có thể làm cho Thẩm Lãng kiêng kỵ, chỉ có giống Triệu Cựu Châu gia yên vui cái chủng loại kia tuyệt thế thiên tài nhưng là chỉ là bọn hắn về sau trưởng thành bây giờ đi thẩm lãng có thể treo lên đánh bọn hắn người khác đều cho là thẩm lãng là hóa hư cảnh một tên tiểu bối không có kiếm thánh cùng nguyên chân dương hộ giá hộ tống thẩm lãng chẳng là cái thá gì nhưng bọn hắn nhưng lại không biết nếu như là cung cấp liền xem như lý mộ bạch loại kia tuyệt thế thiên tài cũng không nhất định là thẩm lãng đối thủ về đến phòng nguyên chân dương cũng đi theo thẩm lãng đi đến có chuyện gì sao thẩm lãng nghi ngờ hỏi nguyên chân dương vận chuyển nguyên thần chi lực xác định phụ cận không có nhân chi phía sau mới lên tiếng cho ngươi đây là diêm la vương để cho ta đưa cho ngươi. lập tức nguyên chân dương từ trong tay hào lấy ra dùng chân khí bao khỏa ba dọt tinh huyết ba dọt tinh huyết tại chân khí bộc vào không ngừng lúc ních, tựa như đang dãi rửa đồng dạng muốn tránh thoát chân khí gò bó. nhìn thấy cái này ba dọt tinh huyết thẩm lãng thần sắc khẽ động. cái này ba dọt tinh huyết là diêm la vương thừa dịp người khác không chú ý giao cho nguyên chân dương tiến hội lúc nguyên chân dương cũng bị thỉnh đi động hư cường giả bá kia. dù sao nguyên chân dương địa bảng đệ thất thậm chí tại động hư cường giả bên trong cũng là cường giả vương lâm không dám thất lễ, mà diêm la vương chính là vào lúc này vụng trộm cho hắn cái này ba dọt tinh huyết thẩm lãng biết. Hẳn là Diêm La Vương chém giết huyết ma tông hai người lưu lại, còn có một tích hẳn là lúc đó Tây Môn suy Tuyết tại võ thành đánh chết tên kia huyết ma tông người tinh huyết. Lúc đó Thẩm Lãng bởi vì vừa mới tăng cao thực lực, thực lực còn không có củng cố, vẫn tại Tây Môn suy Tuyết nơi đó bảo tồn. Đi qua khoảng thời gian này củng cố, Thẩm Lãng không sai biệt lắm có thể hấp thu. Thẩm Lãng hai con ngươi lập lòe tinh quang, cái này ba giọt tinh huyết, tới đúng lúc. 209 thứ 206 chương đồ thành canh 2 TS, cầu nguyên phiếu, cầu đề cử, cảm ơn mọi người. Nguyên Chân Dương đưa cho Thẩm Lãng ba giọt huyết ma tông tinh huyết sau đó, liền rời đi. Thẩm Lãng nhìn thấy bàn tay bên trong Cái kia ba dọt tinh huyết, như có điều suy nghĩ, tại Vương gia, chắc chắn không thể tu luyện. ở đây mặc dù nhìn như an toàn, kỳ thực có rất nhiều tai hoạ ngầm. Cao thủ nhiều như mây không nói, thầm lãng kiêng kỵ nhất là Vương gia vị lao tổ kia. Vị lao tổ kia thế nhưng là thứ thiệt tiên võ cảnh cường giả, chính là yến người về toàn lực bộc phát, đoán chừng cũng chính là chống đỡ thêm một hồi. Tại tiên võ cảnh cường giả cái thế trước mặt, liền xem như nửa bước tiên võ cũng không đủ nhìn. Đây chính là địa phủ nhược điểm, không có tiên võ cảnh cường giả toa chấn, từ đầu đến cuối phải có chút sức mạnh không đủ. Nhưng không có cách nào, chỉ có thể từ từ sẽ đến, lần này Nam vực hành trình là một cái cơ hội, chỉ cần mưu đồ hảo, hắn hẳn là có thể có thu hoạch khổng lồ. Huyết Ma Tông, ngươi thực sự là ta thẩm lãng phúc tình, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Ánh đến lắc lư, thẩm lãng khuôn mặt thoáng qua một vòng nụ cười tà dị, nếu có người nhìn thấy, chắc chắn bị thẩm lãng bộ dáng bây giờ, bị hù hồn phi phát tán. Bất quá nụ cười tà dị, chỉ là một cái thoáng qua, thẩm lãng lại lần nữa biến thành cái kia nghĩa bạc vân tiên thẩm lãng. Sáng sớm hôm sau, một tin tức chấn động toàn bộ Nam vực. Huyết Ma Tông đêm qua, lần nữa chu diệt một tòa thành thị và thành thị kia, là nam Bực một tòa cỡ trung thành thị, nhân khẩu hẹn 3 triệu người, cả tòa thành phố không có người nào còn sống, mà trong đó võ giả thi thể toàn bộ không thấy, người bình thường huyết dịch cũng bị hút khô, phi thường khủng bố. Nghe thế thì tin tức, Thẩm Lãng nhướng mày, máu này ma tông thực sự là phách lối có thể, lúc này nam Bực chính đạo thực lực có thể nói là cường đại hơn bao giờ hết, huyết ma tông lại còn dám cao điệu như vậy đồ sát, chính là hắn người mang hệ thống, cũng không dám như thế trắng trợn đồ sát ta, mặc dù huyết ma tông có tiên võ cường giả, nhưng là có chút quá không hợp lẽ thường. Vương Lâm lần hai triệu tập đám người, thương thảo đổi sách Vương gia chủ, ngươi có thể đem huyết ma tông đồ giết đại khái phạm vi giới thiệu cho chúng ta sao? Xem có thể hay không tìm ra huyết ma tông đồ lục quy luật, chúng ta cũng tốt suy đoán ra bọn hắn lần sau mục tiêu là cái nào." Trương Tiên Linh nói. Vương Lâm gật gật đầu, người tới." Bên ngoài đại điện đi tới một danh vũ giả, Tôn quyền nói, "Gia chủ, đi đem Nam vực địa đồ lấy ra." Vương Lâm nói. Không dài thời gian, cái kia danh vũ giả liền đem Nam vực địa đồ cầm đi vào. Đám người vây quanh ở địa đồ nhìn đằng trước lên, Vương Lâm chỉ vào một chỗ nói, "Đây là Nam vực Thanh Châu, Thanh Châu là bốn thượng tông địa bản, nhưng mà tối hôm qua huyết ma tông đồ sát bố tượng tông vậy mà không phát dắt gì, tòa thành thị kia bên trong võ giả thực lực không kém, thành chủ là cản võ đế quốc một vị hóa hư cảnh cường giả, trong thành còn có tinh thần các phân bộ, hơn nữa cũng có một vị hóa hư cảnh chấp sự tòa chấn, nhưng chính là dạng này vẫn là lặng yên không tiếng động. bị huyết ma tông đồ giết, chư vị có ý kiến gì không? trương thiên linh bọn người nhíu mày nhìn một hồi, lúc này lý mộ bạch đột nhiên nói, vương gia chủ, vậy trước kia huyết ma tông đồ giết thành thị cũng tại thanh châu sao? vương lâm gật đầu nói, không hoàn toàn là, nhưng đại bộ phận cũng là thanh châu thành thị. cái gì? đám người nghe được vương lâm mà nói, nhao nhao thần sắc cả kinh. Cái này sao có thể? Nếu như là một lần lời nói, cái kia Bốn Tượng Tông cũng có thể nói là khinh thường, nhưng mà nhiều lần như vậy, Bốn Tượng Tông còn chưa phản ứng kịp. Nhìn thấy mọi người thần sắc, Vương Lâm biết bọn hắn suy nghĩ, ân, chính xác như chư vị suy nghĩ, Bốn Tượng Tông đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì động tác, cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết. Cái kia Vương Vinh, ngươi không có phái người đi hỏi thăm một chút." Lôi Vân bay nhử mày nói. Vương Lâm sắc mặt khó coi đạo, "Ta làm sao có thể không phái người tới hỏi thăm, nhưng Bốn Tượng Tông chỉ nói là bọn hắn khinh thường, còn dư lại không hề nói gì." "Không đúng, bằng Bốn Tượng Tông đám người tính cách Phát sinh loại sự tình này, không có khả năng bình tĩnh như vậy, nhất định là chuyện gì xảy ra." Trương Thiên Linh vẻ mặt nghiêm túc nói. "Đi, có chút thời gian ở nơi này nói nhảm, còn không bằng trực tiếp đi xem một chút, vừa vặn chúng ta cũng đi Bốn Tượng Tông hỏi một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra." Diêm La Vương nhìn thấy mọi người tại cái này nghi thần nghi quỷ, thần sắc không kiên nhẫn nói. "Diêm La Vương nói có lý, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vẫn là tự mình nhìn nhỏ một chút mới có thể biết kết quả." Trương Thiên Linh không có để ý Diêm La Vương thái độ, ngược lại tán đồng nói. "Lần này Vương Lâm cũng đi theo đám người cùng một chỗ, lần này Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông hòa loạn." Nhường hắn cũng có chút ngồi không yên, Nam vực dù sao cũng là hắn vương gia đại bản doanh, tại như vậy xuống, e rằng Nam vực cũng phải bị Huyết Ma tông đổ giết sạch. Hơn nữa quan trọng nhất là, Huyết Ma tông thực lực sẽ thành mạnh, đến lúc đó bọn hắn đều sẽ có phiền phức. Vương Lâm mang theo 3 người, 3 người này cũng là vương gia động hư cảnh cường lão. Vương Lâm đại thú bút, nhường đám người hơi kinh ngạc rồi một lần, lập tức xuất động 4 tên động hư cảnh cường giả, vương gia này thực lực quả nhiên cũng mạnh phi thường. Vương Lâm mặc dù địa thấp, nhưng cũng là động hư cảnh cường giả, mặc dù Vương Lâm vô cùng địa thấp, nhưng mọi người lại sẽ không coi hắn là người bình thường nhìn. Vương gia thân là 21 thế lực lớn, tài nguyên vô số, coi như Vương Lâm là một cái đồ đần, bọn hắn cũng có thể cứng rắn cho chồng đến động hư cảnh, chúng chi Vương Lâm lại là người bình thường sao? Hai ngày sau đó, mọi người đi tới bị huyết ma tông đồ giết tòa thành thị kia phía trước, tất cả mọi người là hư cảnh cường giả, mặc dù Dương Thành cách Thanh Châu xa xôi, nhưng lại không làm khó được bọn hắn, nếu như không phải là vì chờ thẩm lãng bọn người, Trương Thiên Linh chờ động hư cảnh cường giả đã sớm đến đây. Động hư phía dưới là không thể ngự không phi hành, cho nên thẩm lãng bọn người chỉ có thể dựa vào gió mạnh câu gấp rút lên đường, Trương Thiên Linh bọn người vì chờ bọn hắn cũng chỉ có thể một đường đi bộ. Trong thành, tiên đình im lặng, phản phất quỷ vực đồng dạng, thấy ngã phiến rã, có chút thi thể đã bắt đầu phát ra thi sú chi vị. Nam vực nhiệt độ phổ biến tương đối cao, mặc dù mới đi qua hai ngày, thế nhưng một số người thi thể cũng đã bắt đầu xuất hiện hư thối hình dạng. Nhìn xem trong thành thảm trạng, Thẩm Lãng nhịn không được nhíu mày một cái, coi như lấy tâm tính của hắn, cũng có chút cảm thấy ác tâm, máu này ma tông có chút quá vô nhân tính, sau giết người, còn muốn hút sạch những người kia tiên huyết, mà không thi tông càng là đem những cái kia võ giả thi thể mang đi, tinh luyện thành chiến y. Chẳng thể trách, chính đạo nhân đối với huyết ma tông cùng khống thi tông cảnh giác như vậy đâu, hai tông nhất định chính là một cái loại khác ngoại quái, có sinh linh, bọn hắn liền có thể không hạn chế tiếp tục tăng lên, thẩm lãng cảm giác loại này tăng lên phương pháp, so với hắn hệ thống còn dễ dùng. nếu như không có người ngăn lại mà nói, toàn bộ chân vũ đại lục cũng sẽ là huyết ma tông cùng khống thi tông thiên hạ. đều có phát hiện gì sao? trương thiên linh vấn đạo, đám người lắc đầu một cái, căn bản cũng không cần thăm dò, chỉ cần nhìn một chút, liền biết là huyết ma tông cùng khống thi tông hạ thủ, bọn hắn tới đây cũng chỉ là muốn nhìn một chút, có hay không thế lực khác dấu vết, từ hiện tại xem ra, hẳn là chỉ có huyết ma tông cùng khống thi tông. 210 thứ 207 chương huyết ma tông cái bậy bà canh đi thôi, chúng ta đi bốn tượng tông, hỏi một chút a, xảy ra chuyện lớn như vậy, bốn tượng tông không có khả năng không biết cái gì." Vương Lâm thở dài nói. Trong thành thảm trạng, hắn nhìn có chút không nổi nữa, mặc dù nuôi một cái đại thế lực sau lưng, cũng là mang theo gió tanh mưa máu, nhưng bọn hắn lại sẽ không mất trí đi đổ sát vô tội bách tính. Trương Thiên Linh bọn người, thần sắc khó coi gật đầu. Bốn Tượng Tông là ở Thanh Châu cảnh nội trong một ngọn núi, ngọn núi kia cao vút trong mây, vách thạch đá lởm chởm, liền một đầu hoàn chỉnh con đường cũng không có, người bình thường muốn leo lên ngọn núi này, căn bản cũng không có thể." Mặc dù núi rất cao, đạo rất hiểm, nhưng đối với Thẩm Lãng bọn người, lại không có độ khó gì. Mới vừa đến giữa sơn núi, đám người liền thấy một cái người mặc vải thô áo gai, thân hình cao lớn, trên mặt mang một đạo vết sẹo bên trong nam tử, chắp tay đứng yên ở nơi đó. Thẩm Lãng bọn người dừng bước lại, nghi hoặc nhìn người kia. Vương Lâm nhìn thấy cái này danh nam tử, thần sắc hơi đổi, lập tức ôm quyền nói: "Vương gia Vương Lâm, gặp qua Hoàng Long tôn Lâm giả." "Cái gì?" Đám người nghe được Vương Lâm mà nói, nhao nhao trong lòng cả kinh. Hoàng Long tôn giả, bốn thượng tông tứ đại tôn giả một trong. Bốn thượng tông tứ đại tôn giả, theo thứ tự là Hoàng Long, Lựa Phượng, Mây Hổ, Huyền quy, bốn người này cũng là chân vũ đại lục cường giả đứng đầu nhất, có thể nói là tiên võ chi phía dưới người mạnh nhất. Bọn hắn mỗi một cái đều ở đây động hư cảnh giới đỉnh cao, mà Hoang Long Tôn giả càng là có truyền muốn nói đã là nửa bước tiên võ cường giả, cho nên Vương Lâm mới có thể chấp vạn bối chi lễ. Mặc dù hắn là Vương gia gia chủ, nhưng đối mặt Hoang Long Tôn giả cũng không dám kinh thường. Trương Thiên Linh bọn người hít sâu một hơi, nho nhau, nhau tiến lên thi lễ. Diêm La Vương cùng chuyển luân vương không hề động, mà là lặng lặng nhìn Hoang Long Tôn giả. Hoang Long Tôn giả đối với mọi người thi lễ thần sắc bình tĩnh, không có chút nào khác thường mọi người ở đây chuẩn bị mở miệng hỏi thăm lúc hoang long tôn giả nói chuyện ta biết các ngươi là vì cái gì mà đến các ngươi đi thôi vương lâm bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau bọn hắn bị hoang long tôn giả lời nói chỉ có chút không nghĩ ra trương thiên linh nghi ngờ hỏi tiền bối ngươi đây là ý gì hoang long tôn giả nhàn nhạt liếc mắt nhìn trương thiên linh chậm rãi nói huyết ma tông sự tình ta cùng với mấy vị khác tôn giả thương nghị qua lần này chúng ta sẽ không tham dự các ngươi nhiều như vậy thế lực liên thủ chẳng lẽ còn đẻ không dưới chỉ là một cái huyết ma tông dự không thi tông cái này trương thiên linh bọn người bị hoang long tôn giả lời nói chỉnh đỏ mặt lên chính xác nhiều như vậy thế lực liên hợp, nếu là liên huyết ma tông giữ không thì tông đều không bắt được, e rằng phải bị người trong thiên hạ chế não. Hoàng Long Tôn giả phất, lập tức thân hình dần dần biến mất, đợi cho mọi người thấy đi qua lúc, Hoàng Long Tôn giả đã không còn thân ảnh. đám người cười khổ một tiếng, lập tức đường cũ trở về. cái này bốn tượng tông đến cùng chuyện gì xảy ra, liền xem như tại siêu nhiên vật ngoại, cũng không thể như vậy đi. huyết ma tông đều nhanh đem nam vực giết máu chảy thành sông, chẳng lẽ bọn hắn nhận tâm nhìn xem? bốn tượng tông ở vào tòa này núi hoang đỉnh chót, thanh nhất sắc thạch đúc phòng nhỏ, liền xem như cao nhất chủ điện, cũng là dùng cái này núi hoang chi thạch kiến tạo mà thành một điểm không có thế lực hất xa hoa cảm giác, ngược lại cho người ta một cỗ xưa cũ cảm giác. một gian trong thạch phòng, một cái tóc hoa dâm, thiên phong đạo cốt lão giả cùng một tên người mặc một mạc áo vải nam tử trung niên vây quanh ở bàn cờ phía trước lẳng lặng đánh cờ. diệp huynh, người phải thua a. lão giả tay cầm bạch tử nhẹ nhàng đặt ở trong bàn cờ mỉm cười đạo. ha ha thiên cơ huynh tài đánh cờ lại tiến bộ. nam tử trung niên cầm trong tay hất tử vẫn tiến cờ cái sọt bên trong cười nói. không phải ta tiến bộ mà là diệp minh tâm không tĩnh. lão giả tràn ngập thâm ý nói. nam tử trung niên lắc đầu thở dài tâm ta có thể nào tinh xuống? huyết ma tông giữ khống thi tông làm hại nam vực, ta bốn tượng tông lại không thể ra tay, mắt thấy dân chúng vô tội chết thảm, lòng ta bất an à! lão giả gật gật đầu, diệp minh, chuyện lần này không đơn giản, nếu như ngươi bốn tượng tông mạo muội nhúng tay vào đi, chỉ sợ sẽ có thai họa buông xuống, vì bốn tượng tông hay là nhịn một chút đi. lão giả tên là thiên cơ tử, thiên cơ các các chủ, mà nam tử trung niên chính là bốn tượng tông vị kia tiên võ cảnh cường giả cái thế, diệp lăng tiêu, thiên cơ tử cùng diệp lăng tiêu là nhiều năm hảo hữu hai người bọn họ tại lúc tuổi còn trẻ liền từng nhận biết lúc đó Diệp Lăng Tiêu căn bản cũng không biết Thiên Cơ chết thân phận về sau vẫn là Thiên Cơ tử nói cho hắn biết hắn mới biết được lúc đó 21 thế lực lớn điều tra Thiên Cơ các lúc duy trì có bốn Tượng Tông không có chút động tác nào Thiên Cơ sắp tới lịch thành mê chính là Diệp Lăng Tiêu cũng không biết chỉ biết là hắn là thế hệ này Thiên Cơ các các chủ bất quá Thiên Cơ tử mặc dù thần bí nhưng đối với Diệp Lăng Tiêu lại không có ác ý chút nào ngược lại còn có thể cho bốn Tượng Tông cung cấp trên đại lục tin tức lần này chính là Thiên Cơ tử nói cho hắn biết nhờ bốn Tượng Tông không nên núng tay huyết ma tông sự tỉnh để cho nó thế lực người đi vây quét huyết ma tông. Mà hoang Long Tôn giả nói tới cùng các mấy vị tôn giả thương nghị, chỉ là một mực cớ. Đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì? Người tính ra cái gì? Diệp Lăng Tiêu nhíu mày vấn đạo. Thiên Cơ Tử nghe được Diệp Lăng Tiêu mà nói, thần sắc nghiêm túc đạo, "Diệp huynh, kỳ thực ta cái gì cũng không tính ra, mà tính toán chuyện lần này các trưởng lão toàn bộ bị phản phệ thành trọng thương, ngươi nói chuyện này còn đơn giản sao?" "Cái gì?" Diệp Lăng Tiêu khiếp sợ nói. Thiên Cơ các thực lực hắn không biết, nhưng tôi diễn chi đạo, tuyệt đối có 102 toàn bộ chân vũ đại lục. Nhưng chính là dạng này, Thiên Cơ các cũng không có tính ra cái gì vậy lần này sự kiện xem ra tuyệt đối không đơn giản xem ra huyết ma tông giữ khống thi tông lần này mưu đồ không nhỏ a bốn tượng tông cử động thất thường nhường thẩm lãng bọn người cảm giác có chút không đúng nhưng lại nói không ra nguyên đạo trưởng ngươi xem ra cái gì sao thẩm lãng vấn đạo nguyên chân dương vẻ mặt nghiêm túc đạo cái này bốn tượng tông hẳn là đã biết thứ gì nhưng vì cái gì không nói cho chúng ta ta cũng không biết được mọi người ở đây thúc thủ vô sách lúc một bóng người đột nhiên từ chân trời cực tốc bay tới chờ thấy rõ đạo thân ảnh tiêu lúc triệu hưng võ đạo tựa như là chỗ rửa vương ân đúng là chỗ rửa vương Hắn không phải đang dưỡng thương sao? Làm sao tới cái này? Đám người nghi ngờ nói. Cơ Vô Đạo thân hình rơi xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói, đã xảy ra chuyện, Huyết Ma tông giữ Khống Thi tông liên thủ, đang tại tiến công Thanh Châu tỉnh thành, chúng ta nhanh lên một chút đi trợ giúp. Nghe được Cơ Vô Đạo mà nói, mọi người thần sắc cả kinh, máu này Ma tông giữ Khống Thi tông, là muốn chết sao? Vậy mà cầm cũng dám trắng trợn chu diện. "Hảo, chúng ta đi, Vương gia dẫn đường, chúng ta bây giờ liền đi qua." Trương Tiên Linh gấp giọng nói, "Chúng ta trước đi qua, các ngươi sau đó đuổi tới." Trương Tiên Linh quay đầu, đối với thẩm lãng bọn người phân phó nói, đám người cùng nhau gật đầu, lập tức mấy đạo lưu quang sệt qua phía chân trời, Diêm La Vương bọn người trong nháy mắt biến mất hình bóng. Chúng ta cũng đi. Một cái luyện hư cảnh cường giả, hét lớn một tiếng, móng ngựa u u. Hơn trăm vị hư cảnh cường giả hướng về Thanh Châu tỉnh thành phương hướng chạy tới. Liên tại châm lãng bọn người, đi đến một nửa thời điểm, đột nhiên vang lên một hồi tiếng cười to. Ha ha, tông chủ kế sách, quả nhiên cao minh, một chiêu điệu hồ Lý Sơn, liền đem những thứ động kia hư cường giả đẩy ra, lần này có thể đủ chúng ta hấp đủ. Không tốt, chúng kế. Một chút phản ứng lại người, nao nao hoảng sợ nói. 211 thứ 208 chương thần ma sơn trang 4 canh khen thưởng bộ canh, hai minh chủ, hai đại chủ, 135 tiếng cười rơi xuống, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, lập tức đám người liền thấy, một cái người mặc huyết hồng trường bảo nam tử trung niên. T. Thượng như là huyết ma tông đại trưởng lão, trăm Lý đổ. Có danh vũ giả, nhìn thấy tên kia huyết ma tông nam tử trung niên, nhịn không được ngược lại hút một hơi khí lạnh. Ha ha, các ngươi sâu kiến, vậy mà cũng dám đến thảo phạt ta huyết ma tông, hôm nay các ngươi liền tất cả đều chết đi cho ta. Trầm Lý Đồ, cười tàn nhẫn đạo. Không tốt, chạy mau. Chúng đó giả trong nháy mắt hóa thành chim muôn bay tản ra hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy có chút luyện hư cảnh võ giả cũng không để ý cái gì tiêu hao không tiêu hao vậy mà sông lên hư không bắt đầu làm bệnh luyện hư cảnh võ giả mặc dù không có thể mọc thừa ái gian dừng lại ở trên không nhưng cái này dừng lại trong giây lát cũng có thể vì bọn họ tranh thủ chạy trốn chết hy vọng vanh ba một trương ma bàn một dạng cự trường ầm vang mà rơi trong chốc lát hơn 10 tên hư cảnh cường giả bị cự trường diệt sát theo những người kia tử vong huyết dịch biến thành một đạo tơ máu bị trăm ly đồ hút vào trong tay Nhìn xem lòng bàn tay những cái kia vết dịch, trăm lý đồ hai con ngươi tỏa sáng, tựa như gặp được cái gì mỹ vị đồng dạng. Ngay tại trăm lý đồ thưởng thức những kia máu me lúc, một thanh trường kiếm phá thoái hư không, hướng về trăm lý đồ vào tới. Ân. Trăm lý đồ nhíu mày, lập tức phất tay đánh ra một trường. Tranh ba. Phi kiếm bay ngược ra ngoài, đúng lúc này, Nguyên Chân Dương từng bước từng bước đạp vào hư không, thần sắc lãnh đạm nhìn xem trăm lý đồ. Trăm lý đồ, còn nhận ra ta. Nguyên Chân Dương, lại là ngươi. Trăm lý đồ nhìn thấy Nguyên Chân Dương, thần sắc không khỏi biến đổi. Ông ba. Phi kiếm lần nữa bay ra, hướng về trăm lý đồ chém tới nhìn thấy phi kiếm chém tới, chăm lý đổ hai con ngươi híp lại, nguyên chân lên giường, thì ra là ngươi, hảo, hôm nay ta chăm lý đổ, liền đến chiếu cố ngươi địa bảng này đệ thất, đến cùng có cái gì thực lực. thoại âm rơi xuống, chăm lý đổ làn da bỗng nhiên biến đỏ bừng, liền phảng phất tinh hồng huyết dịch đang chảy đồng dạng, ánh mắt của hắn cũng biến thành đỏ lên, bàn tay nâng lên, chân khí ngưng kết, một đạo máu đỏ cự trường bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, phi kiếm cùng huyết hồng cự trường chạm vào nhau, không có phát ra một tiếng âm thanh, sau đó liền thấy phi kiếm xuyên qua cự trường, tiếp tục hướng về chăm lý đổ tiếp tục chém tới. phi kiếm chi thuật sao? Cham Ly Đồ cười lạnh một tiếng, lập tức hướng về phía chém tới Phi Kiếm, hung hãn đánh ra một quyền. Tại đánh ra một quyền này lúc, Cham Ly Đồ xuất hiện sau lưng, một đạo huyết sắc trường hạ, huyết hạ cuốn ngược, trong chốc lát, đem Nguyên Trân Dương Phi Kiếm bao phủ. Nguyên Trân Dương nhíu mày, ngón tay huy động, xùy. Phi Kiếm xông phá huyết hạ, trở lại trong tay hắn. Không tệ, có chút ý tứ. Cham Ly Đồ nhìn xem Nguyên Trân Dương, khoẹt miệng khẽ cong. Nguyên Trân Dương là một cái duy nhất không cùng lấy Trương Thiên Linh bọn người rời đi động hư cảnh cường giả, hắn cần bảo hộ thầm lãng, thầm lãng thân phận bây giờ còn chưa thích hợp bại lộ, cho nên phủ người, không thể thời khắc đi theo hắn kiếm thánh lại tại đông ngự tu dưỡng, cho nên lần này bảo vệ nhiệm vụ chỉ có thể hắn gánh vác. Thẩm lãng cùng yêu Nguyệt ngồi ở trên ngựa, lặng lặng nhìn nguyên chân dương cùng trăm lý đồ chiến đấu. Nguyên chân dương, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng ngươi ngăn ta lại, bọn hắn liền có thể chạy trốn sao? Trăm lý đồ, ngươi lạnh một tiếng, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Phương xa, đột nhiên xuất hiện một bọn người ảnh. Những người kia thần thái khác nhau, có gánh vác quá tải, có người mặc huyết hồng trường bảo, càng làm cho đám người đột nhiên biến sắc chính là, trong đó lại có cái khác sáu tà ma nhân. Không tốt, lần này là ma đạo âm mưu. Đáng võ giả hoảng sợ nói thầm lãng trong lòng cũng cả kinh, quả nhiên bị hắn đoán trúng, máu này ma tông tất nhiên dám trắng trợn như vậy chế tạo sát lục, khẳng định có âm lưu, mà âm lưu chính là huyết ma tông vậy mà cùng nó sáu tà ma liên hợp lại. Thiếu gia, ngươi chưa đi, ta dây dưa bọn hắn một hồi. Nguyên chân Dương nhìn thấy người phương xa ảnh, thần sắc căm chầm cho thầm lãng truyền âm nói, ân, ngươi cẩn thận, chúng ta tại Dương Thành tụ tập. Thầm lãng truyền âm nói, Dương Thành là vương gia đại bản doanh, nơi đó là chỗ an toàn nhất. lập tức, thầm lãng không do dự nữa, mang theo Dương Nguyệt quay đầu nửa lại, hướng về phương xa cùng những người kia phương hướng ngược nhau bỏ chạy. ha ha. Các người hôm nay ai cũng trốn không thoát. Một đạo càn rỡ tiếng cười to truyền đến, một cái khuôn mặt thu cùng, dáng người vĩ ngạ, người mặc nửa trắng nửa đen ống kiệu trường sang người, cực tốc bay tới. Âm thanh rơi xuống, người kia đã đi tới trước mặt mọi người. Là Thần Ma Sơn Trang người. Nhìn thấy cái kia danh nam tử quần áo mặc trên người, có người hoảng sợ nói: "Thần Ma Sơn Trang là sáu tà ma một trong, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nghe nói Thần Ma trong sơn trang nhân, tính cách cực kỳ quỷ dị, có khi thánh như Phật tổ, mà tà đứng lên lại như ác ma. Thần Ma Sơn Trang có hai vị trang chủ, một cái được người xưng là thần, một cái được xưng là ma, thực lực của hai người cũng cực mạnh." đều ở đây động hư đình phong hai người tu luyện chính là thần ma sơn trang chấn tông tuyệt học âm dương kiếm điện âm dương kiếm điện một âm một dương hai cái thuộc tính bất đồng kiếm pháp lại có thể hoàn mỹ dung hợp nghe nói tại thượng cổ thời kỳ khi đó thần ma sơn trang hai vị trang chủ dựa vào âm dương kiếm điện từng lực chiến lúc đó tứ tượng tông tứ tượng đại trận tứ tượng đại trận khủng bố đến mức nào e rằng không ai không biết ngay tại lúc này cái này chân vũ đại lục tàn lụi thời đại tứ tượng tôn giả đều có thể bằng vào tứ tượng đại trận nghẹn kháng tiên võ cảnh cường giả mặc dù là truyền ôn nhưng là có thể nhìn ra tứ tượng đại trận tuyệt đối mạnh phi thường mà âm dương kiếm điện có thể nghẹn kháng tứ tượng đại trận, liền tuyệt đối có thể sương tụng kinh khủng. A, đây không phải nguyên chân dương sao? Cái kia danh nam tử vừa mới dừng thân hình, nhìn thấy nguyên chân dương, không khỏi kinh ngạc nói: ngươi đã đến vừa vặn, trước tiên theo ta cầm xuống nguyên chân dương. Trâm Ly đổ âm thanh lạnh lùng nói: hảo, ta cũng tới chiếu cố địa bảng này đệ thất. Nam tử cười lớn một tiếng, tay bấm ấn quyết, đung nhiên bầu trời xuất hiện một tòa hai màu đen trắng đại ấn, âm vang mà rơi, hướng về nguyên chân dương đệ đi. Hát bạch đại ấn giống như như ngọn núi, bao phủ dương không, uy thế bàng bạc. Bà. Nguyên chân dương một tay rút kiếm một cái tay khác, ngón tay không ngừng biến hóa. Vô anh ba, chân khí bộc phát, nguyên chân dương hướng về phía hắc bạch đại ấn, đung nhiên đánh ra một trường. tại nguyên chân dương đánh ra bản tay thời điểm, một cái bóng mờ cự trường, đung nhiên xuất hiện ở hắc bạch đại ấn phía dưới, cự trường tản ra một cô nâng bầu trời chi lực. vốn là rơi xuống đại ấn, cư nhiên bị cự trường đánh hướng lên bầu trời bay đi. vốn là tuyệt vọng võ giả, nhìn thấy nguyên chân dương đã vậy còn quá mạnh, lập tức nao nao dâng lên một cô hy vọng. hy vọng nguyên chân dương có thể đem trăm lý đồ cùng cái kia danh nam tử đánh bại. ừ, trăm lý đồ lạnh rên một tiếng, không nhìn nữa náo nhiệt, huyết ma chân khí ầm vang bộc phát thuấn về nguyên chân dương công tới, nguyên chân dương một tay bay trên trời kiết quyết, một tay nâng bầu trời chi lực, không ngừng cùng trăm lý đổ hai người đại chiến. ba người đại chiến phi thường cùng bố, toàn bộ hư không đều bị đánh không ngừng phá thoái, sau đó bị chân vũ đại lục thế giới chi lực chữa trị, toàn bộ cảnh tượng giống như tận thế đồng dạng. đúng lúc này người phương xa ảnh cũng náo nhau đổi tới, những người kia cũng là hư cảnh cường giả, hữu hóa hư, còn có luyện hư. các ngươi đi đem bọn hắn giết. trăm lý đổ phân phó nói là bách lý trưởng lão, những người kia đáp ứng một tiếng, lập tức thần sắc dữ tợn hướng về đông vực những cái kia võ giả phóng đi. Trong chốc lát, hôn chiến bục phát, hơn 200 tên hư cảnh cường giả đại chiến, trang diện cực kỳ rung động, đại địa sụp đổ, sơn băng địa liệt. Giờ khắc này, những cái kia đông vực võ giả, tất cả đều bắt đầu liều mạng, không người nào dám giữ lại. 212 thứ 209 chương ma đạo âm như hậu phương đại chiến, thầm lãng cảm thấy, nhưng hắn không có chút nào dừng lại, lần này ma đạo đánh chính đạo một cái trở tay không kịp, không ai có thể ngăn cản, liền xem như bây giờ thiên long chùa rời núi, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Chính đạo có thể áp chế ma đạo vạn năm, liền đại biểu thực lực tuyệt đối sẽ không giống bây giờ biểu hiện ra yếu như vậy, chẳng qua là một người có lòng tính toán vô tâm, mới có thể nhường chính đạo khắp nơi bị quản chế. Chính đạo đều cho là lần này là huyết ma tông cùng không thi tông không chế không nổi trong lòng tham lam, mới có thể hành sự lỗ mãng, cho nên không có quá coi trọng, cho là bằng bọn hắn thực lực bây giờ, khẳng định có thể chấn áp, cho nên chính đạo thực lực cũng không có toàn bộ điều động. Liên huyền thiên đạo môn cùng thái nhất đạo môn trưởng giáo cũng không có tới, liền có thể nhìn ra, chính đạo chính xác không có vừa ý huyết ma tông cùng khống thi tông hòa loạn nhưng cũng bởi vì chính đạo sơ sẩy đưa đến lần này nam vượng kỳ biến không khó ngờ tới diêm la vương bọn người bên kia cũng nhất định sẽ có mai phục hơn nữa so thẩm lãng bên này mai phục càng thêm cường đại làm không cẩn thận liền tiên võ cảnh cường giả đều sẽ xuất động thẩm lãng chỉ có thể hy vọng diêm la vương bọn người có thể an toàn chạy đi đến nỗi dùng đưa tin phủ thông chi đã chậm bằng diêm la vương đám người tốc độ bây giờ nói không chắc đã đến thanh châu châu thành bất quá thẩm lãng cũng không quá lo lắng mặc dù chính đạo bị đánh trở tay không kịp nhưng chờ chính đạo nhân phản ứng lại ma đạo nếu như không có cái khác lá bài tẩy lời nói chỉ sợ vẫn là rất khó đánh thắng trận chiến tranh này. bất quá ma đạo thật không có át chủ bài sao? thẩm lãng không tin, không có ai sẽ tin. ma đạo lần này đại thủ bút như vậy, sao lại nhường chính đạo dễ dàng như vậy liền lợi bản? 4. liên tại trầm lãng bọn người bị mai phục lúc diêm la vương mấy người cũng chạy tới thanh châu châu thành. lúc này thanh châu châu thành đang phát sinh lấy đại chiến. một châu châu thành cường giả chắc chắn sẽ không thiếu, thậm chí còn có một cái động hư cảnh cường giả đang cùng huyết ma tông một vị trưởng lão đại chiến lấy. van chân khí bút phát, tiên kia động hư cảnh cường giả cùng huyết ma tông người trưởng lão kia đối công một cái chiêu hư không xé rách, cương phong tàn phá bừa bãi. thân đổ dũng, các ngươi như tại không tối lui, đợi đến ta chính đạo viện quân đội tới, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. thiên tiêu động hư cảnh nam tử trung niên lạnh giọng quát lên. ha ha, trương văn thanh, đừng si tâm vọng tưởng, lần này chính đạo mặc kệ tới bao nhiêu người, đều sẽ có tới không về, chờ lấy xem kịch vui ha. thân đổ dũng trương cuồn cười lớn một tiếng, lập tức huyết ma chân khí bộc phát, trong ngay mắt ngập trời huyết hà phun ra ngoài, hướng về trương văn thanh chạy ngược mà đi. huyết hà hoành quán hư không, bầu trời ống nhiên tối sầm xuống, toàn bộ thanh châu châu thành đều bị huyết sắc bao phủ. trương văn thanh động hư cảnh sơ kỳ cũng là càn vũ đế quốc phái trú tại nam vực phòng quân cơ đại thần. càn vũ đế quốc tam đại vũ lực cơ quan theo thứ tự là cẩm y vệ, phòng quân cơ, đông hán. cẩm y vệ phụ trách đối ngoại hết thề tình báo thu thập cùng ám sát, mà phòng quân cơ là phụ trách chính diện chiến tranh, đến nỗi đông hán chính là phụ trách bảo vệ hoàng thành cùng càn vũ đế quốc hoàng thất nhân viên an toàn. tam đại vũ lực cơ quan mỗi người giữ đúng vị trí của mình. lần này càn vũ đế quốc đối với nam vực huyết ma tông cùng khống thi tông chuyện rất xem trọng, không chỉ phái tới cẩm y vệ hai vị tổng chỉ huy làm cho thanh long cùng bạch hổ, hơn nữa còn phái tới hai tên phòng quân cơ đại thần mà trương văn thanh chính là đóng tại thanh châu phòng quân cơ đại thần mặc dù thanh châu là tứ tượng tông địa bàn nhưng bình dân nhưng vẫn là cần triều đình để ý tới chế can vũ đế quốc cùng 21 thế lực lớn phân công rõ ràng triều đình trưởng quản toàn bộ trung nguyên bách tính cùng chống lại ngoại vực tứ quốc mà 21 thế lực lớn liền phụ trách quản lý võ lâm sự tình một cái là thiên hạ chi chủ một cái là võ lâm minh chủ không chút nào sùng một đột đương nhiên nếu có đại lợi ích xuất hiện bọn hắn cũng sẽ xuất hiện tranh chấp phá trương văn thanh nhìn thấy thân đồ dũng ngập trời huyết hà chập ngón tay như kiếm đột nhiên hướng về huyết hà điểu tới Phúc. huyết hà phá diệt trương văn thanh thân ảnh trong nháy mắt từ trong huyết hà sung ra, kiếm chỉ không ngừng chút nào hướng về thân độ dũng tiếp tục điểm tới, chỉ phá hư không, đưa tới không gian chấn động, nhanh như thiểm điện đi tới thân độ dũng trước mặt. một tiếng vang rội, thân độ dũng thân thể trong nháy mắt điểm phải đổ. nhưng ngay tại trương văn thanh chuẩn bị vung lòng một hơi thời điểm, thân độ dũng cái kia chia năm xẻ bảy thân thể, rốt cuộc lại khép lại đứng lên. vô dụng, trương văn thanh, bằng thực lực của ngươi, căn bản là không phá được máu của ta mà chi thân. thân độ dũng cơ thể khôi phục sau, cười lạnh nói. Trương Văn Thanh chỉ có động hư sơ kỳ, mặc dù thân đổ Dũng cũng là động hư sơ kỳ, nhưng Trương Văn Thanh lại không phá được thân đổ Dũng huyết ma chi thân. Cũng không phải mỗi người cũng là Tây môn suy tuyết, dưới cảnh giới ngang hàng, có thể một chiêu ma diệt huyết đổ toàn bộ tinh huyết. Trương Văn Thanh vẻ mặt nghiêm túc, vừa rồi hắn đã dùng hết toàn lực, nhưng không nghĩ tới, lại còn là đánh giết không được thân đổ Dũng, thậm chí liền kích thương đều không làm đến. Mà lúc này, phía dưới Thanh Châu Châu Thành, đã tây ngã phiến dã, vô số bạch tính bị người mặc trưởng bào màu đỏ như máu huyết ma tông người tùy ý sát lục. Trong đó cũng có một chút võ giả tại phẫn khởi phản kháng, nhưng bởi vì cũng là một chút tản tụ không có ai chỉ huy, căn bản là tạo thành không được phản kích hữu hiệu. hư cảnh cường giả cũng có mấy cái, nhưng đều bị huyết ma tông hư cảnh cường giả của lấy. thanh châu châu thành, dù sao cũng là một cái đại thành, trong đó võ lâm gia tộc rất nhiều, hơn nữa bởi vì tài nguyên phong phú, nhưng cái kia võ lâm gia tộc cũng có hư cảnh cường giả tỏa chấn. nhưng bây giờ bọn hắn nhưng có chút lực bất tòng tâm. nhìn xem người trong gia tộc không ngừng chết thảm, bọn hắn ngay thử một nước, hai mắt đỏ bừng, hận không thể đem huyết ma tông nhân ăn sống nuốt tươi. ha ha, có thời gian quan tâm người khác, vẫn lo lắng lo lắng cho mình a. một cái huyết ma tông hóa hư cảnh cường giả cười lớn một tiếng. Trong nháy mắt huyết ma chân khí bộc phát, dựng thẳng trường thành đao, đồng nhiên từ tên kia hư cảnh võ giả trước ngực xuyên qua. Phước ba. Bàn tay từ sau cong xuyên ra, tên kia hư cảnh võ giả phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt nội trường, nhìn chòng chọc vào tên kia huyết ma tông hóa hư cường giả. Chết đi. Một trường đánh nát cái kia danh vũ giả đầu người, tiên huyết giống như suối phun, không ngừng phun ra. Đúng lúc này, những kia máu me vậy mà hóa thành tí tí tô máu, bị huyết ma tông hư cảnh cường giả hút vào trong miệng. Phô ba. Một đạo khí thế ầm vang bộc phát, tên kia huyết ma tông có giả, vậy mà đột phá. Vốn là hóa hư đỉnh phong mượn cái kia danh vũ giả tiên huyết vậy mà đột phá đến luyện hư sơ kỳ ha ha đây chính là luyện hư cảnh sức mạnh sao tiên kia huyết ma tông võ giả chậm rãi năm đấm đung nhiên năm đấm không gian trung quanh cũng hơi nhăn nhó, tựa như nhiệt độ cao rừng rực tại nướng giống như cả tòa thành phố bên trong đều ở đây diễn ra vô tình sát lục vô tội bất hốt hoảng sợ hai kêu lấy một cái đàn bà xinh đẹp trong ngực ôm một cái hài nhi hoảng sợ nhìn xem trước mặt một cái huyết ma tông đệ tử khk thật đẹp nữ tử đáng tiếc tiên kia huyết ma tông đệ tử duỗi ra đầu lưỡi đỏ tươi liếm lấy một chút khoẹt môi giữ thật cười để cho ta nếm thử máu tươi của ngươi a. A ba. Một tiếng hét thảm vang vọng cả tòa thành phố. 213 thứ 210 trương sông ra vòng vây canh hai thẩm lãng cùng yêu nguyệt, một đường phi nhanh hướng về phương xa bỏ chạy. Đúng lúc này, tiền phương của bọn hắn xuất hiện hơn 10 người. Những người kia có nam có nữ, khi thấy một nữ tử thân ảnh lúc, thẩm lãng hai con ngươi khẽ híp một cái. A, thẩm lãng. Nữ tử kia lúc này cũng nhìn thấy thẩm lãng. Tô Mộc Nhi. Thẩm lãng lạnh lùng nói một cái tên. Mộc Nhi, hắn chính là thẩm lãng. Tô Mộc Nhi bên cạnh một cái người mặc cung trang, tóc có lại giáng người yêu tiểu nữ tử vấn đạo. Tô Ngọc Nhi gật gật đầu, ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn thẩm lãng. Ân, hắn chính là thẩm lãng. Đinh, nhiệm vụ khởi động, xông ra vòng đây. Nhiệm vụ ban thưởng, nhân vật võ hiệp ngẫu nhiên tổ hợp triệu hán. Nhiệm vụ trừng phạt, không có trừng phạt, không thể xông ra vòng đây. Ngươi cũng không có kết cục tốt. Thẩm lãng không có để ý âm thanh nhắc nhở của hệ thống, chính như hệ thống nói tới, nếu là hắn nô ra không được chúng đây, đoán trường hạ chàng sẽ không hảo. Có ý tứ, nguyên lai like hắn chính là cái tiêu tuyệt thế thiên tài thẩm lãng. Lần này chúng ta trắng liên giáo có thể tính nhận được bảo, nếu như có thể đem hắn khống chế lại về sau chờ hắn trưởng thành, nói không chừng sẽ vì chúng ta trắng liên giáo tại thêm một cái tiên võ cảnh cường giả nữ tử kia cười híp mắt nhìn xem thầm lãng như mặt nước trong hai con ươi thoáng qua ánh sáng thầm lãng nhíu mày nhìn xem tô ngọc nhi bọn người thần xác gâm chầm xuống đây thật là mới ra hồ khẩu lại vào ổ sói Liên tại thầm lãng suy tư đối sách thời điểm yêu nguyệt đột nhiên truyền âm tới thiếu chủ ngươi cho đi ta hẳn là có thể ngăn chặn các nàng một đoạn thời gian nếu như ta có thể chạy đi chúng ta tại dương thành tụ hợp thầm lãng hít sâu một hơi không cần muốn đi cùng đi lúc này tô ngọc nhi bọn người đi tới Khanh khách khách. Thẩm Lãng đúng không? Ta với ngươi thương lượng như thế nào? Lúc này, Thiên Viên Cung Trang nữ tử nói chuyện. Thẩm Lãng thản nhiên nói, đang nói chuyện phía trước, ngươi có thể báo ngươi một chút tên sao? Tốt à, ngươi Thẩm Lãng có tư cách biết tên của ta, nghe cho kỹ, ta chính là Thanh Liên Thánh Mẫu ngồi xuống. Thanh Liên Hộ Pháp. Cái này Thanh Liên Hộ Pháp, đừng nhìn nàng dáng dấp đúng điệu, tựa như một cái chín thiếu phụ, nhưng là thứ thiệt luyện hư cảnh cường giả. Lần này, Ma Đạo Hoạ loạn Nam Vực, Tráng Liên Giáo cũng có tham dự, mà Thanh Liên Hộ Pháp bọn người chính là Tráng Liên Giáo phái tới phối hợp huyết ma tông, vây quét Đông Vực chúng võ giả người. Trắng Liên giáo đương nhiên không có khả năng chỉ như thế chút người, trong đó một bộ phận lớn cao thủ cũng đã chạy tới Thanh Châu Châu thành bên kia trợ chiến, bên này có Huyết Ma tông cùng Thần Ma sơn trang hai tên động hư cảnh cường giả, liền đã đủ cao nhìn Thẩm Lãng đám người. Mặc dù có một chút đông người nhân, cũng giống Thẩm Lãng một hửng dạng, chạy ra ngoài, nhưng lúc này, Đoán Trừng cũng bị cái khác sáu tà ma nhân cắt lại. Chỉ bất quá Thẩm Lãng tương đối xui xẻo, chọn phương hướng, đúng lúc là trắng Liên giáo bọn người mai phục chỗ. Bất quá Thẩm Lãng cũng không tính toán quá lo lắng, chỉ cần không có động hư cảnh cường giả, hắn cùng Diêu Nguyệt vẫn có cơ hội sống ra. Thẩm Lãng lập đầu, cái này thứ lượng ta không đồng ý, ngươi trắng liên giáo mặc dù là 21 một trong những đại thế lực, nhưng còn không bỏ xuống được ta Thẩm Lãng tôn này Phật. Oanh ba. Thoại âm rơi xuống, Thẩm Lãng vũ khí hạ, bỗng nhiên mở ra, tuyết ẩm cuồng đao phóng lên trời, trong nháy mắt, phương viên trăm mét mặt đất, toàn bộ nổi lên một tầng băng xương. Yêu Nguyệt cũng không chậm, tại trầm lãng ra tay lúc, trước tiên hướng về Tô Mộng Nhi bọn người phóng đi. Thanh Liên hộ pháp dược chừng hơn 10 người, đại bộ phận đều ở đây lưu cảnh, chỉ có Tô Mộng Nhi còn có vài tên trắng liên giáo đệ tử, là ở tiên thiên cảnh. Đại chiến vừa mới bộc phát, Tô Mộng Nhi cùng trắng liên giáo cái kia vài tên tiên tiên võ giả, liền hướng phía sau tránh đi hư cảnh cường giả đại chiến, không phải bọn hắn những thứ này tiên thiên võ giả có thể thăm dự, chính là dư ba, các nàng đều gánh không được. sư tỷ, cái này thẩm lãng thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. hộ pháp đại nhân hạ mình mời hắn gia nhập vào chúng ta trắng liên liên giáo, hắn lại còn dám cự tuyệt, đợi đến hộ pháp đại nhân bắt lại hắn, ta nhất định phải cho hắn đấm mặt. tô ngọc nhi bên cạnh, một cái người mặc trường bào màu xanh nam tử trẻ tuổi, khinh thường nói. tô ngọc nhi nhàn nhạt nhìn hắn một cái, thẩm lãng nào khí, há lại các ngươi có thể biết, nếu có một ngày, các ngươi đạt đến hắn loại độ cao này, cũng sẽ không đáp ứng gia nhập vào thế lực khác nam tử trẻ tuổi bị tô ngọc nhi tiểu nói này chỉ một hồi lúng túng, bất quá tô ngọc nhi tại trắng liên giáo thân phận không thấp, hắn không dám phản bác, chỉ có thể hai con ngươi cựu hận nhìn về phía thẩm lãng, chuẩn bị chờ thẩm lãng bị thanh liên hộ pháp sau khi nắm được, hắn xong đi nhục nhã một phen. thẩm lãng từ trên lưng ngựa bay lên, tiếp lấy tuyết thẩm cùng đao, đồng nhiên hướng về thanh liên hộ pháp bọn người chém tới, vô tận đao cương phụt lên mà ra, trong chốc lát, một đạo tuyết thẩm cùng đao hư ảnh từ thiên đánh xuống. yêu nguyệt cùng thẩm lãng tựa như tâm ý tương thông giống như, tại tuyết thẩm cùng đao hư ảnh rơi xuống lúc, đông niên hướng về một bên tránh đi. doanh ba. Bóng người phân tán bốn phía mà bay, nho nhao tránh né, chỉ có thanh liên hộ pháp không có tránh né, chuẩn bị nảy kháng. nàng la luyện hư cảnh cường giả, nếu như đối với thẩm lãng một cái hóa hư cảnh võ giả công kích, đều tránh né lời nói, vậy nàng chẳng phải là thật không có mặt mũi, mặc dù trắng liên giáo nhân không quen chính diện đối chiến, mặt đất nứt ra, thanh liên hộ pháp hai đầu gối thẳng vào mặt đất, bất quá thẩm lãng tuyết tẩm cùng đao hư ảnh cũng bị tên kia thanh liên hộ pháp cả lại, chỉ thấy thẩm lãng thân ở trên không, hai tay nắm tuyết cùng đao hướng phía dưới chế bảo, mà thẩm lãng cùng thanh liên hộ pháp ở giữa một đạo tuyết cùng đao hư ảnh ngang rộng đúng lúc này, một đạo rực rỡ như lưu ly một dạng thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở thanh liên hộ pháp trước người, một đôi như là bạch ngọc tay trưởng, đông nhiên hướng về thanh liên hộ pháp ngược tiến đi. thanh liên thần hộ pháp sắc không thay đổi, nguyên thần chi lực bộc phát, một đạo vô hình khí tường ngăn tại nàng cùng yêu nguyệt ở giữa. đồng ba, thanh liên hộ pháp hai chân lau chùi, hướng về đằng sau thối lui, mà yêu nguyệt cũng bị lực phản chấn, đánh bay ngược về đằng sau. nhưng vào lúc này, thẩm lãng thân ảnh, đông niên từ yêu nguyện sau lưng bay ra, hai tay nâng cao tuyết tẩm cùng đao, nang tàng đánh xuống. thẩm lãng cùng yêu nguyện phối hợp, đơn giản thiên ý vô phùng, liền thanh liên hộ pháp loại này luyện hư cảnh cường giả đều bị đánh một cái trợ tay không kịp. Thanh Liên Hộ Pháp nhíu mày, một đạo lực vô hình từ trong cơ thể nàng tản ra, lần nữa đem Thẩm Lãng công kích cả lại. K3. Mặc dù trận Thẩm Lãng Tuyết Ẩm cùng đau, thế nhưng nguyên thần chi lực hình thành khí tượng, cũng như pha lê giống như bể ra. Đúng lúc này, còn dư lại vài tên hư cảnh cường giả cũng lao đến. Ngươi trước cản bọn họ lại. Thẩm Lãng hét lớn một tiếng, tiếp tục hướng về Thanh Liên Hộ Pháp phóng đi. Yêu Nguyệt không có lên tiếng, mà là quay người hướng về phía chút hư cảnh cường giả phóng đi. Trong chốc lát, đại chiến bùng phát, Yêu Nguyệt bật hết hỏa lực, những cái kia cùng Yêu Nguyệt chính diện giao thủ võ giả trong nháy mắt giống như như đã tháo bay ngược mà ra thấy cảnh này những cái kia tại mặt bên tấn công võ giả cùng nhau ngược lại hút một hơi khí lạnh nữ nhân này như thế nào mạnh như vậy đây cũng quá mạnh à mặc dù bọn hắn trắng liên giáo chính diện đối chiến thực lực yếu nhược nhưng cũng không thể có tranh lệch lớn như vậy à mà thẩm lãng bên kia chiến đấu càng thêm nóng nảy thẩm lãng một tay cầm đao một cái tay khác không ngừng bắn ra sáu mạch kiếm khí kiếm khí hoành không dẫn tới không gian cũng hơi rung động thanh liên thần hộ pháp sắc mặt nghiêm trọng cái này thẩm lãng sức chiến đấu có chút mạnh đến mức không còn gì để nói nếu không phải là nàng cảnh giới so thẩm lãng cao e rằng bây giờ nàng đã thua 214 thứ 211 chương thai hỏa ngầm GS, khen thưởng bộ canh, 23503. Hư không độ nát, Nguyên Chân Dương cùng trăm lý đồ cùng Thần Ma Sơn Trang tên kia động hư cảnh cường giả đối cứng một chiêu. Ngay tại song phương bị xung kích lực chấn lui về phía sau thời điểm, Nguyên Chân Dương hai con ngươi đột nhiên bộc phát ra một vòng tinh quang, ngón tay dẫn ra, bị đại chiến đánh bay phi kiếm, trong chốc lát hướng về Thần Ma Sơn Trang tên kia động hư cảnh cường giả bay đi. Thần Ma Sơn Trang người kia tên là Trần Đạo Tỏa, thuộc về Thần Ma Sơn Trang ma hệ một mạch. Trần Đạo Tỏa người này, tính cách vô cùng quỷ dị khó lường, hơn nữa tàn nhẫn vô tình. Tại không có tấn nhập động hư phía trước, từng tại chân vũ đại lục tạo xuống ngập trời sát lục, về sau bị chính đạo nhân sĩ liên thủ truy sát, cuối cùng vẫn là thần ma sơn trang ma hệ nhất mạch trang chủ ra tay, mới đem hắn bảo đảm sụt dưới. Về sau bởi vì hắn tiên bị chính đạo nhân sĩ treo ở bảng truy nã bên trên, chỉ cần tại chân vũ đại lục lộ diện, liền sẽ chịu đến truy sát, cho nên thẳng đến đạt đến động hư chi cảnh, hắn mới dám lộ diện. Mà lần này xuất hiện, chính là hắn tại sau sự kiện lần đó, lần đầu xuất hiện tại chân vũ đại trên lục địa. Lúc này chân đạo tọa thực lực đã đạt đến động hư trung kỳ. Đáng tiếc, mặc dù hắn đạt đến động hư trung kỳ, nhưng ở nguyên chân dương trước mặt vẫn có chút không đáng chú ý nếu không có huyết ma tông đại trưởng lão trăm lý đồ kiểm chế, e rằng nguyên chân dương đã sớm đem hắn đánh chết. nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt phi kiếm, trần đạo tòa thần sắc đống nhiên biến đổi. phước 3. phi kiếm tại trần đạo tòa bả vai xuyên qua, tiên huyết bắn tung tóe, trần đạo tòa kêu thảm một tiếng, hướng về mặt đất rơi đi. cái gì? nhìn thấy trần đạo tòa bị phi kiếm đánh xuyên bả vai, trăm lý đồ nhướng mày. đúng lúc này, nguyên chân dương tay bấm bấn quyết, đống nhiên một trương bàn tay khổng lồ xuất hiện ở trần đạo tòa bầu trời. không tốt. thấy cảnh này trăm lý đồ kinh quát một tiếng lập tức phi thân vào tới, ý đồ giúp Trần Đạo Tòa giải vây. Không phải chăm lý đồ cùng Trần Đạo Tòa quan hệ tốt, mà là nếu như Trần Đạo Tòa bị Nguyên Trân Dương đánh chết mà nói, chính hắn chắc chắn không phải Nguyên Trân Dương đối thủ. Thông qua cái này ngắn mũi giao thủ, hắn đã biết Nguyên Trân Dương cường đại, không có giao thủ phía trước, hắn cho là Nguyên Trân Dương địa bảng này đệ thất, cũng liền như vậy, coi như tại mạnh, cũng chính là cùng hắn ngang hàng. Bởi vì hắn cũng là động hư cảnh hậu kỳ cường giả, cho nên mới sẽ muốn như vậy, nhưng thực tế cũng rất tàn nhẫn. Hắn cùng với Trần Đạo Tòa hai người mới miễn cưỡng cùng Nguyên Trân Dương chiến ngang tay, cho nên hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Trần Đạo Tòa bị Nguyên Trân Dương đánh giết. Nguyên Trân Dương nhìn thấy trăm lý đồ muốn đi cứu viện Trần Đạo Tòa, cười lạnh một tiếng. Bay trên trời kiếm quyết lần nữa thi triển mà ra, phi kiếm đột nhiên xẹt qua hư không, hướng về trăm lý đồ ngược chém tới. Oanh ba! Mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một đạo năm ngón tay trường ấn, Trần đạo tòa trong miệng tiên huyết của vốn, thần sắc quái bại. Bởi vì bị phi kiếm cản trở một chút, trăm lý đồ không cứu được viện binh đến Trần Đạo Tòa, sự Trần đạo tòa bị Nguyên Trân Dương diễn hóa trưởng kích bên trong. Nhìn lướt qua phía dưới, đông được võ giả đã bị ma đạo nhân đánh chết hơn phân nửa. Bất quá Nguyên Chân Dương không có để ý bọn hắn, hắn cũng không quản được bọn hắn hiện tại hắn chính mình cũng lúc nào cũng ở vào trong nguy hiểm, mặc dù Trần Đạo Tòa bị hắn đánh trọng thương, nhưng cao thủ của Ma Đạo càng ngày sẽ càng nhiều. Bây giờ toàn bộ Nam Vực, Đoan Trừng đều đã là Ma Đạo người thiên hạ, vẫn là thừa dịp không có bị vây quanh, nhanh chóng trước tiên trốn ở trăm lý đổ, nguyên ngăn không được ta, có chút thời gian, vẫn là nhanh đi cùng ngươi Ma Đạo nhân tụ hợp đi thôi. Trương Thiên Linh bọn người thực lực không kém, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy ăn một cái. Nguyên Trân Dương cười lạnh một tiếng, lập tức quay người hướng thẩm lãng phương hướng bay đi. Trong lý độ thần sắc căm trầm, trong hai con người lập lỏẻ sát cơ, bất quá hắn không có đi ngăn đón Nguyên Chân Dương, bởi vì chính xác như Nguyên Chân Dương nói tới, chính hắn một người căn bản là không để lại Nguyên Chân Dương. Ngay tại Nguyên Chân Dương bên kia đại chiến trí lúc, Thẩm Lãng đầu này đại chiến cũng vô cùng kịch liệt. Ma đao trảm. Thẩm Lãng trong hai con người, thoáng qua một vòng huyết hồng chi sắc. Oanh ba. To lớn tuyết thẩm cùng đao hư ảnh, đông nhiên từ không trung đánh xuống. Thanh Liên thần hộ pháp sắc mặt ngưng trọng, cái này Thẩm Lãng quả nhiên không đơn giản, để cho nàng đều nhất thời có chút thúc thủ vô sắc. Liên tại Thẩm Lãng dùng ra ma đao trảm thời điểm, trong lòng đũng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ chỉ thấy thanh liên hộ pháp bàn tay vung lên một đạo ngũ thải hà quang dâng lên mỹ lệ đến cực điểm tựa như khổng tước xuề đôi đồng dạng huyễn mắt người mắt bạch liên giáo lấy nguyên thần công kích mà nổi danh cái này thanh liên hộ pháp dùng chính là bạch liên giáo 108 loại tinh thần phương pháp tu luyện một trong mộng đảo đạo mộng đảo đạo lấy mộng nhập đạo trong lúc bất chi bất giác đem người kéo vào trong mộng để cho người ta trong lúc bất chi bất giác chết đi kỳ thực loại công kích này càng thích hợp tại đỉnh lẻn Nhưng Thanh Liên Hộ Pháp bị Thẩm Lãng đánh một cái trở tay không kịp, nàng vốn cho rằng Thẩm Lãng nếu như không đáp ứng, nàng liền chuẩn bị thừa dịp Thẩm Lãng không có phòng bị lúc, cho Thẩm Lãng thi triển mộng ảo đạo, len lén khống chế Thẩm Lãng, nhường Thẩm Lãng gia nhập vào Bạch Liên Liên giáo. Mặc dù mất đi ý thức tự chủ thiên tài, thanh hiệu sau này nhất định sẽ có chỗ hạ xuống, nhưng mà Thẩm Lãng thiên tư, thực sự quá làm cho người ta động tâm. Thẩm Lãng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, liền tựa như ban đêm ánh đèn đột nhiên diệt đồng dạng, đen như mực vô cùng. Lập tức liền thấy Bốn phía trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện vô số xanh biếc ánh mắt, những thứ này ánh mắt ở trong lập lòe bạo ngược, thị sát, tàn nhẫn, các loại vô số mặt trái cảm xúc. Thầm Lãng, ngươi đã đến, chúng ta chờ ngươi thật lâu. Trong bóng tối, vang lên vô số âm thanh. Nghe đến mấy cái này âm thanh, thầm Lãng trong lòng dâng lên một cú cảm giác quen thuộc. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, những cái kia ánh mắt chủ nhân, liền từ trong bóng tối đi ra. Khi thấy những người kia thời điểm, thầm Lãng hai con ngươi nhịn không được co dù lại, những người này, vậy mà đều là từng bị hắn giết nhân hoặc gián tiếp chết ở trong tay hắn nhân. Tô Tinh Hà, Bạch Tử Tại, Lục Hà Đồ Hà Thiên Độ sáng tinh thể chờ, tất cả bị hắn hoặc địa phủ đánh chết người, vậy mà đều xuất hiện. Những người kia vừa mới xuất hiện, liền toàn bộ hướng về Thẩm Lãng phóng đi, tựa như muốn đem Thẩm Lãng xé nát đồng dạng. Thẩm Lãng gầm két một tiếng, toàn thân ánh sáng đỏ như máu ngút trời, hai con ngươi huyết hồng, tựa như mê mộng đồng dạng. Thẩm Lãng thực lực đề thăng quá nhanh, mặc dù trải qua một đoạn thời gian lắng đọng, đã đem một chút hai hỏa ngầm áp chế xuống, thế nhưng chút hai họa ngầm cũng không phải tiêu thất, mà là ẩn tàng tại Thẩm Lãng trong thân thể một chỗ. Không có ngoại vật tham gia lúc, những hai họa ngầm này cũng sẽ không bộc phát, mà một khi có ngoại vật tham gia, liền sẽ giống thùng thuốc nổ đồng dạng, trong nháy mắt bộc phát. Thẩm Lãng lần trước tại võ thành cưỡng ép tăng cao thực lực, huyết ma chi khí bên trong vật chứa bẩn, cũng không có khứ trừ sạch sẽ, cho nên lần này đi qua thanh liên hộ pháp ngọc ảo đạo một khi cầu dẫn, dẫn đến trong cơ thể tất cả hai hỏa ngầm toàn bộ bộc phát. Mà huyết ma chi khí bên trong ô vế chính là một chút tiêu cực năng lượng, những cái kia tiêu cực năng lượng vừa mới xuất hiện, liền hướng Thẩm Lãng trong đầu phóng đi, trong chốc lát liền đem Thẩm Lãng nguyên thần bao vây lại. Thẩm Lãng nguyên thần là một cái phiên bản thu nhỏ Thẩm Lãng, cái kia phiên bản thu nhỏ Thẩm Lãng lặng lặng ngồi xếp bằng tại trẩm Lãng trong đầu, tại bị những cái kia tiêu cực năng lượng bao khóa lúc, trên mặt thoáng qua vẻ dữ tợn, kỳ thực không phải thanh liên hộ pháp ngọng ảo đạo lợi hại, mà là thẩm lãng trong thân thể thai hỏa ngầm quá mạnh mẽ, ngọng ảo đạo chỉ là muối giới, người tâm bên trong có đủ loại âm u mặt, chẳng qua là lớn nhỏ mà thôi. nếu như nếu là đổi một người, mặc dù cũng sẽ bị ngọng ảo đạo mê hoặc, nhưng đoán chừng cũng chỉ là một cái chớp mắt liền phá vỡ mộng cảnh, nhưng thẩm lãng cũng không mở dạng, bởi vì hắn chỉ vì cái chớp mắt, dẫn đến huyết ma khí ô huyết cũng không có tịnh hóa sạch sẽ. bây giờ một khi rất phát, tựa như hồng thủy mở ống, đã sẽ la là không thể ngăn cản. thanh liên hộ pháp không nghĩ tới, vậy mà đánh bại đánh bại đánh trúng thẩm lãng điều yếu. Vậy mà nhường Thẩm Lãng lâm vào trong nguy cơ. 215 thứ 212 chương nhập ma giết ba. Thẩm Lãng thần sắc dữ tợn hét lớn một tiếng. Vô tận huyết quang từ Thẩm Lãng trên thân bộ phát ra, những cái kia phóng tới Thẩm Lãng bóng người, toàn bộ bị đạo này huyết quang phai mờ, tại những cái kia bóng người tiêu thất lúc, Thẩm Lãng cũng trở về thực tế. Nhưng mặc dù Thẩm Lãng trở về thực tế, trong hai con ngươi máu lại không có biến mất, trong tay tuyết thẩm đao, đồng nhiên hướng về người xung quanh chém tới. Lúc này, Thẩm Lãng giống như điên dại giống như, trong tay tuyết ẩm đao đao khí bắn ra bốn phía, liền yêu nguyệt đều ở đây đao khí bao phủ bên trong. Chuyện gì xảy ra? Thanh Liên hộ pháp ngẩng mày, Ngươi hoặc nhìn thầm lãng, nàng ngộng ngạo đạo mặc dù quỷ dị, nhưng còn không đạt được nhường hư cảnh võ giả nổi điên trình độ, trừ phi giống người bình thường, hoặc dưới hư cảnh võ giả mới có thể bị nàng ngộng ngạo đạo mê thất tâm trí. Tất cả mọi người đều không nghĩ ra, ai cũng không biết thầm lãng rốt cuộc là bởi vì cái gì mới biến thành dạng này. Yêu nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, phất tay đánh nát một đạo đao khí, phi tốc lui về phía sau. Người khác không biết thầm lãng thực lực, nàng là rõ ràng nhất. Thầm lãng bộ dáng bây giờ rất giống tẩu hỏa nhập ma, mà thầm lãng tẩu hỏa nhập ma sau đó sẽ có bao nhiêu kinh khủng, không cần nàng nói, lúc này những cái kia trắng liên giáo nhân hạ tràng liền có thể đã chứng minh. Chỉ thấy, Thẩm Lãng tuyết thẩm trên đao cương khí phun ra, một đạo dài đến trăm mét hư ảnh hiện lên, không ngừng hướng về trắng liên giáo nhân chém tới. Oanh ba! Mặt đất đống nhiên bị tuyết thẩm đao hư ảnh chém ra một đầu sâu đạt hơn 10m khe hở, mà trong cái khe, một cái trắng liên giáo nhân thi thể bị đánh thành hai nửa, tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất. A! Một tiếng hét thảm, một tên khác trắng liên giáo hóa hư cảnh võ giả, cũng bước người kia theo gót, đều lui ra. Thanh Liên hộ pháp hét lớn một tiếng. Nghe được Thanh Liên hộ pháp tiếng quát, những cái kia võ giả nhao nhao lui về phía sau, thần sắc hoảng sợ nhìn xem điên dại vậy Thẩm Lãng. Thẩm lãng trong hai con ngươi hồng quang chợt lóe lên, giơ đao lên, âm vang hướng về Thanh Liên Hộ Pháp chém tới. Thanh Liên Thần Hộ Pháp sắc mặt ngưng trọng, nguyên thần chi lực từ mi tâm xung ra, tạo thành một đạo bình chướng vô hình, chắn tuyết tầm đao hư ảnh phía dưới. Vánh ba. Thanh Liên Hộ Pháp chung quanh mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, một cổ vô hình ngửa sóng, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Vô Biên Khí Lãng thổi tất cả mọi người quần áo phần phật văn rồi. Tô Mộc Nhi đều không có bước vào hư cảnh võ giả, bị khí lãng đánh không ngừng lui về phía sau. Cái này bốn. Tô Mộc Nhi bên người vài tên trắng liên giáo đệ tử, thân sắc rung động nhìn xem điên dại một dạng trầm lặng. Cái này Thẩm Lãng cũng quá biến thái a, hắn văn hóa hư cảnh võ giả sao? Từ vừa rồi một kích kia bên trong, bọn hắn cảm giác Thẩm Lãng thực lực, e rằng cũng không yếu hơn luyện hư cảnh. Tô Ngọc Nhi cũng ánh mắt phức tạp nhìn xem giữa sân nhập ma Thẩm Lãng. Trước đây vừa mới tại Bình Thành nhìn thấy Thẩm Lãng thời điểm, nàng một trận còn nghĩ lợi dụng Thẩm Lãng, nhưng Thẩm Lãng ghi hận Tà Linh dạy, cho Tà Linh dạy thêm chút phiền phức, hơn nữa vừa nhìn thấy Thẩm Lãng kim đao hắc kiếm lúc, nàng còn tưởng rằng Thẩm Lãng thiên tư không tệ, nhưng đao kiếm song tu, lại có chút lãng phí thiên phú. Từ xưa đến nay, đao kiếm song tu võ giả rất nhiều, nhưng không có một người có thể đạt đến đỉnh phong. Chân Vũ Đại Lục thượng cổ lưu truyền xuống cường giả vô số, nhưng lại duy trì có không có ai nghe qua đao kiếm song tu cường giả. Thế giới này võ công đạt đến cực hạn lúc, là muốn nhập đạo. Cũng chính là từ võ nhập đạo, động hư cường giả chính là loại kia nhập đạo cường giả. Mà vốn là đạo liền tương đối khó tu luyện, huống chi tu luyện hai loại nói. Lý Mộ Bạch có thể tính là một cái tuyệt thế thiên tài, nếu để cho Lý Mộ Bạch buông kiếm luyện đao, sau đó đao kiếm nhất lên nhập đạo, chỉ sợ sẽ là thọ nguyên hao hết, cũng không khả năng. Đây chính là hai loại đạo đồng tu khó xử, lãng phí thời gian, còn vô cùng gian khổ. Kỳ thực Chân Vũ Đại Lục cũng không phải không thể đồng tu hai loại đạo nhưng lại có một cản tay bọn hắn địa phương, đó chính là Thỏ Nguyên, bước vào hư cảnh võ giả sẽ có 300 năm tuổi thọ, theo danh giới tăng trưởng, Thỏ Nguyên cũng sẽ đi theo tăng thêm, thẳng đến đạt đến độ hư, Thỏ Nguyên liền sẽ đạt đến 500 năm. 500 năm mặc dù nhìn như rất dài, nhưng võ giả sẽ trưởng thành theo tuổi tác, cơ năng của thân thể liền sẽ chậm rãi thoái hóa, tỉ như một cái hố hư cảnh cường giả khi đạt tới 400 năm lúc, cũng đã là tuổi già, thân thể tiềm năng đã hao hết, căn bản là bất lực tại thêm một bước, nếu như không có cơ duyên to lớn, căn bản cũng không có thể ở thêm một bước, chỉ có thể chờ đợi lấy tự vung tới. Cho nên võ đạo chi lộ là rất tàn khắc. Sống càng dài, đối tử vong sợ hãi càng lớn, làm một người biết mình sẽ ở lúc nào thời điểm chết, sự sợ hãi ấy tuyệt đối không có người có thể tiếp nhận. Đừng tưởng rằng có 500 năm tuổi thọ, suy nghĩ nhiều tu luyện mấy loại đạo, thời gian không phải rất dư dả, vậy thì sai rồi, mỗi người không thể nào là xuất sinh thì có 500 năm tuổi thọ, mà là theo danh giới tăng trưởng, tuổi thọ mới có thể tăng thêm. Chân Vũ Đại Lục đại bộ phận tấn nhập hư cảnh cường giả đều ở đây mấy chục tuổi thậm chí trên trăm tuổi, đợi đến đạt đến hư cảnh sau đó, 300 năm thọ nguyên đã qua một nửa, mà ở đột phá luyện giả thời điểm, tuổi thọ sẽ tăng thêm 100 năm, từ hóa hư đột phá luyện hư vốn là khó càng tiềm khó. Cho nên tại may mắn đột phá luyện hư sau đó, chắc chắn đã tiếp cận 400 tuổi, khi đó đã là tuổi già, cho dù có cơ duyên đột phá đến động hư, chỉ sợ cũng phải 400 tuổi, cái kia thử hỏi chỉ có, không đến 100 năm ở giữa, ai có thể đột phá tiên võ? Thì càng không có khả năng có thời gian tu luyện loại thứ hai đạo. Đừng nói bọn hắn 400 tuổi mới tấn nhập động hư nhân, chính là Lý Mộ Bạch loại kia tuyệt thế thiên tài, chỉ dùng hơn 100 năm liền tu luyện tới động hư, đều đối đột phá tiên võ chi cảnh không có cái gì lòng tin, mặc dù thời gian còn rất dài, nhưng đạo cũng rất xa. Cho nên chân vũ đại lục người trên, không người nào dám lãng phí thời gian đi tu luyện cái kia loại thứ hai đạo mà thẩm lãng dám đao kiếm song tu, thế tất yếu đi một đầu so với người khác muốn gian khổ gấp trăm lần lộ. Hai loại đạo điệp ra không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy, mà là sẽ gấp bội lật lên trên, không có đạt đến động hư phía trước, căn bản là nhìn không ra đao kiếm đồng tu sẽ có bao nhiêu mạnh, nhưng chờ thẩm lãng tấn nhập động hư, nhập đạo sau đó, khi đó mới là đao kiếm đồng tu chỗ kinh khủng. Bất quá mặc dù thẩm lãng cảnh giới tăng lên rất nhanh, nhưng cho đến bây giờ, tô ngọc nhi cũng không tin thẩm lãng có thể thành công. Thanh liên hộ pháp không ngừng dùng nguyên thần chi lực công kích thẩm lãng, nhưng lại tại cũng không có lần đầu tiên hiệu quả lớn như vậy. Nguyên thần lực công kích, chỉ là nhường thẩm lãng hơi dừng lại một chút, sau đó liền khôi phục lại, tiếp tục hướng nàng công kích. Mọi người ở đây đối với thẩm lãng thúc thủ vô sách thời điểm, thanh liên thần hộ pháp sắc đống nhiên biến đổi, chỉ thấy phương xa một thân ảnh cực tốc bay tới, chợ thấy rõ người kia thời điểm, thanh liên hộ pháp hét lớn một tiếng, rút lui. Vành ba, một đạo che trời cự trường ầm vang từ không trung rơi xuống, trong nháy mắt trắng liên giáo nhân liền tự thương thản trọng. Thanh liên hộ pháp phun ra một ngụm máu tươi, không chút do dự mang theo tô ngọc nhi hướng về phương xa bỏ chạy. Nguyên Trân Dương đi tới giữa sân, nhìn thấy Thanh Liên Hộ Pháp muốn chạy trốn, lập tức liền muốn lần nữa vung ra một trường, đánh giết Thanh Liên Hộ Pháp cùng Tô Mộng Nhi. Nhưng vào lúc này, Thẩm Lãng tuyệt tầm đao hư ảnh hướng hắn bổ tới. Ân. Nguyên Trân Dương nhíu mày, lập tức một ngón tay duỗi ra, đem Thẩm Lãng công kích cả lại. Mà bởi vì này vừa chỉ hoãn, Thanh Liên Hộ Pháp đã mang theo Tô Mộng Nhi trốn ra ngoài ngàn mét. Nguyên Trân Dương không có đi truy, mà là nhìn về phía đã phong ma Thẩm Lãng. 216 thứ 213 chương vạn độc đại trận chuyện gì xảy ra? Nguyên Trân Dương nhíu mày vấn đạo. Yêu Nguyệt lắc đầu nói. Ta cũng không biết, thiếu chủ giống như bị thanh liên hộ pháp nguyên thần chi lực công kích đi qua, liền biến thành dạng này. "Vân Ba, lúc này, Thẩm Lãng công kích lần hai đến, Nguyên Chân Dương nhẹ nhàng vung xuống tay liền đem Thẩm Lãng công kích ngăn cản xuống. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ở đây không phải nơi ở lâu, chúng ta trước tiên đem Thẩm Lãng mang đi, tìm địa phương an toàn lại nói." Nguyên Chân Dương đạo. Yêu Nguyệt gật gật đầu, không nói gì thêm, mà là lo lắng nhìn về phía Thẩm Lãng. Nguyên Chân Dương thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi tới Thẩm Lãng bên cạnh, một chưởng đánh mắt xỉu Thẩm Lãng sau đó, Nguyên Chân Dương mang Yêu Nguyệt hai người, trưởng về phương xa bay đi. Thẩm Lãng mặc dù nhập ma sau đó thực lực tăng nhiều, nhưng đối mặt nguyên chân dương loại này động hư cao thủ cũng không có cái gì phản kháng. 4. thanh châu châu thành trương văn thanh cùng thân đổ dũng đại chiến trí lúc, trương thiên linh bọn người cuối cùng chạy tới, nhìn xem huyết ma tông không ngừng đổ sát những cái kia bách tính, mọi người thần sắc phẫn nộ, cho ta giết. trương thiên linh gầm thét một tiếng, trước tiên hướng về cùng trương văn thanh đại chiến thân đổ dũng phóng đi. Người còn chưa tới, một trương chân khí ngưng tụ cự trường đã xuất hiện ở bầu trời. nhìn thấy trương thiên linh đợi người tới, thân đổ dũng khẽ miệng khẽ quang, các ngươi rốt cuộc đã đến. Thân đổ Dũng không tại cùng Trương Văn Thanh dây dưa, lách mình né tránh Trương Thiên Linh công kích, cười hiếp mắt nhìn xem Trương Thiên Linh bọn người. Nhìn thấy thân đổ Dũng nụ cười, Trương Thiên Linh trong lòng thoáng qua vẻ bất an. Đúng lúc này, Thanh Châu Châu Thành trong phương viên và dặm dâng lên một nguồn năng lượng cháo. Lồng năng lượng lập lòe màu đen kịt, trong chốc lát, tựa như đêm đến màn buông xuống đồng dạng, toàn bộ bầu trời đều chìm vào hôn mê. Theo lồng năng lượng dâng lên, một chút xíu hắc khí xuất hiện ở lồng năng lượng bao phủ trong không gian. Cái gì? Lý Mộ Bạch bọn người thấy cảnh này, nhao nhao thần sắc biến đổi. Là vạn động đại trận. Vương Lâm nhìn thấy năng lượng màu đen cháo, thần sắc âm trầm nói. Vạn độc đáy vực, vạn độc đại trận. Lôi Vân Bay cũng nói dèo. Chu bất diệt, Lý Hợp Thiên, Diêm La Vương bọn người nghe được Vương Lâm cùng Lôi Vân Bay, tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới. Vạn độc đáy vực chính là sáu tà ma một trong, vạn độc đáy vực là một cái để cho chính đạo tiên kỵ thế lực, bởi vì vạn độc đáy vực độc, thậm chí có thể hạ độc chết động hư cảnh cường giả. Mà vạn độc đại trận, so huyết ma tông huyết ma đại trận còn kinh khủng hơn. Huyết ma đại trận huyết ma chi khí mặc dù có thể để người ta sinh ra tâm tình tiêu cực, nhưng nếu như cảnh giới cao võ giả lời nói, còn có thể ngăn cản tới. Nhưng vạn độc đại trận, coi như bọn hắn những thứ này động hư cường giả nếu như không cẩn thận hút vào một tia khí độc đều sẽ rất phiền phức, thậm chí nếu như hút vào nhiều đều có nguy cơ tử vong. Đại gia cẩn thận những độc chất này khí, tuyệt đối đừng để nó nhập thể. Bằng không ngươi một thân thực lực, sợ rằng sẽ bỏ đi hơn phân nửa. Trương Tiên Linh nhắc nhở. đúng lúc này Diêm La Vương đột nhiên hét lớn một tiếng, cẩn thận. Phúc ba. Lôi Vân bay cùng Chu Bất Diệt trong nháy mắt thổ huyết bay ngược ra ngoài. Chỉ thấy vô cực thần tướng cùng đấu chiến thần tướng, hai người đống nhiên đánh ra một trường, đánh vào Chu Bất Diệt cùng Lôi Vân bay hậu tâm bên trên. Vành ba. Diêm La Vương chiến ý bộc phát, trong nháy mắt cô hỏi thương ngang tàng động ra một thương này liền vạn động đại trận đều chấn động đứng lên không gian vỡ vụt, cô hỏi thương trong nháy mắt xuất hiện ở vô cực thần tướng trước mặt phanh ba đấu chiến thần tương cùng vô cực thần tướng đã sớm chuẩn bị mặc dù một thương này rất mạnh nhưng vẫn là bị hai người hợp lực cả lại hai người bị diêm la vương một kích này đánh bay ngược ra ngoài dừng thân hình hai người trên kẹp miệng đã mang theo tí ti vết máu thần sát hoảng sợ liếc mắt nhìn diêm la vương lập tức thân hình không chút nào dừng lại hướng về nơi xa tối lui chạy đi đâu diêm la vương hét lớn một tiếng một cái tay khát thánh kích thần thán động nhiên vung ra thiên cung vỡ vụn Diêm La Vương cùng đấu chiến thần tướng giữa hai người không gian, trong chốc lát đã biến thành trạng thái chân không, vô biên không gian loạn lưu không ngừng tàn phá bờ bãi. Nhìn ra đầu run lên, vô cực thần tướng cùng đấu chiến thần tướng, thần sắc trắng bệch, cái này một kích uy thế thật sự là quá mạnh mẽ, bọn hắn căn bản là không ngăn cản được. Ngay tại hai người tuyệt vọng lúc, phía chân trời đột nhiên vang lên một thanh âm, đại hắc ám thiên trong nháy mắt một thân ảnh xuất hiện ở vô cực thần tướng cùng đấu chiến thần tướng trước mặt, hắc phong lão tổ vẻ mặt nghiêm túc vung ra một trường, một trường này tẩm chứa quần quần hắc khí, đen như mực, liền bể tan tành không gian đều bị địch trụ. Ba tay cùng thánh kích thần thánh chạm vào nhau không có phát ra chút thanh âm nào, nhưng mọi người lại nhìn thấy, hai người giao thủ chỗ không gian vậy mà toàn bộ phai mờ. Tiên võ, trương thiên linh nhịn không được ngược lại hút một hơi khí lạnh. hất phong láo tổ đi qua vĩnh sinh điện đại lượng tài nguyên trợ giúp, đã khôi phục chín thành thực lực, mặc dù còn không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng là không kém nhiều lắm. nhưng nhường đám người càng thêm khiếp sợ là diêm la vương vậy mà có thể cùng tiên võ cảnh cường giả giao thủ, cái này khiến bọn hắn thấy được hy vọng. vạn độc đại trận dâng lên lúc, bọn hắn liền biết đã trúng ma đạo mai phục, thậm chí theo võ thành sự kiện bắt đầu, hết thảy tất cả cũng là ma đạo tính toán kỹ, từng bước từng bước dẫn dụ bọn hắn bước vào trong ấy. Đầu tiên là tê liệt suy nghĩ của bọn hắn, để bọn hắn đối với Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông không coi trọng, sau đó lại để cho chính đạo đám người cho là Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông chó cùng rất dậu, mất lý trí, sau đó trong bóng tối phát lực, Dương Nam vực chư thế lực đối với Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông thúc thủ vô sách, dẫn tới cái khác vực thế lực đến đây trợ giúp, cuối cùng Thiết Hạ Mai Phục đem tiếp viện tất cả cường giả toàn bộ đánh giết. Mà trong đó lớn nhất ác thủ chính là Vĩnh Sinh Điện, hết thảy tất cả cũng là Vĩnh Sinh Điện tại thôi động, thậm chí 6 Tà Ma liên hợp cũng là Vĩnh Sinh Điện tổ chức. Mà làm cái gì Vĩnh Sinh Điện có thể làm cho 6 Tà Ma liên hợp lại, không có ai biết tất cả những điều này cũng là một hồi kinh thiên âm mưu diêm la vương vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hắc phong lao tổ đây là từ hắn xuất thế đến nay ngoại trừ tạo hóa đạo môn vị kia, gặp phải mạnh nhất một người hắn cảm giác chính là hắn ra tay toàn lực e rằng cũng không nhất định có thể đánh bại hắc phong lao tổ một hồi ta muốn biện pháp phá vỡ cái này vạn động đại trận ngươi chưa đi đi thông chi đế quân nhường hắn chuẩn bị sớm lần này nam vực hành trình chỉ sợ sẽ làm cho chân vũ đại lục xuất hiện kỳ biến tiến người về truyền âm cho vũ vô địch nói vũ vô địch đứng dậy ta đi ngươi làm sao bây giờ tiến người về thở hắt ra ta đang nghĩ biện pháp à Ta lưu lại dù sao cũng so tất cả đều lưu tại nơi này tốt. Tiến người về không phải là không muốn cùng Vũ vô địch cùng đi, mà là có hất phong láo tổ cùng vạn độc đại trận tại, hắn căn bản là đi không được, chỉ có hắn kiềm chế lại hất phong láo tổ, Vũ vô địch mới có cơ hội chạy đi. Vũ vô địch không có lên tiếng, hắn biết tiến người về nói không sai. Ở trong tình hình này, chỉ có thể trốn một cái tính một cái. Hơn nữa hắn còn muốn đi thông chi đế quân, bằng không lần này địa phủ sợ rằng cũng phải xuất hiện tổn thất thật lớn. Sở Giang Vương bọn người chắc chắn cũng tại phụ cận, chỉ bất quá hẳn là bị vạn động đại trận chắn bên ngoài, không thể đang do dự. Nếu như Sở Giang Vương mấy người cũng bị cuốn vào vào. Vậy thì thật muốn đã xảy ra chuyện. Hảo, vậy thì bắt đầu a. Thoại âm rơi xuống, Vũ Vô Địch lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cái vũ khí hạt, cái kia vũ khí hạt vừa mới xuất hiện, liền tản mát ra vô biên uy thế. Thiên đạo chiến hạt 217. Thứ 214 chương chiến thần chi ý 3 canh tờ S, chúc mừng, không lo ta từ không có gì lo lắng, tấn thăng minh chủ, thiếu nợ 50, khen thưởng tăng thêm, 3 năm không táp rõ dính, vẫn đồ hẳn. Ai cùng uống, ai dám canh giữ cửa ngõ? Tiến kích về sai người không trả. Tiên quy nhân cùng võ vô địch nói rất lời phía sau, từng bước từng bước đăng thiên mà đi, chiến thần chi ý bộc phát, vô biên khí thế. Quá động phong vân biến sắc, liền vạn động trong đại trận ngập trời khí động, đều rất giống e ngại giống như, không dám nhiệm yến quy nhân quanh thân. Trương Thiên Linh bọn người bị yến quy nhân khí thế, chèn ép hướng phía dưới rơi đi. Yến quy nhân vẫn luôn không có toàn lực phát ra quá khí thế, chỉ có lần kia cứu viện Thanh Long Triệu Hưng vô cùng bạch hộ nghiêm lòng thời điểm, mới hơi triển lộ một chút khí thế. Nhưng lúc đó, Trương Thiên Linh bọn người cũng cảm giác vô cùng kinh khủng, bây giờ chiến ý toàn bộ triển khai, đơn giản giống như chiến thần chủ sinh. Thiên có thể chiến, nhưng mà chiến, thế gian vạn vật đều có thể chiến. Chân Vũ đại lục sóng gió nổi lên, tiến kích người về không biết về. La số mệnh luân hồi vẫn là vận mạng treo cựt, yến quy nhân lần nữa đi về phía hắn hẳn là đi con đường võ vô địch ánh mắt phức tạp nhìn xem yến quy nhân bóng lưng, hắn biết lần này yến quy nhân nhất định là cựu tử nhất sinh, không có ai cho là lần này ma đạo cùng đỉnh sinh điện liên thủ sẽ như vậy đơn giản sáu tà ma cường giả vô số mặc dù từ xưa đến nay một mực bị chính đạo áp chế nhưng không có nghĩa là thực lực yếu, thúng chi còn có thần bí vĩnh sinh điện pha tạp ở trong đó hắc phong lão tổ vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem yến quy nhân hắc ám linh vực bùng phát quanh thân ngàn mét bên trong tất cả đều bị khói đen che phủ để cho người ta nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết tiên vũ chi cảnh cùng chia hai đại cảnh giới, một là tiểu thành, cũng chính là nhập đạo chi cảnh, hai là đại thành, cũng chính là hợp đạo cảnh giới. mà hắc phong lão tổ năm đó cảnh giới chính là nhập đạo đỉnh phong, tiên vũ phân hai cực, sinh chi cực cùng tử chi cực, sinh tử lưỡng cực hoàn mỹ dung hợp thời điểm, chính là phá toái chi cảnh. tiểu thành lĩnh nội sinh tử, đại thành dung hợp sinh tử, sinh tử lưỡng cực toàn bộ dung hội quan thông, liền có thể trường sinh bất lão, phá toái hư không. mà nghe nói phá toái phía trên còn có cảnh giới, bất quá vậy thì không phải là đám người quen thuộc, tại không có đạt đến phá toái phía trước, ai cũng không biết phá toái phía trên là cái gì cảnh giới. Đám người cũng chỉ là tại riêng phân mình trong thế lực, thượng cổ lưu truyền xuống trong cổ tịch, mới tìm được đôi câu vài lời, phá thoái cảnh người thật mạnh chỉ có tại thái cổ, viễn cổ, thời kỳ thượng cổ mới tồn tại qua. Khoảng cách đến nay đã vô tận xa xôi, hơn nữa lúc ấy chân vũ đại lục, chiến loạn không ngừng, thái cổ thời kỳ nhân tộc cùng yêu tộc chủng tộc chi chiến, thời kỳ viễn cổ đạo thống chi chiến, thời kỳ thượng cổ chính ma chi chiến. Ba trận đại chiến khôn thế, đem tất cả lịch sử toàn bộ chôn cất, liền xem như 21 thế lực lớn, cổ xưa như vậy thế lực, truyền thừa cũng không hoàn chỉnh. Trong đó nhân tộc cùng yêu tộc chi chiến lúc, là nhân tộc thời điểm huy hoàng nhất, khi đó nhân tộc Cường giả tầng tầng lớp lớp, chính là chân thần cường giả đều có chừng mấy vị, mà đợi đến đạo thống trận chiến thời điểm, chính là nhân tộc thiệt hại lớn nhất thời điểm. Bao quát 21 đại thế lực truyền thừa cũng là ở thời kỳ đó xuất hiện đứt đoạn. Đạo thống chi chiến lúc, giống 21 thế lực lớn loại cấp bậc này thế lực có rất nhiều, trong đó lấy 36 cái thế lực là nhất, tại trải qua một hồi đại chiến chi phía sau, chỉ có hơn 20 cái thế lực tồn tại xuống dưới, trong đó liền bao quát 21 thế lực lớn. Sau đó thời kỳ thượng cổ chính ma đại chiến, tại độ bộc phát, cuối cùng đi qua một hồi loạn chiến, 21 thế lực lớn bình định tiến hạ, mà không sinh ra Thiên Ma Tông các cái khác thế lực lớn, toàn bộ trở thành 21 đại thế lực bản đẳng. Những thứ này chính là các đại thế lực nắm giữ một chút tư liệu, đến nỗi chi tiết không có ai biết. Đạo thống chi chiến, thật sự là quá đau đớn nguyên khí. Rất nhiều thế lực đều bị mất rất nhiều truyền thừa. Hơn nữa nghe nói, chân vũ đại lục cũng không phải chỉ có nhỏ như vậy. Nghe nói, ngoại vực ra vùng biển vô tận, đã từng cũng là lục địa. Về sau bởi vì phá toái cường giả đại chiến, bị đánh chìm, mới biến thành vùng biển vô tận. Mà lúc trước không sinh giáo, Thiên Ma cung nhong thế lực trưởng lão, thì có rất nhiều người đều đi hướng vùng biển vô tận, tìm kiếm cái kia phá toái chi pháp. Không sinh giáo trước kia diệt vong lúc, trong giáo 15 đại trưởng lão thì có rất nhiều đã sớm rời đi trong giáo, đi đến hải ngoại, bằng không không sinh giáo, cũng sẽ không bị chính đạo dễ dàng như vậy tiêu diệt. Mà Hắc Phong lão tổ chính là vạn năm trước nhân vật, về phần tại sao có thể sống thời gian dài như vậy, hẳn là tử chi lực tác dụng, tử chi cực chính là sinh, cái này Hắc Phong lão tổ hẳn là dựa vào tìm đường sống trong chỗ chết biện pháp, sống sót. Lúc đó chính đạo bởi vì gấp gáp muốn tiêu diệt những cái kia ma đạo đại phái, cũng không kiểm tra cẩn thận Hắc Phong lão tổ rốt cuộc là không tử vong, tại đánh chết Hắc Phong lão tổ sau đó, liền vội vàng rời đi, nhưng Hắc Phong lão tổ tìm được cơ hội giữ lại nguyên thần, một mực nửa chết nửa sống dấu ở Hắc Phong Sơn Mạch bên trong, lay lắc tàn phế đạm. Lần trước bởi vì thầm lãng đám người đột nhiên xâm nhập, nhưng Hắc Phong Lão Tổ hấp thu sinh mệnh lực, khôi phục sinh cơ, về sau bị đấu chiến thần tướng mang về Vĩnh Sinh Điện, tiêu phí vô số tài nguyên, mới miễn cưỡng khôi phục thực lực hôm nay. Mà lần này tính toán chính đạo, Vĩnh Sinh Điện liền đem Hắc Phong Lão Tổ phái đi ra, phối hợp ma đạo tiêu diệt Trường tiên Linh bọn người. Kỳ thực Vĩnh Sinh Điện phái ra Hắc Phong Lão Tổ cũng chỉ là phòng nửa dắt dối có thể xuất hiện, nhưng không nghĩ tới còn may mà phái ra Hắc Phong Lão Tổ, bằng không yến quy nhân một người liền có thể quét ngang tất cả ma đạo nhân. Trương Thiên Linh bọn người âm thầm may mắn, may mắn có đất phủ Diêm La Vương, bằng không bọn hắn lần này nói không chừng thật có khả năng toàn quân bị diệt. Bởi vì có vạn độc đại trận phong cấm, Yến Quy Nhân cùng Hắc Phong lão tổ khí thế đều không truyền ra đi, nam vực những cái kia chính đạo đại phái bên trong tiên vũ cường giả, căn bản là cảm giác không thấy. Yến Quy Nhân tay trái thánh kích thần thán, tay phải cô hỏi thường, toàn thân tản ra ngất trời chiến ý, cùng Hắc Phong lão tổ giằng co. Hai người quanh người ngàn mét bên trong, không có ai dừng lại, liền xem như Trường Thiên Linh chờ động hư cảnh người, đều gánh không được hai người tán phát khí thế. Hắc Phong lão tổ quanh thân khói đen che phủ, Hắc ám lĩnh vực không ngừng mở rộng rất nhanh liền đem yến quy nhân bao phủ đi vào. Bất quá yến quy nhân mặc dù không có lĩnh vực chi lực, nhưng chiến thần chi ý không chút nào không giống như Hắc Ám lĩnh vực yếu. Yến quy nhân người mang thần lực thúc giục nữa thể chất, gặp cường tắc cường, ý chí chiến đấu vô cùng vô tận, liền xem như đối mặt Tiên Vũ cảnh Hắc Phong lão tổ, cũng không hề yếu. Nhìn thấy Diêm La Vương khí thế còn đang không ngừng lên cao, Hắc Phong lão tổ nhịn không được, tại như vậy chờ đợi, chính là hắn cái này Tiên Vũ cảnh cường giả, cũng muốn bị đè xuống. Trong chốc lát, khói đen phun trào, trong nháy mắt hóa thành một trương ngập trời ma trướng, ma trướng vừa mới xuất hiện, liền vạn độc đại trận đều vang lên ken két thanh âm. Tiên Vũ cường giả ra tay, có lực lượng hủy thiên diệt địa, toàn bộ vạn độc đại trận bên trong, không, có đạt đến hư cảnh võ giả, tất cả đều quỳ rạp trên đất, chính là hư cảnh cường giả, cũng là cái chán hiện ra mồ hôi lạnh, hai đầu gối run xuống dậy. Tiên Quy Nhân thần sắc không thay đổi, đột nhiên, một đạo to lớn hư ảnh tại hắn sau lưng hiện lên, cốt kia thân ảnh thấy không rõ khuôn mặt, nhưng tán phát khí thế, lại cùng Yến Quy Nhân không có sai biệt. Chiến thần Yến Quy Nhân chiến thần chi ý ngưng tụ phát tướng, chính là chiến thần hư ảnh, cốt kia chiến thần hư ảnh vừa mới xuất hiện, liền chậm rãi giơ tay lên. Mà Yến Quy Nhân tay cũng giơ lên. Yến phục còn cô hỏi thương bỗng nhiên đâm ra, lập tức thương khung phong vân vấy động, một cỗ khí tức hủy diệt trong chốc lát bao phủ dư không. Hắc Phong lão tổ ma trưởng cùng cô hỏi thương va chạm, trong nháy mắt phá diện, đúng lúc này, đạo kia to lớn chiến thần hư ảnh, một cái tay khác cũng giơ lên. Yến xuyên thẳng qua phong lôi vô cực, thánh kích thần thánh, không gian pha toái, trong nháy mắt xuất hiện ở Hắc Phong lão tổ trước mặt. Quá nhanh, không ai có thể thấy rõ yến quy nhân là thế nào đi tới Hắc Phong lão tổ trước mặt, liền hắc cảm lĩnh vực cũng không có ngăn cản yến quy nhân mấy mấy. 218 thứ 215 chương quần ma loạn vũ 4 cánh đội s khen thưởng bổ cánh bốn năm không hắc phong lão tổ con người hơi hơi co rút tử chi lực cầm vàng bù phát trăm trượng phương viên bên trong tận bị an mọn, không còn nửa điểm sinh cơ không tốt mau tránh tại hắc phong lão tổ tử chi lực lúc bù phát trương thiên linh đông nhiên hét lớn một tiếng vạn độc đại trận bao phủ vạn dặm phương viên cho trương thiên linh bọn người đầy đủ không gian tranh né nhưng mà những cái kia giới hư cảnh võ giả liền không có vận tốt như vậy tử chi lực phúc tản tốc độ thần nhanh trong chớp mắt liền đem những cái kia võ giả bả phủ những cái kia võ giả cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn xuống, thật giống như bị hút khô tất cả tinh hoa đồng dạng, chớp mắt biến thành một bộ thây khô. đây chính là tiên vũ cảnh cường giả chỗ kinh khủng, cái gì gọi là dị thế, đây chính là dị thế, vì cái gì tiên vũ cường giả không thể tùy ý ra tay, đây chính là nguyên nhân. ra tay vừa hủy diệt, liền bị tử chi lực quét qua mặt đất, đều biến thành một phiến đất ao vu. tiến người về thần sắc bất vi sở động, thánh kích thần thán không chút nào dừng lại tiếp tục hướng về hắc phong láo tổ đâm tới. tử chi lực cùng thánh kích thần thán ba trạng, trong chốc lát, tử chi lực bắn ra bốn phía, vô biên cương phong tàn phá bừa bãi, tựa như tận thế giống như. Cảnh tượng xâm nhiên kinh khủng. Tiến song phi yến người về tại Hắc Phong lão tổ ngăn cản thánh kích thần than trong ngáy mắt, cô hỏi thương cùng thánh kích thần than cùng nhau vụt ra, thương không phá toái, thương kích phân biệt từ Hắc Phong lão tổ hai bên trong không gian đâm ra. Cái gì? Hắc Phong lão tổ thần sắc đột nhiên biến đổi, cái này khiến người về sức chiến đấu có chút mạnh đến mức không còn gì để nói, có thể nắm giữ không gian lực lượng nhân, chỉ có cái kia phá toái chi cảnh người thật mạnh mới có thể làm đến. Phá toái cương giả, mặc dù bị xưng là người thật mạnh, đó là bởi vì có thể phá toái hư khoảng không, nắm giữ không gian lực lượng, ở trong không gian xuyên thẳng qua, xa vận lặng, chớp mắt đã tới. Đương nhiên yến người về chắc chắn không phải phá toái cường giả, không gian lĩnh ngộ cũng chỉ là gia lông, như loại này thủ đoạn, vậy Tiên Vũ cường giả cũng có thể làm được, mặc dù không có thể khoảng cách xa vận dụng, nhưng ở trong phạm vi nhất định cũng là có thể đạt đến xuyên toa không gian. Động hư cường giả công kích, có thể đánh vỡ không gian, nhưng lại không thể đạt đến xuyên toa không gian hiệu quả, công kích của bọn họ chỉ là đạt đến chân vũ đại lục không gian cực hạn chịu đựng, mới có thể lúc công kích nhường hư không phá toái. Nhưng Tiên Vũ cường giả công kích, nhưng là siêu việt chân vũ đại lục cực hạn chịu đựng, lợi dụng không gian bẻ tan cảnh thời gian ngắn ngủi, nhường công kích xuyên qua. Nếu như Tiên Vũ cường giả muốn nục thân xuyên qua, e rằng trong nháy mắt liền phải nhường không gian loạn lưu xoắn ốc. Lần trước võ thành trời chu kiếm xuất thế chính là vĩnh sinh đại đế, dựa vào vô thượng tu vi, trong nháy mắt phá thoái hư không, nhường công kích tại nơi trong thời gian ngắn ngủi, xuyên qua khoảng cách rất xa, đi tới võ thành chiến trường, đoạt lại trời chu kiếm, dùng sinh chi lực đem vô cực thần tướng bọn người bao khỏa mang về vĩnh sinh điện. nhưng nếu như nếu để cho vĩnh sinh đại đế chân thân tới lời nói đến cũng có thể làm đến, nhưng tiêu hao sẽ rất lớn. hắc phong lão tổ cũng là nhường yến người về ép, tự chi lực không chút nào cất giữ toàn bộ bạo phát đi ra, toàn bộ bầu trời đều bị mây đen bao phủ. Tử vong chi lực cầm vàng phù phát, một bức đen như mực áo giáp hiện lên ở Hắc Phong lão tổ trên thân. Trước kia Hắc Phong lão tổ có thể tại chính đạo ba tên tiên vũ cường giả công kích đến, còn có thể phán sát hai người, chính là dựa vào cái này tử vong áo giáp. Bất kỳ lực lượng nào đụng tới cái này tử vong áo giáp, đều sẽ bị thôn thể. Tiến người về thương kích gặp phải tử vong áo giáp, cũng bị ngăn cản xuống. 4. Ngay tại hiến người về cùng Hắc Phong lão tổ đại chiến lúc, vô số bóng người xuất hiện ở vạn độc đại trận bên trong. Trong đó có nam có nữ, những người kia thực lực tất cả đều tại động hư chi cảnh. Nhìn thấy những người này, Trương Tiên Linh đáng người thần sắc biến đổi. Thanh Liên Thánh Mẫu Vạn Độc Vương, Thần Ma Trang Chủ, những người này tất cả đều là sáu tà Ma bên trong nhân vật cầm quyền, thậm chí vẫn còn có Bạch Liên Giáo Thanh Liên Thánh Mẫu. Thanh Liên Thánh Mẫu dáng người uyển chuyển, mang theo lụa mỏng, mi tâm một đóa thanh liên đóa nhớ, cho người ta vô biên cao quý cảm giác. Mà đứng tại Thanh Liên Thánh Mẫu bên người một người khác, nhưng là một cái dáng người khôi ngô nam tử trung niên, cái kia danh nam tử toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi mắt trần truît bên ngoài, đôi tròng mắt kia cùng người bình thường con mắt khác biệt, vậy mà không có con người, mặc kệ từ phương vị gì nhìn lại, đều giống như bị hắn nhìn chằm chằm đồng dạng, vô cùng làm người ta sợ hãi mà đổi thành hai người, nhưng là một người người mặc bạch bào, một người người mặc hắc bào, trên áo bào treo lên giữ tợn ác ma đồ án, ác ma kia ha to miệng, tựa như muốn cắn người khác. Hai người quần áo cổ áo dựng đứng lên, cùng đỉnh đầu đều bằng nhau. Trong đó bạch bào người, khuôn mặt thánh khiết như Phật tổ, trách trời thương dân, toàn thân tản ra một cỗ khí tức ôn hòa, cho người ta một cỗ vô cùng cảm giác thoải mái, nếu như nếu là không biết người này thân phận người nhìn thấy hắn, nhất định sẽ tưởng rằng một cái tuyệt thế đại thiện nhân. Không có người có sẽ cho là hắn chính là sáu tà ma một trong, thần ma sơn chàng cháng chủ. Mà cái kia áo bào đen người, lại cùng bạch bào người vừa vận tứ phản mặt như ác quỷ, dữ tợn đáng sợ, trên mặt vết xẻo dày đặc, một đôi mắt thật giống như bị huyết thủy xâm nhiễm đồng dạng, đỏ bừng như máu, trên thân tán phát khí thế âm trầm, u lãnh, phản phất địa ngục leo ra giống như ma quỷ. Ba người này chính là sáu tà ma bên trong vạn độc cốc cốc chủ vạn độc vương, thần ma sơn trang thần ma trang chủ. Nhìn thấy ba người này, chính là Trương Thiên Linh bực này cường giả, cũng không nhịn được đáy lòng trầm xuống. Nếu như không có cái này vạn độc đại trận, bọn hắn coi như đánh không lại, cũng có thể lảo đậu, nhưng có cái này vạn độc đại trận trở ngại, căn bản cũng không có thể chạy đi. Trương Thiên Linh nhìn một chút mấy phe người, địa phủ chuyển luân vương, hẳn là có thể ngăn chặn một cái. Lý Mộ Bạch cũng cần phải không? Có vấn đề. Đến nội vương lâm, tại hắn trong cảm giác, hẳn là cũng không có vấn đề. Mặc dù vương trước khi chiến tích rất ít, nhưng chắc chắn không đơn giản. Còn dư lại, Lôi Vân bay cùng Chu Bất Diệt trọng thương, Thanh Long Triệu hưng võ cùng Bạch Hổ nghiêm lỏng, hai người nên tính là một cái sinh lực quân, vừa vặn có thể đền bù một chút Lôi Vân bay cùng Chu Bất Diệt vị trí. Đến nội vương lâm mang tới ba tên động hư cảnh cường giả, hẳn là muốn so bọn hắn yếu nhất tuyến, e rằng không thể giúp cái gì đại ân, nhưng mà đối phó vạn độc vương bọn người sau lưng khác động hư cường giả có lẽ còn là có thể đến nỗi huyền thiên đạo cửa tiết đạo linh cùng thái nhất đạo môn trương bá dương sợ rằng phải là chống lại vạn độc vương bọn người còn muốn suy chút nữa dạng này tính toán xuống bọn hắn cũng không phải không có sức liều mạng nhưng ngay tại trương thiên linh bình phán song phương thực lực thời điểm trong đám người tại độ đi ra hai người hai người một người người mặc huyết hồng trang bào, áo khoác ngắn tay mỏng huyết hồng áo tràng áo tràng bên trên hội họa lấy một cái to lớn huyết chữ cái kia chữ bằng máu theo áo khoác ngoài phiêu động tựa như huyết dịch đang lưu động đồng dạng để cho người ta nhìn một chút cũng cảm giác trong thân thể huyết dịch tựa như muốn xông ra cơ thể đồng dạng mà đổi thành một người nhưng là có một cái to lớn quan tài, trong quan tài không ngừng vang lên từng trận tiếng cọ sát chói tai, như có đồ vật gì muốn xông ra tới đồng dạng. huyết lệ thi ma huyết ma tông tông chủ cùng khống thi tông tông chủ. nhìn thấy hai người này, trương thiên linh bọn người vừa mới lên chiến ý, suýt chút nữa bị đột nhiên này xuất hiện hai người dội tắt. nguy hiểm, chúng ta cao cấp chiến lực không đủ a. trương thiên linh nhịn nó nói. chính là lúc này võ vô địch cũng vẻ mặt nghiêm túc lên, mặc dù hắn rất tự phụ, nhưng cũng không thể cuồng vọng cho là mình có thể đánh tất cả mọi người. nếu như thẩm lãng ở đây, nhất định sẽ nhớ tới kiếp trước người khác một câu nói, ta muốn đánh mười cái. lúc này chỉ sợ sẽ là vị kia ngoan nhân ở nơi này, cũng phải ngoan ngoãn hiếp. Huyết Lệ hài hước nhìn xem Trương Thiên Linh bọn người, "Trương trưởng môn, đã lâu không gặp a." Trương Thiên Linh lạnh rên một tiếng, huyết Lệ, ngươi cho rằng các ngươi tất thắng sao? Thua người không thua trận, hắn chính là tạo hóa đạo môn trưởng môn, làm sao lại đem khí thế yếu đi xuống? Như thế nào?" Trương trưởng môn vẫn còn đang ảo tưởng lấy có người sẽ đến cứu các ngươi sao? Huyết Lệ chào phúng nở nụ cười, "Vậy thì các ngươi cho là vị kia địa phủ Diêm La Vương đại nhân, có thể lực vãn càn khôn?" hai trăm mười chín thứ hai trăm mười chương truyện luân vương vs dị độc vương canh năm t khen thưởng bộ canh năm năm không huyết lệ các ngươi muốn thế nào các ngươi không biết hậu quả của việc làm như vậy sao nếu như chúng ta tất cả đều chết ở chỗ này các ngươi sáu tà ma liền đợi đến diện vong a trương thiên linh cao mày nói huyết lệ lắc đầu người lạnh nói trương thiên linh ngươi nghĩ quá đơn giản không có vạn toàn chuẩn bị chúng ta sao lại dễ dàng bước lên chiến tranh các ngươi chính đạo thống trị thời gian quá dài liền xem như luận cũng cần phải đến phiên chúng ta trương thiên linh nghe được huyết lệ mà nói nhịn không được chăm trọng đạo huyết lệ chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao từ xưa đến nay chính là tà bất thắng chính thiên đạo luân hồi coi như trước kia nhất thời cực mạnh yêu tộc đều muốn bị phong ấn chẳng lẽ các ngươi cho là các ngươi so yêu tộc mạnh hơn sao huyết lệ cười lạnh một tiếng đi bất nói nhiều lời hôm nay không người có thể cứu các ngươi trong chốc lát vạn độc vương đám người khí thế ầm bang một phát trong nháy mắt toàn bộ vạn độc đại trận bên trong mặt đất bắt đầu từng khúc giãn nứt vô biên khí thế dâng lên trương thiên linh mấy người cũng không kém chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể liều mạng một lần vũ vô địch thiên đạo chiến hạm trong nháy mắt mở ra vô số binh khí linh kiện bay ra đúng lúc này một thanh âm vang lên truyền luân vương Ta tới chiếu cứu ngươi. Vạn độc vương thân ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, vạn độc chân khí dâng trào, ngang tàng hướng về vũ vô địch bao phủ tới. Vạn độc đáy vực tu luyện công pháp, tên là vạn độc chân kinh, phàm là vạn độc đáy vực nhân, chân khí bên trong đều chứa cường đại độc tố. Trong chiến đấu, không chỉ cần phòng bị vạn độc đáy vực nhân công kích, còn muốn phòng bị độc tố xâm nhập. Nếu như không cẩn thận nhường độc tố xâm nhập thể nội, sức chiến đấu kia e rằng trực tiếp liền sẽ hạ xuống một nửa, bởi vì cần cái tiếc một nửa thực lực đi áp chế độc tố. Đây chính là vạn độc đáy vực chỗ kinh khủng, liền xem như độc tố không xâm nhập thể nội cũng muốn chạy ra một bộ phận thực lực tới phòng ngự độc tố, chỉ cần cùng vạn độc đáy vực nhân chiến đấu, liền không ai có thể dùng ra toàn lực. cái này vạn độc vương cảnh giới tại động hư đình phòng, nếu có thể ở thêm một bước, chỉ sợ cũng muốn đạt tới nửa bước tiên võ tầng thứ. vũ vô địch cũng không dám kinh thường, huyền vũ hư ảnh đống nhiên hiện lên, bao phủ quanh thân, lập tức không sợ hai chút nào hướng về vạn độc vương xuống đi. không hai đao pháp lần này vũ vô địch dùng ra thập cường võ đạo, tại cũng không phải trước đây chân khí đông lại đao, mà là thiên đạo chiến trong hộp vũ khí. những binh khí kia linh kiện, trong nháy mắt tổ hợp thành một thanh trường đao, trường đao vừa mới xuất hiện, liền tản ra ngập trời vì thế một đao này, tựa như muốn chém phá thương không đồng dạng, khai thiên tị địa, hướng về vạn độc vương chém tới. trường đao những nơi đi qua, vạn ma tránh lui, vạn độc chân khí đều bị chém thành hai khúc. vạn độc chỉ vạn độc vương hai con ngươi híp lại, một chỉ điểm ra, vạn độc chân khí ầm vàng một phát, nương kết tại hắn đầu ngón tay, hướng về vũ vô địch điểm tới. trường đao cùng vạn độc chỉ chạm vào nhau, không gian vang lên một hồi lốt bốt thanh âm, vô biên gợn sóng hướng về bốn phía phúc tán mà đi. vũ vô địch thân hình không dừng lại chút nào, thiên mệnh kiếm đạo theo sát mà ra, trường đao hóa thành binh khí linh kiện. Trong nháy mắt lại tạo thành một thanh trường kiếm sắc bén, nhanh như thiểm điện hướng về Vạn Độc Vương đâm tới. Trường kiếm những nơi đi qua, không gian vỡ nát, mũi kiếm những nơi đi qua vang lên chấn động phong lôi chi thành. Đây là tốc độ nhanh đến cực hạn, đưa tới tiếng nổ lùng đùng. Vạn Độc Vương thu chỉ thành trường, Vạn Độc trường lực, ầm vang một phát. Vạn Độc trường mặc dù cường đại, nhưng lại căn bản ngăn không được Thiên Mệnh kiếm đạo, đụng nhau trong nháy mắt, liền bị Thiên Mệnh kiếm đạo phai mờ. Hừ, một cái bóng mờ hiện lên ở Vạn Độc Vương sau lưng, cái bóng mờ kia người mặc da thú, dáng người khôn ngo, tựa như một cái tiểu dã nhân. Thế nhưng người ấy con ngươi lại cùng Vạn Độc Vương đồng ra một triệt, cũng không có con ngươi. Sẽ ở đó đạo hư ảnh lúc xuất hiện, Vạn Độc Vương cùng cái bóng mờ kia trong hai con ngươi, vậy mà cùng nhau dâng lên một cỗ u quang. Vạn Độc nhếch hồn ông ba, một đạo màu đen xạ tuyến quét ngang mà ra, thiên mệnh kiếm đạo đang cùng xạ tuyến đụng nhau trong nháy mắt, vậy mà trong nháy mắt liền bị phân giải, chỉ còn lại một chút binh khí linh kiện. Màu đen xạ tuyến không ngừng, tiếp tục hướng về Vũ vô địch vào tới. Huyền Vũ hư ảnh ngựa mặt lên trời gào thét, cùng màu đen xạ tuyến chạm vào nhau. Tích tắc thứ ba. Huyền Vũ hư ảnh trong chốc lát phá toái, hóa thành thiên địa nguyên khí, tiêu tan ở trong thiên địa mà đạo kia màu đen sạ tuyến cũng kình lực đã đi hóa thành tí tý khí độc phiêu đặng trên không trung tại dùng ra vạn độc nhất hồn sau đó vạn độc vương trên người khói đen mỏng manh rất nhiều vạn độc nhất hồn là một loại nguyên thần công kích mà vừa rồi xuất hiện ở vạn độc vương sau lưng hư ảnh chính là trước kia khai sáng vạn độc đấy vực lao tổ hư ảnh nếu như là bình thường vạn độc nhất hồn thì không cần ngưng kết vạn độc lao tổ pháp tướng nhưng vạn độc vương muốn nhất kích chém giết vũ vô địch thế tất yếu dùng ra toàn lực cho nên mới sẽ hao phí to lớn chân khí ngưng tụ ra vạn độc lao tổ nhưng hắn không nghĩ tới vũ vô địch vậy mà cũng có pháp tướng cái kia huyền vũ hư ảnh chính là Huyền Vũ chân công cực hạn hình thái. Chân Vũ đại lục nguyên khí nồng đậm, vũ vô địch bọn người được triệu hoạt tới, mặc dù cảnh giới không có cái gì để thăng, nhưng lại giống yêu nguyệt mở dạng, đem mình công pháp nhưng là hoàn thiện rất nhiều. Vạn độc vương bao phủ tại trong khói đen trên mặt, thoáng qua một kia âm trầm. Địa phủ này nhân, quả nhiên không phải chỉ là hư danh, bằng vào động hư hậu kỳ thực lực, vậy mà có thể cùng hắn động hư định phong đánh lực lượng ngang nhau, xem ra quả nhiên không thể coi thường người trong thiên hạ. Vũ vô địch cũng bị Vạn độc vương thực lực chấn kinh phía dưới, hắn Huyền Vũ pháp tướng, tại đồng cấp bên trong, có rất ít người có thể đánh vỡ nhưng cái này vạn độc vương liền nhiên có thể nhất kích đánh nát hắn thiên mệnh kiếm đạo sau đó còn có thể đem hắn huyền vũ pháp tướng cũng đánh nát mà vũ vô địch biểu hiện lại làm cho vạn độc vương nhớ tới cái kia vĩnh sinh điện trước đây vĩnh sinh điện âm thầm tìm được bọn hắn sáu tà ma thời điểm liền từng có xung đột dù sao đột nhiên có một ngày có người đột nhiên nghĩ muốn làm đại ca ngươi ngươi có thể phục đi chắc chắn không thể cho nên liền cần thực lực nói chuyện kết quả vĩnh sinh điện phái ra vài tên thần tướng vậy mà để bọn hắn sáu tà ma một hồi cũng không có thắng được mặc dù vạn độc vương bọn hắn những thứ này người cầm lái không có ra tay nhưng là có thể nhìn ra, coi như bọn hắn ra tay, cũng rất khó thắng qua những thần kia đem. Mà địa phủ chuyển luân vương biểu hiện, liền cùng Vĩnh Sinh Điện những thần kia đem không sai biệt lắm, hắn suy chút nữa đều một trận hoài nghi, Vĩnh Sinh Điện cùng địa phủ có phải hay không một thế lực. Dù sao những thứ này không giải thích được cường giả, hắn chưa bao giờ trên đại lục nghe qua. Ngay tại Vũ vô địch bọn người ở tại Vạn Độc đại trận bên trong đại chiến chi lúc, hai thân ảnh xuất hiện ở Vạn Độc đại trận bên ngoài. Diêm La Vương cùng Chuyển Luân Vương, giống như bị vây ở trong trận. Lý Trầm Chu nhìn xem khói đen lăn lộn Vạn Độc đại trận, nhíu mày nói: Tây môn suy tuyết sở lấy trường kiếm bên hông, âm thanh lạnh lùng nói, vậy thì đánh vào a. Các loại. Lý trầm chu ngăn lại Tây môn suy tuyết, khuyên đủ, đừng xung động, chuyện này khá là quái dị. lấy Diêm La Vương thực lực, đại trận này căn bản là ngăn không được hắn, nhưng mà đến bây giờ còn không cùng chuyện luân vương đi ra, e rằng trong đó có biến. Tây môn suy tuyết nhún mẩy, đây không phải là càng hẳn là cứu viện. Lý trầm chu cười khổ một tiếng, liền Diêm La Vương đều bị khống trụ, chúng ta đi cứu viện, không phải liền là hướng bên trong tiến đưa sao? Chúng ta trước tiên ở bên ngoài yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn thấy Tây môn tuyết không có nhúc đích, Lý trầm chu không khỏi nói, yên tâm lấy Diêm La Vương cùng chuyện Luân Vương thực lực, cho dù có biến, cũng phải có sức tự vệ.